Chương 423, gã Lệ ổng, kiệt kiệt kiệt, đắc tội bản lòng còn muốn chạy. 2. Nó dùng bình đạm ngữ khí tiếp tục nói, nếu là ngài bằng lòng, ta có thể cải biến nghiên cứu thiên về phương hướng, sáng tạo ra huyết đục hình thái máy móc. Liên Kỳ Giới Thiên Tôn trả lời, gã Lệ ổng dường như thấy được một cái năng lực nhận chất vấn học giả, đang vì mình tiến hành phản bác. Đối với cái này, gã Lệ ổng không có cảm thấy ngoài ý muốn. Kỳ Giới Thiên Tôn là từng vị cổ y ma xá hoàng đế linh hồn cùng Kỳ Giới côi bảo tập hợp. Tại băng lãnh lý tính biểu tượng hạ, nó có nhất định yếu ớt tình cảm. Nghe không tệ, thật là ta không có thời gian chờ ngươi làm lại từ đầu. Nhưng Kỳ giới Thiên Tôn Từ bỏ đã nghiên cứu tới chỗ sâu kim loại máy móc, đi mở bắt đầu nghiên cứu huyết nục máy móc, về sau có lẽ có thể thử một chút, nhưng là liền trước mắt mà nói không phải chuyện tốt lành gì. "Chủ ta, như ngài thấy, lúc này máy móc quân đoàn gặp bình cảnh. Vì đánh vỡ bình cảnh, phát triển thêm một bước, ta muốn khai triển đối với cao cấp hơn thứ thần lực nghiên cứu. Bởi vậy, ta quyết định tra hướng ngài xin đối huyết chiến quân công quyền sử dụng." Kỳ giới Thiên Tôn trịnh trọng nói rằng. Ngân sắc cự lăng ánh mắt khẽ nhúc nhích, nói, "Ngươi sử dụng huyết chiến quân công, mong muốn dùng cho hồi đối cái gì? La ma quỷ mã chiến, cùng ác ma là địch." Máy móc quân đoàn nuốt giết chết một gã ác ma, phá hủy một tòa ác ma cứ điểm, đều tại tích lũy lấy quân công. Hơn nữa bởi vì gã lệ ổng trước mắt trường nghĩ ra dùng quân công đổi lấy cái gì, một mực không vận dụng qua. Dù sao quân công thật là đồ tốt, tích lũy tới đủ số lượng quân công, thậm chí có thể mời cựu ngục chi chủ ra tay. Đây là đạt được cựu ngục chi chủ thừa nhận, rõ ràng bạch bạch viết tại huyết chiến khế ước bên trên điều khoản nội dung. đương nhiên, mong muốn cựu ngục chi chủ hiệp trợ, cần có huyết chiến quân công chính là một cái thiên văn số tự. So ban thần cao cấp hơn thứ thần lực sinh vật thi hải, chúng ta cần thiết các loại cao cấp vật liệu. Kì giới thiên tôn đơn giản nói tối thiểu thứ nhược đẳng thần lực thi hải, lấy máy móc quân đoàn trước mắt tất cả quân công tích lũy, đổi lấy thi hải về sau, không sai biệt lắm chính là giọt nước không còn. Gã Lễ ông lặng lặng suy tư. Hắn hiểu được, kỳ giới tiên tôn mong muốn chính là thông qua đối cao cấp hơn thứ thần lực sinh vật nghiên cứu, lấy đột phá hiện hữu trình độ kỹ thuật, sáng tạo ra có thể so với nhược đẳng thần lực chân thần cấp máy móc. Mấy giây sau, ngân sắc cự long giơ lên cái cảm, nói, ngươi có thể tự do chi phối 1 phần 3 quân công, còn lại chứa đựng bất động. 1 phần 3 quân công, chuyện này chỉ có thể nhường kỳ giới tiên tôn đi hối đoái một chút đầy đủ cao cấp vật liệu. Đồng thời Gã Lệ ổng nét miệng cười một tiếng, nói: "Về phần thứ nhược đẳng thần lực sinh vật thi hải, dùng quân công hồi đới quá lãng phí, liền từ ta tới cấp cho ngươi cung cấp, vừa vặn ta muốn đối phó một cái không biết sống chết gia hỏa." Tại quên trượng cướp đoạt chiến thời điểm, gã Lệ ổng đối mặt chủ yếu địch nhân là Hỗn Độn chi hậu, nhưng là hắn cùng Hỗn Độn chi hậu thế lực ngang nhau, lại bởi vì bóng ma trô nước cạn chi chủ loại này nút trong bóng tối bò sát mà bị thất thế, ngược lại nhường gã Lệ ổng càng thêm không vui. Bóng ma trô nước cạn chi chủ, cái này nhường gã Lệ ổng tâm tình khó chịu ác ma linh chủ, ở vực sâu thứ 89 tầng bóng ma biển. Trước đó gã Lệ ổng ngay tại suy tư Muốn làm sao mới có khả năng nát bóng ma trô nước cạn chi chủ, để nó vì chính mình tranh vào vũng nước đục hành vi trả giá đắt. Quả hơn muốn tìm mê boss, hơn nữa cùng hỗn độn chi hậu khế ước nhường hỗn độn chi hậu một đoạn thời gian rất dài bên trong, cũng sẽ không lại là gã lệ ông đích nhân, nếu muốn rửa nhục, liền chỉ còn lại bóng ma trô nước cạn chi chủ. Chỉ có điều, muốn giết chết một vị ác ma linh chủ, cũng không phải là tùy tiện liền có thể thành công chuyện. Bóng ma trô nước cạn chi chủ là bóng ma biển ác ma linh chủ, nhưng bóng ma biển thực tế chủ nhân cũng không phải nó, mà là thuộc về Thâm Hải Cổ Thần Đa Gông, một vị cổ lão mà sâu không lường được hộ dị ác ma linh chủ. Bóng ma trô nước cạn chi chủ vốn là Đa Gộng thí nghiệm sáng tạo mà ra, nghiêm chỉnh mà nói xem như Đa Gộng phụ thuộc người. Đa Gộng, theo ta hiểu rõ tình huống đến xem, nó là một gã trí giả, cực ít cho mình treo chọc địch nhân. Đã từng trực tự cùng hỗn độn chi chiến, hỗn độn chi hậu mời Đa Gộng tham chiến, nhưng là bị đối phương cự tuyệt, ngoại trừ Tạ Dạ Nhi ác ma cùng Ổ Dịch ác ma ở giữa giao thế chiến tranh, ác ma vương tử ở giữa tranh đấu. Đa Gộng toàn bộ đều không có tham dự qua. Nó một mực yên lặng chờ tại bóng ma biển sâu chỗ, tiến hành chính mình không muốn người biết chuyện chứ phi địch nhân chủ động làm tức giận, đã gượng tại vực sâu không đáy rất ít ra tay, bởi vậy lộ ra thần bí khó lường, lại bởi vì phụ dung sớm nở tối tàn đối địch, cho thấy đem mạo phạm chính mình ác ma lĩnh chủ nghiền ép giết chết lực lượng kinh khủng, bị nhận định có thực lực cường đại. Trước đó thông qua cùng hỗn độn chi hậu khai thông, gã lệ ổng đã biết được bóng ma chỗ nước cạn chi chủ bất quá là ngấp nghé hỗn độn chi hậu ưng thuận chỗ tốt, bằng lòng bước lên đắc tội long thần phong hiểm hiệp trợ hỗn độn chi hậu. chuyện này phía sau không có thâm hải chi vương thân ảnh, tại bóng ma chỗ nước cạn chi chủ xem ra ngược lại chính mình liền chờ tại vực sâu, coi như đắc tội gã lệ ổng vị này long thần. Gã Lệ ổng cũng không cách nào đuổi tới vực sâu đến đối với nó thế nào. Thứ 89 tầng bóng ma biển, ngoại trừ có đà gởng vị này cổ thần tồn tại bên ngoài, còn liên tiếp thứ 88 tầng nước muối đầm lầy. Nước muối đầm lầy chính là ngày xưa địa mồ đồ lãnh địa, hiện tại thuộc về trùng chi vương. Bởi vậy, gã Lệ ổng không có khả năng mạo muội đi bóng ma biển tập sát bóng ma cho nước cạn chi chủ. Cái này sẽ chỉ nhường chính hắn lạc vào hiểm địa, thậm chí liền thời Long Lịch Lưu đều không nhất định có thể bảo chứng an toàn. Như vậy, liền cần dẫn xạ xuất động. Ngân sắc cự long niết miệng cười một tiếng ở thời điểm này nhớ tới bóng ma châu nước cạn chi chủ có một bộ phận nguyên nhân là kỳ giới thiên tôn cùng hắn giảng thuật tình hình gần đây vạn uyên bình nguyên là không bao giờ ngừng nghỉ huyết tinh trong chiến tranh lớn nhất chiến khu không có cái thứ hai rất nhiều ác ma lĩnh chủ bản thân mặc dù không tại vạn uyên bình nguyên nhưng lại có thuộc hạ tại vạn uyên bình nguyên kiến tạo cứ điểm tổ kiến quân đoàn xem như ác ma huyết chiến quân tạo thành một bộ phận bóng ma châu nước cạn chi chủ cũng là một trong số đó vạn uyên bình nguyên nơi này bởi vì có ác ma cùng ma quỷ cất cứ huyết chiến còn có rất nhiều ngoại tộc huyết chiến lính đánh thuê như long huyết tặc xưa nay đều không tại ác ma trong lòng bàn tay đối với không phải ác ma sinh vật mà nói, đi hướng càng sâu, tầng vực sâu càng nguy hiểm. Đi bóng ma biển loại này, tầng sâu giới vực gạ lệ ổng không dám, nhưng là đi tầng thứ nhất vạn uyên bình nguyên vẫn là không sợ. Thu thập bóng ma châu nước cạn chi chủ tình báo, phái binh tiến đánh nó ác ma cứ điểm. Lấy phục sát bóng ma châu nước cạn chi chủ mục tiêu, gạ lệ ổng cùng kỳ giới thiên tôn tiến hành khai thông, rất nhanh liền tạo thành kín đáo dẫn xa xuất động cùng kế hoạch phục kích. Không lộ diện lời nói, lấy nó ác ma cứ điểm chống cự không được máy móc quân đoàn thế công. Trước công phá nó ác ma cứ điểm thu chút lợi tức, nhưng là đến lúc đó nó nếu dám lộ diện, hừ hừ. Cự Long trên giới hàm ở giữa, sắc bén Long nha Hàn Quang lấp lóe. Lại qua sau một thời gian ngắn, Gã Lệ Ổng cùng kỳ giới Thiên Tôn kết thúc lần này khai thông. Bất luận là thu thập bóng ma chỗ ở nước cạn chi chủ ác ma cứ điểm tình báo, vẫn là đối kỳ giới sư người chơi tuyên bố nhiệm vụ, tập kết binh lực tiến đánh ác ma cứ điểm các loại, đều cần thời gian nhất định đi hoàn thành, khẳng định không phải trong thời gian ngắn liền có thể giải quyết chuyện. Bởi vậy, Gã Lệ Ổng tạm thời đem vực sâu không đáy chuyện ném sau. Đợi đến giai đoạn trước công tác chuẩn bị thỏa đáng, chính thức bắt đầu áp dụng kế hoạch thời điểm, kỳ giới Thiên Tôn tự nhiên sẽ liên hệ hắn. Ai, ta nếu có thể đi chung với ngươi giết cái kia ghe tẩm ác ma liền tốt lúc này, nương theo lấy rầm rầm tiếng vang, từng mảnh từng mảnh vàng, vàng bạc bảo thạch giống như là giọt nước giống như tứ phía tàng ra, lộ ra dù nạ từ đó chui ra thân ảnh, nói chuyện đồng thời thần lắc lắc đầu, đem đầu đỉnh mấy khỏa bảo thạch ra. ngân sắc cự long quay đầu, ôn hòa nói, đối với ngươi mà nói, vượt sâu quá nguy hiểm, ta có thể không nỡ nhìn ngươi thụ thương. tạ gã lệ ổng giấu ngon răng hạ, dù nạ biểu lộ lập tức nhảy cất lên, Thần em ngân sắc cự long ngã nhào xuống đất, sau đó ruồi ra linh xào đầu lưỡi tại mặt nạ của gã lệ ổng bên trên dừng lại máy liếm làm ma thượng. chơi đùa sau một thời gian ngắn, dù nạ nháy nháy mắt. Đạm trong mắt màu tím bên trong phản chiếu lấy gã Lệ Ẩm càng thêm to lớn thân thể, trầm chờ một chút, nói rằng: "Gã Lệ Ẩm, tại chúng ta lực năng long trong truyền thừa, ghi lại một loại có thể vượt qua thức tăng lên thực lực mình phương thức. Ta muốn thử một chút." Ánh mắt gã Lệ Ẩm khẽ nhúc nhích, nhìn về phía mình bạn lư, nói: "Phương thức gì?" Dù Nạ cân nhắc một chút nữ, nói: "Tinh hạch rèn luyện chính là xâm nhập cỡ lớn tinh cầu hạch tâm của thế giới, cùng nó đối kháng chống cự đồng thời hấp thu tinh cầu hạch tâm lực lượng, lớn mạnh tự thân lực năng. Căn cứ truyền thừa ghi chép, đây là từ chúng ta thủy tổ sáng tạo ra, đối lực năng long hiệu suất cao nhất tăng lên thực lực phương pháp." Gã Lệ Ông mặt rồng nhũn, nói: "Cái này nghe dường như rất nguy hiểm." Chu Na gật gật đầu, nói: "Hoàn toàn chính xác rất nguy hiểm, nhưng là ngươi yên tâm, tại vị thành niên tộc nhân lần thứ nhất tiến hành tinh hạch rèn luyện thời điểm, sẽ có cường đại trưởng bối hiệp trợ hộ pháp, không có ngoại ý muốn sẽ không xuất hiện đại vấn đề." Tại Chu Na nhìn chăm chú bên trong, ngân sắc cự lòng vậy vây đôi, nói: "Ta tôn trọng quyết định của ngươi. Bất quá, tại ngươi tiến hành tinh hạch rèn luyện thời điểm, ta cũng muốn ở đây." Mặc dù Chu Na nói có cường đại trưởng bối hộ pháp, nhưng gã Lệ Ông vẫn còn có chút lo lắng. Vạn nhất xuất hiện ngoại ý muốn, hắn nhiều ít có thể cung cấp chút trợ giúp. Dù nã cấp tốc gật đầu, nói, vậy cứ như thế vui sướng quyết định. Gã lệ ông do hỏi, ngươi chuẩn bị trường nào thì bắt đầu tinh hoạch rèn luyện. Nếu như là lập tức bắt đầu, vậy hắn muốn phân phó kỳ giới thiên tôn, trước trì hoãn nhằm vào bóng ma chôn nước cạn chi chủ kế hoạch. Dù nã nghĩ nghĩ, trầm ngâm nói, tối thiểu nhất cũng là một năm sau a. Tại trước khi bắt đầu, ta phải ngủ say một đoạn thời điểm, đem chính mình điều chỉnh tới đỉnh phong nhất hoàn mỹ trạng thái. Đối với long mà nói, một năm kỳ thật cũng là thời gian rất ngắn. Bất quá trong thời gian này đầy đủ gã lê ông áp dụng kế hoạch, cho nên không có đi kêu dừng kỳ giới thiên tôn. Có thể, ngươi thật tốt ngủ say a. Gã lệ ông nói rằng, chật, thân thể của Juna lăn lộn lúc đích, truy lực tổ rồng chỗ sâu nhất, dùng tầng tầng lớp lớp vàng, vàng bạc bảo thạch đem chính mình giấu đi, lâm vào an tĩnh ngủ say trạng thái, khôi phục yên tĩnh trong tổ rồng. Ngân sắc cự long nhắm mắt lại, trong đầu hiện lên tất cả cùng chấn thi pháp có liên quan tư liệu. Cái này cần tự hạn phàm tỷ ạ đế quốc cường đại thi pháp phương thức, gã lệ ông mong muốn thử chính mình cải tiến một phen, trước đó hắn không có nắm chắc, nhưng là tại tấn thăng thứ nhược đẳng thần lực, các phương diện thuộc tính tăng lên trên diện rộng sau, gã lê ông cảm thấy mình hẳn là có thể làm. Chương bốn kim trúc long thần, vì long tộc, ngươi lại hy sinh một chút chính mình a, một. Dựa theo gã Lệ Ông ý nghĩ, chính mình hẳn là có thể thành công. Nhưng là hẳn là có thể thành công, không có nghĩa là nhất định có thể thành công. Tại kinh nghiệm trọn vẹn một tháng thời gian nếm thử về sau, trong tổ dòng ngân sắc cự long dối ra chính mình lông trảo, chán nản che che mặt. Gây tội, xem ra vẫn là cần xin giúp đỡ ta tử thần đại đệ tử. Tại ma pháp cải tiến cùng tự sáng tạo ma pháp phương diện, gã Lệ Ông là có thể làm được. Điều kiện tiên quyết là không cần quá phức tạp, tỉ như đăng thần thuật loại này cấm kỵ giống như pháp thuật, dính đến ma pháp phụ văn hạo như yên hại, tuân nữa cần không thể tưởng tượng sáng tạo linh quang. Gã Lệ Ổng từ trước đến nay là học đồ vật rất nhanh, nhưng là nhường chính hắn từ đầu tới đôi sáng tạo ra mới tinh ma pháp cũng có chút khó khăn. Đây không phải gã Lệ Ổng cường hạng. Hai cái Hồng Thải Long cũng là rất am hiểu tự sáng tạo ma pháp. Cộng Hưởng Thi Pháp chỉ là một loại cơ sở nhất thi pháp phương thức, quá đơn giản ngược lại khó mà ra tay. Gã Lệ Ổng nhỏ giọng giật thầm thì, đây chính là hắn gặp phải trọng yếu nhất vấn đề. Mục tiêu của hắn là nhường Cộng Hưởng Thi Pháp cần có huyết mạch điều kiện đổi thành chân long huyết mạch, lấy chân long chi huyết tiến hành cộng hưởng cộng mình, dùng cái này khiến long tộc có thể sử dụng cộng hưởng thi pháp, đạt tới lấy số lượng dẫn phát chất biến hiệu quả. Đáng tiếc là Gã lệ ổng trong khoảng thời gian này nếm thử, kết quả cũng không tính là mỹ diệu. Hắn cũng không phải không có một chút thành quả, thật là dựa theo gã lệ ổng cải tiến, đem bản phạ huyết mạch đổi thành chân long huyết mạch sau, cộng hưởng thi pháp hiệu quả chỉ có ban đầu 30% cũng đến, suy yếu không phải một chút điểm. Tối thiểu 70% hiệu quả, ta đều có thể tiếp nhận. Cái này 30%. Được rồi được rồi, ta còn là không lãng phí thời gian của mình. Chuyên nghiệp chuyện, vẫn là cần giao cho chuyên nghiệp đi làm. Nếu như thời gian sung túc, Gã Lệ Ông lần lượt nếm thử, cũng không phải không cách nào thành công, nhưng đã có nhân sĩ chuyên nghiệp có thể giúp một tay, hắn liền lười nhác lãng phí nữa bó lớn thời gian, thời điểm này đi tiêu hao, không bằng thật tốt ngủ một giấc. Gã Lệ Ông di chuyển tứ chi, di động tới ru nạ đem chính mình trôn lấy vị trí, sau đó cuộn rút nằm ngang lên, dự định thiêm thiếp một hồi. Nhưng là, ngay tại Ngân Sắc Cự Long nhắm đôi mắt lại bất quá thời gian mấy tiếng về sau, thứ nhất tin tức đống nhiên truyền lại mà đến, cắt ngang gã Lệ Ông đang ngủ, đem hắn theo trạng thái ngủ say bên trong làm tỉnh lại. Ngủ không ngon liền bị đánh thức Ngân Sắc Cự Long, mặt nạ không nhìn thấy tức giận không vui cảm xúc. Ngược lại, có một vẻ rõ ràng vui mừng tràn ngập tại mặt rồng bên trên. Ta bên này nghiên cứu cộng hưởng thi pháp vừa mới thất bại, nhưng là thần gã Lệ ống Long Ma Vọng lại cuối cùng thành công. Ngân sắc cự long ngưỡng vọng thiên cùng, ánh mắt dường như xuyên thấu long Đình vị diện, đến dù nỉ ả thiên đường, cùng vĩnh hàng thần quốc bên trong cùng chính mình bộ dáng đại khái giống nhau, thời gian long thần đối mặt cùng một chỗ. Cơ hồ theo đăng thần sau khi thành công, gã Lệ ống liền đem Ma Vọng cấu tạo nguyên lý giao cho thần gã Lệ Ông. Đồng thời bản thể cùng phân thân ở giữa rất nhanh liền đạt thành nhất trí ý nghĩ. Long Ma Vọng đem vô tư mở ra cho tất cả có chân long huyết mạch sinh vật, bao quát chân long Long duệ, Long mạch sinh vật, chân Long tuyển định quyền tộc các loại. Bất quá, ngay từ đầu đều chỉ có thể được tới cơ sở nhất quyền hạ. Chỉ có Long tộc huyết mạch, nhưng không phải chân Long không cách nào thăng chức quyền hạ. Mà chân Long con dân thông qua đối Long thần tín ngưỡng đẳng cấp đề cao, có thể giải tỏa cao hơn Long ma vong sử dụng quyền hạ, cao cấp hơn quyền hạ, có thể càng hiệu suất cao hơn điều động ma vong năng lượng, sử dụng một chút một cái giá lớn, liền có thể thi triển ra so trước kia cường đại hơn công kích. Lấy cả dạ tinh cầu xem như khu thí nghiệm, thân gã lệ ông tốn thời gian hơn hai năm, rốt cục có thể hoàn mỹ sáng tạo ra ổn định đồng thời còn có đại khu vực bao trùm xuất Long ma vong. Thiên đường sơn tầng thứ nhất. Juni ạ thiên đường, ngân sắc thiên quốc, vĩnh hằng thần quốc. Quang mang vạn trượng long thần cung điện, thường vị tại thánh quang bao phủ xuống dị giới thần sứ hoặc là như điêu giống như tượng lặng im mà đứng, hoặc là tuần tra đi khắp, thân ảnh tràn ngập phân bố tại cung điện các nơi, xem như thần điện bảo hộ người, cùng tùy thời là long thần ra sức người phục vụ. Cung điện vị trí hội tâm. Thần gã lệ ông đang ở chính mình vàng son lộng lẫy, từ rực rỡ kim, bí ngân, tinh thạch các loại thưa thất chân quý kim loại hiếm độc thành rộng lớn trong tầng cung. Từng cây đã đạt tới truyền kỳ cấp độ bất tử, điểu lông vũ cùng băng tẩm tuyết kia cấu tạo sen lẫn hình thành nung trên nệm, thể hiện ra trăm mét dáng người ngân sắc cự long đang chiếm cư ở phía trên, mềm mại, ấm áp, hơi lạnh chớm mâu thuẫn lại thoải mái cảm thụ thông qua cùng nung thảm tiếp xúc lân giáp đồng thời truyền đến. Tại cự long triển khai long trảo ở giữa, có thể nhìn thấy lấm ta lấm tấm quang mang, từng đạo như ẩn như hiện tia sáng đem phân tán điểm sáng nối liền cùng một chỗ, sen lẫn thành lập thể kết cấu hình lưới, chỉnh thể trình viên hình. Ngay tại không vội không chậm, lấy một loại vận luật đặc biệt quy tắc nhẹ nhàng xoay trở lấy, tựa như hơi co lại thần kỳ tinh không ngoại trừ cá biệt cực độ vắng vẻ địa phương, Long Ma Vong đã hoàn toàn bao trùm cả dạ tinh cầu. Lấy từng vị có chân Long huyết mạch sinh vật làm cơ sở điểm, lại lấy tín ngưỡng chi lực cùng nguyên tố năng lượng song trọng sen lẫn cấu thành Long Ma Vong. Nô, so đời thứ ba ma pháp nữ thần Ma Vong cứng cấp hơn, chỉ cung cấp Long tộc chuyên dụng Long Ma Vong đang rộng rãi tính bên trên không bằng chính thống Ma Vong. Nếu là thật bung ra toàn bộ hạn chế, toàn bộ toàn chủng tộc chuyên dụng Ma Vong liền không hề nghi ngờ là cùng đời thứ ba ma pháp nữ thần tuyên chiến. Đến lúc đó, bất luận đời thứ ba ma pháp nữ thần lại sợ, cũng không cách nào dễ dàng tha thứ thần gạ lẹ ông như thế trắng trợn đánh cắp, không cắt đoạn chính mình quyền hành. bất quá, long ma Vong cũng biết gây nên đời thứ ba ma pháp nữ thần chú ý. dù sao cùng ma Vong có một chút chút tương tự. ngay tại cái cuối cùng điểm sáng sáng lên, toàn bộ cả dạ tinh cầu long ma Vong hình thành một cái hoàn mỹ chỉnh thể trong máy mắt thượng tầng vị diện chi cực vui cảnh. tên là chú văn Chi tâm thần quốc bên trong, xinh đẹp tinh xảo ma pháp trong cung điện đời thứ ba ma pháp nữ thần đang thong dòng tự tại nằm tại ma pháp hình thành bề mặt dây leo bên trên, đưa tay vuốt vuốt một đóa khắp rõ ma pháp phủ văn hoa tươi, có vô số nhỏ bé ma pháp phủ văn tạo thành tinh tinh như ẩn như hiện vây quanh đời thứ ba ma pháp nữ thần thân thể lượn vòng nảy múa. Đột nhiên, dường như giống như bị chạm điện, đời thứ ba ma pháp nữ thần dưới ngón tay ý thức dùng sức, xé nát tiên diễm cánh hoa, cánh hoa mảnh vỡ lắc lắc cùng dùng trôi hướng mặt đất, còn chưa rơi xuống đất, ở giữa không trung liền phân giải thành kỳ lạ ma pháp phù văn, sau đó biến mất trong không khí. Đời thứ ba ma pháp nữ thần hai mắt nổi lên sáng chói thần quang. Một giây sau, thần linh ánh mắt đến cả dạ tinh cầu, qua trong giây lát đảo qua cái này thuộc về lòng tộc chủ vật chất thế giới, đem bao trùm tại cả dạ tinh cầu long ma vông thu hết vào mắt, đồng thời cảm ứng được một sóng, cùng thời gian cùng vận mệnh có liên quan siêu phàm thần lực. Bang chiếu ma vòng sáng tạo chỉ có thể từ long tộc sử dụng độc lập ma vong Vĩnh hằng cùng thời gian chi long, ngươi muốn làm gì? Đời thứ ba ma pháp nữ thần nhíu mày, thấp giọng nỉ non đồng thời. Du nỉ ạ thiên đường, tại sóng nước lớp loãng, gió biển phơ phất, phản chiếu lấy ngân sắc quang mang rộng lớn ngân hải bên trong, một tòa sừng sững tại biển cạn pháp thuật trong tháp cao, một gã người mặc pháp bào màu tím, dáng người nổi bật nữ tính người thi pháp đột nhiên sắc mặt biến hóa. Tại thân pháp bào bên trên, là cấn lấy lượn vòng thất tinh thánh huy đồ án, rõ ràng là đời thứ 3 ma pháp nữ thần tiến độ. Vị đại ma pháp nữ thần, chư pháp thánh mẫu. Ngài tiến độ là ngài giáng lâm mà cảm thấy vô thượng vĩnh hạnh ngay thần quang cùng trí tuệ là ta xua tan hắc ám chiếu sáng ma pháp con đường nữ người thi pháp kích động trong mắt chứa nhiệt lệ thấp giọng nỉ non cùng một thời gian thần kính sợ lại thành kính nhắm mắt thời gian một hơi thở về sau vị này người thi pháp lại lần nữa mở mắt nhưng là kính ủy vẻ mặt đã biến siêu phàm mà lý tính ánh mắt bình tĩnh nhìn chăm chú lên ngoài cửa sổ ngân hải vận sóng thần tính quang mang bắt đầu vờn quanh thân thể của thần dâng lên nguyện nhờ chính mình tín đồ thân thể đời thứ ba ma pháp nữ thần dáng lâm tại rủ nhì hạ thiên đường chương bốn kim trúc long thần vì long tộc ngươi lại hy sinh một chút chính mình à hai Thần không có che giấu chính mình đến, cơ hồ tất cả tại Thiên Đường Sơn Thần Linh đều đã nhận ra thuộc về đời thứ ba ma pháp nữ thần thần tính chấn động, vừa mới bắt đầu còn có thần linh không rõ đời thứ ba ma pháp nữ thần tới thăm Thiên Đường Sơn nguyên nhân. Bất quá, theo một chút chú ý cả Dạ Tinh Cầu Thần Linh, đem Long Ma Võng Đại khái tình huống lặng yên ở giữa truyền lại hướng mình đồng minh thần linh về sau, các nàng liền biết đời thứ ba ma pháp nữ thần là vì sao mà đến, đến rồi. Thần linh ở giữa giao lưu rất nhanh, theo tin tức truyền lại, chỉ là trong nháy mắt Thiên Đường Sơn chư thần liền hiểu tình huống. Liên quan đến thần linh quyền hành, đời thứ ba ma pháp nữ thần đến Thiên Đường Sơn không gì đáng trách. Thiên Đường Sơn chư thần sẽ không can thiệp nhúng tay đời thứ ba ma pháp nữ thần cùng thời gian Long thần ở giữa chuyện, chỉ là, từng đạo đến từ khác biệt Thiên Đường Sơn phương diện ánh mắt tập trung đến Juny ạ Thiên Đường, mơ hồ mang theo hiếu kỳ cùng xem trò vui ý tứ. Một vị mặc dù thay đổi mấy lần, nhưng thần trước cùng quyền hành cổ lão vô cùng cường đại thần lực. Một vị Long thần hệ bên trong Tân Tinh, chạm tay có thể bỏng, có thụ chủ mục tân thần. Thiên Đường Sơn chư thần rất hiếu kỳ, hai vị này đụng vào nhau, sẽ bắn ra thế nào kịch liệt hoa hoa. Vĩnh hằng cùng thời gian chi long, thời gian Long thần gã lệ ổng Ozi ổng. Ta, đời thứ 3 ma pháp nữ thần, các loại ma pháp chi mẫu mỹ tỷ dạ đường xa mà đến, tại thiên đường sơn bái phỏng ngươi vĩnh hằng thần quốc. đời thứ ba ma pháp nữ thần đè nén có chút sao động nội tâm, tỉnh táo mà lý trí nói, hóa ra là tôn quý ma pháp chi mẫu. thiên đường sơn hoan nên ngươi đến, mời đến a. một đạo giọng trầm thấp tại đời thứ ba ma pháp nữ thần trong thai vang lên. cùng lúc đó, thần quốc chi môn tinh chuẩn tại đời thứ ba ma pháp nữ thần trước mặt mở ra, khoảng cách thân thể của thần bất quá cách xa một bước. mang theo lạnh lùng ánh mắt, đời thứ ba ma pháp nữ thần bước vào thần quốc chi môn. sarnaquati, thần tâm mắt bên trong cảnh sắp biến đổi, theo sóng gợn lăn tăn muôn hải biến thành vàng son lộng lẫy cung điện ngừng đầu một cái, thân liền thấy thân thể to lớn như núi, đang cúi đầu nhìn xuống chính mình Ngân sắc Cự Long. Nhỏ bé không thể nhận ra, hừ lạnh một tiếng sau, đời thứ ba ma pháp nữ thần thân thể sáng lên nhỏ vụn ma pháp quan mang, sau đó cấp tốc bành trướng, biến thành có thể cùng Ngân sắc Cự Long nhìn thẳng hình thể. Xin hỏi, tôn quý ma pháp chi mẫu đến ta vĩnh hằng thần quốc, là vì cái gì? Không thứ bậc đời thứ ba ma pháp nữ thần trả lời, Cự Long nhãn tỉnh sáng lên, dường như hiểu rõ đồng dạng, nói rằng, ta hiểu được, là vì ăn mừng ta đang thần thành công mà đến đây đi. Mặc dù có chút chậm, nhưng ta còn là cảm thấy rất vinh hạnh. Về phần ăn mừng lễ vật loại hình, tùy ý, ý buông xuống liền tốt. Đời thứ ba ma pháp nữ thần ánh mắt lạnh lèo, không có tiếp thần gã lệ ông lời nói, mà là nói thẳng. Bao trùm tại cả dạ tình cầu ma pháp hệ thống, hạch tâm cấu tạo cùng ta ma vong cơ bản như thế, nói cho ta, ngươi lại như thế nào biết được ma vong hạch tâm cấu tạo? Việc quan hệ chính mình quyền hành. Đời thứ ba ma pháp nữ thần có chút tức giận, thần ngữ khí tiếp cận chất vấn, thần uy không tự chủ được hiện lên, khiến tẩm cung chúng quanh bên trong không khí đông lại sùn tới. Thần gã lệ ông cười ha ha, không thèm để ý cơ cơ long chảo, nương kết không khí lần nữa khôi phục lưu thông. Nguyên lai like là vì loại chuyện nhỏ nhặt này. Bạch Kim Long đồng bên trong phản chiếu lấy sắc mặt lạnh lùng đợi thứ ba ma pháp nữ thần Ngân sắc Cự Long mở miệng nói: Xin không nên hiểu lầm, Long Ma Võng là ta dốc lòng sở nghiên cứu sáng tạo ra, ta cũng không biết người Ma Võng hoạch tâm cấu tạo, nếu là có chỗ tương tự, chính là đơn thuần trùng hợp mà thôi. Ta Long Ma Võng là căn cứ vào tín ngưỡng cùng nguyên tố năng lượng thể hệ sáng tạo mà ra, người Ma Võng chỉ căn cứ vào nguyên tố năng lượng. Mặt khác, Long Ma Võng là ta Long tộc chuyên dụng, áp dụng tính cùng người Ma Võng không giống. Xin đừng nên đem cả hai nói nhầm là một, bọn chúng hoàn toàn khác biệt. Thần Gã Lệ ống nói bóng gió rất rõ ràng. Ta long tộc long ma vóng, nốt ngươi vị này đời thứ ba ma pháp nữ thần ma vóng chuyện gì? Đời thứ ba ma pháp nữ thần sắc mặt bất động, nói, vô luận như thế nào, ma vóng là ta nắm trong tay quyền hành, long ma vóng tồn tại, sẽ ảnh hưởng tới ta quyền hành, ta yêu cầu ngươi lập tức đem long ma vóng tiêu hủy, hay là đưa nó chuyển giao cho ta, ta sẽ lấy tương ứng tài bảo đổi lấy. Từ khi thần cho mình mặc lên công siềng, hạn chế tại chính mình ma vóng phạm vi bên trong ma pháp sau, đời thứ ba ma pháp nữ thần liền mềm yếu rồi rất nhiều. Đời thứ ba là đối vũ trụ vạn vật hoàn toàn không biết gì cả mục dương nữ may mắn thành thần, cho dù nắm giữ lực lượng cường đại, nhưng cùng cái khác chân chính cường đại thần linh giằng co, vẫn là sẽ khuyết thiếu đầy đủ lực lượng. Chỉ có điều, lần này liên quan đến chính mình chủ quyền. Hơn nữa thần gã lệ ông vừa mới đăng thần, chỉ là một vị nhược đẳng thần linh, thần cách đẳng cấp đạt đến 10, đã là nhược đẳng đỉnh phong, nhưng dù sao còn chưa đột phá tới trung đẳng thần lực. Mặc dù biết thần gã lệ ông tiềm lực vô hạn, có thể hắn hiện tại vẫn là nhược đẳng thần lực. Đời thứ 3 ma pháp nữ thần khó được tức giận, thần uy nghiêm nghị. Chẳng lẽ là ta nhớ lầm nhọn? Mỹ thị dạ ngươi quyền hành không phải mà vong sao? Từ lúc nào biến thành long ma vong, nương theo lấy hùng hậu thanh âm vang dội, bạch kim quang mang lóe lên một cái rồi biến mất. Tại thần gã lệ ổng trong tẩm cung ngưng kết thành một cái khác đầu màu bạch kim hùng vĩ cự long, toàn thân trên dưới tản ra bành trướng vô cùng, khiến bình thường cường đại thần lực đều sẽ kiêng kỵ long uy. Tại long uy áp bát giới, vừa mới mãnh liệt lên thần uy trong nháy mắt tỉnh nổi, bị ép trở về đời thứ ba ma pháp nữ thần thân thể. Đời thứ ba ma pháp nữ thần khuôn mặt cứng đờ, quay đầu nhìn về phía bạch kim cự long, thân vương mới dâng lên khí thế, giống như là như khí cầu bị đâm thủng giống như khô quắt ra ngoài. Bà hắc muốt, ngươi đây là muốn không để ý giữa chúng ta hữu nghị? cương ép che chở đánh cắp ta quyền hành thời gian long thần kim trúc long thần mở cái miệng rộng lộ ra một cái khoa trương biểu lộ nói bị thì ta lời nói không cần loạn giảng đánh cắp ngươi quyền hành ta không thấy như vậy dừng một chút bạch kim cự long thanh Âm trầm thấp xuống ẩn hàm nguy hiểm ý vị nói mặt khác ta cùng ngươi ở giữa nhưng không có hữu nghị ta cùng đời thứ nhất ma pháp nữ thần mặc dù có chút giao tình nhưng ngươi nhớ rõ ràng ngươi chỉ là kế thừa đời thứ nhất ma pháp nữ thần thần cách cùng quyền hành lại không phải thần bản thân kim trúc long thần từng hướng đời thứ nhất ma pháp nữ thần hỏi qua ma pháp cũng tôn trọng tán thành đời thứ nhất ma pháp nữ thần về phần đời thứ ba, kim trúc long thần chưa hề cùng nàng chủ động khai thông qua. ở trong mắt kim trúc long thần, hay là tại phần lớn cường đại thần lực trong mắt, đời thứ ba ma pháp nữ thần chỉ là nắm giữ lấy thần linh chi lực may mắn phản vật, tầm mắt nông cạn, ý chí mềm yếu, không có chút nào thần linh đẳng đương, cùng đời thứ nhất so sánh kém xa. ma pháp nữ thần không có chuyện gì khác lời nói liền mời về a, đừng lại lãng phí người ta thời gian. nếu là ngươi khăng khăng cho là ta tại đánh cắp ngươi quyền hành, không ngại hướng ta chính thức tuyên chiến. thần ánh mắt gã lẹ ông nhìn chăm chăm đời thứ ba ma pháp nữ thần, nói rằng. Long ma vong đối đời thứ ba ma pháp nữ thần ảnh hưởng kỳ thật cực kỳ bé nhỏ. Dù sao Long ma vong chuyên cung cấp tại Long tộc, mà tại Vinh quang chiến tranh trước đó, chân long liền đối bản tộc thần linh tín ngưỡng đều rất ít. Càng đừng đề cập đối đời thứ ba ma pháp nữ thần tín ngưỡng, Long ma vong tồn tại sẽ không trực tiếp suy yếu đời thứ ba ma pháp nữ thần quyền hành. Ánh mắt tại hai vị Long thần ở giữa chuyển gì, đời thứ ba ma pháp nữ thần hít một hơi thật sâu, cuối cùng cái gì ngoan thoại cũng không nói, trực tiếp đem thần lực và thần linh ý chí theo tín đồ trên thân rút ra, rời đi vĩnh hằng thần quốc. Nữ người thi pháp lấy lại tinh thần, tại hai vị Long thần nhìn soi moi mở miệng vô phương ứng đối, run lẩy bẩy xách vì một chút mặt mũi, vậy mà trực tiếp xem tiến độ của mình tại không để ý. Đời thứ ba ma pháp nữ thần hoàn toàn có thể mở miệng, nhưng thần gã lệ ổng đánh mở thần quốc chi môn, mang tiến độ của mình thân thể sau khi ra ngoài lại rời đi, bất quá bởi vì không muốn tại cùng thần gã lệ ổng nói chuyện, giống như là dở tính trẻ con đồng dạng, quay đầu liền thoát thân mà ra, mặc kệ chính mình tiến độ. Ta bắt đầu hiểu các ngươi đối đời thứ ba ma pháp nữ thần thành kiến. Thần gã lệ ổng quay đầu, nói với Kim Trúc Long thần. Thông qua lần này tiếp xúc ngắn ngủi, thần gã lệ ổng đối đời thứ ba ma pháp nữ thần có càng nhiều hiểu rõ, đương nhiên, không phải phương diện tốt. Một vị chân chính thần linh Trừ phi tình huống đặc thù, nếu không chưa từng sẽ chủ động vứt bỏ chính mình trung thành tín đồ. Cho dù là xem như ác thần chính sách tàn bạo chi thần, lúc trước đều bằng lòng gánh chịu lấy bị gạ lệ ổng bắt mặt phong hiểm, mở miệng mong muốn tại trước mặt gạ lệ ổng bảo trụ chính mình hắc ám thánh võ sĩ. Một cái may mắn đạt được thần lực phàm vật mà thôi, liền nữ thần may mắn đều muốn đối thần hào vận cảm thấy không bằng. Nếu là đời thứ nhất ma pháp nữ thần còn sống, ta sẽ không tán thành ngươi chế tạo long ma võng. Nhưng là cái này đời thứ ba, thưa thưa, ta xem thường thần. Kim trúc long thần hơi ngẩng đầu, ngạo khí nói rằng. Đồng thời, kim trúc long thần chen lớn chen long lông mày nói. Phong Nguyên Tố Nữ Hoàng đâu? Lúc nào thời điểm rời đi? Thần gã lệ ông gãi đầu một cái, nói: A cả đã trở về Phong Nguyên Tố giới một năm, thần cùng thổ nguyên tố chủ thần tại cái nào đó chủ vật chất thế giới bạo phát tín đồ con dân ở giữa chiến tranh, ngay tại ứng đối đâu? Kim trúc Long thần nứt miệng nở nụ cười, nói: A cả, trực tiếp xưng hô tên thật, xem ra giữa các ngươi quan hệ càng thêm thân mật. Không chờ thần gã lệ ông giải thích, Kim trúc Long thần chân thành nói: Phong Nguyên Tố Nữ Hoàng là một vị cổ lão hoàng thần, thậm chí so ta cùng tỷ a mặt đản sinh sớm hơn, cùng ta Long tộc chủ thần cùng một thời đại sinh ra. Nếu là cùng nàng chính diện xảy ra xung đột, coi như không tại Phong Nguyên Tổ Giới, ta cũng không có nắm chắc có thể thủ thắng. Gã gã Lệ ổng, ngươi có thể được tới thần hữu nghị là chuyện tốt, nếu như có thể tiến thêm một bước, tỉ như nói, cùng Phong Nguyên Tổ Nữ Hoàng kết làm bạn lữ, ta Long tộc sẽ đạt được một cái rất cường lực đồng minh. Thần gã gã Lệ ổng nháy nháy mắt, cái này, Kim Trúc Long thần cắt ngang thần gã Lệ ổng lời nói, đại nghĩa Lâm nhiên nói, thân làm Long thần, lẽ ra nên là Long tộc hy sinh chính mình, đây là ta bản giao đưa cho ngươi trách nhiệm, không cho phép cự tuyệt. Cái này lời thoại cùng cảnh tượng, thế nào cảm giác có chút quen thuộc đầu. Thân gã gã Lệ nghĩ nghĩ, cùng sắc mặt thời gian trang nghiêm nghiêm túc. Nói, tang nghĩa bất dung tử. Chương 425, ác đoạn, thần cách thăng chức, tân sinh quyền hoành. 1. Kim Trúc Long thần không có tại Vĩnh Hằng thần quốc tiếp tục dừng lại. Tại uy áp đời thứ ba ma pháp nữ thần, đem nó bức bách sau khi đi, lại liền phong nguyên tố chuyện của nữ hoàng cùng gã lệ ông đơn giản hàn huyên một hồi, sau đó liền quay trở về chính mình tới gần Bắc Phong thần quốc. Lúc này, ngân sắc cự long trong mắt, nhìn xuống hướng mình trong tẩm cung nữ người thi pháp. Ở vào to lớn cự long thân thể trong bóng tối nữ người thi pháp thân thể run rẩy, tối đầu nhìn xem bí ngân chế tạo mặt đất, không dám cùng thần nhìn thẳng. Dù cho là một vị tiếp cận truyền kỳ người thi pháp, nhưng ở trung điệp thần uy cùng trong long uy vẫn là cơ hồ tế diệu, đại não một mảnh mơ mịt. Dưới tình huống bình thường, xem như thần linh ý chí vật dẫn tín đồ, mặc dù không cách nào lại không chế thân thể của mình cùng nói chuyện hành động, nhưng là có thể nghe được cùng nhìn thấy thần linh là như thế nào sử dụng thân thể mình. Bất quá, lần này bởi vì việc quan hệ chính mình chủ quyền, đời thứ ba ma pháp nữ thần che giấu tín đồ vật dẫn tư duy, thần gã lệ ổng cùng kim trúc long thần khai thông cũng là tại tinh thần tâm linh phong diện, không có bị nữ người thi pháp nghe được. Bởi vậy, nữ người thi pháp đối với mình vì sao lại tới đây? cùng chính mình thờ phụng vĩ đại nữ thần lại vì cái gì giữ chính mình lại hoàn toàn không biết gì cả mạng bụi ở giữa hiện thân tại một vị long thần quốc độ thần hoàn toàn không biết mình kế tiếp sẽ đối mặt sự tình gì vốn hẳn nên thuộc về người thi pháp lý trí cùng tỉnh táo tại một vị trước mặt long thần đã không còn xuất lại chút gì nhìn giống như là đà điểu giống như túi đầu phát run không muốn đối mặt hiện thực nữ người thi pháp thần gã lệ ổng thu liễm lại thần uy cùng long uy gọn giọng nói phàm nhân có lẽ ngươi không rõ xảy ra chuyện gì bất quá ta có thể nói cho ngươi ngươi tín ngưỡng thần đã từ bỏ ngươi nữ người thi pháp thân thể mánh lên thần ngẩng đầu mờ mịt mà không biết làm sao, nói năng lộn xộn nói, ta không tin, vị đại ma pháp nữ thần sẽ không bất bỏ thần tín đồ. Thần gà Lệ ổng rêu rêu nói, "A, như vậy ngươi vì sao xuất hiện tại ta chỗ này? Nếu là ta muốn giết chết ngươi, ngươi cảm thấy ma pháp nữ thần sẽ giáng lâm nơi này đối địch với ta sao?" "Không tin," liền bắt đầu hướng thần cầu nguyện a. Lời nói của Long thần tựa như lưỡi kiếm, xuyên thủng nữ người thi pháp lồng ngực. Vị đại ma pháp nữ thần, các loại ma pháp chí mẫu, ngài hèn bọn người hầu, ngài trung thành tín đồ, ở đây cầu nguyện, khẩn cầu ngài đáp lại. Dựa theo lời nói của Long thần, nữ người thi pháp trên mặt vẽ ước ao, bắt đầu hướng đời thứ ba ma pháp nữ thần cầu nguyện không có trả lời nữ người thi pháp không muốn tin tưởng sự thật này lần nữa cầu nguyện một lần lại một lần thời gian lẳng lặng trôi qua thần gã lệ ông nhìn xem cái này bị chính mình tín ngưỡng thần chỗ vứt bỏ đáng thương người thi pháp cũng không nóng nảy tùy ý thần hướng đời thứ ba ma pháp nữ thần cầu nguyện rốt cục tại không biết bao nhiêu lần không chiếm được một kia đáp lại cầu nguyện về sau nữ người thi pháp biểu lộ hôi bại xuống tới dường như không có một tia sinh cơ còn rối có thể trở thành thần linh dáng lâm vật dẫn tín đồ tín ngưỡng đẳng cấp bình thường đều không thấp dạng này tín đồ bị chính mình thần vứt bỏ Đối bọn hắn mà nói là khó có thể chịu đựng tai nạn. Bất quá, dưới tình huống như vậy, ngoại trừ không chịu cầu tiến bên ngoài, cũng có một bộ phận tín đồ sẽ ngược lại sinh sôi oán hận cảm xúc. Ta kính sợ ngài, tín ngưỡng ngài, tại mỗi cái mặt trời mọc sáng sớm, mỗi cái trời chiều rơi xuống ban đêm, đều sẽ hướng ngài cầu nguyện, lắng nghe dạy bảo của ngài. Thật là, ngài vì sao muốn vứt bỏ ta đây? Chẳng lẽ ta là làm sai lầm gì chuyện, đưa tới ngài phẫn nộ, thu nhận phần phạt sao? Không, ta lời nói đi, đều là dựa theo ngài giáo nghĩa, cẩn trọng, chưa hề vi phạm dạy bảo của ngài. Như vậy, đây là vì cái gì? Đến cùng là vì cái gì? Tín ngưỡng vỡ vụn nữ người thi pháp dùng đấm máu và nước mắt giống như thanh em nhỉ non, sắc mặt trắng bệnh, tại mơ mịt đồng thời lại có đối đời thứ ba ma pháp nữ thần chất vấn. Ha ha, ha ha, ta cả đời này tín ngưỡng, chẳng lẽ liền không có bất cứ ý nghĩa gì? Kết quả là chỉ là sẽ bị tùy ý vứt bỏ kết cục. Chất vấn biến thành tức giận, tức giận lại chuyển thành tâm hận. Tại hơi có vẻ vặn bẹo thanh tuyến bên trong, phản phất có một cỗ hắc khí theo nữ người thi pháp thân thể hiện hiện, còn quân thần đem thuộc về thần linh tín đồ thành kính thôn phệ hầu như không còn. Thấy cảnh này, thần gã lệ ống mắt lộ ra vẻ tò mò. Thú vị. Loại này trung thực tín câu đồ ác đoạ cảnh tượng cũng không thấy nhiều. Bởi vì nhận cực lớn kích thích, tính cách, quan niệm, tín ngưỡng các loại trong khoảng thời gian ngắn sẽ ra trên phạm vi lớn biến hóa, từ thần linh tín đồ đoạ là không tín người hoặc là dứt khoát ghét thần giả. Loại chuyện này thần gã lệ ông hơi có nghe thấy, nhưng là còn không có tận mắt thấy qua. Hèn bọn phạm nhân, rời đi thôi, đi làm người mong muốn làm chuyện. Thần gã lệ ông hơi chuyển động ý nghĩ một chút, thần quốc chi môn triển khai, đem nữ người thi pháp nước hết. Một giây sau, nữ người thi pháp quay trở về chính mình ở vào ngân hải pháp thuật tháp cao, thần châm mặc không nói, thi pháp cấu trúc ra một mặt truyền thông môn đi hướng chính mình quen thuộc một chỗ chủ vật chất thế giới. kế tiếp thần muốn làm gì, thần gã lệ ổng có thể đoán được. dựa theo trước kia phát sinh cùng loại chuyện kinh nghiệm, thần sẽ đi tản đối đời thứ ba ma pháp nữ thần chửi đối khinh nhẫn nói chuyện hành động, lại tàn nhẫn một chút, sẽ hóa thành trong bóng tối người báo thủ, ngược lại đi tín ngưỡng cùng ma pháp nữ thần ở vào hoàn toàn đối địch trạng thái thần linh, mượn nhờ đối địch thần linh chi lực đi ám sát ma pháp nữ thần tín đồ, tập kích ma pháp nữ thần giáo hội các loại. ra ngoài yếu kỳ, thần gã lê ông hướng người làm phép này ném lấy một sợi ánh mắt, đồng thời, thần gã lê ông khép hờ hai mắt, lấy càng nhiều tinh lực chuyên chú vào hấp thu thần quốc tín ngưỡng dự trữ sau đó một thân mang theo thời gian cùng vận mệnh khí tức siêu phàm thần lực cuồn cuộn mà ra cách mở thần quốc, tựa như như gió bao quét sạch hướng nguyên một đám chủ vật chất thế giới tinh chuẩn lướt qua từng người từng người thân thể của chân long, phàm là bị long thần vĩ lực xẹt qua chân long đều là khẽ run lên, sau đó thấy rõ thần gã lệ ông thần dụ, phàm ta long tộc con dân không cần tín ngưỡng cùng một cái giá lớn đều có thể lấy tự thân làm cơ sở điểm giải tỏa long ma vong quyền lực hạn, long ma vong là lấy chân long bản thân xem như trung tâm, bằng lòng sử dụng long ma vong chân long càng nhiều như vậy, long ma vong bao trùm suất đem càng hoàn thiện, đồng thời hiệu quả càng tốt. Theo thần gã lệ ổng siêu phàm thần lực liên tục không ngừng bắn ra, càng ngày càng nhiều ở vào chủ vật chất thế giới chân long nghe được long thần thần dụ, tại ngắn ngủi suy tư sau, thử kết nối long ma võng. Theo thời gian trôi qua, tại thần gã lệ ổng hắc ám tầm mắt bên trong, càng ngày càng nhiều tình quang sáng lên, sau đó thần gã lệ ổng tiêu hao siêu phàm thần lực, từng đạo sợi tơ theo độc lập điểm sáng dọc theo đi, kết nối hướng cái khác điểm sáng, xem lẫn cấu thành một bộ lập thể mạng lưới. Chủ vật chất thế giới khó mà tính toán, phân bố tại khác biệt chủ vật chất thế giới chân long con dân giống nhau phong phú. Dù là thần gã lệ ổng cơ hồ hao hết tại thần quốc bên trong chữa bị rất nhiều tín ngưỡng, lại đem một thân siêu phàm thần lực đều tiêu hao sạch sẽ, trong tầm mắt Hắc ám vẫn là vô cùng rộng lớn, sáng lên mạng lưới tựa như trong vũ trụ tinh hỏa. Hô. Thần gã lệ ổng thở dài một cái, khí tức yếu ớt xuống dưới. Cái nào đó chủ vật chất thế giới. Một chỗ rộng lớn trong hắc mạc, nóng rực mà khô ráo gió lôi cuốn lấy đầy trời đất cắt lướt qua thiên cùng, đỏ rực mặt trời tản ra nhiệt độ cao, khiến không khí chung quanh vị đó vằn mèo. Hô. Một cái thân dài hơn 20m trưởng thành ngân long triển khai long dục, lướt qua sa mạc, ánh mắt cảnh giác nhìn chằm chằm mặt đất biển cát. Vein ngay tại thân thể của nó phía dưới, đầy mắt cắt vàng như là đại dương màu vàng giống như xuất hiện một cái vòng xoáy, một đầu thân dài tại khoảng 32 mươi mét, phần bụng cồng kềnh to béo, gáy vắt đen nhánh trọng giáp, đầu lâu phía trước đỉnh lấy một đôi kinh khủng răng hàm siêu cự hình kiến sư phá đất mà lên. Đây không phải bình thường lớn hóa kiến sư, mà là một cái hủy diệt côn trùng, một loại cổ xưa mà cường đại sinh vật chủ tộc, không có cái gì trí tuệ, nóng lòng hủy diệt trong tầm mắt tất cả sinh vật. Đại đa số hủy diệt côn trùng, tại hoàn toàn thể trạng thái có thể trưởng thành là truyền kỳ sinh vật. Chương bốn trăm đoạn, thần cách thăng chức, tân sinh quyền hoành. Hai. Trưởng Thành Ngân Long đối mặt cái này, khoảng cách hoàn toàn thể còn có một đoạn thời gian. Trong Sa Mạc có mấy cái tiểu quốc liên tiếp bị hủy diệt kiến sư chỗ phá hủy, trong lòng còn có tinh thần trọng nghĩa Ngân Long mong muốn chui sát cái này hủy diệt kiến sư. Trước trước sau sau cùng nó đã truy đuổi rằng co mấy ngày, tại hủy diệt kiến sư không chế hạn, bao cắt đột ngột từ mặt đất mọc lên, cuốn về phía Ngân Long. Thân thể của Ngân Long linh mẫn bay lượn, tại bao cắt ở giữa xuyên thẳng qua, đồng thời miệng phun Long Tức thẳng đến hủy diệt kiến sư. Tại mồ băng lam trước mặt Long Tức hủy diệt kiến sư hướng Sa Mạc vừa trôi, trong nháy mắt theo biến mất tại chỗ. Long tức rơi vào khô khan cắt vàng đại địa, hình thành nhiều đám răng khắp nơi băng tinh rừng tây, không có đưa đến ngân long mong muốn hiệu quả. Lúc này, vòng xoáy lại lần nữa hiện hiện, hủy diệt kiến sư giáp sắt mở ra, dỗi ra từng đôi hơi mở màng mỏng giống như cánh, ong long long cao tận vũ. Tại bao cắt vờn quanh bên trong nhất phi trùng thiên, kinh khủng lớn hàm cắn về phía ngân long. Ngân long cảnh giác tránh thoát, đồng thời tại cùng đối phương gặp thoáng qua thời điểm một long chảo đập vào hủy diệt kiến sư giáp sắt bên trên, xé xẹt, cứng rắn như sắt giáp sắt bị xé nứt, lưu lại long chảo vết tích. Đồng thời, đậm đặc lục sắc trùng huyết cùng ngân long nóng nuốt tiếp xúc. Suy suy rung động, đem từng mai từng mai vẩy giống Ngân Mỏn, thậm chí chạm đến huyết đủ, khiến Ngân Long bị đau không thôi. Gây tẩm con rệp, Ngân Long thi triển chữa trị pháp thuật, đem Long Thảo thương thế ngừng. Hủy diệt kiến sư rơi vào mặt đất, đem vô số cắt vàng gió bao hút vào, vỡ vụn giáp sắt cũng tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại. Cùng hủy diệt kiến sư chiến đấu hồi lâu, Ngân Long đã cảm thấy mệt mỏi, nó biết đối phương trạng thái cũng không tốt, nhưng là loại rằng, co này rằng, co tình huống, không hề nghi ngờ, mình coi như cuối cùng có thể thủ thắng, cũng sẽ nhận thương thế không nhẹ. Tính toán, lần này liền tha cho ngươi. Ngân Long dự định tạm thời rời đi chờ mình cường đại về sau lại đến, hoặc là hô bằng gọi hưu, triệu tập chút kim trúc long đồng bạn của nổ hủy diệt kiến sư. đúng vào lúc này, thuộc về vĩnh hằng cùng thời gian chi long thần dụ giáng lâm, theo xa xôi thiên đường sơn chuyển tới. ân, long ma vong đây là cái gì? ngân long hơi sững sờ, lại thông qua long thần tin tức hiểu được long ma vong công hiệu sau, lập tức ánh mắt hơi sáng, đem ma lực của mình cùng sẹn qua long thần vĩ lực quân quyết lấy nhau, kết nối tiến vào long ma vong. trong chốc lát, nó cảm nhận được một cỗ tân sinh lực lượng hiện lên, trung bình nguyên tố có thể lưỡng biến đến trật tự danh mạnh, lại càng dễ khống chế điều khiển lại nhìn về phía hoàn toàn không biết gì cả hủy Diệt kiến sư, Ngân Long lộ ra kích động biểu lộ. Long dược mở ra, ma lực bắn ra. Ngân Long niệm tụng lấy chính mình nắm giữ tối cao vòng pháp thuật, tại cấu trúc pháp thuật đồng thời, phát hiện tại Long Ma vong tăng phụ hạ, nó ma lực tiêu hao quả nhiên thấp xuống một cái cấp bậc, hơn nữa tại ma lực tiêu hao thời gian, còn có yếu ớt ma lực trả lại chạy trở về, nhường thi pháp duy trì tính biến cao hơn. Vang Phong đại địa, pháp thuật cấu trúc thành công. Lấy hủy Diệt kiến sư làm trung tâm, chống rống bạo phát ra cực hàn nhiệt độ thấp khí lưu, đem phụ cận các vàng đông kết, nhiệt độ trùng quanh cấp tốc hạ xuống. Băng tinh cấp tốc kéo dài, bao trùm tới hủy diệt kiến sư tứ chi bên trên, chói buộc hành động của nó. Đối với cái này, hủy diệt kiến sư không có cỡ nào bối rối, hướng phía ngân long nổ ngụm dịch axit đồng thời, không chút hoang mang tránh thoát băng tinh, khiến cho kẹt kẹt rung động, khe hở mọc thành bụi. Pháp thuật này không phải ngân long lần thứ nhất sử dụng, nhưng là bởi vì đối ma lực tiêu hao tương đối cao, để nó không cách nào liên tục sử dụng, không cách nào hoàn toàn đem hủy diệt kiến sư đông kết liền bị nó tránh thoát. Ngân long né tránh dịch axit, nhìn hủy diệt kiến sư lại lần nữa bắt đầu cấu trúc pháp thuật. Vang phong đại địa, vang phong đại địa, vang phong đại địa. Ngân Long liên tục cấu trúc cùng một pháp thuật tại Long Ma Vong Tăng Phúc Hạ, nó pháp thuật thi triển ra càng nhanh đơn giản hơn, tiêu hao thấp hơn đồng thời uy lực pháp thuật cũng đã nhận được nhất định tăng phúc. Đột nhiên cường hóa pháp thuật khiến hủy diệt kiến sư vội vàng không kịp chuẩn bị, nó táo bạo dãi dùa nhưng đã bất lực lại ngăn cản kéo dài đông kết hàn băng, chu vi cắt vàng đại địa cũng thay đổi thành băng tinh rừng cây, khó mà lặn xuống đào đất chạy trốn. Rất nhanh, nhìn qua bị đông cứng thành hình cầu đã mất đi sức phản kháng hủy diệt kiến sư, Ngân Long chăm chú suy tư vừa rồi pháp thuật biểu hiện, mặt lộ vẻ vẻ kinh dị. Long Ma Vong dùng quá tốt nhọn đây vẫn chỉ là cơ sở nhất quyền hạ liền có loại này tăng phúc hiệu quả để cho ta thành công đánh bại nguyên bản thế lực ngang nhau hủy diệt kiến sư ngân long vi ba vung đẩy bắt đầu cẩn thận lần nữa lật đã xuất hiện tại trong truyền thừa long ma vong tin tức ảo tín ngưỡng long thần có thể để cao long ma vong quyền hạ thì ra là thế muốn hay không thử một chút đâu ngân long mặt lộ vẻ vẻ do dự bởi vì nghĩ đến từng vị long thần tại vinh quang chiến tranh thời gian che chở long tộc anh tư siêu phàm thoát tục vĩ lực lại có long ma vong cao cấp hơn quyền hạ dụ hận nó bắt đầu dao động nó vốn là đối long thần có hảo cảm càng nghĩ cuối cùng quyết định thử tín ngưỡng một vị long thần tín ngưỡng vị kia long thần đâu tín ngưỡng bất luận một vị nào long thần đều có thể thu hoạch quyền hạ phương diện này không có yêu cầu phán quyết chi long thẩm phán chi long từng vị long thần tục danh cùng sự tích tại trong đầu của ngân long liên tiếp hiện hiện do dự sau một thời gian ngắn nó xác định nói trước thử tín ngưỡng tôn quý vĩnh hạng cùng thời gian chi long a dù sao long ma võng người sáng tạo là vĩnh hạng cùng thời gian chi long mặc dù không có yêu cầu tín ngưỡng chính mình nhưng khi có chân long sinh ra tín ngưỡng long thần ý nghĩ thời gian tỷ lệ lớn sẽ trước tiên nghĩ đến vĩnh hạng cùng thời gian chi long đương nhiên nếu là đối cái khác long thần hảo cảm càng nhiều lựa chọn cái khác Long Thần tín ngưỡng cũng là bình thường chuyện vĩ đại vĩnh hằng cùng thời gian chi long che chở Long tộc thời gian cùng vận mệnh Long Thần xin ngài lắng nghe cầu nguyện của ta tiếp nhận tín ngưỡng của ta yếu ớt nhất đẳng cấp tín ngưỡng chi lực sinh sôi tại thần linh trong mắt giống như là một cái nho nhỏ điểm sáng vượt qua xa xôi khoảng cách tiến vào vĩnh hằng thần quốc bên trong giống nhau một màn tại rất nhiều nơi xảy ra lúc này loại này điểm sáng tựa như bầu trời đầy sao đang từ từng cái chủ vật chất thế giới tụ hợp vào vĩnh hằng thần quốc vì tạo dựng Long ma võng cơ hồ đem siêu phàm thần lực hao hết thần gã lệ ống ánh mắt hơi sáng lộ ra vui sướng ánh mắt. Vô số tân sinh tín ngưỡng chi lực liên tục không ngừng tiến vào thần gã lệ ổng to lớn thân thể, cực tốc tràn đầy bị hao hết siêu phàm thần lực. Đốt. Cùng lúc, phản phất có một tiếng khai thiên tích địa giòn vang, tại thần trong đầu của gã lệ ổng văng lên, quanh quẩn. Thần gã lệ ổng khuôn mặt nghiêm một chút. Một cái ba mặt thể kết tinh, theo ngân sắc cự long cái chán trung ương nổi lên. Đây là thần gã lệ ổng hạch tâm nhất bộ vị. Thần cách. Thần cách cũng không quy tắc, mỗi một mặt đều đại biểu cho một loại quyền hành, hơn nữa quyền hành chi lực càng mạnh, tương ứng một mặt liền càng sáng ngời, ẩn chứa thần tính càng nhiều. Thần gã lệ ổng ba mặt thần cách, đại biểu hắn chỗ có được ba loại quyền hành. Thời gian. Vận mệnh. Long. Sở dĩ nói là có, mà không phải nắm giữ, bởi vì những này quyền hành đều không phải là duy nhất, cũng có cái khác thần linh có cùng loại quyền hành. Bất quá, tại long thần hệ bên trong, thời gian cùng vận mệnh quyền hành là thần gạ lệ ổng sở độc hưu. Về phần long chi quyền hành, tất cả long thần đều có, cũng là chỉ có long thần mới nắm giữ quyền hành, là long thần cùng long tộc con dân trọng yếu kết nối, liền như là cự nhân thần linh đều trong tay nắm giữ cự nhân quyền hành, tinh linh thần linh đều nắm giữ lấy tinh linh quyền hành như thế. Tại thần gã lệ ông mừng rỡ nhìn soi mói, ba mặt thần cách tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được thu nạp chúng long tín ngưỡng chi lực, đồng thời kết nối long ma võng, xảy ra kỳ dị biến hóa. Kết tinh chất mọc thêm diễn hóa. Đang thu nạp đầy đủ tín ngưỡng chi lực sau, ba mặt thần cách biến thành tứ phía thần cách. Tân sinh thần cách thứ tư diện mục trước nhất là ám đạm, nhưng là tiềm lực không nhỏ, đang đại biểu cho thần gã lệ ông vừa mới sáng tạo mà ra long ma võng. Lúc đầu, thần gã lệ ổng si hệ hữu phạm thần lực đã đạt đến bình cảnh. Nhưng là ngay tại thần cách thứ tư mà xuất hiện trong đáy mắt, bình cảnh này tự nhiên mà vậy biến mất, tiến ngưỡng chi lực liên tục không ngừng tràn vào thần gã lệ ổng thân thể. Hóa thành siêu phàm thần lực. Bây giờ, thần gã Lệ ổng thần cách đẳng cấp vẫn là mười. nhưng là hắn có loại dự cảm, qua không được thật lâu, chờ mình siêu phàm thần lực tràn đầy tới ban đầu đỉnh phong về sau, còn có thể tiếp tục tăng trưởng, thẳng đến đột phá nhược đẳng thần lực cực hạn, tiến thêm một bước, đạt tới trung đẳng thần lực, đến lúc đó, hắn thần cách đẳng cấp cũng biết đột phá, bước vào trung đẳng thần lực cánh cửa. Tại thần cách đẳng cấp phương diện siêu việt một đám long thần, cùng Kim Chúc long thần cùng bất hủ long hậu sánh vai. Chỉ có điều, thần gã Lệ Ẩng chiến lực vẫn là không cách nào thật cùng cái khác long thần nhóm so sánh. Tại tuổi tác phương diện, thần gã Lệ Ẩng kém nhiều lắm. Thần không có gã lệ ổng bản thể kinh khủng tốc độ phát triển, bất quá cho dù là dạng này, cũng đầy đủ khiến thần gã lệ ổng thích thú. Đồng thời, từng vị long thần thông qua long chi quyền hành, hướng thần gã lệ ổng truyền đến tạ lợi nói. Thu hoạch long ma vong quyền hạn quy tắc khiến cái khác long thần giống nhau được lợi, mặc dù không như thần gã lệ ổng người sáng tạo này rất có ích lợi, nhưng thu hoạch tín ngưỡng hoặc nhiều hoặc ít có chỗ tăng lên. Nhưng mà này còn chỉ là vừa mới bắt đầu. Trong tương lai có thể đoán được sẽ có càng nhiều chân long đầu nhập long thần ôm áp. Dù sao, bên trong long tộc không phải một mảnh tương hòa, chân long ở giữa vừa phải đấu tranh, long thần nhóm bằng lòng, cổ vũ duy trì là một gã chân long bởi vì cao hơn long ma vong quyền hạ, đem trước kia thế lực ngang nhau, thậm chí mạnh hơn chính mình một chút đối thủ đánh bại thời gian, đối thủ vì được về mặt mũi, có không nhỏ xác suất sẽ thử tín ngưỡng long thần, giống nhau thu hoạch được cẳng quyền cao hơn hạ. Tại tình huống lý tưởng nhất hạ, nếu có thể hình thành một loại bên trong quyền thủy chiều, tại chiều hướng phát triển phía dưới, coi như nguyên bản không tình nguyện chân long, cũng biết dần dần cải biến quan niệm, thử tín ngưỡng long thần, để đổi lấy cao hơn quyền hạ. Kể từ đó, từng vị long thần sẽ không lại còn là tín ngưỡng dầu gì. đương nhiên, đây chỉ là tình huống lý tưởng nhất, rất khó thực hiện, nhưng vô luận như thế nào. Long ma vong tồn tại đối tất cả Long thần đều có chỗ tốt, đây cũng là kim chúc Long thần không nói hai lời liền duy trì thần gã lệ ống, không cho đời thứ ba ma pháp nữ thần mặt mũi nguyên nhân. Cái này tân sinh quyền hành tên là Long ma vong, không phải ma vong. Xem ra thật đúng là sẽ không suy yếu ma pháp nữ thần thân lực, thân hiện tại hẳn là thở dài một hơi a. Nhìn lấy mình tứ phía thân cách, thần gã lệ ống yên lặng thẩm nghĩ. Chương 426 kỳ giới ác ma 1 có loại thứ tư quyền hành, thần gã lệ ống chẳng mấy chốc sẽ thăng chức là trung đẳng thần lực đi. Vĩnh hàng điện đường chỗ sâu, gã lê ống thu hồi ánh mắt, tại nội tâm yên lặng thẩm nghĩ. Bây giờ toàn bộ Long thần hệ. Trung đẳng thần lực chỉ có Kim Trúc Long Thần cùng Bất Hủ Long Hậu, cái khác Long Thần trước mắt ở vào Nhược Đẳng Thần Lực đỉnh phong, nhưng mong muốn đột phá cấp độ, đạt tới Trung đẳng Thần lực, đều là xa xa khó về chuyện. Thần Gã Lệ ông là vinh quang trong chiến tranh người được lợi lớn nhất, vừa mới đăng thần, liền trực tiếp đã tới Nhược Đẳng Thần Lực đỉnh phong, bây giờ dựa vào Long Ma Vong Sinh sinh ra, không có ngoại ý muốn, đem đột phá hiện hữu cấp độ tiến thêm một bước, trở thành Trung đẳng Thần lực. Trở thành Trung đẳng Thần lực dễ dàng, bởi vì vốn chính là từ đó trở Thần lực đến rơi xuống. Bất quá mong muốn lại trở thành cường đại Thần lực, cũng không biết nên làm như thế nào tới. Đối gã lệ ông mà nói, lý tưởng nhất tương lai tưởng tượng là chính mình trở thành thứ cường đại thân lực đồng thời, thần gã lệ ông giống nhau có thể đến cường đại thân lực cấp độ, có thể ở đầy trời thần linh ở trong có chỗ đứng tầng cao nhất thế đội, bản thể cùng thần linh phân thân toàn bộ có thể cất cạn một mặt. Gã lệ ông vững tin chính mình có thể trở thành thứ cường đại thân lực, hơn nữa chẳng mấy chốc sẽ vượt qua thần gã lệ ông. Nhưng là thần gã lệ ông liền tương đối khó, trừ phi lại đến mấy lần cùng loại vinh quang chiến tranh tình huống, hơn nữa còn nếu có thể từ đó có thu hoạch khổng lồ, mới có cơ hội có thể đột phá đến tới cường đại thần lực. Bất quá cũng không phải là không thể được. Ngân sắc cự Long ánh mắt khẽ nhúc ních lộ ra vẻ suy tư. Cộng hưởng thi pháp còn có rời đi nhẹ tờ ở hiệu đế quốc thời điểm, ai ố lầm đề cập tới trọng ma lực đem những này đồ tốt toàn đưa đến chủ thời gian tuyến. Từ thần gã lệ ông phụ trách hoàn thiện thôi động, có lẽ có thể giống như là Long ma vong như thế, là thần gã lệ ông sáng lập ra càng nhiều quyển hành. Cho dù cộng hưởng thi pháp cùng trọng ma lực còn thiếu rất nhiều, nhưng ở vô tận thời gian bên trong mai táng cùng loại sản phẩm nhiều vô số kể, đi thêm gì thời không đi dạo thu thập nhiều một chút, sớm muộn có thể khiến cho thần gã lê ông cũng thu hoạch được cường đại thần lực tiềm lực tư chất. Gã lê ông nghĩ như vậy nói. Bất quá hắn sẽ không lập tức hành động. Những ý nghĩ này sẽ chờ hắn có đủ thực lực, hơn nữa thần Gã Lệ Ông theo không kịp thực lực mình thời điểm lại đi áp dụng. Gã Lệ Ông vẫn là phân rõ chủ thứ, với hắn mà nói trọng yếu nhất là chính mình cố này bản thể, trước xử lý tốt chính mình sự tình, tại có dư lực tình huống hạ lại đi bồi dưỡng thần linh phân thân, đây mới là tương đối thích hợp cách làm. Động đậy thân thể, Gã Lệ Ông nhìn nhìn thân thể mình phía dưới. Tại tầng tầng lớp lớp vàng, vàng bạc bảo thạch che dấu hạ, ở vào trạng thái ngủ say dù nã hô hấp đều đặn, hai mắt khép kín, không lúc nick, khí tức càng phát ra bình ổn. Trong ngủ mê dù nã đang điều chỉnh trạng thái của mình. Theo thời gian trôi qua, thân tinh thần ý chí cùng thân thể máu thịt tình huống đều đang hướng phía hiện hữu giai đoạn hoàn mỹ nhất đỉnh phong nhất tình huống phát triển là tiếp xuống tinh hạch rèn luyện làm chuẩn bị chỉ thông qua dù nã miêu tả gã lệ ổng đối tinh hạch rèn luyện có nhất định hiểu rõ nhưng là cũng không cụ thể cũng không tỉ mỉ nhìn dù nã toàn lực ứng phó chăm chú cặp chuẩn bị dáng vẻ liền biết cái gọi là tinh hạch rèn luyện không phải tùy tiện liền có thể hoàn thành chuyện bất quá dựa theo dù nã lời giải thích đến lúc đó sẽ có cường đại lực năng long âm thầm bảo vệ gã lê ổng cảm thấy hẳn là sẽ không xuất hiện cái vấn đề lớn gì Dù sao căn cứ Vinh Quang thời kỳ chiến tranh tại trên người dù nạ phát sinh khúc nhạc dạo ngắn, nói rõ tỷ lệ lớn có một vị thứ cường đại thần lực lực năng long tồn tại. Nhìn qua lẳng lặng chạy xuôi thời gian Trường Hà, ngân sắc cự long ánh mắt khép hở. Gã Lệ Ẩm đem tinh thần của mình ý chí tập trung tại thời gian Trường Hà, đồng thời bắn ra thời gian chi lực, dựa theo tự thân ý chí, rót vào thời gian Trường Hà, một điểm một điểm dung nhập trong đó, làm sâu thêm mình cùng thời gian Trường Hà liên hệ, lấy tốt hơn thực hiện ảnh hưởng, thậm chí là nắm giữ một bộ phận khúc sông. Thời gian chi lực là gã Lệ Ẩm hấp thu thời gian Trường Hà vô hình nước sông hình thành đặc thù thứ thần lực. Trong hiểu biết của gã Lệ Ẩm Trên bản chất là tuế nguyệt nước sông một loại rèn luyện chiết xuất. Tại thời gian trưởng hà bên trong, bản thân là không có thời gian chi lực tồn tại. Về phần thời gian chi lực hiệu quả thì là có thể thông qua cùng thời gian trưởng hà liên hệ, trái lại đối thời gian trưởng hà thực hiện ảnh hưởng, làm được đủ loại không thể tưởng tượng nổi chuyện. Trong một đoạn thời gian rất lâu, gã Lệ Ông thời gian chi lực chỉ có thể khiến nào đó khối khu vực bao trùm bên trong nước sông gia tốc, giảm tốc hoặc là đứng im bất động. Theo gã Lệ Ông, chính mình lực lượng đối thời gian trưởng hà ảnh hưởng chất biến, ở chỗ tuế nguyệt hàng rào loại năng lực này, bởi vì tuế nguyệt hàng rào có thể dẫn tới một đạo yêu đất trưởng hà nhanh sông, khiến cho còn cuốn gã Lệ Ông hình thành cực hiệu cường đại lực phong ngự. điều này không khỏi làm gã lệ ông mất sức tưởng tượng đã có thể điều khiển nhánh sông như vậy chỉ cần mình đủ cường đại cuối cùng có thể tự do khống chế toàn bộ thời gian trường hạ hiện tại hắn tại làm chính là đem chính mình thời gian chi lực cùng tinh thần ý chí hóa thành nguyên một đám neo điểm nguyên một đám lạc ấn, rót vào thời gian trường hạ như đồ hoàn toàn nắm giữ thời gian trường hạ cái này không thể tưởng tượng nổi tạo vật chỉ có điều cho dù là đối với hiện tại gã lệ ông mà nói còn muốn vô tận vị diện thế giới thời gian trường hạ vẫn là to lớn đến khó lấy mức tưởng tượng Coi như hao hết toàn bộ thời gian chi lực cùng tinh thần ý chí, nhưng tụ lạc cẩn cũng bất quá chín châu mất sợi lông, tựa như giang hải bên trong một giọt nước, hoàn toàn không cách nào dung chuyển thời gian trường hà bản thân. Bất quá gã lệ ổng cũng không đột trí. Hắn lúc này mới vừa mới bắt đầu. Thân làm bất hủ chi long, hắn có vô tận thời gian có thể đi hướng phía mục tiêu của mình tiến lên. Bầu không khí tĩnh mịch trong tổ rồng, dù nã ngay tại ngủ say để điều chỉnh trạng thái, mà gã lệ ổng toàn thân tâm tập trung tại cùng thời gian trường hà xâm nhập giao lưu bên trong, đem thời gian chi lực như mạng nhện giọi theo đi, mở rộng ảnh hưởng của mình far vi. Cứ như vậy, thời gian thoáng một cái đã qua. Trong đáy mắt, chính là hơn 2 tháng sau. Bàn hàng tại trong xảo huyệt, biểu lộ chăm chú trang nghiêm ngân sắc tự long sắc mặt khẽ nhúc nhích, chậm rãi mở ra kia đối thâm thúy như tinh không bạch kim long đồng. "Chủ ta, đối bóng ma chỗ nước cạn chi chủ nắm giữ ác ma cứ điểm tin tức đã thu thập hoàn tất, đồng thời, máy móc quân đoàn chuẩn bị sẵn sàng, tùy thời có thể nhấc lên đối ác ma chiến tranh, dẫn xạ xuất động." Kỳ giới thiên tôn lạnh như băng như kim loại điện tử thanh nghiêm tại bên tai gã lệ ổng vang lên. "Rất tốt, tạm thời chờ đợi, án binh bất động, chờ đợi mệnh lệnh của ta. Ta muốn trước là trận này đi săn thiết hạ cả mấy." Cự long nheo môi sừng, lộ ra sắc bén long nha chiếu lấp lánh, rét lạnh sắc bén, như ngài mong muốn. Sau khi nói xong, kỳ giới thiên tôn yên tĩnh lại. Hô, ngân sắc cự long triển khai một đôi gân cốt cường kiện, khắc đầy vòng vòng bản nhược như ngầm hiện hoa văn to lớn long dự, đồng thời giãn ra thân thể, hơi hơi hoạt động hoạt động, từng mai từng mai màu sáng bạc vảy rồng thâm trầm ánh công, tràn đầy trầm ổn tuế nguyện cảm giác. Mặc niệm chú ngữ, gã lệ ống thi triển một cái pháp thuật, bát hoàn pháp thuật, tà ma chuyển hóa. Đây là một cái thật là nhường người thi pháp tại thời gian nhất định bên trong hóa thân a ma biến hóa hệ pháp thuật, vong cấp không cao, nhưng là đối với gã lê ống sau đó phải làm chuyện mà nói lại hết sức áp dụng. Pháp thuật bị lực chính là ở đây, không cao lắm cấp pháp thuật thường thường cũng có đặc biệt công hiệu. Trong khoảnh khắc, Tương Đạo Vận Vẹo tà Ác Hoa Văn bỏ lên trên gã lệ ổng lăn giáp, nhường trên người hắn nhiều tầng đại biểu ác ma hỗn loạn khí tức tà ác. Sử dụng tà ma chuyển hóa đồng thời, tại một cỗ pháp thuật ngưng tụ ra vực sâu chi lực che lấp lại, gã lệ ổng tái sử dụng long tộc thiên nhiên nắm giữ cao đẳng biến hình thuật, biến thành một cái nện ma dáng vẻ. Bởi vì thấy qua nện ma nhiều nhất, biến hóa lên càng thuận buồm xuôi gió. Chậm, thời gian trường hà khởi động sóng dậy, thi triển thời gian truyền thống gãa lệ ổng, nện ma thân thân thể dần dần biến mất, phòng long tổ bên trong biến mất, sau đó lấy thời gian trường hà làm môi giới trên phía vực sâu không đáy dáng lâm mà đi, vực sâu không đáy tầng thứ nhất, Vạn Yên Bình Nguyên. Tại cái này không có chút nào đạo đức luân lý, chỉ có phản bội, tà ác, chiến tranh. Không bao giờ ngừng nghỉ sát lục chi địa, đỏ tươi như máu quang mang tràn ngập tại đập vào mắt thấy mỗi một tức không gian. Chương 426, kỳ giới ác ma 2. Từng đạo mang theo máu tanh nuôi vị gió nóng cuốn lên bụi bặm phất qua đại địa, mặt đất hoang vu mà khô nứt, khắp nơi có thể thấy được khô cạn biến thành màu đen vết máu, phong hóa hài cốt, vỡ vụn áo giáp, cùng kia im lặng đứng vững tại hoang vu bình nguyên bên trên muốn sợ dị bị ẩn lũy từng người từng người tận sức tại tử vong cùng hủy diệt ác ma thân ảnh mơ hồ có thể thấy được tại một chỗ không có ác ma cứ điểm đóng quân hoang vu khu vực một gã nện ma thân ảnh dần dần nổi lên gã lẹt ổng túi đầu xuống nhìn một chút chính mình này thân thể của thời gian mang theo như là thép mũi đâm cọng lông từng cây chân nện tựa như đen nhánh trường mâu hơn nữa bởi vì nhiều khớp nối cấu tạo có thể bén nhạy đâm về từng cái phương hướng toàn thân đều bao trùm lấy như là sắt thép bọc thép nặng nghề giáp sát nhìn cũng không phải là dễ treo đối tượng tại tất cả tạ dạng ác ma bên trong nện ma địa vị xem như trung thượng đồng thời cũng không định tiêm loại địa vị này tại có thể tránh khỏi không tất yếu phiền toái đồng thời cũng sẽ không gây nên quá nhiều chú ý. Vượt sâu không đáy không phải lương thiện chi địa. Nếu là không làm bất kỳ ngụy trang mạo muội đến nơi này, giống gã lệ ông loại thực lực này sinh vật sẽ ở trong nháy mắt gây nên không biết nhiều ít ác ma lĩnh chủ nhìn trộm, ở vào bị động tình huống. Chuyển động ánh mắt, gã lệ ông nhìn về phía cách mình gần nhất ác ma cứ điểm. Siêu cách tầm mắt vượt qua không gian khoảng cách, đem một tòa chiếm diện tích khu vực chừng hơn ngàn cây số vong. Cùng nó nói cứ điểm, không bằng nói là ác ma thành trì khu vực đập vào mí mắt. Bóng ma chi huyết cứ điểm. Đây là bóng ma chỗ nước cạn chi chủ dưới trướng khổng lồ nhất ác ma cứ điểm, thực lực hùng hậu cư chú đông đảo ác ma, đồng thời cũng đại biểu cho bóng ma trôn nước cạn chi chủ mặt núi. là vị này ác ma linh chủ tại vạn liên bình nguyên tham dự huyết chiến. mặc dù tại tất cả loại cực lớn ác ma cứ điểm bên trong không tính đứng hàng đầu, nhưng cũng không phải quá kém. như loại này loại cực lớn ác ma cứ điểm, nội bộ có ác ma chi non ấp trận, bồi dưỡng căn cứ các loại kiến trúc, vì huyết chiến có thể đại lượng sản xuất cấp thấp ác ma. chỉ là ngắn ngủi nhìn thoáng qua sau, gã lệ ổng thu hồi ánh mắt. chợt hắn tuyển định một chỗ địa điểm, di chuyển chân nuốt không nhanh không chậm ních tới gần. trong lúc đó có một ít cấp thấp ác ma theo vạn liên bình nguyên mặt đất khe hở bên trong chui ra, nhìn gã lê ống một cái. Khi nhìn đến nện ma hình thể dáng người sau e ngại rời ánh mắt, lại lập tức chui trở về. Rất nhanh, gã lệ ông đến tới một chỗ cơ hồ tràn đầy khô cạn máu tươi cùng hài cốt khu vực, đường chân dừng lại, như bình thường nện ma như thế chui vào lòng đất. Ở chỗ này, hắn tốn hao mấy ngày thời gian, lập lại chiêu cũ thiết hạ ngược dòng pháp trận, tại không kinh động ác ma điều kiện tiên quyết, lặng yên không tiếng động tại nguyên chỗ thi triển năng lực, lấy cung cấp ngược dòng pháp trận buộc phát thời gian sử dụng. Đối gã lê ông ma nói, cách xa nhau thời gian càng lâu, thời gian ngược dòng tiêu hao lại càng lớn. Cho nên hắn mới đang chuẩn bị sẵn sàng, muốn đuôi bóng ma chi huyết cứ điểm khai chiến trước giờ bố trí ngược dòng pháp trận đồng thời gạt lệ ổng hướng kỳ giới thiên tôn ra lệnh là thời điểm bắt đầu đốt phân bố tại từng cái máy móc căn cứ đã sớm ma quyền phát triển kích động kỳ giới sư người chơi trong cùng một lúc nhận được nhiệm vụ chính thức mở ra hệ thống thông chi cuối cùng mấy năm máy móc quân đoàn phát triển bắt đầu trì trệ không tiến lâm vào bình cảnh vài tòa cỡ lớn căn cứ bị ác ma linh chủ phá hủy ác ma khí diễm ngày càng tùy tiện vì cải biến hiện trạng trọng trấn máy móc chi huy tuân thiên tôn dụ lệnh xin tất cả người chơi mời chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu lấy loại cực lớn ác ma cứ điểm bóng ma chi huyết làm mục tiêu phá hủy cứ điểm giết hết ác ma Nhường ác ma một lần nữa ghi khắc lên máy móc quân đoàn chi lực bóng ma chi huyết tiêu vong bản nhiệm vụ chính thức bắt đầu nhiệm vụ này tại 2 tháng trước đó ngay tại thiên nhật nhưng một mực không có chính thức bắt đầu bởi vì phần thưởng phong phú tất cả kỳ giới sư người chơi đều tại vì thế làm lấy chuẩn bị thu hồi nhằm vào cái khác ác ma cứ điểm bích lực trận địa sẵn sàng đón quân địch vây quanh bóng ma chi huyết ác ma cứ điểm ở ngoài ngàn dặm hình khuyên một tuần đã lặng yên ở giữa bảy gia nguyên một đám không gian chất biến nghi còn có ác ma đưa tin ngăn chặn khí tùy thời có thể chuyển tống đại quy mô binh lực đến đồng thời chặt đứt bóng ma chi huyết ác ma cứ điểm cùng cái khác ác ma cứ điểm liên hệ. Bóng ma chi huyết ác ma cứ điểm quy mô khổng lồ, nhưng chỉ là một tòa ác ma cứ điểm. Máy móc quân đoàn phát động lên, tại không có ác ma lĩnh chủ tình huống hạ, công h loại này ác ma cứ điểm lực lượng vẫn là có được. Tập sát tập sát. Vây quanh bóng ma chi huyết cứ điểm, cách mỗi mấy ngàn mét, nguyên một đám khắc đẩy máy móc hoa văn cùng ma pháp đường vân tứ phương kim loại ngắn trụ phá vỡ mặt đất, sau đó sáng lên hào quang màu ưu lam, đồng thời bắn ra mắt thường khó mà nhìn thấy đường cong lẫn nhau sâu trôi xoáy lẫn, tạo thành mang theo kỳ lạ tần suất biến chứng. Tại cung ác ma trong chiến tranh, theo đối ác ma nghiên cứu, càng ngày càng nhiều tính nhắm vào kỳ giới bị nghiên cứu phát minh mà ra. Ác Ma đưa tin ngăn chặn khí chính là trong đó một loại. Ác Ma ở giữa viên Trình liên hệ, căn bản là lấy vượt sâu chi lực làm môi giới, lấy Ác Ma nắm giữ pháp thuật hình thành một loại mang theo tin tức gọn sóng tín hiệu, nhưng là ngăn chặn khí thông qua đặc hữu tần suất, có thể vặn vẹo loại này tín hiệu, nhờ vào đó phá hư đưa tin. Hơn nữa, Ác Ma đưa tin ngăn chặn khí không phải kỳ giới thiên tôn phát minh. Tính lực của kỳ giới thiên tôn cường đại tới đâu, cũng không có khả năng chủ đạo. Đây cũng là muốn dẫn vào kỳ giới sư người chơi nguyên nhân bởi vì giải tỏa bao quát kỳ giới khoa học kỹ thuật phòng thí nghiệm rất nhiều kiến trúc đơn vị quyền hạ kỳ giới sư người chơi có thể tại kiến trúc đơn vị trí năng phụ trợ hạ dựa theo ý nghĩ của mình sáng tạo kỳ giới đạo cụ mặc dù thất bại thành phẩm rất nhiều nhưng cũng không thiếu có ưu tú thành quả ngăn chặn khí lúc đầu liền sinh ra từ một cái tiểu công hội người chơi chi thủ ngăn chặn tín hiệu đồng thời từng quả tròn trịa quả cầu kim loại thể cũng theo lòng đất bay ra sau đó kéo xa hình thành quy củ mặt phẳng hình lập phương lại bắn ra đạo đạo ánh sáng lẫn nhau khép kín tại không gian rung động chấn động bên trong tạo thành mắt trần có thể thấy u la mà sáng cứ như vậy vây quanh bóng ma chi huyết cứ điểm từng mặt không gian chi môn chậm chậm kéo ra, cái này không hề nghi ngờ, đưa tới rất nhiều ác ma chú ý. từng người từng người ác ma nhìn ra xa hướng phương xa, thấy được liên tiếp triển khai, khó mà tính toán từng đạo không gian chi môn, đồng nhiên sắc mặt thời gian đại biến. ầm ầm, một cái chớp mắt tiên lặng sau, tiếng động cơ nổ bảo hiếu âm thanh theo không gian chi môn phía sau vang lên. với đứng núi chịu sạo, là theo bắc ở trên bầu trời cỡ lớn truyền tống môn bay ra sắt thép cửu thú, từng đầu hơn trăm mét dài, hình thái có chỗ khác biệt máy móc cửu long phá không mà ra. Tại trang giáp kim loại khe hở bên trong buốt lên lấy chân long động cơ bơm động ra hào quang màu đỏ sẫm, tựa như nham tương giống như trải rộng toàn thân. Trong đó có gã lê ống chỗ điều khiển qua bá thiên chân long, còn có kỳ giới thiên tôn chỗ nghiên cứu đến tiếp sau cùng hệ liệt tạo vật đều bị kỳ giới thiên tôn mang theo hết sức phách lối danh sừng, tỷ như toàn thân huyết hồng sắc đồ trang lục thiên chân long, kim ngân nhị sắc sen lẫn diệu thiên chân long các loại. Tại những này giữ tận máy móc lớn long chi sau, thì là từng tôn kỳ giới thiên sứ. Cùng bộ dáng cùng kỳ giới thiên sứ cùng loại, nhưng là trên đầu mang theo át ma song giác, phía sau lơ lửng đèn nhánh năng lượng cánh chim chuyên trở át ma động cơ có thể thúc đẩy vực sâu chi lực, hoàn mỹ thích ứng vực sâu hoàn cảnh mới hệ liệt ác ma máy móc. Ba loại dẫn đầu xuất hiện máy móc đơn vị tổng số tại chương 20. Kỳ giới thiên sứ nhiều nhất, tiếp theo là kỳ giới ác ma, sau đó là máy móc cự long. Những này là tập hợp mấy năm này tại vực đạt được cao cấp tài nguyên sáng tạo ra, máy móc quân đoàn trước mắt có sức chiến đấu cao nhất đơn vị. Chương 427, thiên sứ cùng ác ma, 1. Địch tập. Địch tập. Địch tập. Bóng ma chi huyết ác ma cứ điểm, trên tường thành canh gác ác ma binh sĩ lập tức phát ra cảnh cáo. Toàn bộ ác ma cứ điểm động viên lên, nguyên bản buồn bực ngáng ngẩm đám ác ma bắt đầu trận địa sẵn sàng đón quân địch. Không khí trung quanh trong nháy mắt ngưng trọng. Ông, tựa như cả màu đen màn tre giống như năng lượng thuôn hiện lên, đem toàn bộ bóng ma chi huyết cứ điểm bao phủ trong đó. Bất quá, cho dù là tại năng lượng thuôn về sau, đối mặt với dẫn đầu sông ra cửa không gian truyền tống một đám bán thần kỳ giới, ác ma khát máu trong ánh mắt vẫn là khó tránh khỏi lộ ra vẻ khẩn trương. Bóng ma chi huyết quy mô không nhỏ, thực lực hùng hậu. Thật là, tại tất cả loại cực lớn ác ma cứ điểm bên trong, nó cũng không tính là đứng hàng đầu cứ điểm. Dù sao chỉ là thuộc về một gã thứ nhược đẳng thần lực ác ma lĩnh chủ, cũng không phải như dị mộ độ như vậy ác ma vương tử, xem như bóng ma trô nước cạn chi chủ dưới trướng trọng yếu nhất ác ma cứ điểm, cùng cái khác thứ nhược đẳng thần lực ác ma lĩnh chủ cứ điểm so sánh, bóng ma chi huyết cứ điểm quy mô đã coi như là tương đối ưu tú. Tại tòa này loại cực lớn cứ điểm bên trong, có 11 vị hiệu trung với bóng ma trô nước cạn chi chủ đại ác ma, đều là bán thần cấp độ, chuyển kỳ phía dưới ác ma càng là hàng trăm hàng ngàn. Lấy bóng ma trô nước cạn chi chủ thực lực, trên thực tế là rất khó hấp dẫn tới nhiều như vậy đại ác ma hiệu trung đi theo. Nhưng là, những này đại ác ma xem trọng cũng không phải là bóng ma châu nước cạn chi chủ mà là tại bóng ma châu nước cạn chi chủ sau lưng thâm hải cổ thần đã gồng dù sao rất nhiều ác ma đều biết bóng ma châu nước cạn chi chủ xem như thâm hải cổ thần đã gồng phụ thuộc lãnh chúa lệ thuộc vào ma quỷ huyết chiến quân máy móc quân đoàn nghe nói rất nhiều lần nghe nói phá hủy rất nhiều có chút danh tiếng ác ma cứ điểm nhìn hoàn toàn chính xác rất có khí thế một gã sắc mặt trắng bệnh hấp huyết quỷ đứng tại ác ma tường cao nhìn ra xa hướng máy móc quân đoàn nói rằng vị này là bóng ma châu nước cạn chi chủ người đại diện trưởng không bóng ma chi huyết cứ điểm đại ác ma trước tiên là hấp huyết quỷ sau rơi vào vực sâu không đáy chuyển hóa làm ác ma điên là hóa tác nhân, hấp huyết quỷ là vong linh sinh vật, không coi là bao nhiêu cao cấp. tại vực sâu không đáy tồn tại không ít hấp huyết quỷ, là bởi vì hấp huyết quỷ hạn mức cao nhất bảy ở chỗ nào, phần lớn hấp huyết quỷ tại thực lực đạt tới nhất định cấp độ sau, liền sẽ tiến về vực sâu, kiếm chắc cao hơn sinh mệnh cấp độ. phương thức tốt nhất chính là chuyển hóa trở thành ác ma. vực sâu không đáy bên trong có một cái phương diện, hoàn toàn thuộc về một vị hấp huyết quỷ chuyển hóa ác ma lĩnh chủ quản hạn. hóa tác nhân thành chủ, đối phương tựa hồ là có chuẩn bị mà đến. vừa mới phát hiện bóng ma chi huyết cùng cái khác ác ma cứ điểm thông tin liên hệ bị ngăn cản gây mất, hơn nữa địch quân quân đội ngay tại đại quy mô truyền thống tới. Khiên Cự Phủ Như Ma ôm mồm nói, hơn 20 cái bán thần cấp độ máy móc cấu trang thể đã vượt qua bóng ma Chi huyết chúa có được đỉnh cấp chiến lực. Ngươi nhìn, phải chăng phải hướng cường đại bóng ma chúa nước cạn chi chủ cầu viện? Một gã toàn thân bước lên hỏa diễm, khôi Khrono cao lớn viêm ma đối Hoắc Tác gân trầm giọng dò hỏi. Hoắc Tác gân tái nhợt trên khuôn mặt lộ ra một vệt lệ sắc, nói, bất quá là một chút máy móc cấu trang thể, coi như số lượng chiếm ủng cứ nhất định ưu thế, lại như thế nào cùng chúng ta thâm uyên ác ma là địch. Nơi này chính là vực sâu không đáy, là thế giới của chúng ta. Nhìn về phía viem ma, vị thành chủ này trầm giọng nói, huống chi, không có nghiêm địch Tại thắng bại còn không thể biết tình huống hạ liền hướng Lãnh Chúa cầu viện, ngươi cảm thấy Lãnh Chúa sau đó sẽ có phản ứng gì? Viêm ma bên ngoài thân hỏa diễm lượn một chút, tại Hoắc Tác Ân chất vấn bên trong trầm mặt lại. Mao Sư Ma, cùng chiến ma, nhện ma, cừu nhu ma tại chính diện công kích. Viêm ma, hỏa phân ma, tiến ma tại cứ điểm hộ thuần che chở cho cung cấp viễn trình hỏa lực trợ giúp. Nam ma, mê viêm ma, ai chú ma, cướp hồn ma. Chuẩn bị tất cả có thể dùng pháp thuật. Vệ phân tất cả đại ác ma. Từng đầu chỉ lệnh từ hấp huyết quỷ thành chủ hạ đạt ra ngoài, cuối cùng, Hoắc Tác Ân ngắm nhìn đã hội tụ như biển máy móc quân đoàn, nói: "Theo ta nên địch." Ác Ma Phương quân đội cấp tốc tụ hợp lại. Cùng lúc đó, máy móc quân đoàn liên tục không ngừng theo truyền thống môn bên trong nứt ra. Tại ngắn ngủi mấy chục giây về sau, liền tạo thành lấy bóng ma chi huyết cứ điểm làm trung tâm vòng đây. Đồng thời theo thời gian trôi qua, còn có càng ngày càng nhiều máy móc đơn vị ngư dược mà ra. Dường như vĩnh viễn sẽ không ngừng. Sát điện, trọng tháo cửa giải, phụ du con mực, còn có kỳ giới sư người chơi sáng tạo ra hình thù kỳ quái máy móc tạo vật khó mà tính toán máy móc đơn vị tựa như lít nha lít nhít vẩy hồng. Tại động cơ vũ vũ âm thanh bên trong hiện lên mà ra, như kim loại như thủy chiều quét sạch hướng bóng ma chi huyết ác ma cứ điểm. Tập sát, tập sát. Trợ khách lấy siêu viễn chỉnh vũ khí công kích trọng pháo cự giải, tại lựa chọn vị trí thích hợp cùng khoảng cách về sau, trực tiếp nguyên địa ngừng chân xuống tới, chân đốt ong long long chui phá đại địa, xâm nhập trong đó, đồng thời ở lưng bộ kim loại bình đài bọc thép vỡ ra, dâng lên nguyên một đám dữ tận mà băng lánh cự pháo. Những máy cự pháo mặt ngoài, khắc lục lấy kỳ lạ hoa văn cùng ma pháp phù văn, còn khảm nạm lấy phát ra có ác ma khí tức tinh thạch. Bọn chúng trải qua cải tạo có thể hấp thu vực sâu chi lực hình thành cao năng đạn thảo, có bạo tạc, ăn mòn, xung kích, nhiệt độ cao các loại công kích đặc tính. Ong long long vòng xoay giống như vượt sâu dòng năng lượng tự họng pháo vị trí hiện hiện rót vào cự pháo nội bộ khiến từng đạo hoa văn mạch lạc chậm rãi sáng lên lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tích xúc bổ sung năng lượng đồng thời ác ma quân đội dốc toàn bộ lực lượng nửa người nửa sư có màu tím đen huyết hồng sắc nồng lục sắc các loại thật dài lơ mờ sắc bén lợi chảo lớn đến khoa trương máu sư ma bên ngoài thân cầm kiếm gây tàn nhúa người mặc áo giáp cầm trong tay vũ khí hạng nặng cuồng chiến ma đỉnh đầu giữ tận song giáp bắp thịt cả người tựa như cây giả cuộn dễ cựu lưu ma những nẻo cường trắng vô cùng ác ma tạo thành chính diện quân đoàn dẫn đầu xuất hiện tại máy móc quân đoàn tầm mắt bên trong ầm ầm. Tại bay lên đầy trời trong bụi đất, hoang vu khô cạo đại địa chiến chiến, khe hở mọc thành bụi, ầm ầm thanh âm dường như đại địa gào thét. Mục tiêu đã tiến vào phạm vi công kích, mục tiêu đã khóa chặt, vực sâu trọng pháo đã bổ sung năng lượng hoàn tất. Tại song phương cận chiến quân đội còn không có chính là tiếp xúc trước đó, máy móc quân đoàn siêu viễn chỉnh trọng pháo bắn ra uy thế hủy thiên diệt địa. Bởi vì cường mãnh sức giật, tại gánh chịu lấy trọng pháo kỳ giới cự giải run rẩy kịch liệt hạ, từng quả cao nồng độ vực sâu chi lực hình thành năng lượng pháo đánh thoát nòng xuống mà ra, dường như sao băng nhóm giống như xẹt qua chân trời, chớp chớp nguy hiểm đôi lửa, trên không trung lưu lại từng đạo đường vòng cung sau, rơi làm ác ma quân đội Bang bang bang. Theo năng lượng pháo đánh rơi xuống, tại ác ma quân đoàn vị trí nổ tung nguyên một đám năng lượng to lớn lốc xoáy, đem phụ cận đại địa, đất đá, ác ma các loại toàn bộ nuốt hết. Vốn là hoang vu khô nước mặt đất, bắt đầu biến mất mô, càng thêm vết thương rạn nát. Bất quá ác ma cũng không phải ăn chay. Ngoại trừ chính diện ăn một phát năng lượng pháo đánh, vừa vận ở vào vị trí trung tâm ác ma tại chỗ tử vong bên ngoài, đem năng lượng lốc xoáy tản đi, phần lớn ác ma chỉ là thụ thương, nhưng là cũng chưa chết. Hơn nữa, tại vực sâu không đáy hoàn cảnh gia chi hạn, thương thế của bọn nó còn tại lấy cực nhanh tốc độ khôi phục. Ta muốn đem các ngươi xé thành mảnh nhỏ. Một cái bên ngoài thân cháy đen cự như Ma bởi vì kịch liệt đau nhức mà càng thêm phấn nộ, trong nháy mắt tiến vào mất lý trí trạng thái bùng nổ, bên ngoài thân thương thế cực nhanh khôi phục đồng thời, gào thét bảo hiếu lấy phi nước đại phi nhanh, thậm chí đem cản đường ác ma trực tiếp ngang ngược độ bay. Ba viên năng lượng pháo đánh đồng thời khóa chặt đây chỉ có điểm dễ thấy Nhu Ma, từ trên trời giáng xuống, đánh tới hướng nó. Nó mạnh mẽ né tránh hai cái, nhưng là đang tránh né để nhị mai nhảy vào giữa không trung thời gian, vừa vặn bị quả thứ ba đạn pháo trúng đích thân thể. Chương 427: Thiên sứ cùng ác ma 2. bằng Năng lượng lốc xoáy trên không trung bộc phát, bị cuốn mang ở trung ương cự như ma phát ra rú thảm, thân ảnh cấp tốc hóa thành cho bụi. Súng bắn chim đầu đàn đạo lý không hiểu a. Khí phách lộ ra ngoài, muốn chết. Chỉ có điều, cái này như ma thì không biết do ăn có không ngon hay không ăn, cường tráng như vậy, cơ bắp hẳn là rất ủi, đại khái không thể ăn a. Một gã điều khiển trọng pháo khóa chặt mục tiêu kỳ giới sư người chơi giọt nói lầm bầm nói. Rầm rầm rầm. Tiếng nổ bên tai không dứt, cả vùng đều đang run rẩy gào thét. Máy móc quân đoàn siêu viễn trình đã kích so ác ma quân đoàn mạnh hơn rất nhiều, tại Song Vương quân đoàn còn không có chính thức tiếp xúc đến thời điểm, liền thông qua thảm thức hỏa lực bao trùm, trước đối ác ma quân đoàn tạo thành tổn thất không nhỏ. Bất quá, ác ma hung hãn không sợ chết, hơn nữa không sợ thương thế, thể phách cường đại. Theo thời gian trôi qua, tại bỏ ra cái giá đáng kể sau, cùng máy móc quân đoàn đánh giáp lá cả. Máy móc cùng ác ma ở giữa hôn chiến chính thức bộc phát. Tại loại này hôn chiến bên trong, phía sau trọng pháo liền không thể lại tùy ý bắn, xác suất rất lớn sẽ ngộ thương quân đội bạn, thế là, từng tòa vực sâu trọng pháo nâng lên họng pháo, khóa chặt bóng ma chi huyết cứ điểm. Bắt đầu hành kích đối phương đại bản doanh. Từng quả sao băng giống như đạn pháo rơi xuống, nện ở bóng ma chi huyết cứ điểm năng lượng thuận bên trên nổ tung. Năng lượng màu tím sấm thuận nổi lên rất nhiều gợn sóng gợn sóng, có chút lấp lòe, nhưng là cũng không có muốn vỡ vụn vết tích. Dù sao viện chỉnh trọng pháo chỉ là máy móc quân đoàn một bộ phận, chỉ bằng mượn trọng pháo hỏa lực muốn phá vỡ một tòa cỡ lớn ác ma cứ điểm năng lượng thuận, là một chuyện rất khó. Khèn. Máu sư ma vung lên chính mình hàn mang sâm sâm lợi trảo, đem một cái sắt nện chặn ngang xé nát. Khoảng cách gần nhất ba cái sắt nện dựng thẳng lên phía sau cánh tay máy, hướng phía máu sư ma bắn ra đạo đạo nhiệt độ cao laze đồng thời hình người thân thể bộ phận rơi lên năng lượng kiếm, hướng phía máu sư ma chém giết đi qua. một đám kim loại rát rưởi, ta muốn xé các ngươi. máu sư ma duỗi ra một cái tráng kiện cánh tay, ngăn trở bắn về phía chính mình laser. bởi vì bị đau mà bảo hiếu, đồng thời hai chân hơi cong, thả người nhảy lên nhảy hướng một gã sắt nện, vung lên lợi trảo, trong nháy mắt đem nó biến thành hài cốt. ngắn ngủi mấy chục giây. vây công hướng máu sư ma bốn cái sắt nện toàn bộ bị phá hư, mà giết mắt đỏ máu sư ma bị năng lượng kiếm chặt đứt một cánh tay, đồng thời bên ngoài thân trại rộng bị chùm laser xuyên thủng cháy đen lỗ thủng, đổi thành sinh mệnh lực yếu trùng tộc đã chết thật là nhiều lần. Bảo Hiếu một tiếng sau, máu sư ma nhào về phía những địch nhân khác, nhưng là vừa mới vọt lên, liền có một đạo chùm sáng màu trắng theo xảo trá góc độ xuyên thủng sau gáy của nó. Cân nhắc tới ác ma tràn đầy cường đại sinh mệnh lực, chùm sáng bắn thủng đầu con chưa đủ, lại có một quả chập chẩn đuôi lửa bạo mất đánh lại bắn vào bộ ngực của nó. Bang một tiếng, tại kịch liệt bạo tạc trong ngọn lửa, đem nó biến thành một bãi thi nát. Cái này tập kích bất ngờ đến từ một cái bề ngoài cùng cơ sở nhất sắc nghện chiến đấu đơn vị nhìn không khác nhau chút nào máy móc. Vừa mới giết chết mạo sư ma, nó liền lập tức rút đi, lại lặng lẽ ẩn vào cái khác sắc nghện bên mình, về sau liên tiếp tập kích bất ngờ, đem nền ma cứ như ma loại hình ác ma cũng giết chết không ít nếu là có ác ma cẩn thận chú ý tới nó đồng thời mắt thấy hành vi của nó liền sẽ phát hiện cùng bình thường sát niệm so sánh nó mười phần gạt tặc dảo loạn xưa nay sẽ không chính diện cùng ác ma chiến đấu mà là xen lẫn trong cái khác sát niệm phụ cận tùy thời mà động tìm tới cơ hội liền lấy sát thương uy vi lực viễn siêu bình thường sát niệm vũ khí đem ác ma đánh chết giống như vậy sát niệm trong chiến trường số lượng không ít loại này đồng dạng chính là từ kỳ giới sư người chơi bịa cứng cải tiến qua đồng thời tự mình không chế chiến đấu đơn vị hoàn toàn chính xác có một phần nhỏ kỳ giới sư người chơi rất xảo tráưa thích loại này tập kích bất ngờ hành vi có thể tập kích bất ngờ tuyệt đối không chính diện chiến đấu, thậm chí sẽ đem truyền kỳ đơn vị đều làm thành cơ bản nhất xác nhận bộ dáng, xen lẫn trong trong quân đội tùy thời tập kích bất ngờ địch quân truyền kỳ. đang kịch liệt khẩn trương hôn chiến thời điểm, xen lẫn trong số lượng nhiều nhất xác nhận bên trong, rất khó bị phát hiện máy quẹt. Theo thời gian trôi qua, ác ma cùng máy móc hôn chiến càng ngày càng nghiêm trọng. Siu siu siu, từng nhánh vực sâu chi lực hình thành tiễn mất từ phương xa đánh tới, tinh chuẩn đem nguyên một đám máy móc đơn vị bắn nổ, đồng thời còn có hỏa vũ, hỏa cầu các loại từ viêm ma quân đoàn phát ra, là chính diện nên địch ác ma quân đội cung cấp viễn trình trợ giúp. Về phần máy móc quân đoàn bên này, có tại tầng trời thấp bay lượn phù du con mực, phi toa, máy móc gương chím các loại, tung xuống vô số kẻ quang đạn, như trận báo giống như quét sạch hướng gần nhất ác ma, đem nó đánh huyết nhục mô hình hộ. Vi ma, tiến ma loại hình viễn trình trợ giúp so sánh cùng nhau, liền lộ ra thua chỉ kém em lên. Vành. Đại địa vỡ vụ lõm, một cái hình thể lớn hóa tới hơn 30 mét chuyển kỳ cấp độ cường chiến ma, đang cùng bạo vung vậy nắm đấm, cùng một cái giống nhau hình thể, nhưng là so với nó càng thêm chắc địch máy móc titan đụng vào nhau. Hỗn loạn chi truy, cùng chiến ma cuồng manh năm đấm mang theo gào thét khí lưu, tạo thành truy hình hình dáng mang theo có thể đem một ngọn núi nghiền nát lực lượng, đánh tới hướng cùng mình rằng có máy móc titan. Máy móc titan giống nhau đấm ra một quyền, tại to lớn cánh tay máy khủng tay có mảnh liệt đôi lửa bắn ra, hóa thành lực lượng cường đại. Với anh, hai cái quả đấm to lớn đụng thẳng vào nhau, ác ma cánh tay thế như trẻ che, mà kim loại cấu tạo cánh tay máy lại phá thành mảnh nhỏ. Nhưng là, nhìn như chiếm cứ ưu thế của chiến ma ngược lại phát ra thống khổ kêu rên. Xoẹt, máy móc titan máy huy động cánh tay. Tại như mưa máy móc linh kiện tản mát bên trong, hàng quang lóe lên một cái rồi biến mất, đem cùng chiến ma cánh tay chia hai đoạn, đồng thời kim loại chân bơm lên mảnh liệt ánh lửa. Một cây sắt thép gai nhọn tự đầu gối đột xuất, lại nhắm ngay cuồng chiến ma dưới hung hung mánh một cái đầu gối đỉnh. Ngao. Cuồng chiến ma du thảm biến sắt nhọn rất nhiều, đang đau nhức bên trong theo bản năng kẹp chặt hai chân, không người xoay người. Ông ong ong nong cực tốc chuyển động lưới kiếm ánh vào tầm mắt của nó, từ dưới mà lên, đâm rách cuồng chiến ma hầm dưới, trực tiếp theo chán bạo lực đột xuất. Lưới kiếm nhất chuyển, cuồng chiến ma đầu lâu tùy theo nổ tung. Thấy lại hướng sừng sững ở trên mặt đất máy móc titan, nó đang ngạo nghễ ngẩng đầu, toàn thân nhiễm cuồng chiến ma máu tươi, lẽ gian nên bị cuồng chiến ma một quyền nổ nát cánh tay, lại trở thành một thanh cao tốc chuyển động, ông ông tác hưởng lưới kiếm. Thì ra, nó một cái cánh tay máy nội bộ có dấu cao tần liên cơ kiếm, cánh tay máy phá thành mảnh nhỏ thời điểm, cao tần liên cơ kiếm đã đâm xuyên qua cuồng chiến ma cánh tay. Bất ngờ không đề phòng, cuồng chiến ma bị đến tiếp sau một loạt liên chiêu bạo sát mà chết. Cùng loại loại này âm hiểm cải tạo, cơ hồ tất cả từ kỳ giới sư người chơi chỗ điều khiển chiến đấu đơn vị hoặc nhiều hoặc ít sẽ có một chút. Siêu. Một đạo bất quá lớn nhỏ cỡ nắm tay huyết ảnh lóe lên một cái rồi biến mất, cực tốc lướt về phía vừa mới chém giết một gã cuồng chiến ma, ngay tại bày ra người thắng tư thái máy móc Titan. Máy móc Titan hệ thống bắt được di động với tốc độ cao định nhân, phát ra cảnh báo nó lập tức kịp phản ứng, cao tần liên cưa kiếm rơi lên cao cao, bạo lực chém xuống. nhưng mà, huyết ảnh tựa như tia chớp lách qua lưỡi kiếm, ầm vang ở giữa biến hóa ra ngàn vạn chỉ huyết ảnh quay rơi, giống như là huyết sắt phong bạo vây quanh máy móc titan lượn vòng, tại ngắn ngủi sau thời gian một hơi thở liền theo nguyên địa rời đi, chỉ để lại bị ăn mòn nghiêm trọng, chỉ còn lại một bộ sắt thép khung xương hải cốt. a, ta bị thứ đồ gì tập kích? ta làm ngươi tổ tông a, ta máy móc titan, ta duy nhất chuyển kỳ đơn vị. mắt tối sầm lại kỳ giới sư người chơi mắt tối sầm lại, hùng hùng hổ hổ, lập tức đổi thành cái khác kỳ giới đơn vị thị giác. Hắn nhìn thấy vô số con rơi trong chiến trường nước qua, ven đường phá hủy đại lượng máy móc về sau, cuối cùng ở trên không hội tụ thành một cái sắc mặt chẳng bệnh hình người ác ma. Nhìn xuống hướng chiến trường, bóng ma chi huyết thành chủ mong muốn cổ vũ một phen phen mình sĩ khí, mở miệng nói, bóng ma chi huyết, với đường kính mấy chục mét, hiện lên màu tím đen tợ lạc mạ cầu từ phương xa đánh tới, lít nháy lít nhít liên tiếp đánh tới hướng hoặc tác gần chỗ khu vực vị trí, sau đó ầm vang bạo tạc, hình thành sóng xung kích đem phủ cận ác ma cùng máy móc đồng thời tung bay. Bầu trời bến mở, một gã phía sau lơ lửng mười đôi màu đen nhánh năng lượng cánh chim. Từ Ác Ma động cơ khu động kỳ giới Ác Ma đang giơ cao hai tay, tại trên hai tay phương ngưng tụ một quả mặt trời nhỏ giống như màu tím đen gợn lạt mạ cầu, lại lần nữa đánh tới hướng hoác tắc ngân. Đáng chết! Vô số con rơi tản ra, theo khu vực nổ bên trong bay ra, sau đó lại tụ tập là nhân hình bộ dáng. Ác Ma thành chủ sắc mặt càng tái nhợt, hơn nữa nguyên bản xinh đẹp tinh xảo trường bào màu đen đỏ biến rách tung tóe, áo rách quần manh, nhìn có chút chật vật, hai gò má có một chỗ huyết nhục mô hình hồ, ngay tại tái sinh phục hồi như cũ. Sùi. Một đạo thẳng tắp ngân sắc kia sáng thẳng đến hoác tắc ngân. Hấp huyết quỷ mí mắt nhảy một cái, lại phân tán thành trăm vạn con rơi. Phô thiên cái điệu tạo ra. Một cái cầm trong tay quang nhận kỳ giới thiên sứ, thân thể như ánh sáng tại đầy trời con rơi bên trong lớp lõe, vô số con rơi tại quang nhận tập sát bên trong biến thành khói đen tán đi. Nhưng cuối cùng vẫn có một bộ phận con rơi thành công rời xa, nương tụ thành hóa tác gần bộ dáng. Nương theo lấy trầm thấp động cơ bơm động âm thanh, từng đạo tựa như mạch máu. Tại kỳ giới thiên sứ cùng kỳ giới ác ma bên ngoài thân kỳ giới hoa văn mạch lạc sáng lên. Động cơ quá tải, kỳ giới thiên sứ cùng kỳ giới ác ma cùng một chỗ, chấn vỡ không khí, hướng phía hấp huyết quỷ thành trụ tập sát mà đi. Tại hai cái bán thần kỳ giới siêu vụ tại cuồng bạo tiến công bên trong. Hoắc Tà gần biểu hiện khá chật vật, cơ hội chỉ có thể trốn tránh, hoàn toàn tìm không thấy hoàn thủ cơ hội. Nhìn lại một chút cái khác đại ác ma tình huống cùng nó cùng loại, thậm chí càng kém. Nhất là tại đứng trước máy móc cự long vây công đại ác ma, thậm chí có một cái đã chết tại bá thiên chân long phá hư tử quan bên trong, cái khác cũng là hiểm tử hoàn sinh. Ghê tởm, những này máy móc cấu trang thể thế nào lợi hại như vậy? Không nên a, ta đánh hai coi như đánh không lại, tối thiểu cũng không nên chật vật như vậy. Hoắc Nội Tâm xôn trầm xuống. Nó vẫn là khinh thường máy móc quân đoàn, vốn cho rằng đối phương tất cả đều là dựa vào số lượng, cũng không có ra dáng bán thần chiến lực. Trước kia đích thật là dạng này, nhưng là theo kỳ giới thiên tôn nghiên cứu, đem vực sâu không đấy tài nguyên chuyển hóa làm chiến lược sau, máy móc quân đoàn dưới trướng bán thần kỳ giới đã sớm thay ra đổi thịnh, nhất là tập hợp nhiều nhất tài nguyên cơ giới long hệ liệt, chiến lược so với bình thường bán thần sinh vật còn mạnh hơn ra không ít. Nếu không, cũng không có đủ gây nên ác ma lĩnh chủ chú ý, nhận nhầm vào tư cách. Hơn nữa, hiện tại máy móc quân đoàn là số lượng cùng chất lượng đều chiếm cứ ưu thế, chỉ dựa vào bóng ma chi huyết cứ điểm hiện hữu lực lượng, một chút lật bàn khả năng đều không có đủ. Suy. Kỳ giới ác ma thép thiết lợi chảo xé nát hấp huyết quỷ thành chủ cánh tay, chế trụ bờ vai của nó, đồng thời, kỳ giới thiên sứ quang nhận chém ngang hướng đầu của nó. Hoắc sắc mặt thuần tái nhận, máu trong cơ thể trong nháy mắt buốc hơi một nửa, sau đó thân thể biến thành một đạo huyết ảnh nhanh lùi lại rời xa, né tránh một kích chí mạng. Nhìn qua lại tả hữu giao nhau bước ép tới, lạnh lùng vô tình máy móc cấu trạng thể, nhìn lại một chút bất luận là mặt đất quân đoàn chủ lực vẫn là bầu trời cao cấp chiến trường, đều là phe mình lâm vào lớn thế yếu tình huống. Là các ngươi bước tà đó, chờ ta chủ giáng lâm mà đến, sẽ đem nơi đây tất cả máy móc biến thành rách dưới hại cốt. Hấp huyết quỷ thành chủ thấp giọng gào thét. Đồng thời, nó lấy ra một cái huyết sắc tinh thể, đem nó tạm sát bóp nát. Trương 428, bóng ma chỗ nước cạn chi chủ, lại mang thù hẳn là cũng không đến mức đổi tới vực sâu a. Nhìn ta biểu diễn. Một trên chiến trường hỗn loạn, hấp huyết quỷ thành chủ bóp nát một cái huyết sắc kết tinh. Một cái đỏ tươi như máu con rơi từ đó bay ra, tựa như tia chớp phóng tới mặt đất, không xuống đất mặt, qua trong dây lát liền biến mất không thấy gì nữa. Cái khác đang cùng kỳ giới đơn vị lúc chiến đấu ở thế yếu đại áp mà thấy cảnh này thời điểm, một mực ở vào khẩn trương nội tâm rốt cục thở dài một hơi. Thấy lại hướng trung quanh máy móc đại quân khuôn mặt bên trong, nhiều hơn biểu tình dữ tợn. Coi là có thể công hám chúng ta bóng ma chi huyết cứ điểm. Hừ hừ, cái này đem là các ngươi ngu xuẩn nhất quyết định. Chờ lấy cường đại ác ma lĩnh chủ tới thu thập các ngươi a. Thời gian tiếp tục lặng lặng trôi qua. Chiến hỏa cùng khói lửa tràn ngập, ác ma bảo hiếu gào thét cùng máy móc đưa tới tiếng oanh minh bên thai không dứt, hòa lẫn. Từ trên cao hướng đại địa quan sát, có thể nhìn thấy ác ma quân đoàn ngay tại máy móc quân đoàn vây quét thúc đẩy hạ liên tục bại lui, bị bức bách hướng bóng ma chi huyết cứ điểm bị trì, có thể di động không gian chính nhất điểm một loạt thu nhỏ lại. Không có gì bất ngờ xảy ra. Trận chiến tranh này lại duy trì liên tục một đoạn thời gian, ác ma quân đoàn đem hoàn toàn tan tác, cứ điểm cũng biết bị công phá. Cùng lúc đó, tại vực sâu không đáy một cái khác phương diện, thứ 89 tầng bóng ma trong biển, Vô ngần rộng lớn đại dương màu đen cùng chủ vật chất thế giới hải dương hoàn toàn khác biệt, tại mênh mông vô bờ dưới mặt biển, tại ngẫu nhiên nhấc lên sóng biển bên trong, có thể loáng thoáng nhìn thấy từng đạo không thể diễn tả bóng ma chi vật, tại bên trong thâm hải nhúc đích, trườn, trườn ngay cả biển cả theo gió cuốn lên tiếng sóng, cũng giống như một loại nào đó quái vật nện ngào gào hét. Nơi này chính là bóng ma biển, thâm hải cổ thần đã gượng quốc độ. Mà tại bóng ma biển phía ngoài nhất khu vực, có liên miên kéo dài màu xám trắng bãi cát, trung tâm có dị dạng quái thạch răng khắp nơi, ô ô gió biển thổi phật không ngừng, đen nhánh sóng biển cuộn cuộn lấy phun lên bãi cát, tại thối lui thời điểm, luôn có thể lưu lại một chút đứt gãy tàn chi, nhúc nhích không biết tên sinh vật xúc tu, trắng bệnh xương cốt các loại tạp vật. Bóng ma biển rất nguy hiểm, liên ác ma phần lớn cũng không dám đặt chân trong đó. Tại cấp độ này bên trong ở lại ác ma, phần lớn ở tại chô nước cận chi địa, cũng chính là bóng ma chô nước cận chi chủ chốt quản hạt khu vực. Mặc dù chô nước cận cùng khủng lồ vông ngần bóng ma biển so sánh không đáng giá nhất tới, nhưng chúng quy là một chô phạm vi không nhỏ lãnh địa tại thâm hải cổ thần ngầm đồng ý hạ bóng ma chô nước cạn chi chủ lúc này mới trở thành một vị bóng ma biển phương diện ác ma lính chủ chỗ nước cạn khu vực một chỗ cao ngất uốn lượn góc biển tối đỉnh phong đón hơi phất gió biển một tòa cổ bảo giống như kiến trúc tọa lạc ở chỗ này có thể nhìn thấy trung quanh có thật nhiều tuần sát ác ma hiện nhiên cũng không phải là vứt bỏ cổ bảo nơi đây là bóng ma chô nước cạn chi chủ thường ngày ở lại thành lũy cổ bảo chỗ sâu làn da tái nhợt dáng người phong dài bề ngoài tựa như một vị ốm yếu quý tộc công tử bóng ma chỗ nước cạn chi chủ đang thưởng thức một quả như tâm tặng giống như nhịp đập hòn đá màu tím yêu thích không buông tay vứt vứt Đây là được từ hỗn độn chi hậu thủ lao một trong, chỉ là đi chủ vật chất thế giới một chuyến, phát huy chính mình tiềm hành năng lực, bóng ma châu nước cạn chi chủ có thể nói là dùng rất ít một cái giá lớn, liền đổi lấy đông đảo tài bảo, tối thiểu nhất, tại chính nó xem ra là chỉ bỏ ra rất ít một cái giá lớn. Cái gọi là vĩnh hằng cùng thời gian chi long, cũng bất quá như thế đi. Bởi vì ta mà bị đoạt đi hai mảnh quyền trượng khẳng định sẽ nổi trận lôi đỉnh, thật là lại không làm gì được ta, ngươi cường đại tới đâu, cũng không dám xâm nhập đổi tới bóng ma biện tới giết ta. Ngẫm lại một vị tân tân long thần nổi giận dáng vẻ, ta liền không nhịn được cảm thấy tâm tình vui vẻ ở trong tối đạm ánh đèn chiếu dọi xuống bóng ma trô nước cạn chi chủ trên mặt hiện lên một vẻ vui vẻ đủ cười bất luận là danh khí vẫn là danh vọng vị này ác ma lĩnh chủ đều xa xa không cách nào cùng bây giờ gã lệ ổng so sánh nhưng càng như vậy nó liền càng cảm thấy vui vẻ dù sao mình loại này tại trong thâm viên tiểu lãnh chúa cho gã lệ ổng tạo thành nhất định phiền toái hơn nữa đối phương đối với trốn ở vực sâu chính mình còn không thể làm gì đột nhiên một đạo huyết sắc lưu quang lướt qua trô nước cạn khu vực thẳng đến cổ bảo chỗ sâu nơi này ác ma thủ vệ thấy được huyết sắc lưu quang bên trong con rơi nhưng chỉ là cảnh giác nhìn một cái sau cũng không để ý thu hồi ánh mắt. Huyết sắc con rơi tiến vào cổ bảo, xuyên qua trùng điệp vách tưởng, thẳng tắp bay về phía bóng ma trô nước cạn chi chủ, cuối cùng đụng đầu vào bóng ma trô nước cạn chi chủ rối ra tái nhuận bàn tay, cùng nó thân thể hòa làm một thể. a bóng ma chi huyết cứ điểm ngay tại tao ngộ máy móc quân đoàn đại quy mô tiến công. Bóng ma trô nước cạn chi chủ ánh mắt khẽ nhúc nhích biết lúc này đang phát sinh ở vạn huyên bình nguyên chiến tranh. Cứ điểm thành chủ không đến lúc cần thiết là sẽ không liên hệ chính mình, bóng ma trô nước cạn chi chủ minh bạch điểm này đã nhận được tin tức, đã nói lên tại Vạn Liên Bình Nguyên cứ điểm muốn không chống đỡ được ma quỷ huyết chiến quân thế công, cần nó vị này ác ma lĩnh chủ ra tay hiệp trợ, bởi vì huyết tinh chiến tranh chưa hề ngừng qua, loại chuyện này phát sinh cũng là không một lần hai lần. Chỉ có điều, lúc này rời đi bóng ma biển, đi Vạn Liên Bình Nguyên, có phải hay không, có chút không đủ thỏa. Bóng ma chúa nước cạn chi chủ như mày, tại đắc tội vĩnh hằng cùng thời gian chi long về sau, bóng ma chúa nước cạn chi chủ lúc đầu dự định tại bóng ma biển tránh trăm năm lại làm những chuyện khác. Bóng ma chúa nước cạn chi chủ đối long tộc bản tính mang thủ hơi có nghe thấy, bất quá bởi vì lâu dài chờ tại vực sâu cùng Long tộc rất ít liên hệ, nó cảm thấy đối phương lại mang thủ, báo thủ ý nghĩ tại trăm năm sau cũng nên bình ổn lại. Chẳng lẽ là Vĩnh Hằng cùng thời gian chi Long bảy cả bấy, mong muốn dẫn ta rời đi bóng ma biển? bóng ma châu nước cạn chi chủ mặt lộ vẻ cảnh giác vẻ đề phòng. bất quá chỉ là như vậy tưởng tượng sau, nó liền lắc đầu, thấp giọng lầm bầm, không đúng. Vạn Uyên Bình Nguyên như cũ ở vào vực sâu không đáy, coi như muốn dẫn ta rời đi bóng ma biển, cũng không nên tại Vạn Uyên Bình Nguyên bố trí mai phủ. nếu như là thần, thần làm sao lại cùng máy móc quân đoàn dính liễu quan hệ? bóng ma châu nước cạn chi chủ yên lặng suy tư. Ma quỷ huyết chiến trong quân cũng chỉ có số ít ma quỷ đại công thức biết máy móc quân đoàn lệ thuộc vào gã lễ ống. Ác ma vừa mới thẳng không biết rõ máy móc quân đoàn là từ đâu xuất hiện, xác định là gã lễ ống đến tìm thủ sát suất cực nhỏ sau. bóng ma trốn nước cạn chi chủ rơi lên hắn, ánh mắt biến nạo nẽo lên, liền xem như vĩnh hằng cùng thời gian chi long. Nếu là dám dám lâm tới vượt sâu không đáy đến cùng ta chiến đấu, tại ác ma sân nhà bên trong, ai thắng ai thua còn nói không chính xác. Ta lượng thần không có lá gan này. Đáng tiếc, nếu quả như thật là vĩnh hằng cùng thời gian chi long tại dẫn ta ra ngoài, ta cầu còn không được, nhất định sẽ làm cho thần kiến thức một chút chúng ta ác ma cường đại. Bóng ma chó nước cạn chi chủ lắc đầu, thở dài một tiếng, lộ ra tiếc hận tiếc nuối biểu lộ. Vừa nghĩ đến đây, bóng ma chó nước cạn chi chủ đứng lên thể, nó áo choàng một quyển, thân thể biến thành một đạo huyết quang trong chốc lát theo biến mất tại chỗ. Vạn Yên bình nguyên. Bóng ma chi huyết cứ điểm. Hỏa diễm bay tán loạn như mưa, năng lượng trọng pháo như sao băng giống như từng quả rơi hướng cứ điểm. Đất dung núi chuyển hủy diệt thanh thế dường như vĩnh viễn sẽ không ngừng. Ác ma bảo hiếu đã nhiều hơn chút không còn chút sức lực nào ý tứ, tại máy móc quân đoàn từng bước ép sát bên trong. Không gian sinh tồn tại bị từng bước một áp dụng, vô số ác ma máu tươi nhuộm đỏ dưới chân hoang vu đại địa, ác ma huyết nhục mô hình hồ thân thể khắp nơi có thể thấy được nhìn, vạn vẹo lên lửa kim loại hải cốt giống nhau khắp nơi đều có. Trên bầu trời hiện hấp huyết quỷ thành chủ tại kỳ giới thiên sứ cùng kỳ giới ác ma trong vây công cực kỳ nguy hiểm, cái khác bán thần đại ác ma tình huống cùng nó cùng loại đều ở vào nguy hiểm cực diện. Bất quá ngay tại lại một cái đại ác ma muốn chống đỡ không nổi thời điểm. Trương Bốn bóng ma chỗ nước cạn chi chủ lại mang thù hận là cũng không đến mức đổi tới vực sâu a. Nhìn ta biểu diễn hai. Phong vân bỗng nhiên biến sắc, vạn nguyên bình nguyên vốn thực là lâu dài đỏ sẩm thiên khung màu sắc, tại thời khắc này biến đỏ tươi như máu, dường như có huyết dịch hình thành màn che đem nơi này bao phủ bao trùm, không giống bình thường mùi máu tươi nồng nặc lên, từng sợi huyết quang ngưng tụ thành hình, bay múa không ngừng tiến vào ác ma thân thể. Vết thương trồng chất đám ác ma như là phê thuốc kích thích giống như tinh thần rung động, tôn quý bóng ma trôi nước cạn chi chủ, chủ ta, ngài rốt cuộc đã đến. Hấp huyết quỷ thành chủ cùng cái khác đại ác ma nhóm nhìn về phía trong chiến trường, kích động không thôi. Chẳng biết lúc nào, một cái hình thể cùng nhân loại bình thường tương tự, người mặc màu đỏ thâm áo choàng gia thị tái nhật bệnh trạng hấp huyết quỷ, xuất hiện ở nơi này, lặng lặng lơ lửng tại mấy ngàn mét giữa không trung, ánh mắt lạnh lùng đảo qua trung quanh cảnh tượng. Tại một đám ác ma cùng máy móc bên trong, hình thể của nó rất không đáng chú ý, thậm chí có thể nói là nhỏ bé. Nhưng chỉ là lặng lặng lơ lửng giữa không trung, một cố thuộc về ác ma lĩnh chủ kinh khủng cảm giác các bách, giống như thực chất gió bao đồng dạng tràn ngập hướng bốn phía bát phương, nhường không khí chung quanh như là thể rắn giống như đông lại xuống tới. T, tựa như là đại bộ hiện ra. Bóng ma trô nước cận chi chủ không giống bình thường khí thế lập tức hấp dẫn tới vô số kỳ giới sư người trời chú ý. Vành nó một pháo lại nói: phía sau, khống chế lấy siêu viễn trình trọng pháo kỳ giới sư các người chơi, mặc dù không có giao lưu, nhưng ở nhìn thấy bóng ma châu nước cạn chi chủ trong nấy mắt, cơ hồ liền manh động ý tưởng giống nhau, cùng nhau khóa chặt bóng ma châu nước cạn chi chủ, khởi động trọng pháo, Dầm dầm dầm. từng mai từng mai năng lượng pháo đánh thoát nòng súng mà ra, như sao băng giống như dãy đặc bắn về phía bóng ma châu nước cạn chi chủ. Đối mặt với đầy trời hỏa lực, bóng ma châu nước cạn chi chủ lộ ra một cái nụ cười ưu nhã, nó giơ cánh tay lên, nhắm ngay tập kích tới đạn pháo nhóm vung lên. Trong chốc lát, một cái che khuất bầu trời, đường kính trọn vẹn mấy ngàn mét huyết sắc móng đuối thành hình che đậy vô số ác ma tầm mắt quét ngang hướng năng lượng pháo đánh nhóm tại ầm ầm tiếng nổ bên trong đưa chúng nó toàn bộ đánh nổ mà huyết sắc móng nuốt chỉ có điều hư hào một chút chỉnh thể bên trên giường như không có một chút tổn thương kỳ giới sư các người chơi không tin tà, tiếp tục quanh kích bóng ma trô nước cạn chi chủ cùng lúc đó khoảng cách chính diện trên chiến trường ngàn cây số bên ngoài từng toa bắc cường điệu pháo kỳ giới cự giải vị trí mặt đất đột nhiên toát ra huyết thủy đem nguyên bản đất đá mặt đất hóa thành máu tươi đầm lầy ung cục đem nguyên một đám kỳ giới cự giải thôn vệ bóng ma trôi nước cạn chi chủ màu đỏ thấm áo choàng không rõ ma bay cao cao dơ lên bay phất phới rầm rầm, vô cùng vô tận huyết sắc con rơi theo áo choàng và táo bên trong tranh nhau chen lấn chen chút mà ra, cánh rơi vô thanh âm tràn ngập toàn bộ bầu trời. Loại này huyết sắc con rơi là năng lượng thể cấu tạo, mang theo mười phần kinh khủng tính ăn mòn. Những nơi đi qua, kim loại cùng máy móc đều khó mà ngăn cản, các loại tấm chắn năng lượng giống nhau bị tùy tiện xuyên thủng, liền truyền ngữ kỳ cấp độ máy móc đơn vị đều không thể may mắn thoát khỏi. Mấy chục vạn chỉ huyết sắc con rơi chen chút chung một chỗ, như là huyết sắc long quyển giống như hướng phía vây công hấp huyết quỷ thành chủ kỳ giới thiên sứ cùng kỳ giới ác ma quét sạch mà đi. Hai cái bán thần cấp độ kỳ giới đồng thời nhanh rượt lại, tránh né con rơi máu long quyền truy kích kỳ giới thiên sứ chậm hơn một bước bị cuốn vào trong đó nó quang nhận lấp lóe tại vô số con rơi lượn lờ thân ảnh bên trong tạ sung hữu đột cắt chém xé rách ra đạo đạo khe hở lỗ hổng nhưng càng nhiều huyết sắc con rơi lao qua kín kẽ đem kỳ giới thiên sứ bao phủ hoàn toàn với bởi vì không cách nào thoát khốn, thiên sứ động cơ trực tiếp tự bạo trói mắt màu trắng quang diễm theo bên trong long quyền lan lụt đem từng cái huyết sắc con rơi nổ nát vụn thành từng sợi huyết khí lại trực tiếp bốc hơi não nghĩ sừng sững trong chiến trường trung tâm bóng ma trôi nước cạn chi chủ như mày không tệ đồ chơi nhỏ nhưng cũng vẹn vẹn không tệ mà thôi Nhìn về phía kỳ giới thiên sứ tự bạo vị trí, bóng ma trồ nước cạn chi chủ duy trì lấy xem như ác ma lĩnh chủ phong phạm, cao cao tại thượng chọn ra lời bình. Ác ma lĩnh chủ chỉ là vừa mới xuất hiện, liền cho máy móc quân đoàn mang đến đả kích cực lớn. Ngắn ngủi mấy phút thời gian, một cái bán thần cấp độ kỳ giới thiên sứ bị hủy. Bán thần trở xuống, bị vô tận huyết sắc con rơi phá hủy kỳ giới càng là nhiều vô số kể. Ác ma phương si khí đại chấn, bắt đầu phản công máy móc quân đoàn. Tại không có đồng cấp kiểm chế tình huống hạ, một vị thứ nhược đảng thần lực, đủ để thay đổi toàn bộ chiến cục, đây cũng là máy móc quân đoàn lâm vào bình cảnh lớn căn cứ tại Ác Ma lĩnh chủ công kích đến lần lượt bị phá hủy nguyên nhân đỉnh cấp chiến lược là bán thần tình huống hạ đối mặt Ác Ma lĩnh chủ nhằm vào tập kích máy móc căn cứ căn bản bất lực chống cự bóng ma chỗ nước cạn chi chủ tại quần quần chiến hỏa trong khói đen dã bước tái nhợt trên mặt mang theo một vẻ mỉm cười dường như thân ở không phải chiến trường mà là chính mình tỏa thành trong hậu viện xinh đẹp tinh xảo vườn hoa vị này Ác Ma lĩnh chủ thân ảnh những nơi đi qua phương viên mười mấy cây số khu vực phạm vi bên trong tất cả máy móc đơn vị đều bầm ban bạo tạc mạnh vỡ thiên nữ tán hoa giống như bay ra ra ngoài đồng thời theo kim loại thân thể bên trong chạy xôi ra quỷ dị vật sống giống như màu tươi. Cùng lúc đó, suy, hai đạo đen nhánh chùng sáng xuyên thủng không gian, bắn về phía bóng ma trô nước cạn chi chủ. Bóng ma trô nước cạn chi chủ bên ngoài thân nổi lên một cái hình cái trứng huyết sắc hộ thuẫn. Tại đen nhánh chùng sáng tập kích hạ chỉ nổi lên gợn sóng gợn sóng. Một tơ một hào vỡ vụn vết tích đều không có sinh ra. Ác ma linh chủ ngừng chân bất động, ngẩng đầu nhìn trời. Trong tầm mắt là một cái toàn thân từ kim loại đen chế tạo, giữ tận khổng lồ sắt thép tử long, chính là từng bị gạ lệ ổng không chế qua bá thiên chân long. Đen nhánh chùng sáng chính là từ đôi mắt của bá thiên chân long bên trong bắn ra phá hư tử quang. Nhìn qua bá thiên chân long. Bóng ma chó nước cạn chi chủ mỉm cười. Nó một tay cắm vào mình trái tim, sau đó kéo ra ngoài đậu. Một thanh phảng phất có hồng ngọc đúc thành trường kiếm màu đỏ ngòm, xuất hiện ở bóng ma chó nước cạn chi chủ trong lòng bàn tay. Một giây sau, bóng ma chó nước cạn chi chủ thân thể biến thành một đạo huyết quang, trong nháy mắt theo biến mất tại chỗ, trong chớp mắt liền đứng ở Bá Thiên Chân Long kim loại đầu lâu bên trên. Xì xì xì. Bá Thiên Chân Long một đôi sừng rồng nhảy nhót lên mênh mông năng lượng, hướng phía bóng ma chó nước cận chi chủ đánh tới, Long vĩ đồng thời dựng lên, đỉnh biến hóa ra một cái đen ngòm họng áo, nhắm ngay bóng ma chó nước cận chi chủ nhưng là trước lúc này bóng ma chỗ nước cạn chi chủ hồng ngọc kiếm đã chém xuống huyết sắc quang nhận lóe lên một cái rồi biến mất theo thân thể của bá thiên chân long trùng tuyến lướt qua từ đầu lâu trực tiếp kéo dài đến chóp đuôi thân thể của bá thiên chân long cứng đờ chật từ đó chia hai nửa kim loại thân thể rơi hướng đại địa ba một tiếng trên mặt đất lưu lại một cái to lớn lõm. có thể bị ta đấm máu và nước mắt kiếm chặt đứt thật là vinh hạnh của ngươi bóng ma chỗ nước cạn chi chủ thu hồi ánh mắt nhìn về phía cái khác trong chiến trường rực rỡ hào quang bán thần cấp độ kỳ giới tạo vật liền phải bắt đầu đại khai sa giới tại bình nguyên mặt đất bị từ đó mở ra bá thiên chân long Được gãy vị trí có điện quang nhảy nhót không ngừng, đem chúng quanh kỳ giới tạo vật hấp dẫn tụ tập tới, biến thành nguyên một đám linh kiện, thay thế bị phá hư bộ phận, sau đó hai nửa thân thể tại dán vào cùng một chỗ, dơ lên cái cổ, liền đối bóng ma chó nước cạn chi chủ phun ra tự lạt mạ giống như long tức. A, thì ra còn có hồi phục thủ đoạn. Xem ra muốn đem ngươi cắt thành mảnh vỡ mới được. Bóng ma chó nước cạn chi chủ túi đầu nhìn về phía Bá Thiên Chân Long, nhẹ nhàng lóe lên, liền né tránh Bá Thiên Chân Long thổ tức. Đồng thời, Bá Thiên Chân Long bên ngoài thân sắt thép hoa văn ở giữa Bắt đầu sáng lên từng đạo như là nham tương giống như hào quang màu đỏ sậm, cấp tốc trải rộng toàn thân, lấy Bá Thiên Chân Long làm trung tâm, không gian xung quanh nhiệt độ điên cuồng lên cao, nhiệt độ cao bốc hơi mặt đất hiện dịch, nhường không khí bắt đầu vằn mèo. Chương 428, bóng ma chô nước cạn chi chủ, lại mang thù hẳn là cũng không đến mức đổi tới vực sâu a. Nhìn ta biểu diễn. 3. Động cơ quá tải. Không chỉ là Bá Thiên Chân Long, hết thảy 6 đầu, tất cả cơ giới long hệ liệt bán thần kỳ giới, tại thời khắc này đều mở ra động cơ quá tải, siêu phụ tải vận chuyển hệ thống cùng cơ thể, bỏ ban đầu đối thủ, hướng phía bóng ma chô nước cận chi chủ vây công mà đi. Ha ha, lấy bản thần thân thể, tại vực sâu vây công một vị ác ma lĩnh chủ. Bóng ma trô nước cạn chi chủ nụ cười không thay đổi, phất tay đổi mong muốn hiệp trợ chính mình đại ác ma nhóm. Ong ong ngoong. Sáu cái máy móc cự long theo từng cái phương hướng, bên ngoài thân đều lóe lên quá tải màu đỏ sẫm nhiệt độ cao cao mang, vụt giết về phía bóng ma trô nước cạn chi chủ. Để cho ta nhìn xem các ngươi những này máy móc cấu trang thể có cái gì sáng chói địa phương. Đường kính trọn vẹn mấy ngàn mét huyết sắc lợi trảo lại xuất hiện, che khuất bầu trời, to lớn vô cùng, vừa mới xuất hiện liền ngang ngược bạo lực lấp về phía máy móc đàm cự long, vậy mà mong muốn một kích đem bọn nó toàn bộ nghi nát. Máy móc cự long trong cùng một lúc cùng thi triển thủ đoạn. Có máy móc cự long giáp ngực vỡ ra, bắn ra dày đặc thực thể đạn đạo ma trận, cũng có máy móc cự long vung lên long dự, tạo thành có thể phá hủy dãy núi sóng siêu âm, còn có máy móc cự long hé miệng, phun ra không kém gì chân chính chân long năng lượng thổ tức. Ầm ầm. Huyết sắc lợi chảo bị máy móc cự long hợp lực công kích suy yếu rất nhiều, biến thành trong suốt sắc. Hai cái ba thiên chân long sừng rồng nổi lên sáng chói bạch quang, kéo dài đến toàn thân, sau đó túi đầu ầm vang vọt tới huyết sắc lợi trảo, như viên đạn xuyên thủng mà qua, xé mở huyết sắc lợi trảo. Bóng ma trỗ nước cạn chi chủ hơi sững sờ. Sau đó trên mặt nụ cười chậm rãi biến mất, sắc mặt biến đến âm trầm xuống. Nó lần này công kích cũng không phải là tiện tay mà làm, mà là dùng chính mình lực lượng chân chính. Bóng ma trỗ nước cạn chi chủ không am hiểu chính diện chiến đấu, thật là lại thế nào không am hiểu, nó dù sao cũng là một vị thứ nhược đẳng thần lực ác ma lĩnh chủ, cấp độ thực lực so lúc này chiến trường tất cả ác ma cùng máy móc đều cao hơn một mạng lớn, hoàn toàn không phải cùng một trình độ, thậm chí có thể nói là giảm chiều không gian đại kích. Vốn cho rằng có thể một kích đem những này cơ giới long toàn bộ phá hủy, nhưng không nghĩ tới bọn chúng có thể chống cự xuống tới. Cái này khiến ác ma lĩnh chủ cảm giác uy nghiêm của mình nhận lấy khiêu khích đã như vậy, liền bồi ta chơi nhiều chơi a bóng ma trôi nước cạn chi chủ hừ lạnh một tiếng thân thể của nó bắt đầu nổi lên nồng đậm như thực chất huyết quang đồng thời cực tốc bành trướng biến hóa trong nháy mắt biến thành một cái hình thể khoa trương vô cùng dương cánh trọn vẹn gần ba mét che khuất bầu trời siêu cự hình màu đỏ thấp quang lăn rơi nơi này là vực sâu không đáy cũng không phải chủ vật chất giới không có chia đôi thần trợ lên sinh vật áp chế tồn tại cánh vung lên cơn bạo khí lưu liền như là phong bão sinh sôi màu đỏ thấp màn trời giống như cánh rơi lượn lờ lấy một tầng huyết quang phạm vi công kích đem ba đầu máy móc cự long bao quát ở bên trong. Máy móc cự long long rực vị trí bộ phát ra lốc xoáy giống như chói mắt diễm quang, để bọn chúng tốc độ bạo tăng, hết sức tránh né. Nhưng là, đây chỉ là phi công, cánh rơi phạm vi quá lớn, tốc độ lại nhanh như thiểm điện, chúng đích ba đầu ở vào phạm vi công kích máy móc cự long. Rầm rầm rầm, ba đám đường kính mấy ngàn mét năng lượng lốc xoáy nổ tung, giống như là mặt trời nhỏ giống như chiếu dọi bát phương. Máy móc cự long ngang nhiên dẫn nổ động cơ hệ tâm, bạo tạc thời gian hủy diệt tính hỗn loạn năng lượng đem bóng ma châu nước cạn chi chủ cánh rơi ba phủ, nhưng lại không cách nào phá mở tràn ngập tại cánh rơi mặt ngoài diễm quang một vị toàn lực ứng phó ác ma lĩnh chủ, nếu như bị bán thần cấp độ đối thủ làm bị thương, nó có thể tự mình tìm một chỗ đụng chết, gánh không nổi cái mặt này. bóng ma châu nước cạn chi chủ nhìn về phía còn lại ba cái máy móc cự long, con rơi trên đầu lộ ra dữ tợn biểu lộ, ba cái máy móc cự long không chút do dự quay đầu liền chạy, động cơ quá tải lái đến cực hạn, nhường cự long trang giáp kim loại tựa hồ cũng có vỡ vụn suy thế, nhưng siêu phụ tải vận chuyển cơ thể cũng đã nhận được càng nhiều lực lượng, tốc độ phi hành cực nhanh. hư hư, ở trước mặt ta muốn chạy, bóng ma châu nước cạn chi chủ cánh rơi vung lên, thân thể sệt qua bầu trời. Tại mặt đất lưu lại to lớn vô cùng bóng ma hình dáng lướt về phía máy móc cự long. Chỉ là khi áp dư ba liền tung bay vô số ác ma cùng máy móc rất nhanh, bóng ma trôi nước cạn chi chủ liền đuổi kịp mấy đầu máy móc cự long xuất hiện tại bọn chúng trên không vị trí. To lớn bóng ma đem máy móc cự long bao phủ, bóng ma trôi nước cạn chi chủ cánh rơi khẽ động nhấc lên mang theo nồng đậm mùi máu tươi tầng tầng gió lốc, đồng thời lại lần nữa chụp về phía máy móc cự long. Nhưng ngay lúc này vô số xiềng xích theo trong không khí hiện hiện giăng khắp nơi lít nhát lít nhít, tựa như lưới vong giống như đem bóng ma trôi nước cạn chi chủ trói buộc khóa lại đột nhiên tới dị biến khiến bóng ma trô nước cạn chi chủ sắc mặt đại biến. Một màn này nó có thể quá quen thuộc, bởi vì ngay tại trước đây không lâu bóng ma trô nước cạn chi chủ thấy qua hỗn độn chi hậu cũng cắm tới một chiêu này phía trên. Điều này đại biểu lấy vĩnh hằng cùng thời gian chi long hoàng bét ta phải tranh thủ thời gian chạy những này xiềng xích tại vực sâu khốn không được ta bóng ma trô nước cạn chi chủ nội tâm chầm xuống vốn chỉ muốn muốn cùng gã lệ ổng chiến đấu một phen hùng tâm tráng trí tại hiện tại một chút cũng bước lên không ra. Nó ra sức dây dưa toàn thân tuốt ra huyết sắc hỏa diễm nhưng lại phát hiện trói buộc chính mình xiềng xích kiên cố đến khó lấy tưởng tượng mặc dù ngay tại trong huyết hỏa của mình từng cây đứt gãy nhưng là đứt gãy tốc độ lại không vừa ý người chuyện gì xảy ra đây là cái gì xiềng xích bóng ma châu nước cạn chi chủ nội tâm hải nhiên nhìn kỹ nó phát hiện trói buộc mình xiềng xích cùng ngày xưa trói buộc hỗn độn chi hậu bí pháp tỏa liên có châu khác biệt từng đạo từ thời gian chi lực ngưng kết mang theo vĩnh hằng ngưng trệ vận vị vòng vòng thường cách một đoạn khoảng cách liền phân bố tại trên mặt ống khóa giao phó nó không thể phá vỡ đặc tính thời gian xiềng xích tại bí pháp tỏa liên trên cơ sở thời gian sử dụng đỉnh chỉ đem bí pháp tỏa liên tại hoàn mỹ nhất trạng thái vĩnh cố cố định xuống tới hình thành mới tinh thời gian hệ năng lực Nó là gã lệ ông trải qua quyền trượng tranh đoạt chiến về sau, chính mình nghiên cứu sáng tạo mà ra, có thể nói là đặc biệt vì bóng ma trâu nước cạn chi chủ chuẩn bị. Cùng lúc đó, một đạo màu xám bạc hình rồng hào quang ngút trời mà lên, trong nháy mắt liền biến thành một cái so lúc này bóng ma trâu nước cạn chi chủ còn muốn to lớn hơn 10 lần ngân sắc cự thú. Tại không có chủ vật chất thế giới áp chế dưới tình huống, cự thần hóa sau gã lệ ông, thân dài nên sử dụng cây số làm đơn vị tính toán, coi như không sử dụng cự thần hóa, chỉ là không dựa vào biến hình thuật ra tăng hình thể, hắn đều có thể đạt tới cùng hiện tại bóng ma trâu nước cạn chi chủ càng to lớn hình thể. Cự thần hóa về sau càng là kinh khủng, dường như một quả cỡ nhỏ màu xám bạc hình rồng tính cầu, thân thể bên trên thậm chí có thể dung nạp sinh vật sinh tồn. Vĩ nạn như cự nhạc, cao vút trong mây ngân sắc cự long tứ chi đạp đất, phản phất là bốn cái ngân sắc trụ trời, không cần bay lên, đầu rồng vị trí liền cùng bóng ma trô nước cạn chi chủ trô độ cao ngang hàng. Một chút thị lực độ trên lệ các ma, ngẩng đầu lên đều không thể nhìn thấy cự long khuôn mặt, chỉ có thể miễn cưỡng nhìn thấy thân thể hình dáng. Long uy như ngục, khiến nguyên một đám ác ma sủi lơ trên mặt đất. Cho dù là đại ác ma đều cơ hồ khó mà hô hấp, nội tâm run sợ nhìn qua ma thần giống như thông thiên cự thú. Chủ nhân Mau cứu! Tại vĩ nạn Cự Long lạnh lùng nhìn soi mói, bóng ma châu nước cạn chi chủ phát ra sắc nhọn chói hai tiếng kêu cứu, nhưng là lời còn chưa nói hết, Cự Long chi sau chèo chống thân thể, hai cái chân trước Long chảo hướng phía bóng ma châu nước cạn chi chủ trùng điệp chắp tay trước ngực vỗ tới. Bang! Bóng ma châu nước cạn chi chủ thân thể bị thời không đứt gãy chi chảo đè ép thành thịt băng, chật! Thịt băng biến thành huyết quang, mong muốn bay ra gạ lẹo lòng chảo, nhưng là trùng quanh thời gian trong nháy mắt đỉnh trệ xuống tới, từng sợi huyết quang cũng đỉnh trệ ngay tại chỗ. Hừ, đây chính là đắc tội bản Long kết quả, coi như trốn ở vừa sâu, ngươi cũng khó thoát khỏi cái chết. Gã lệ ổng nắm chặt Long Trảo, đem tiêu tán huyết quang toàn bộ bao phủ nắm lấy. Những này huyết quang một lần nữa hợp lại cùng nhau, biến thành hình người bóng ma trô nước cạn chi chủ, hiện tại còn xa xa không có gã lệ ổng một cái vảy dòng lớn, đã bị thời gian hổ phách phong lớn lên, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Bóng ma trô nước cạn chi chủ chúng ngược dòng pháp trận mai phục, một thân ẩn nấp cùng chạy trốn năng lực đều không thể thi triển đi ra, bị gã lệ ổng lấy lôi đỉnh thủ đoạn cấp tốc bắt được. Theo xuất hiện, tới bạo khởi, lại đến phong lớn bóng ma trô nước cạn chi chủ, mọi thứ đều như lôi đỉnh như thiểm điện nhanh chóng mãnh, tại ngắn ngủi mấy hơi thở bên trong hoàn thành. Lúc này Một cỗ vô cùng cường đại khí tức tựa áp phóng lên tận trời, đồng thời hướng phía Gã lệ ổng vị trí cực tốc tới gần. Cái Khác Gác Ma lĩnh chủ phát hiện Gã lệ ổng vị này khách không mời mà đến. Mục đích đã đạt thành Gã lệ ổng không có ham chiến. Thi triển thời gian truyền tống, tại thời gian trường Hà Nội lên gọn sóng bên trong, ngân sắc cự long thân thể biến mất biến mất. Khi cái Khác Gác Ma lĩnh chủ lúc chạy đến, nơi này đã không có Gã lệ ổng cùng bóng ma cho nước cạn chi chủ tung tích. Ác ma lĩnh chủ nhóm giận dữ không thôi, đem trên chiến trường mấy móc quân đoàn toàn bộ phá hủy, nhưng cái này một chi máy móc quân đoàn toàn bộ giá trị, toàn bộ cộng lại cũng không bằng một vị ác ma lĩnh chủ chương bốn tập sát thời quang long gây nên vinh quang chiến tranh chân hùng vượt sâu không đáy thứ 89 tầng bóng ma biển rộng lớn vô ngần bóng ma biển sâu nhất tri địa doanh trù hải uyên là một chỗ tối tăm không mặt trời không nhìn thấy một tia sáng phảng phất là một chỗ hắc ám thế giới đáy biển khép rãnh kéo dài kéo dài ước vạn cây số dường như có thể đem cả một cái chủ vật chất thế giới thôn vệ hải uyên ý là trong biển vực sâu sâu không thấy đáy doanh trù hải uyên là ma quỷ cá sâu là người ma con mực thâm hải ngư nhân các loại sinh vật quê hương những sinh vật này ngoại trừ là bóng ma biển cư dân bên ngoài còn có một cái xương hô thâm hải cổ thần đã gồm con dân. Giờ này phút này, Joans chỗ ranh biển chỗ sâu nhất, tại kinh khủng thủy áp hạ cơ hồ không có bất kỳ cái gì vật sống chi địa. So bóng ma nước biển càng thâm trầm hắc ám to lớn bóng đen tại khe nước dưới đáy bên trong chậm rãi nhúc đích. Văn vẹo chân nhắn xúc tu, vô số trắng bệnh phát sáng đôi mắt, bao trùm lấy xanh đen lân phiến loại đầu cá sọ. Một cái dường như loài cá, động vật biến thể, cá trình biển, bạch thuộc các loại sinh vật kết hợp thể, dị dạng quỷ dị to lớn hải thú, đang lặng lặng chờ tại Joans ranh biển chỗ sâu nhất, một hít một thở ở giữa, cùng bóng ma biển chướng động quy luật hoàn toàn nhất trí dường như toàn bộ bóng ma biển đều là vì nó mà tồn tại vị này chính là thâm hại cổ thần đã gồng cực ít có sinh vật biết được đã gồng chân thực khuôn mặt tại chủ vật chất thế giới chỉ có một chút tinh thần ý chí trời sinh rất mạnh sinh vật có trí khôn khả năng tại mộng cảnh huyết tế tà điện hay là sắp chết chìm lúc nhìn thấy cái này một tôn cổ thần bóng ma hình dáng đã gồng có ăn mòn trí tuệ tâm trí lực lượng pham là chú ý tới nó hoặc là bị nó chú ý tới sinh vật có trí khôn đều sẽ lâm vào kinh khủng run sợ mộng ảo chi cảnh tinh thần ngày càng hoang hốt khó mà phân rõ hiện thực cùng mộng cảnh tại cổ thần nói nhỏ bên trong lâm vào đến cuồng sau đó từng bước một đi hướng sâu đổ, thậm chí liền nhục thể cũng biết tùy theo biến hóa, biến thành đáng sợ dị dạng sinh vật. cuối cùng chỉ có hướng thâm hải cổ thần dâng lên linh hồn của mình cùng tín ngưỡng mới có thể có tới giải thoát, hay là lấy tử vong xem như kết thúc. đây cũng là đạo gồng dùng để ăn mòn chủ vật chất thế giới, chuyển hóa chính mình tín đồ phương thức. đạo gồng cùng bình thường ác ma lĩnh chủ khác biệt. nó là một vị cổ lao ác ma lĩnh chủ đồng thời, đồng dạng là một vị hoang thần, một tôn tà thần. tại rất nhiều chủ vật chất thế giới vùng duyên hải bóng ma nơi hẻo lánh, thờ phụng đạo gồng tà giáo tổ chức thường thường sẽ nấp rất kỹ. Thư Phụng đã gồm loại người sinh vật, sẽ thông qua cùng sinh vật biển giao phối, lại thông qua đủ loại quỷ bí thủ đoạn, sinh hạ nửa người nửa cá rồng rõỡi. Bọn chúng làm bẩn huyết mạch của mình, đồng thời đem nó hiến thế, dùng cho lấy lòng Thâm Hải Cổ Thần. Để báo đáp lại, Thâm Hải Cổ Thần sẽ giao phó bọn chúng ở trong nước hô hấp năng lực, phong phú cá lấy được, có lẽ mang theo nguyên rủa cổ quái tài bảo, hay là quỷ dị thuật pháp các loại. Tương đối kỳ diệu là, mặc dù nắm giữ lấy khiến vạn vật điên cuồng âm u lực lượng, nhưng là đã gưởng bản thân lại là một vị lý tính ma trí tuệ cổ lão tồn tại. Ngoại trừ ác ma vương tử bên ngoài, đã gưởng tuyệt đối là trong thâm nguyên không tốt nhất trêu chọc các ma linh chủ một trong. Thậm chí, liền Ác Ma Vương tử đều chưa hề đi chủ động làm tức giận vị này thâm hại cổ thần. Lúc trước Đi Mộ Đồ chiếm cứ vực sâu phương diện chính là thứ 88 tầng nước muối đầm lầy, cùng bóng ma biển tới gần, tiến đánh tới gần vực sâu phương diện nói chung là nhất là thuận tiện, xa xa so tiến đánh cái khác vực sâu phương diện đơn giản tiện nghi. Thật là, dù là tại Đi Mộ Đồ toàn bộ thịnh thời kỳ, tại vị này Ác Ma Vương tử tàn bạo nhất khát máu điên cuồng thời điểm, cũng không có tiến đánh qua bóng ma biển. Đi Mộ Đồ từng xâm nhập qua bóng ma biển, nhưng lại rất nhanh lại trở về chính mình nước muối đầm lầy, đám ác ma chuyên ôn, Đi Mộ Đồ là đang thử thăm dò qua đạt được sau phát hiện vị này cổ lao ộ diệt bóng ma rất khó dây vào, lúc này mới nhẫn nhịn lại xâm lược bóng ma biển xúc động ý nghĩ. không chỉ là lý mô đồ, trung chi vương, còn có huấn độn chi hậu đều từng đi hướng qua bóng ma biển, cùng thâm hải cổ thần có nhất định liên hệ. ngay tại bóng ma châu nước cạn chi chuẩn bị phong ấn sát na, cái này hấp huyết quỷ ác ma lĩnh chủ tiếng kêu cứu, vẫn là truyền vào bóng ma biển, truyền vào đại gồng trong thay. chỉ có điều theo bóng ma biển tới vạn nguyên bình nguyên khó mà chớp mắt đến, tại không có chuẩn bị tình huống hạ, đại gồng cũng cần mấy giây mới có thể đem chính mình bộ phận tứ chi dáng lâm tới vạn nguyên bình nguyên. gã lê ống bạo khởi quá mạnh quá nhanh. Cơ hội là tại bóng ma châu nước cạn chi chủ không có kịp phản ứng thời điểm, liền lấy thế xét đánh lôi đỉnh đưa nó phong ấn. Sau đó không lưu luyến chút nào rút đi vực sâu, quay trở về tới Long đình vị diện trước sau cũng liền đảo mắt thời gian. Huống chi vị này thâm hải cổ thần, không có một chút ra tay đi cứu bóng ma châu nước cạn chi chủ ý tứ. Đang nghe bóng ma châu nước cạn chi chủ kêu cứu thời gian, nó bất quá hơi chớp trắng bệch ánh mắt, như cũng lặng im tại doan sịt chùa rãnh biển, không có bất cứ động tĩnh gì. Nó căn bản không nghĩ tới lấy cứu bóng ma châu nước cạn chi chủ. Đối Đa Gủng mà nói, loại này tại làm sự tình trước đó không suy nghĩ sâu sắc suy tính tự tìm đường chết tôi tớ, vẫn phải chết tương đối tốt. Bởi vì một cái tôi tớ mà treo chọc cương địch, chưa từng là phong cách của Đa Gủng. Vị này ác ma linh chủ có thể ở vực sâu không đáy bên trong chiếm cư không giống bình thường địa vị, ngoại trừ vốn là lực lượng cường đại bên ngoài, trí tuệ của nó cùng lý tính không thể bỏ qua công lao. Tại vô số trong năm vực sâu không đáy mấy lần đại động đãng, Đa Gủng đều cũng không tham dự. Tùng ngũ cục. Tại bóng ma biển sâu trỗ nổi lên bọn khí bên trong, Thâm Hải cổ thần xúc tu nhẹ nhàng kích thích. Xoẹt xẹt. Nước biển bập bềnh, không gian nổi lên chấn động kịch liệt. Tại chủ vật chất thế giới, một gã ngay tại cấu trúc vị diện chuyển thống thuật, mong muốn đi hướng tiên đường sơn thu thập thi pháp tài liệu truyền kỳ người thi pháp, nhìn qua đột nhiên biến quỷ dị, nhiễm lên dày đặc biển mùi thành không gian chi môn, mặt lộ vẻ cảnh giác, phản ứng rất nhanh đình chỉ thi pháp. Thật là, còn chưa thành hình không gian chi môn nhưng lại là tiêu tán, ngược lại biến thành thâm trầm âm u lốc xoáy. Xuyên thấu qua vòng xoáy, truyền kỳ người thi pháp mơ hồ thấy được nhúc nhích chân nhắn to lớn bóng đen, đại não lập tức mê man, trong đầu hiện lên vô số khó mà dùng lời nói diễn tả được kinh khủng quỷ dị kiến thức, lâm vào hôn mê. Xuy. Một cây mọc đầy thịt răng, bọ ngủ Ánh mắt xúc tu chạm tứ chi theo vòng xoáy bên trong chui ra, cuốn qua người thi pháp phần eo, đem nó kéo vào vòng xoáy. Bóng ma biển, doanh trù rãnh biển. Trong hôn mê người thi pháp, lúc này đang lâm vào đạ gồng thân mềm xúc tu bên trong, bị từng tầng từng tầng tuối nát giống như huyết nhục khỏa nhập, đồng thời có nhỏ bé mạch máu cắm vào người thi pháp thân thể, hướng bên trong rót vào không biết tên cổ quái chất lỏng. Người thi pháp khuôn mặt co quắp, dường như đang làm cái gì kinh khủng ác động, đồng thời dưới da thịt phương dường như có vô số nhuyễn trùng đang ngọ nguậy. Đồng thời, một thân thuộc về truyền kỳ sinh vật khí tức lại tại cấp tốc leo lên đã dùng tại chế tạo một vị mới bóng ma chúa nước cạn chi chủ vì chính mình hiệu lực. Nó cần một vị tôi tớ vì chính mình xử lý tạp tỏa vật, đã cái trước không quá thông minh, tự tìm đường chết, như vậy lại chế tạo một cái là được rồi. Đối vị này thâm hải cổ thần mà nói, chế tạo một vị thứ nhược đẳng thần lực các ma linh chủ cũng không tính khó khăn. Thời gian lặng lặng trôi qua. Qua sau một khoảng thời gian, ngay tại tựa như mực nước giống như bóng ma trên biển không, âm u u ám không gian như mặt gương giống như phá thành mảnh nhỏ, một tia màu đỏ tím xúc tu từ đó dò ra, sau đó kéo dài vô hạn hướng vô biên bắt ngát bóng ma biển, trực tiếp hướng hướng doanh sức chỗ doanh biển. Johns chồ danh biển chỗ sâu, so hắc ám càng âm u to lớn bóng đen hơi động một chút, mang theo ánh lửa sóng cả thâm hải mạch nước ẩm. Hôn độn chi hậu, bóng ma biển cũng không hoan nên ngươi. Bóng ma chấn động dưới biển rung động, mang theo thâm hải cổ thần ý chí, thông qua màu đỏ tím sục tu, truyền vào hôn độn chi hậu náo hải. Đa gồng, ngươi hẳn phải biết, ta đã cứu ra ta ác ma vương tử. Tại bây giờ vực sâu, đi mồ đồ trọng thương ẩn nấp, ổ bột yếu đuối phi vật, chỉ có vương tử của ta mới có trở thành quân vương tứ chất, thúnh thổ còn có ta phụ tả. Hôn độn chi hậu ý niệm cùng đại gồng cách không khai thông lấy. Thần không phải lần đầu tiên đến bóng ma biển, biết làm như thế nào tìm được đả gồng. Đối với cái này đã xe nhẹ đường quen. Vậy sao? Xem ra ngươi đối Lang Chu Sương Vương đã đã tính trước. Đã như vậy, ngươi đến bóng ma biển có mục đích gì? Đã gồng làm ra đáp lại. Hỗn Độn Chi Hậu đi thẳng vào vấn đề, Thản Nhiên nói, bởi vì ta cần ngươi hiệp trợ. Ta biết ngươi không nguyện ý cuốn vào Sương Vương Chi Chiến, chỉ muốn an ổn chờ tại bóng ma biển. Nhưng ta cũng không cần ngươi trực tiếp ra tay, ngươi chỉ cần vận dụng ngươi sâu u tâm linh, thay ta tìm được Đì Mô Đồ. Hỗn Độn Chi Hậu hướng dẫn từng bước, nói, nếu như tìm được Đì Mô Đồ. Vương tử của ta nhất định có thể trở thành ác ma quân vương. Đa gồng, chỉ cần ta trở thành ác ma vương hậu, ta hướng ngươi hứa hẹn, từ nay về sau sẽ không có bất kỳ ác ma sẽ đánh nhiều ngươi bóng ma biển. Thậm chí làm toàn bộ đa nguyên vũ trụ trở thành duy nhất vượt sâu về sau. Bây giờ vượt sâu không đấy có thể toàn bộ giao cho ngươi chi phối. Thâm hải cổ thần trầm mặc một lát. Những này nói xong cũng không cần lại nói. Đối mặt Đa gồng cự tuyệt hỗn độn chi hậu táo bạo lên, nhấc lên gã lệ ổng làm những chuyện như vậy, nói, Đa gồng, ngươi thật muốn vĩnh viễn yên lặng tại bóng ma biển. Liên một cái vừa mới đăng thần bất quá mấy chục năm Tân tấn Long thần, cũng dám thiết kế giết ngươi phụ thuộc lãnh chúa, không chút gì kiêng kỵ ngươi tồn tại. Am hiểu gần nấp ác ma lĩnh chủ không tính thiếu. Sở dĩ tìm kiếm bóng ma châu nước cạn chi chủ, Hỗn Độn chi hậu cũng ôm lấy đợi ngày sau vĩnh hằng cùng thời gian chi long trả thù thời điểm, có thể nhờ vào đó kích thích Đa gồng rời núi ý nghĩ. Hơn nữa chính như Hỗn Độn chi hậu sở liệu, Long thần hệ bên trong Tân tấn vĩnh hằng cùng thời gian chi long cũng là nhân vật hung ác, như thế nhanh chóng đuổi tới vực sâu báo thủ làm nàng đều thất kinh. Đa Gǒng, ngươi thân là một vị cổ lão ố dị tạc ma uy nghiêm ở nơi nào? Đối với Hỗn Độn chi hậu phép khế tướng, Thâm Hải cổ thần Ung Dung không đổi, không hề lay động. Dù Xeo bị ngươi mê hoặc, là chính nó ngu xuẩn vô chi. Chỉ có điều, ngươi mong muốn nhờ vào đó chọc giận ta ngược lại thật ra làm ta kinh ngạc, kinh ngạc với ngươi trí tuệ chi nông cạn. Về phần uy nghiêm của ta ngươi cảm thấy chỉ là một cái tôi tớ tử vong liền có thể dung chuyển địa vị của ta. Đa Gông Lý tính phân tích cùng hàm ẩn nhiều mai, khiến Hỗn Độn Chi Hậu tại hơi nước đầm lấy bản thể tức giận đập nát từng tòa núi cao để tiết vỡn. Không chờ Hỗn Độn Chi Hậu lại trả lời, Đa Gông tiếp tục nói, ngày xưa ngươi mời ta tham dự trật tự cùng Hỗn Độn Chi Chiến, ta từ chối, mà ngươi thất bại đã nghiệm chứng ta lựa chọn chính xác. Lần này ta ý nghĩa vẫn là như thế. ý chí của đại gồng bình tĩnh mà lý trí nói rằng, hôn đốn chi hậu, ta hiểu rõ ngươi, ta biết dạ tâm của ngươi chi lớn không thể tưởng tượng. dừng một chút, tại hôn đốn chi hậu càng thêm cam tức ý chí bên trong, đại gồng nói nhỏ, thật là, ta rõ ràng hơn ngươi không có đủ thực hiện tự thân dạ tâm trí tuệ cùng lực lượng. ta đã thấy được tương lai của ngươi, ngươi sắp chết với mình vĩnh viễn không hài lòng dạ tâm chi hỏa. hôn đốn chi hậu vốn là tìm kiếm đại gồng nhập trợ. chuyến này không thể đạt được đại gồng nhập trợ, ngược lại còn bị đuổi một trận, lập tức khiến hôn đốn chi hậu tức hổn hển. tốt, rất tốt, đại gồng. Đợi ta Vương tử trở thành ác ma quân vương, cái thứ nhất muốn san bằng chính là của ngươi Bóng Ma Biển. Đến lúc đó, hi vọng ngươi không cần vì chính mình hôm nay lựa chọn mà hối hận. Màu đỏ tím xúc tu rời sông lớp biển, cuốn lên Bóng Ma Biển, đang lộng chết vô số tại Bóng Ma trong biển sinh hoạt thâm hải sinh vật sau, lúc này mới rời đi, quay trở về hơi nước đầm lấy. Hôn độn chi hậu sau khi rời đi, đã gồng lại lần nữa yên tĩnh lại, tiếp tục lấy tay cải tạo bắt được người thi pháp. Chỉ là, không có quá khứ bao lâu, tại Joans chỗ rãnh biển chỗ sâu, khoảng cách đã gồng vị trí chỗ ở chỗ không xa. Thâm thúy hắc ám ngưng là thật chất, tựa như thực thể sương ngủ, tràn đầy ô uế, nhô sóng, tà ác các loại khí tức khủng bố, mà tại vô tận hắc vụ bên trong là một cái hiện lên hình cầu to lớn bóng đen, cùng thâm hải cổ thần tương xứng. Nếu là có sinh vật ánh mắt có thể xuyên thủng bóng ma biển cùng hắc vụ, nhìn thấy ẩn dấu trong đó to lớn bóng đen, đem có thể nhìn thấy đang ngọ ngậy thối nát huyết nhục tạo thành hình tròn trên thân thể, là vô số chen chúc chung một chỗ, lít nháy lít nhích, một tầng lại một tầng súc tu, ẩn chứa tà ác ánh mắt ánh mắt, còn có giao thoa lấy giữ tận răng nanh miệng máu ngay xưa, tại quang minh câu thần cùng kim trúc long thần cầm đầu thiên đường sơn trư thần liên hợp vây giết bên trong bị thương nặng nguyên sơ thái dương chi thần, thinh linh liền giấu kín tại bóng ma biển doanh chỗ rãnh biển. Không thể nghĩ đến, ban đầu ở ta hát quang bao phủ bên trong yếu đuối sợ hai còn nhỏ thời con long, hiện tại đã lên đỉnh là thần. Ha ha, nếu không phải là bởi vì đầu này còn nhỏ thời con long, ta cũng sẽ không giống như bây giờ trốn đi kéo dài hơi tàn. hát vụ lăn lộn không ngớt, từng đạo căm hận ánh mắt ngưng tụ như thật. Tại đứng trước chư thần vây quét thời gian, nguyên sơ thái dương chi thần chân thân đều bị đánh bạo, có thể nói đã sắp chết. Nếu không phải thâm hải cổ thần âm thầm tương trợ, nó thật đúng là không nhất định có thể ở quang minh thần truy tung hạ chạy thoát. Đa gổng, ngươi vừa rồi có thể bằng lòng hỗn độn chi hậu, sau đó lại yêu cầu thần cùng lang chu ra tay, cùng ngươi cùng một chỗ thiết kế cường sát đầu kia thời quang long, ta có dự cảm, hắn sẽ là chúng ta áp dụng đại kế họa lớn trong lòng. Đối mặt nguyên sơ thái dương chi chủ mang theo căm hận cảm xúc ý chí, thâm hải cổ thần bình tĩnh nói, ngươi nói không sai lần trước vô diện chi vương tập sát thất bại, gây nên long thần hệ cùng tinh linh thần hệ chiến tranh, vốn cho rằng long cùng tinh linh sẽ lưỡng bại cầu thường, không chết không thôi, thậm chí gây nên quét sạch càng nhiều thần hệ toàn bộ mặt chiến tranh. đáng tiếc là, không nghĩ tới tinh linh thần hệ bại nhanh như vậy, thậm chí khiến long thần hệ khôi phục, trở nên càng thêm cường đại. những này cùng chúng ta đoán trước không hợp biến cố, cùng gã lẹ ổng ô giữ lì ông thoát không được quan hệ. nguyên sơ thái dương chi thần nghi ngờ nói, đã dạng này, vì cái gì không đáp ứng huấn độn chi hậu. thâm hải cổ thần nhìn về phía nguyên sơ thái dương chi thần, chậm rãi nói, thời cơ chưa tới. Đối phương cũng không phải là ngu xuẩn chi vật, nếu là thất bại nữa, chúng ta rất có thể bại lộ tại chúng thần trong mắt. Mong muốn phá vỡ bây giờ bị thần linh nắm giữ thế giới, chúng ta cần kiên nhẫn chờ đợi, chờ đợi cơ hội thích hợp, chờ đợi càng nhiều nguyên sơ hoang thần theo trong phong ấn giải phong, theo trong tử vong trở về. Thâm Hải Cổ thần lộ ra vẻ tiếc nuối, nói: "Hỗn độn chi hậu vốn nên là chúng ta đồng liêu, một vị nguyên sơ hoang thần." Đáng tiếc là, thần cùng trùng chi vương như thế, đã bị vượt sâu không đáy ý chí chuyển hóa mà không biết, xem chính mình làm ác ma lãnh chúa, lại không hoang thần bản chất. Vì cái gọi là ác ma quân vương mà Lâm Vào không có tận cùng triệt diệt, thật sự là thật đáng buồn. 430, hô a, người la rách cổ họng cũng sẽ không buốn. Một, chủ vật chất vị diện, kim loại thế giới. Tại bao trùm thiên khung kim loại màn che bao phủ xuống, vô số máy móc căn cứ đang thời điểm không ngừng vận chuyển, ong ong ong máy móc vận chuyển thanh âm bên tai không dứt, toàn bộ thế giới mặt đất cơ hồ đều bị kim loại cùng sắt thép nơi bao bọc, không thấy một cái vật sống thân ảnh. Trên mặt đất, màn trời phía dưới, nhỏ vụn điểm sáng màu bạc hội tụ ngưng hình, biến thành một đầu ngân sắc cự long bộ dáng. Gắc Lệ Ẩn xuất hiện tại kim loại thế giới, nhìn qua nơi này hoàn cảnh quen thuộc, cuối cùng ánh mắt tụ tập tại một cây thông thiên đứng vững, bên trên đạt kim loại màn trời cho tới lòng đất hoạch tâm máy móc trụ lớn phía trên. Tại cái này kim loại thế giới, bỗng nhiên đến tới đây ngân sắc cự long lộ ra không hợp nhau. Nhưng là, trên mặt đất cùng bầu trời chỗ trải rộng, phụ trách tuần tra thủ vệ vô số máy móc tạo vật, đối với nó lại dường như làm như không thấy, chỉ là máy móc tính dựa theo chương trình tiến hành tuần sát thủ vệ. "Chủ ta, hoan nên ngươi đến." Máy móc trụ lớn mặt ngoài bọc thép mở ra, kỳ giới chi tâm theo từng cây hiện ra như chất lỏng giống như quang hoa sợi tơ ống dẫn bên trong thoát ly, mặt ngoài nhỏ bé hình lập phương đơn nguyên có sinh mệnh giống như rung động pháp phòng, hướng ngân sắc cự lòng bay đi. Thứ nhược đẳng thần lực các ma lĩnh chủ, vẫn là vật sống. Hiện tại liền giao cho ngươi xử lý. Ta muốn gặp được quy mô cùng chiến lực càng cường đại hơn máy móc quân đoàn. Gã lệ ông nhìn qua xem như kỳ giới thiên tôn vật dẫn kỳ giới chi tâm trầm giọng nói rằng. Kỳ giới thiên tôn lập tức trả lời. Một cái còn sống thứ nhược đẳng thần lực xa xa so chết đi càng có giá trị nghiên cứu. Xin ngài yên tâm, có cái này vật thí nghiệm tồn tại, hiện hữu kỹ thuật bình cảnh chẳng mấy chốc sẽ có thể đột phá. Ít ngày nữa về sau, thay ra đổi thịt máy móc quân đoàn đem lại lần nữa là ngài hiệu lực. Đồng thời, kỳ giới chi tâm bắn ra màu lam tia sáng, quét hình hướng bị phong ấn ở thời gian hổ phách bên trong bóng ma trôi nước cạn chi chủ. Chỉ có điều. Tại kia sáng chạm tới thời gian hỗn phách thời điểm, liền bị ngăn cản bên ngoài, không cách nào đụng phải nội bộ bị phong ấn bóng ma trôn nước cạn chi chủ. Chủ ta, ta không cách nào đột phá ngãy thời gian hỗn phách. Ngài có thể đem ác ma này lãnh chúa phóng xuất ra. Gã lệ ổng trong mắt nhìn về phía bóng ma trôn nước cạn chi chủ. Ngay tại chính mình long chảo lòng bàn tay bị phong ấn ở thời gian hỗn phách bên trong bóng ma trôn nước cạn chi chủ vẻ mặt hoảng sợ cùng e ngại, thân thể bị dừng lại đang ra sức dây rụa phản kháng một nấy mắt, nguyên bản thuộc về hấp huyết quỷ lãnh chúa yêu nhã tư thái không còn xuất lại chút gì. Gã lê ống hơi chuyển động ý nghĩ một chút, thời gian hỗn phách tan rã. Bóng ma chó nước cạn chi chủ khôi phục năng lực hành động, tư duy còn dừng lại tại bị gã gã lệ ông chưa từng đáy vượt sâu bắt được trong mí mắt. Tại ngân sắc cự long hờ hững nhìn soi mói, bóng ma chó nước cạn chi chủ nội tâm run dận dậy, mở miệng liền hô lớn, "Chủ nhân, sâu ưu hải dương cổ thần, mau cứu ta, mau cứu ngài hèn mọn tôi tớ." Nó tại hướng thâm hải cổ thần kêu cứu. Lúc này hấp huyết quỷ duy trì vô cùng chặt vật hình người, tại như núi cao cự long phụ trợ hạ dường như sâu kiến giống như nhỏ bé, hình thể lớn nhỏ còn không bằng cự long một cái đôi mắt. Gã lệ ông túi đầu nhìn xem tại chính mình lòng bàn tay xấu bỏ, hờ hững nói, "Bóng ma chó nước cạn chi chủ, dù sẹo xem trước một chút ngươi ở đâu à, đường hồ, ngươi coi như la dách của họng cũng không cách nào theo lòng bàn tay của ta chúng được yếu, giống bóng ma châu nước cạn chi chủ loại này ác ma lĩnh chủ cấp độ hiệu chung người cùng thâm hải cổ thần ở giữa nhất định có tương đối đặc thù liên hệ, nó gặp phải thời điểm nguy hiểm, thâm hải cổ thần tỷ lệ lớn có thể ở trước tiên biết được, gã lệ ông đối thâm hải cổ thần hiểu rõ không nhiều, duy nhất tương đối rõ ràng là biết ác ma này lãnh chúa rất có trí tuệ, chưa từng có đem chính mình cuốn vào nước đục qua kinh nghiệm, bởi vậy tại bây giờ vượt sâu còn chiêm có một chỗ cắm rủi, về phần bóng ma châu nước cạn chi chủ tại thâm hải cổ thần trong mắt địa vị. Gã lệ ổng cũng không biết. Dựa theo suy đoán của hắn, chắc chắn sẽ không cao đi nơi nào. Dù sao bóng ma châu nước cạn chi chủ tồn tại, chẳng qua là thâm hải cổ thần buồn bực ngán ngầm thời gian vật thí nghiệm mà thôi. Mặt khác, hiện tại gã lệ ổng đã mang theo bóng ma châu nước cạn chi chủ rời đi vượt sâu không đáy. Coi như thâm hải cổ thần coi trọng cái này hiệu chung người, nhưng là đã bỏ lỡ cơ hội thích hợp nhất. Thâm hải cổ thần dám dám lâm tới chủ vật chất thế giới, gã lệ ổng liền dám cùng cái này thần bí khó lường ác ma lĩnh chủ va vào. Nếu là tinh chuẩn đến lúc này ở kỳ giới thiên tôn trưởng khống dưới kim loại thế giới. Tại kim loại thế giới bên trong vô cùng vô tận máy móc tạo vật hiệp trợ hạng gã lệ ống thậm chí muốn thử lấy buông tay đánh cược một lần đem thâm hải cổ thần vĩnh viễn lưu tại chủ vật chất giới. Cùng lúc đó đang nghe được ngân sắc cự long lời nói về sau bóng ma trôi nước cạn chi chủ lấy lại tinh thần nhìn một chút hoàn cảnh xung quanh sắc mặt cứng đờ vốn là sắc mặt tái nhợt trắng bệnh một mảnh không có nửa phần huyết sắc nơi này thấy thế nào đều không phải là vạn nguyên bình nguyên lúc nào thời điểm bị mang rời khỏi vạn nguyên bình nguyên bóng ma trôi nước cạn chi chủ còn hoàn toàn không biết gì cả chỉ là nhìn khắp thế giới máy móc tạo vật nó biết mình đã lâm vào gã lê ống nắm trong tay khu vực. Cũng tại thời khắc này minh bạch, tại Vạn nguyên Bình Nguyên máy móc quân đoàn, thì ra thật cùng vị này vĩnh hằng cùng thời gian Chi Long có quan hệ. Bóng ma Trô nước cạn Chi chủ biết vậy chẳng làm. Sớm biết lời nói, nó nói cái gì cũng sẽ không rời đi bóng ma biển. Tuy ý bóng ma Chi huyết cứ điểm rơi vào, đơn giản chính là tổn thất một tòa ác ma cứ điểm mà thôi, ngày sau không phải là không thể chủ kiến, nhưng là bây giờ lại đem chính mình cũng góp đi vào. Tôn Quý Long đình Chi chủ, ta chỉ là bị hỗn độn chi hậu mê hoặc che đôi mắt. Xin tha thứ ta mạo phạm, ta sẽ dâng lên chính mình tài bảo, dùng để đổi lấy ngài khoan dung. Bóng ma trô nước cạn chi chủ miễn cưỡng gạt ra một cái nụ cười, ngước đầu nhìn lên lấy lực gáp bách kéo căng cự lòng, thấp giọng nói rằng: "Gã Lệ ổng cười ha ha, nói, ngươi vị này ác ma lĩnh chủ bản thân, chính là có giá trị nhất sự vật. Sẽ không tiếp tục cùng bóng ma trô nước cạn chi chủ nói nhảm, Gã Lệ ổng đối kỳ giới thiên tôn nói: "Cất kỹ ngươi cái này vật thí nghiệm." Kim loại lập phương như là hô hấp giống như rung động chập trùng, tựa hồ là đang đáp lại Gã Lệ ổng lời nói. Tiếp tiếp, từng cây máy móc xúc tu theo hạch tâm nhất toàn thân kim loại trụ lớn bên trong rối ra, kéo dài tới, cuốn về phía bóng ma trô nước cận chi chủ. Nhìn qua máy móc xúc tu đỉnh hàn quang loẻo loẻo kim tham dò. Bóng ma trô nước cạn chi chủ sắc mặt kỳ biến. "Vội." Máu trong cơ thể trong nháy mắt buốc hơi hơn phân nửa. Một đồng huyết vụ bắn ra, đồng thời bóng ma trô nước cạn chi chủ biến thành một cái huyết sắc con rơi, cánh rơi vung lên, liền mang theo một đạo huyết sắc quang ảnh, mong muốn tận chính mình lực lượng cuối cùng bỏ trốn ra ngoài. "Ngưng." Gã Lệ ống hơi chuyển động ý nghĩ một chút, thời gian chi lực bao phủ bóng ma trô nước cạn chi chủ. Mô hình hồ mông lung huyết vụ trong không khí ngưng trệ dừng lại xuống tới, bị bao khỏa lấy huyết sắc con rơi giống nhau như đều giống như tượng không nhúc nhích, sinh động như thật, chỉ có một đôi nho nhỏ trong mắt còn mang theo vẻ tuyệt vọng. Gã lão hiện tại đối thời gian đình chỉ không chế đã vượt xa lúc đầu thời điểm. Tại hắn tinh chuẩn không chế hạ, bóng ma châu nước cạn chi chủ chỉ là thân thể bị thời gian đình chỉ ngưng trệ, nhưng là tư duy vẫn còn có thể vận chuyển, bởi vậy càng sẽ cảm thấy sợ hãi cùng tuyệt vọng. Ở trước mặt ta còn muốn chạy trốn. Cự Long cười nhạo một tiếng. Lúc này, kỳ giới thiên tôn không chế máy móc xúc tu của tới. Suy suy suy. Tại máy móc xúc tu từng tầng từng tầng quấn quanh tới đồng thời, sắc bén vô cùng kim loại kim tham dò đâm vào bóng ma châu nước cạn chi chủ thân thể, sau đó hướng bóng ma châu nước cạn chi chủ thể nội rót vào đến trục tỷ trăm tỷ nạm nổ cấp kim loại hạn. C c c. Như thiểm điện đốt rượu quang mang tại bóng ma chô nước cạn chi chủ trên thân ngai nhót. Gã lệ ống giải trừ thời gian đình chỉ, mà bóng ma chô nước cạn chi chủ kịch liệt có quắp run rẩy biến trở về hình người, các vị trí cơ thể đều bị kim loại kim thăm dò cắm vào, còn có máy móc xúc tu cuốn chặt lại. Chương 430, hô a, người la rách cổ họng cũng sẽ không buồn. 2. Tại trở thành ác ma lĩnh chủ trước kia, nó vốn là thâm hải cổ thần vật thí nghiệm, hiện tại cũng coi là trọng thao cựu nghiệm. Bất quá, tại ngươi đối với nó tiến hành thí nghiệm thời điểm, nếu như có thể làm được, liền hết sức duy trì ở ý chí của nó thanh tỉnh, để nó nhấm nháp thí nghiệm thương khổ. Gã Lệ ông đối kỳ giới thiên tôn bình tĩnh nói rằng, nói chuyện đồng thời, tại nội tâm mang thủ tiểu buồn buồn bên trong, Gã Lệ ông đem bóng ma chó nước cạn chi chủ danh tự xóa đi, đại biểu đã báo thủ thành công. Nghe vậy, bóng ma chó nước cạn chi chủ đồng lô thích chặt, mong muốn cầu xin tha thứ, nhưng là tại dưới sự khống chế của kỳ giới thiên tôn, cũng đã đã mất đi nói chuyện năng lực. Tại chính mình khu vực gáp chế một cái đã bị trọng thương bình thường ác ma linh chủ, đối kỳ giới thiên tôn mà nói cũng không tính có khăn. Như ngài mong muốn. Kỳ giới thiên tôn hồi đáp. Nghĩ. Tại bóng ma chó nước cạn chi chủ ánh mắt tuyệt vọng bên trong, máy móc xúc tu nắm chéo nó quay trở về tới trung ương kim loại trụ lớn, sau đó mở ra bọc thép lại lần nữa khép kín, kín kẽ, không cách nào lại nhìn thấy bóng ma trô nước cạn chi chủ thân ảnh, nó thê thảm đau đớn, Têu Dễn cũng theo ngoại tầng bọc thép khép kín mà im bất mà dừng. Tràn ngập máy móc cùng ma pháp mỹ cảm hoa văn mạch lạc phát sáng lên. Kim loại trụ lớn nội bộ, không cách nào nhìn thấy địa phương. Nhằm vào bóng ma trô nước cạn chi chủ thí nghiệm đã bắt đầu tiến hành. Tại thứ nhược đẳng thần lực kỳ giới tạo vật nghiên cứu ra trước kia, vực sâu không đáy máy móc quân đoàn trước tiên có thể tạm dừng bên ngoài khu trường, đem chủ lực cơ vào hồi ma quỷ trận tuyến sau đó đem trọng điểm đặt ở đối ác ma cùng vực sâu sinh thái phân tích nghiên cứu phía trên cùng loại với ác ma thông tin ngăn chặn khí vực sâu trọng tháo loại hình tạo vật có thể nhiều sáng tạo một chút nếu không xây lại nhiều cỡ lớn căn cứ cũng bất quá là nhường ác ma linh chủ phá hủy biềm nắm, dạng này chỉ là hụn phí hết tài nguyên gã lệ ống đối kỳ giới thiên tôn bàn giao nói rằng kim loại lập phương trên dưới lưu động giống như là gật đầu đồng dạng đáp lại nói ta hiểu được liên vực sâu không đáy máy móc quân đoàn trao đổi sau một thời gian ngắn gã lê ống suy tư một chút đối kỳ giới thiên tôn dò hỏi tại tiêu viêm địa ngục căn cứ phụ phát triển ra sao Gã lệ ổng không có quyền đối đến H Cám Bữa tìm kiếm. Thông qua Phong Nguyên Tố Nữ Hoàng tin tức, hắn biết được đến H Cám Bữa tỷ lệ lớn ở vào Tiêu Viêm Địa Ngục. Thế là lúc trước mệnh lệnh qua kỳ giới Thiên Tôn phân ra một bộ phận binh lực đi hướng Tiêu Viêm Địa Ngục huyết chiến khu, lấy tham dự Tiêu Viêm Địa Ngục huyết chiến làm nhiệm hộ, âm thầm tìm hiểu tìm kiếm đến H Cám Bữa hạ lạc. Theo Phong Nguyên Tố Nữ Hoàng nói tới, đến H Cám Bữa có khả năng nhất chờ tại Kinh Khủng Chi Chủ còn sót lại ma xào bên trong, cho nên tại Tiêu Viêm Địa Ngục tìm kiếm đến H Cám Bữa cũng chính là tìm kiếm Kinh Khủng Chi Chủ ma xào hạ lạc. đương nhiên, máy móc quân đoàn chủ lực vẫn là tại Vạn Liên Bình Nguyên, tạm thời còn không có đầu mối. Kỳ Giới Thiên Tôn cẩn thận nghĩ nghĩ, còn nói thêm, tại Tiêu Viêm địa ngục đệ nhị tầng liệt diễm sơn mạch bên trong, máy móc quân đoàn gặp một cái kỳ quái địa phương, bất quá cùng ngài nói tới kinh khủng chi chủ hẳn không có bao lớn liên quan. Ánh mắt gã Lệ ổng khẽ nhúc nhích, nói, nói nghe một chút. Kỳ Giới Thiên Tôn nói, tại liệt diễm sơn mạch thành lập được căn cứ sau, ta phái phái vi hình máy móc bay mỗi đi hướng bốn phương tám hướng siêu tập tình báo tin tức, mặc dù có rất nhiều máy móc bay mỗi bị hủy bởi dung nham phun trào, cho bự mưa, ác ma công kích các loại, nhưng đây đều là hiện tượng bình thường. Chỉ có điều, có một lứa máy móc bay mỗi tại đi hướng một chỗ thần bí điểm sau, toàn bộ đã mất đi liên hệ. Cuối cùng truyền đến mô hình hồ hình tượng là một tòa sừng sững tại núi lửa sườn dốc mặt trăng trạng kỳ quái thành trì. Ta về sau điều động chiến đấu đơn vị tạo thành tiểu đội đi điều tra lại phát hiện mặt trăng thành trì đã quỷ dị biến mất. Gã lệ Úng nghĩ nghĩ, Trầm Ngâm nói, có lẽ là cái nào đó cường đại ác ma lãnh chúa tư nhân lãnh địa. Tiêu viêm trong địa ngục thế lực khổng lồ nhất sinh vật là tên lại ủ gỗ lột ma ác ma, bọn chúng không phải một loại nào đó ác ma mà là một cái rất lớn ác ma phân loại, giống như ủ di tát ma cùng tạ dạng gì ác ma, chỉ có điều hệ ủ gỗ lột ma không cách nào cùng tuần tự xem như vực sâu người phát ngôn hai đại loại ác ma so sánh, xác suất không lớn. Kỳ Giới Thiên Tôn nói rằng: Ở đằng kia tòa mặt trăng thành trì bên trong, ta thấy được các ma cùng ma quỷ, đồng thời còn có nhân loại, tinh linh, người lùn, thậm chí còn có long thân ảnh, hơn nữa tại bình yên hài hòa ở chung, đa chủng tộc hài hòa cùng tồn tại thành trì, sẽ không thuộc về ác ma lĩnh chủ. Còn có thể khóa chặt vị trí của nó sao? Gã Lễ ông dò hỏi. Kỳ Giới Thiên Tôn nói: Mất tích máy móc bay mũi không có bị phá hủy, chỉ là cùng ngoại giới thông tin bị che giấu, mặc dù ta có thể đứt quãng tiếp thu được một chút tín hiệu, nhưng là mười phần yếu ớt. Ngân sắc cự Long nhớ lại có quan hệ tiêu viêm trong địa ngục thần bí giới cùng chủng tộc ghi chép, vẻ mặt như nghĩ tới cái gì, có ý tứ, chờ có thể khóa chặt vị trí của nó thông báo tiếp ta. Gã lệ ổng núi kỳ giới thiên tôn trầm trầm nói rằng, không có tiếp tục lưu lại kim loại thế giới, gã lệ ổng thi triển thời gian truyền tống, quay trở về Long đình bị diện, vĩnh hằng điện đường chỗ sâu trong tổ rồng, nương theo lấy thời gian trưởng Hà Nội lên gợn sóng gợn sóng, Ngân sắc cự Long thân thể ngưng thực cự hiện, rơi xuống từng tầng từng tầng vàng bạc tài bảo phía trên, túi đầu nhìn về phía tài bảo chỗ sâu, dù nã còn tại ngủ say, nhục thể cùng tinh thần trạng thái đều đã tiếp cận hoàn mỹ chờ đợi tại chính mình bạn lữ bên cạnh, gã lệ ổng cũng nhắm đôi mắt lại, lâm vào trạng thái ngủ. Tại vực sâu không đáy mặc dù chỉ là bạo khởi ngắn ngủi mấy giây, nhưng gã lệ ổng tiêu hao lực lượng cũng không ít, bằng không thì cũng làm không được như thế nhanh chóng mánh bắt được bóng ma trô nước cạn chi chủ. Mặc dù bóng ma trô nước cạn chi chủ chỉ là yếu nhất cấp độ thứ nhược đẳng thần lực, nhưng dù sao cũng là một vị ác ma linh chủ. Tại an tĩnh trong tổ rồng, thời gian từng giờ từng phút trôi qua lấy, rất nhanh, thời gian 1 năm lặng yên mà qua. Không có gì ngoài vị ác ma quân vương chi vị, tại vực sâu không đáy bên trong tranh đấu không nghỉ ắt mà, bây giờ cái khác vị diện thế giới tổng thể coi như được cân bằng không có buộc phát qua đáng nhắc tới chiến tranh trong lúc này mới tăng Long Ma vong quyền hành Thần Gã Lệ Ổng nước chảy thành sông đột phá nhược đẳng thần lực thần cách đẳng cấp đạt tới 11, đi tới trung đẳng thần lực cấp độ chỉ tính thần lực đẳng cấp lời nói lúc này Thần Gã Lệ Ổng tại Long Thần hệ bên trong đã đứng hàng đầu điều này đại biểu lấy thờ phụng Thần Gã Lệ Ổng con dân muốn so đồng dạng Long Thần muốn bao nhiêu đây là chuyện đương nhiên mặc dù chỉ là tân tấn Long Thần xuất đạo liền trăm năm cũng chưa tới thật là bởi vì thời quang Long truyền kỳ thân phận gia trì còn có vinh quang chiến tranh chỗ hiện ra lóa mắt chiến tích cùng thông qua cướp đoạt một vị đối địch thần linh toàn bộ vĩ lực phương thức thăng trước, sau đó sáng tạo ra long ma vóng. những này khiến thần gã lệ ống trở thành thảo luận nhiệt độ cao nhất long thần. chỉ có điều vừa mới đăng thần không lâu liền lần nữa lại tấn thăng. cái này khiến kinh nghiệm gần 30 năm, lúc đầu nhiệt độ bắt đầu tiêu tán vĩnh hằng cùng thời gian chi long, lại lần nữa trở thành rất nhiều sinh vật thảo luận điểm nóng. cùng long thần hệ có cửu ván sinh vật, thì càng thêm đứng ngồi không yên lên. nhất là tại biết được gã lẹo ống bởi vì không lớn không nhỏ thù hận, thậm chí đổi tới vực sâu không đáy báo thù sau chuyện này. lúc này ra vun bước ngáng ngẩm đang khống chế lấy máy móc chân lòng, tại Vạn Nguyên Bình Nguyên tham dự huyết chiến gã lệ ổng, đột nhiên sắc mặt khẽ nhúc nhích, đem tinh thần ý chí theo máy móc trong cơ thể chân long thu hồi, đem nó giao cho kỳ giới thiên tôn trí năng điều khiển. Tần tầng trùng điệp vàng bạc bảo thạch hở ra, sau đó dường như bị một cái bàn tay vô hình bay giống như tách rời, dâng lên, lộ ra thân ảnh của Zuna. Đạm trong mắt màu tím vừa mới mở ra, ngẩng đầu nhìn lên, cùng gã lệ ổng đối mặt cùng một chỗ. Trải qua hơn 1 năm thời gian ngủ say sau, đem chính mình trạng thái điều chỉnh tới đỉnh phong nhất dù nạ tỉnh lại. Gã lệ ổng, ta chuẩn bị xong. Zuna trong lòng tổ dưới đấy nảy ra vừa mới tách rời bay lên từng mai từng mai kim tệ ngân tệ cùng bảo thạch lại tỉnh chủ trở về chỗ cũ. Chương 431, lấy lô đen là tổ giữ dội lực có thể long. Hiện tại liền lên đường đi, ta muốn dựa theo trong truyền thừa chỉ dẫn, đi hướng phù hợp tiến hành tinh hạch rèn luyện thế giới. Tạ Gã Lệ ông nhìn soi mói, dù Nạ không kịp chờ đợi nói rằng, gấp gáp như vậy. Nhìn qua dù Nạ vội vàng bộ dáng, Gã Lệ ông nói rằng, dù Nạ nhẹ gật đầu, nói, thừa dịp ta hiện tại trạng thái rất tốt, mau chóng tìm kiếm thích hợp tinh cầu a, không phải thời gian lại lâu một chút, có lẽ liền cần lại lần nữa điều chỉnh. Ngân sắc cự long nhẹ nhàng gật đầu, nói, tốt. Ngươi vì tinh hạch rèn luyện chuẩn bị hơn một năm thời gian, hẳn phải biết tại dạng gì tình cầu thế giới thích hợp nhất ta. Đem tọa độ nói cho ta, ta thi triển thời gian băng chuyển ngươi đi qua. Ju Na vây vây đuôi, nói khẽ, xuất ta trước đó một mình tại chủ vật chất thế giới du ngoạn thời điểm, liền phát hiện thích hợp thế giới, một cái có rất nhiều tình cầu đại tinh hệ thế giới, đầy đủ ta tìm kiếm được điều kiện thích hợp tình cầu. Kế tiếp, Ju Na đem chủ vật chất thế giới chỗ tọa độ nói cho gã lệ ống. Gã lệ ống hơi chuyển động ý nghĩ một chút, thời gian chi lực vây quanh mình cùng thân thể của Ju Na bắn ra, tại thời gian trường hà lôi cuốn hạ, hai cái cự long thân thể dần dần hư hỏng. Trong nháy mắt liền tổng lòng tổ bên trong biến mất không thấy gì nữa. Chủ vật chất thế giới, hạt vật tinh hệ. Tại tĩnh mịch rộng lớn vũ trụ trong chân không, từng quả hoặc lớn hoặc nhỏ tinh cầu lặng im lơ lửng, toàn bộ tinh hệ băng lặng im mắng, dường như không có bất kỳ cái gì hoạt bát sinh mệnh tồn tại. Không phải tất cả chủ vật chất thế giới đều có thể dựng dục ra sinh mệnh. Nhất là tại vũ trụ hình thái trong chủ vật chất thế giới, bởi vì vũ trụ chỗ có được đặc thù tính nguy hiểm, phần lớn thời gian đều khuyết thiếu sinh ra sinh mệnh điều kiện, có thể đản sinh ra sinh mệnh xác suất cực kỳ bẽ nhỏ, 99% khu vực đều là không có chút nào sinh cơ. Bởi vậy vậy Thần linh cơ bản không nguyện ý hướng cái này, chủ vật chất thế giới tập trung lấy ánh mắt, giống như trước gã lệ ổng thế chỗ địa cầu, địa cầu chỗ vũ trụ càng là không có biên giới vô ngần chi địa, sinh mệnh ít càng thêm ít. Đời thứ nhất áa thiết long vương trốn đi địa cầu vị trí, cũng là bởi vì loại này chủ vật chất thế giới không dễ dàng bị thần linh nhìn chăm chú, nào biết được vẫn không thể nào tránh thoát bất hủ long hậu truy tung. Tại một quả hoang vu khô giáo, đầy trời cắt nổi tinh cầu mặt ngoài, thời gian trường hà nổi lên song chấn động bé nhỏ, trận hai cái cự long thân ảnh ngưng tụ thành hình xuất hiện ở nơi này, vừa mới tới mục đích, gã lệ ổng trước tiên ngắm nhìn bốn phía, quan sát xung quanh tình huống. Ho ho ho, từng đợt vượt qua 10 cấp gió lớn đang khô nứt khô khan tinh cầu mặt đất không ngừng thổi qua, cuốn lên đầy trời hoàng bên trong mang đỏ mảnh hạt bụi đất, trong tầm mắt mô hình hồ một mảnh, hơn nữa bởi vì không có tầng khí quyền bảo hộ, viên tinh cầu này trực tiếp bại lộ tại vũ trụ trong chân không, không có dưỡng khí tồn tại, nhiệt độ không khí băng lãnh, còn có các loại đối bình thường sinh vật mà nói đủ để chí mạng cao năng xạ tuyến. Tại Tạiạn phạt tỷ ạ đế quốc thời điểm, gã lế tổng lấy lục thân vượt qua qua vũ trụ chân không. Hoàn cảnh chung quanh với hắn mà nói cũng không tính lạ lẫm. Khó mà dùng nhìn bằng mắt thường đến vũ trụ cao năng xạ tuyến rơi vào cự long bên ngoài thân khiến hai cái cự long tại năng lượng tầm mắt bên trong phảng phất là bị đốt rượu quang đoàn sáng chói bao phủ. Chỉ có điều những này bình thường sinh vật vừa chạm vào tức tử cao năng xạ tuyến đối với gã lệ ổng cùng zuna mà nói đều là tốt nhất bổ sung năng lượng. Ngân sắc cự long ngẩng đầu lên, thật sâu một mạch. Bởi vì năng lượng trên phạm vi lớn hội tụ, miệng rồng trước xuất hiện một cái mắt trần có thể thấy lộng lẫy lốc xoáy, đem các loại cao năng xạ tuyến hấp dẫn cuốn vào, liên tục không ngừng nuốt vào phế phủ, lại bị cự long lò luyện giống như tiêu hóa khí quang chuyển hóa làm có thể sử dụng năng lượng. Lốp bút. Tại gã lẹo ống trong miệng độ cao áp suất tia vũ trụ bắn ra quang diễm giống như hình thái đồng thời bạo tạc nhảy nhót không ngừng. Những năng lượng này cao nồng độ áp suất sâu có loại kỳ quái gì sát vị, hương vị đồng dạng nhưng là sẽ bạo tạc phản ứng. ở trong miệng cảm giác cũng không tệ. Gã lệ ông nếm nếm hương vị, làm ra đúng trọng tâm lời bình. mặt khác nên hành vi có tương đối cao nguy hiểm, không thích hợp mô hình bảng. quay đầu nhìn lại, dù nã cũng đang học chính mình. hẻ miệng ao ao nuốt tia vũ trụ, đồng thời toàn thân đều bị hào quang sáng chói nơi bao bọc, từng mai từng mai đỏ tươi kim cương giống như vảy rồng chiếu sáng rạng rỡ, phản vật giống như cực phẩm hồng ngọc đúc thành hình thành. cùng lúc đó. Tại khoảng cách hai cái cự long cách đó không xa khu vực, một loại bộ dáng dường như con kiến, thân thể bị thật dày giáp xác bao trùm, nhưng là hình thể như sư hổ sinh vật chui ra hoang vu mặt đất, lộ ra đầu. Nhìn qua hai cái che khuất bầu trời, tựa như thiên thần, ngay tại như uống nước ăn cơm giống như phun ra nuốt vào nguy hiểm phóng xạ năng lượng cự long. Cái này sinh vật nho nhỏ trong ánh mắt mang theo thật tỏ cảm giác chấn động. Như thế hà khắc hoàn cảnh bên trong đàn sinh ra sinh vật có trí khôn, khó được. Gã Lệ Ẩng chuyển di ánh mắt, nhìn về phía bộ dáng kỳ quái sinh vật. Cái này sinh vật coi như sinh động tinh thần ba động bị gã Lệ Ẩng chỗ thấy rõ. Đại biểu cho nó có trí không nhất định, nhưng là không cao, chỉ cùng loại với cấp thấp nhất cầu đầu nhân. Loé lên ánh bạc, cự long như là sơn nhạc thân thể tuấn di chuyển đến tới không biết sinh vật phía trước, thân thể che đậy vũ trụ lưu quang chỗ hình thái bóng ma hình dáng đưa nó bao phủ ở bên trong. Sinh mệnh lực hẳn là rất ương ngay a. Gã lệ ống trên mặt vẻ tò mò. đồng thời bị hắn để mắt tới sinh vật cuộn rút lên, toàn thân giáp sắt kín kẽ, biến thành một quả cùng loại tảng đá tạo hình, giả chết dường như không núc đích. Tính toán, loại địa phương này khó được có thể đản sinh ra sinh mệnh. Tinh thần lực của gã lê ống đảo qua viên tinh cầu này phát hiện chỉ có sinh mệnh chính là trước mắt hắn loại này, hơn nữa số lượng không nhiều, liền tập trung ở phụ cận dưới mặt đất phương. Cho nơi điểm chỗ tốt ta, tương lai cũng có thể phát triển ra văn minh. Về sau có cơ hội lại đến nhìn xem. Đừng để ta thất vọng a, vật nhỏ. Tựa như là nhân loại gặp phải thú vị con kiến thời gian, dựa theo tâm tình của mình, có lẽ sẽ giẫm chết đối phương, có lẽ sẽ ban thưởng đường cắt đồng dạng, gã lệ ông không có đối dọa sợ sinh vật thế nào, ngược lại lấy ra một quả chuyển ấn kỳ cấp độ nguyên tố tinh hạch, đánh lên thời gian ấn ký, ném tới trước mặt của nó. Ngày sau, nếu là cái chủng tộc này có thể phát triển ra văn minh, cũng có thể diễn hóa xuất có quan hệ gã lệ ống một lần phiến chào truyền thuyết thần thoại. Juuna cũng tới gần, đánh giá cái này sinh vật vài lần. Lần trước ta đi vào viên tinh cầu này thời điểm, cũng là phát hiện chỉ có loại sinh vật này tồn tại. Lúc ấy còn bay đến những tinh cầu khác nhìn một chút, không tiếp tục tìm tới sinh vật có trí khôn. Cái này chủ vật chất thế giới rất tính mịch, bất quá tại trong một góc khác cũng có sát suất có thể đản sinh ra phù bình sinh mệnh chi địa. Gã lệ ống nhìn về phía Juuna, do hỏi, ngươi muốn lựa chọn tiến hành tinh hoạch rèn luyện tinh cầu, cụ thể là trạng thái gì? Juuna cân nhắc một chút ngôn ngữ, đối gã lẹo ống chậm rãi miêu tả giải thích. Sau khi nghe xong. Gã Lệ ổng bừng tỉnh hiểu ra. Ý của Du Nạ là, tinh hoạch rèn luyện cần có tinh cầu thích hợp, là tại tinh cầu chỗ sâu có thể tiến hành phản ứng tổng hợp hạt nhân phản ứng, cũng chính là như như mặt trời hành tinh, hơn nữa còn cần là thanh tráng niên hành tinh, trạng thái ở vào nhất ổn định chủ tự tinh giai đoạn. Ngẩng đầu, dõi mắt trông về phía xa. Tại băng lãnh vũ trụ trong chân không, có thể nhìn thấy một chút lưu quang tồn tại, chính là một quả hành tinh phát tán đi ra quang mang. Gã Lệ ổng cùng Du Nạ dưới chân tinh cầu ngay tại chậm rãi tự quay, cũng ở vào quang mang phạm vi bao phủ bên trong. Ở phía đối diện, bị dưới chân tinh cầu chỗ che giấu một bên khác, Gắc Lệ ổng có thể rõ ràng cảm nhận được Có một quả chủ tự tinh giai đoạn hành tinh, ngay tại ổn định có thứ tự lơ lửng xoay tròn lấy. Zuna lựa chọn nơi này cũng là bởi vì thần phát hiện một quả thích hợp hành tinh. Kế tiếp, Gã Lệ Ông mang theo Zuna lại lần nữa thi triển thời gian truyền tống, đến đến chân hạ tinh cầu Mạc khác. Tại hai cái cự long sau khi rời đi, cuộn rút thành một đoàn sinh vật sợ hãi rụt rè triển khai thân thể, chuyển động côn trùng giống như đầu nhìn chung quanh một chút. Không có lại phát hiện vừa mới đáng sợ vô cùng cự long sau, nó do dự một hồi, cuối cùng đem Gã Lệ Ông trô ném nguyên tố tinh hạch nhặt lên, lại nhìn một chút cự long rời đi vị trí, mấy giây sau, cái này sinh vật một đầu đâm về lòng đất, không thấy bóng dáng tinh cầu một chỗ khác. Hai cái cự long thân ảnh đụng nát hàng tinh tán phát tia sáng chói mắt, vững vàng dừng ở tinh cầu mặt đất, nhìn ra xa hướng ở phương xa phát sáng phát nhiệt khổng lồ hàng tinh. Sáng chói nhiệt độ cao hàng tinh quang mang phô thiên cái địa, nhìn thẳng nó thời điểm nếu là không làm phòng hộ, bình thường sinh vật đôi mắt sẽ không chịu nổi quang mang mang theo nhiệt độ cao, bị trong nháy mắt đốt mù. Tại một quả tráng nhiên hàng tinh trước mặt, cho dù là như ngọn núi nhỏ cự long, cũng lộ ra nhỏ bé như hạt bụi. Nhìn chăm chú lên che đậy tầm mắt hàng tinh, gã lẹo lông lông mày nhìn không được chớp chớp. Ngươi nhất định phải tuyển viên này hàng tinh, nếu không đổi một viên khác nhỏ chút. Gã Lệ ổng trong giọng nói có chút ít lo lắng. Mắt Trần có thể thấy, tại không biết nhiều ít năm ánh sáng khoảng cách phương xa, còn có một viên khác tại trong tầm mắt dường như bóng rổ kích cỡ tương đương hàng tinh, thực tế hình thể muốn so lúc này khoảng cách gã Lệ ổng cùng Du Nạ gần nhất hàng tinh muốn nhỏ hơn vài vòng. Gã Lệ ổng chỉ một viên khác chính là nó. Tại cái này tinh hệ lớn nhỏ trong chủ vật chất thế giới, chỉ có cái này hai viên hàng tinh tồn tại. Du Nạ giơ lên cái cằm, nói: "Không quan trọng, ngươi có lẽ không biết rõ, chỉ cần có thể chống lại hàng tinh tụ biến phàm lứng, xâm nhập hành tinh nội bộ, liền có thể hấp thu tinh hạch bên trong như thực chất lực hút, liên tục không ngừng mang lớn mạnh tự thân." Lực năng Long thiếu nữ tiêu ngạo nói: "Hàng tinh nội bộ lực hút cường đại tới đâu, đối với chúng ta lực năng Long mà nói cũng không thể coi là cỡ nào nguy hiểm. Ta cam đoan sẽ không xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn. Hơn nữa càng lớn chất lượng hàng tinh, tinh hạch rèn luyện hiệu quả càng tốt." Nhìn Ju Na tự tin như vậy biểu lộ, gã Lệ ổng nửa tin nửa ngờ, chỉ là nói tốt ta, không nói chuyện đừng bảo là quá vội toàn, dễ dàng xảy ra chuyện. Đối với lực năng Long hiểu rõ, hắn là khẳng định không bằng Ju Na bản thân, bởi vậy lựa chọn tin tưởng mình bạn lựa năng lực. Không có chuyện gì không có chuyện gì. Ju Na lộ ra hướng tới chi sắc nói, tại chúng ta trong tộc truyền thừa ghi chép bên trong, nghe nói thủy tổ thậm chí là lấy lỗ đen thiên thể là tổ rồng. Lấy lỗ đen là tổ rồng. Như thế sinh mệnh. Nghe được lời nói của Junna về sau, gã lễ ổ mặt lộ vẻ chấn kinh chi sắc. Tại bên trong chủ vật chất thế giới, trong vũ trụ các loại nguy hiểm thiên thể vô số kể, loại hành tinh, siêu tân tinh, bạch phải tinh, sao chung tử loại hình thiên thể chính là thuần túy sinh mệnh căn khu, liền thần linh cũng sẽ không tùy tiện đặt chân. Nhận chủ vật chất giới quy tắc hạn chế, thần lực không cách nào toàn bộ phát huy tính hướng hạ, nếu là bản thể giáng lâm gặp phải loại nguy hiểm này thiên thể, thật có khả năng lâm vào tuyệt cảnh. Cuối cùng Nếu như đem tất cả nguy hiểm thiên thể làm ra xếp hạng, lỗ đen thiên thể tuyệt đối là đứng hàng đầu. Tại chư thần cùng nguyên sơ hoang thần ở giữa bục phát bình mình sau khi chiến tranh kết thúc, có cái đường khó mà bị giết chết, như là khái niệm giống như kinh khủng hoang thần, nghe nói chính là bị phong ấn ở lớn chất lượng trong lỗ đen, so biệt kín không hang ngầm càng thêm khó mà đột phá. Nguyên bản đăng thần thuật toàn bộ tư liệu cũng là bị ma pháp nữ thần vứt xuống một quả vi hình trong lỗ đen phong tồn lên, ngay cả ánh sáng đều không thể chạy ra lỗ đen lực hút mang, thời gian cũng đều vì chi vật mèo, có thể ở lỗ đen nội bộ đúc tổ dồn, thể phách đến mạnh đến cái tình trạng gì? Gã lệ ổng giống nhau hướng tới loại tầng thứ này vĩ lực. Đồng thời, hắn nhớ tới đến tại cùng hoang thần phân thân lúc chiến đấu, lần đầu tiên nhìn thấy đến thái cổ lực năng long. Vị tia thái cổ lực năng long, cuối cùng liền lấy lực hút vô hạn tăng gấp bội cùng tập trung độ sụp chế tạo ra một quả vi hình lỗ đen, đem hoang thần phân thân trực tiếp làm nát. Bởi vì cảnh tượng tương đối rung động, gã lệ ổng đối một màn này ký ức vẫn còn mới mẻ. Cho nên, cũng không cần lo lắng ta rồi, thiên thể cấm khu đối với chúng ta lực năng long mà nói không tính nguy hiểm. Hơn nữa coi như ngoại ý muốn nổi lên ta cũng không sợ. Ta còn vị thanh niên đâu, tiến hành tinh hạch gian luyện thời điểm sẽ có lợi hại trưởng bối âm thầm bảo hộ. Du Nạ gật gù đắc ý, không thèm để ý nói, Gã Lệ ổng nghiến lòng, nhẹ gật đầu, nói, "Tốt, đã rằng này, liền lựa chọn cái này một quả hàng tinh a." Lại lần nữa nhìn ra xa hướng mênh mông khổng lồ tráng niên hàng tinh, gã Lệ ổng mang theo Du Nạ thi triển thời gian truyền tống, vượt qua vô tận năm ánh sáng khoảng cách, lấy thời gian trường hà làm môi giới nhảy vọt mà đi. Du Nạ chính mình nắm giữ lấy lấy lực trường làm môi giới đặc thù truyền tống thuật. Bất quá thần cần lấy hoàn mỹ nhất trạng thái tiến hành tinh hạch rèn luyện, cho nên truyền tống đi đường loại chuyện này, liền toàn bộ giao cho Gạ Lệ ổng phụ trách. Thời gian truyền tống có thể so sánh nục thể vượt qua tốc độ nhanh hơn. Sau một thời gian ngắn, tại khoảng cách hàng tinh bất quá mấy trăm cây số vị trí, gã lệ ổng cùng thân thể của Juna ngưng tụ thành hình. Vô tận nhiệt độ cao cùng ánh sáng long ánh đập vào mặt. Tại khoảng cách này, khổng lồ hàng tinh lấp kín gã lệ ổng tầm mắt. Tại tinh cầu bên ngoài thân thời điểm bắn ra phản ứng tổng hợp hạt nhân bạo tạc, hình thành từng khối mắt trần có thể thấy lốm sáng, ngọn lửa phóng lên tận trời, thậm chí đủ để liếm lấp tới gã lệ ổng cùng Juna vị trí. Không giống hạn phạt tiạ đế quốc chỗ vũ trụ thế giới, nơi này chân không không có lấy đại pháp thuật hình thành không khí chất môi giới, không cách nào truyền lại thanh âm. Tất cả phản ứng tổng hợp hạt nhân tiến hành im hơi lặng tiếng nhưng là tạo thành cảnh tượng như cũ được sương tụng tinh khủng, hàng tinh mặt ngoài nhiệt độ đủ để khiến sắt thép hòa tan bung hơi. Khoảng cách gần đến hàng tinh bên ngoài, nhìn qua viên này to lớn vô ngần, mang theo hủy diệt tính khí tức hỏa cầu. Dù nạ cũng khó tránh khỏi có chút khẩn trương. Mặc kệ trước đó biểu hiện lại không cái gọi là cùng tự tin, nhưng nàng cũng là lần thứ nhất tiến hành tinh hạch rèn luyện, cũng là lần thứ nhất như thế tiếp cận một quả tráng niên hàng tinh, không có tương ứng kinh nghiệm. Ta, ta đi. Tại hàng tinh quang mang chiếu dọi xuống, Dù nã nuốt một ngụm nước bọt, nói rằng, gã lẹo ống nhìn ra dù nã khẩn trương, nói nếu không. Chờ ngươi cường đại tới đâu một chút lại đến." Zhu Na cứng rắn lên cổ, nói, "Không, ta tương lai cũng phải đem lỗ đen làm tổ rồng, hừ, chỉ là hàng tinh làm sao có thể dọa ta Zhu Na. Ta tuyệt không cần trương." Nói xong, Zhu Na chống lên lực trường hộ thể, bao trùm tại vảy rồng bên ngoài thân, sau đó cắn răng một cái, như sao băng giống như hướng phía hàng tinh rơi xuống mau chóng đuổi theo. Trong mấy mắt, lực năng long thiếu nữ thân thể liền bị vô tận tụ biến hỏa diễm thoát vệ, chỉ có điều, nhìn kỹ, liền sẽ phát hiện những ngọn lửa này không cách nào đột phá Zhu Na trùng quanh lực trường, chỉ là gián chặt lấy Zhu Na, nhưng là không, có chân chính chạm đến thần vảy rồng. Thời gian lặng lặng trôi qua. Ánh mắt của gã lệ ổng xuyên thấu hàng tinh tầng tầng quang diễm từ đầu đến cuối ngưng tụ ở trên người của Juna. Chương 432, cùng lực có thể long thủy tổ lần thứ nhất gặp mặt, 8000 chữ đại trường, cầu cái nguyệt phiếu. 1. Tại Tĩnh Mịch Tí Mãng trong vũ trụ, thời gian lặng lặng trôi qua. Nguồn gốc từ hàng tinh sáng chói ánh sáng diễm phản chiếu tại gã lệ ổng một đôi bạch kim long đồng bên trong, đồng thời chiếu rọi tại hắn từng mai từng mai màu sáng bạc trên vải rồng, nhưng gã lệ ổng nhìn cũng giống như toàn thân tại bốc lên lấy đốt diệu quang, huy hoàng mà chói mắt, không thể nhìn thẳng. Lơ lửng tại khoảng cách hàng tinh mấy trăm cây số bên ngoài khu vực Ánh mắt của gã lệ ổng từ đầu đến cuối tập trung ở trên người của dù nạ. Lúc này, lực năng long thiếu nữ đã đột phá hàng tinh mặt ngoài sáng rực tiêu đốt phản ứng tổng hợp hạt nhân quá diễm, đồng thời hướng phía chỗ càng sâu hàng tinh nội bộ xuất phát. Ánh sáng nóng ánh cùng mãnh liệt lửa không cách nào che đậy ánh mắt của gã lệ ổng. Gã lệ ổng nhìn chăm chú lên dù nạ cực tốc hạ xuống, liên tiếp trải qua quang cầu tầng, lửa miệng tầng, phóng xạ tầng, từng bước một xâm nhập hàng tinh. Cuối cùng, dù nạ ngừng chân tại hàng tinh nội bộ, lộng lẫy rực rỡ mà nguy hiểm chí mạng phóng xạ tầng thoáng có chút do dự. Cùng lúc đó, một đoàn nồng đậm tới cơ hồ trắng loá năng lượng liền hiện ra ở dù nạ trước mắt thời điểm bắn ra lấy kịch liệt nhất phản ứng tổng hợp hạt nhân phản ứng đồng thời có cao nhất nhiệt độ kinh khủng nhất lực hút xuyên qua phóng xạ tầng tại chỗ sâu nhất chính là tinh hạch vị trí gã lệ ống hai mắt hiện ra ánh sáng nhạt cũng nhìn thấy những nảy cảnh tượng kế tiếp chỉ là đang trần chờ ngắn ngủi mấy giây sau toàn thân bao trùm lấy kim cương giống như vậy dòng lực năng long thiếu nữ liền long dự vô, thẳng tiến không lùi xuyên qua phóng xạ tầng đến trọng yếu nhất toàn bộ thân hình chui vào màu trắng loá tinh hạch bên trong màu trắng loá quang diễm đem lực năng long thiếu nữ thân thể nuốt hết cực hạn lực hút nhiệt độ cao tụ biến phóng xạ những yếu tố này hỗn hợp lại cùng nhau khiến gã lệ ông tầm mắt đều hơi có vẻ mô hình hồ lên. Bất quá chuyện này đối với có thể thấy rõ vạn vật bản chất đôi mắt vẫn có thể nhìn thấy dù nà tại tinh hạch bên trong cảnh tượng. Thân ở mênh mông lanh tịch vũ trụ trong tầm mắt là nhiệt độ cao sáng chói tinh hạch tinh hạch bên trong còn có cự long thân ảnh hình dáng màu trắng loa tinh hạch bên trong dù nà hai cánh thu nạp thân thể cuộn rút thành đoàn nhắm lại đạm hai mắt màu tím trạng thái của thần nhìn không tính rất tốt thân thể dường như đang thừa nhận khổng lồ áp lực ngay tại jun nhẹ nhẹ khí tức bất ổn hơn nữa bên ngoài thân vảy rồng tự như lung đỏ bàn uỉ từng đạo như là phân nhánh tiềm điện, lại tựa như giống mạng nhện vết rách, tại lặng yên không tiếng động kéo dài hiện hiện. thấy cảnh này, gã lệ ông không khỏi có chút khẩn trương. may mắn, tại gã lệ ông nhìn soi mói, theo thời gian trôi qua, dù nãy ngay tại dần dần thích ứng tinh hạch bên trong hoàn cảnh, thân khí tức chậm rãi ổn định lại, hơn nữa bên ngoài thân vảy rồng tại vỡ vụn, chốc ra, bị tinh hạch hòa tan đồng thời, lại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được mọc ra càng thêm lập lẻ cưng cõi đỏ tươi lân giáp, thân sinh lân giáp hiển nhiên càng thêm cường đại. mặc dù còn có khe hở tại dọc theo hiện, nhưng cùng lúc trước so sánh đã chậm rất nhiều. Vô hình lực trường bao trùm tại bên ngoài thân Du Na, chống cự tinh hạch nội bộ các loại hủy diệt tính năng lượng đồng thời, cũng tại liên tục không ngừng chuyển hóa hấp thu tinh hạch chi lực, một điểm một điểm lớn mạnh tự thân. Tại tinh hạch giáp lực dưới, Du Na vậy rồng lần lượt vỡ vụn hòa tan, sau đó lại một lần cấp bập tân sinh, đồng thời biến cứng cấp hơn kiên cố. Tại dược sắc tinh hạch bên trong, lúc này lực năng Long Tiếu nữ liền tựa như một quả ngay tại chịu đựng rèn luyện rèn luyện hình rồng hưng ngọc, chiếu sáng rạng rỡ, ánh sáng chói mắt. Mặc dù cách nhau rất xa, nhưng gã lệ ổng vẫn có thể mơ hồ cảm giác được, Du Na khí tức ngay tại vững bước tăng lên. Đây chính là tinh phản sẽ hoạch rèn luyện. Hiệu quả nhìn không tệ. Nhìn thấy trạng thái của Juna đã ổn định lại, nội tâm gã lệ ổng thở dài một hơi, đồng thời yên lặng thẩm nghĩ. Sau đó, tại vô ngần vũ trụ trong chân không, ngân sắc cự long lơ lửng tại hàng tinh phụ cận, lặng lặng thủ vệ bạn lữ của mình, đem tuyệt đại tỷ lệ chú ý lực tập trung ở hàng tinh trong ngoài, cùng chung quanh vũ trụ hoàng cảnh, để phòng có cái gì tình huống ngoài ý muốn bỗng nhiên xảy ra. Thời gian trường hà ở chỗ này như cũ tồn tại, bao vây lấy vạn sự vạn vật thời gian trường hà lặng lặng chạy xuôi. Mặc dù không có đồng hồ hoặc là nhật nguyệt luân thế loại hình vật tham chiếu, nhưng là đối với thời gian trôi qua, gã lê ông vẫn là có rõ ràng cảm giác bén nhạy. Nếu như không cách nào cảm giác được thời gian trôi qua, đối gã lệ ổng mà nói sẽ là một loại trọng đại, khó mà tiếp nhận tình huống đột phát. Tại hành tinh hào quang nóng anh chiếu dọi xuống, rất nhanh, thời gian 2 năm vội vàng mà qua. Dù nạ khí tức càng thêm cường đại. Tại tinh hạch trung thừa chịu đặc thù rèn luyện, 2 năm này nhiều thời gian, thần sinh vật đẳng cấp cấp cao tới 56, ngay tại từng bước tiếp cận thứ nhược đẳng thần lực cánh cửa. Tiếp tục như vậy nữa, trở thành thứ nhược đẳng thần lực chỉ là vấn đề thời gian. Đồng thời, nguyên bản dự xác tinh hạch, hiện tại nhan sắc đã rõ ràng ám đạm một chút. Về phần gã lệ ổng chính mình, hắn đang chờ đợi đồng thời cũng tại hấp thu hàng tình tiêu tán năng lượng cùng tại trong vũ trụ ghé qua các loại cao năng dòng chạy hạt cùng sạt tuyến, lại thêm chính mình có thể xưng không thể tưởng tượng tốc độ phát triển, sinh vật đẳng cấp tự nhiên đề cao, đạt đến 64. Càng tới hậu kỳ, sinh vật đẳng cấp đại biểu mỗi một cấp hàm kim lượng liền càng nặng. Tại số long giai đoạn thời điểm, gã Lệ Ẩm 12 năm trưởng thành thậm chí liền có thể thăng liền hơn 20 cấp bước vào chuyển kỳ lĩnh vực, nhưng là đến bây giờ, lại chỉ có thể mấy năm thời gian miễn cưỡng tăng lên một cấp, hơn nữa dựa theo gã Lệ Ẩm dự đoán, về sau chỉ có thể càng thêm chậm chạp. Nhưng là Cái này nếu là khiến cái khác thứ thần lực thậm chí thần linh biết được, như cũng sẽ lộ ra hâm mộ thậm chí cả gen tị cảm xúc. Không biết rõ có bao nhiêu thứ thần lực cùng thần linh ngàn năm vạn năm thậm chí đều không thể tiến thêm, dừng bước không tiến, chỉ có đạt được thiên đại kỳ ngộ mới có cơ hội tiến thêm một bước, còn rất khó là trọng đại đột phá. Gã Lệ ổng đã trở thành thứ nhược đẳng thần lực, còn có thể có nhanh chóng như vậy thực lực gia tăng tốc độ. Chư thần đều muốn vì thế mà chấn váng. Lúc này, tại hàng tinh quang mang chiếu rọi xuống, gã Lệ ổng từ từ nhắm hai mắt mắt, như một quả sáng lòa ngân sắc thiên thạch, lặng yên bất động, lơ lửng tại vũ trụ trong chân không. Loại trạng thái này lại kéo dài một tuần thời gian. Đột nhiên, ngân sắc cự long thân thể khẽ run, mở ra bạch kim sắc long đồng, quay đầu, ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía bến bờ xa xôi phương hướng. Cơ hồ tại gã lệ ổng tầm mắt biên giới vị trí, hắn thấy được một cái màu u lam điểm nhỏ, đồng thời tại một cái chớp mắt một cái chớp mắt lấp loé, như không gian nhảy vọt giống như, hướng phía gã lệ ổng vị trí, không, chuẩn xác mà nói, là viên này hàng tinh vị trí cực tốc tới gần. Dường như, là tại tinh hạch bên trong tiến hành rèn luyện vũ nạp, hấp dẫn tới cái này không biết sinh vật. Chỉ là mấy phút về sau, nguyên bản màu u lam điểm nhỏ đã biến thành một cái dài đến vạn mét quái vật khổng lồ, thoạt nhìn như là một cái lấy vũ trụ làm biển. Tùy tiện ngao du cử xa, huyết buồn đại khẩu nuốt năng lượng vũ trụ, răng cứ giống như răng nhọn kinh khủng khiếp người. Tại nó bên ngoài thân bao trùm lấy một tầng hấp thiết thiên thạch giống như giữ tợn áo giáp, từng đạo lóe ra màu u lam ánh sáng nhạt mạch lạc xen vào nhau phân bố, tựa như mạch máu, có thể thấy rõ ràng. Gã Lệ ông ngắm nhìn cái này khách không mời mà đến. Tại trên người nó, gã Lệ ông cảm nhận được tàn bạo, khát máu, hỗn loạn tinh thần ba động, không phải có thể bình thường khai thông sinh vật có trí khôn. Vừa rồi gã Lệ ổng đã dò ra tinh thần xuất tu, nếm thử đổi cái này vũ trụ cử sa, nhưng là đối phương dường như không cảm giác được tinh thần của hắn xuất tu. Không có làm ra bất kỳ đáp lại nào, không cách nào khai thông. Hẳn là cái vũ trụ này thế giới bên trong dựng dục ra vũ trụ sinh vật. Gã Lệ Ẩng Yên lặng thầm nghĩ, loại sinh vật này, gã Lệ Ẩng còn là lần đầu tiên nhìn thấy, nhưng cũng không phải là lần đầu tiên nghe nói. Tại Ảnh Phạ Tỷ ạ Đế quốc trô thế giới, liền có tương tự sinh vật tồn tại, chỉ là rất hiếm thấy. Loại sinh vật này được xưng là vũ trụ thú, trời sinh có thể chống cự vũ trụ trong chân không các loại tình huống ác liệt, thể phách cường đại, có thể ngao du tại trong vũ trụ sinh hoạt, tại dọc đường một chút sinh vật có trí khôn ở lại tĩnh, cầu thời gian, nếu là giáng lâm đi qua, thường thường có thể tạo thành hủy diệt tính tồn thương. Đồng thời lấy to lớn hình thể mà lấy sưng Chương 432, cung lực có thể long thủy tổ lần thứ nhất gặp mặt, 8000 chữ đại trường, cầu cái nguyệt phiếu, 2. Lúc này, vũ trụ cự sa bị tinh hạch bên trong dù nạ phát tán ra năng lượng ba động hấp dẫn, trực tiếp chạy đến. Xù, lóe lên ánh bạc mà qua, gã lệ ông lấy thời gian truyền tống, trực tiếp đến tới vũ trụ cự sa phía trước vị trí, cả hai vừa lúc ở vào một chỗ mây thiên thạch khu vực. Vạn mét dáng dấp vũ trụ cự sa cũng không có chú ý tới lúc này gã lệ ông, như một cái đen nhánh đạn áo, ngang ngược đụng nát ven đường cản đường tiên thạch, từng khỏa thiên thạch vô thanh vô tức phá thành mảnh nhỏ biến thành đầy trời mạnh vỡ. Gã lệ ổng không rõ ràng ra hỏa này mong muốn tiếp cận hàng tinh mục đích. Dưới loại tình huống này, hắn ôm tha dứt lầm chớ không tha lầm ý nghĩ. Đối phương thân thể nhìn quái hù doanh người, nhưng ở trong mắt gã lệ ổng cùng cái khác bán thần sinh vật không có gì khác biệt. Cái này vũ trụ cự xa sinh mệnh bản chất thậm chí còn không đến bán thần, bất qua ỷ vào trời sinh vô cùng to lớn thân thể, tại chủ vật chất thế giới hoàn toàn chính xác có thể cùng bán thần sinh vật đấu một trận. Ngân sắc cự long ngẩn cái cổ, ánh mắt nhắm lại. Tại thời gian chi lực dẫn rất hạ, thời gian trường hà sôi trào lên tạo thành một cái vô hình lốc xoáy, mà thân thể của gã lệ ổng ở vào trung lương. Có liên tục không ngừng thời gian nước sông không có vào thân thể của gã lệ ông. Cự thần hóa. Gã lệ ông hình thể tăng vọt. Trong ngay mắt, liền theo dài trăm thước cự lòng, biến thành hơn 2000m hình thể, một đôi dương cánh thì là đạt đến hơn 3000m. Cự thần hóa hiệu quả, cùng gã lệ ông đối thời gian trường hà trưởng khống độ có quan hệ. Tại tấn thăng thứ nhược đặng thân lực, đối thời gian trường hà trưởng khống tiến một bước làm sâu thêm về sau, cự thần hóa hiệu quả so trước đó rõ ràng cường đại rất nhiều. Trước đó tại vực sâu không đáy nổi điên thời điểm, Thông qua cự thần hóa cùng đối với mình thân thể tinh tế không chế, gã lệ ông lớn Long chi thân thể thậm chí trực tiếp tăng vọt tới tựa như một quả tiểu hành tinh trình độ, tứ chi đạp đất thời gian, liền cao đẳng ác ma ngước đầu nhìn lên đều không thể dòm ngó cự Long toàn bộ diện mạo. Tại chủ vật chất thế giới, gã lệ ông nếu là toàn lực ứng phó, hình thể còn có thể lại lần nữa tăng trưởng, cùng vũ trụ cự sa ngang hàng cũng có thể làm được. Bất quá cứ như vậy, hắn cần phân ra rất nhiều tâm thần đi chống cự thời gian trường hạ ăn mọn, phản ứng trên phạm vi lớn giảm xuống, biến chậm lụt, chiến lực ngược lại sẽ hạ xuống. Lúc này hình thể là gã lệ ông cảm thấy thích hợp nhất dáng vẻ nhìn đột nhiên xuất hiện ngân sắc cự long vũ trụ cự sa đầu tiên là hơi sưng sờ thân thể hơi ngừng lại sau đó xu thế không giảm hướng thẳng đến gã lệ ống đánh tới so gã lệ ống còn khổng lồ mấy lần hình thể khí thế hung hổ một đường tại đụng nát thiên thạch thời điểm đen nhánh ngoại giáp cùng mảnh vỡ thiên thạch ma sát bắn ra hỏa diễm cùng hồ quang điện giống như lưu quang nhìn hết sức hung mãng ngu xuẩn mà vô chi ngân sắc cự long sắc mặt hở hững đồng thời long rực rung động thân thể lập tức biến mất ngay tại chỗ thiên thạch trong khu vực xuất hiện một đạo thẳng tắp ngân quang giống như là kim châm đậu hũ giống như xuyên qua từng khoa thiên thạch ngang nhiên đón lấy so với mình khổng lồ mấy lần vũ trụ cự xa Vũ trụ cự sa mở ra vực sâu giống như huyết bổn đại khẩu, cá lớn nuốt cá bé đồng dạng, cắn về phía gã lệ ổng. Lấy cả hai biểu hiện ra hình thể chính lệnh, vũ trụ cự sa hoàn toàn chính xác có thể đem gã lệ ông một ngụm nuốt mất, hơn nữa nó cũng chính là nghĩ như vậy. Xuy, thằng Táp Ngân tuyến lóe lên một cái rồi biến mất, một giây trước còn tại vũ trụ cự sa hỗn bộ, nhưng là một giây sau đã theo nó phần đuôi đột phá mà ra. Táp sát, đen nhánh trọng giáp nứt ra, có một đạo bằng phẳng màu lam đường cong theo vũ trụ cự sa thân thể ở giữa hiện hiện, sau đó càng nhiều năng lượng màu ưu lam dịch như máu tóe ra, phiêu phủ ở vũ trụ trong chân không. Dọc theo ngang đường cong Vạn mét dáng dấp cử thú gào thét một tiếng, thân thể dường như bị lưỡi dao cắt qua, một phân thành hai. Sinh mệnh lực của nó ương ngạnh, cũng chưa chết. Xên xệt màu ú u lam phát sáng huyết dịch giống như là vật sống giống như lẫn nhau lôi kéo khâu lại, cố gắng sẽ bị một phân thành hai thân thể dán lại tái sinh. Nhưng khi thương thế toàn bộ chưa trị sau, tình trạng của nó cũng tệ bại rất nhiều. Lúc này, toàn thân không dính một chút máu tươi, vậy dòng sáng ngời như mới gã lệ ống quay đầu, nhìn về phía vũ trụ cự xa. Tại gã lệ ông lạnh lùng nhìn soi mói, nó rốt cục cảm nhận được hình thể không cách nào bù đắp lệch trời giống như chiếc lệ, quay đầu liền muốn chạy trốn. Nhưng là tại thời khắc này, thời gian đình chỉ xuống dưới. tại vũ trụ ghé qua lưu quang tứ tán mảnh vỡ thiên thạch, một chút nguồn gốc từ vũ trụ cự sa máu tươi bao quát vũ trụ cự sa bản thân, toàn bộ không núp ních nương trẻ xuống tới. gã lệ ổng đánh giá vũ trụ cự sa một cái. chật, hắn thi triển không gian áp suất thuật, đem vũ trụ cự sa vị trí không gian biến tới khó khăn lắm mấy mét bình phương, lại lấy thời gian hồ phách phong ấn lên. cầm lấy dường như nhỏ thủy tinh viên bi thời gian hồ phách, gã lê ông thưởng thức một cái. bên trong vũ trụ cự sa đã biến thành mini thú nhỏ giống như hình thể, bị động lại tại thời gian hồ phách bên trong, sinh động như thật, tựa như là bị nhựa cây hồ phách ngừng kết con trùng bởi vì hình thể thu nhỏ, nó nguyên bản hung ác bề ngoài ngược lại biến thành hung manh hung manh dáng vẻ, cái này vũ trụ thú so bình thường bản thần còn muốn hiếm thấy. không tệ, ta kỳ dị sinh vật đổ cất giữ lại thêm một cái. gã lệ ống hài lòng đem viên này thời gian hổ phách thu vào. nếu là có sinh vật may mắn đạt được viên này thời gian hổ phách, hơn nữa đưa nó mở ra, như vậy, nguyên bản bị áp suất không gian sẽ không bị hạn chế trải rộng ra. trong này nhìn người vật vô hại cá mập con cá, cũng biết khôi phục ra kinh khủng bản thể nguyên dạng, cho đối phương kinh ngạc vui mừng vô cùng. giải quyết xong vũ trụ cự xa về sau, gã lê ống lại trở về tới dù vị trí hành tinh phụ cận. Bất quá, chuyện phát sinh kế tiếp, nhường Gã Lệ ổng mơ hồ cảm thấy có chút không đúng. Vũ trụ cự sa dường như chỉ là một cái mở đầu. Đang khi Gã Lệ ổng vừa mới trở về hàng tinh phụ cận bao nhiêu giờ sau, lại có càng thêm hung mãnh vũ trụ thú dường như ngửi thấy mùi máu tươi cá mập, hướng phía nơi này chạy đến. "Wen!" Thời gian nát bấy chi tức vượt qua không gian khoảng cách, đem một cái tựa như cự lang, có thể tại vũ trụ trong chân không phi nước đại vũ trụ thú đánh giết. Cái thứ năm, Gã Lệ ổng nhíu mày, mắt nhìn tại tinh hạch nội bộ Jura, Gã Lệ ổng càng phát ra cảm thấy không thích hợp. Tuy nói Jura tại rèn luyện thời điểm, Hoàn toàn chính xác tản ra không giống năng lượng ba động, có xác suất dẫn tới vũ trụ thú, nhưng vũ trụ thú rất hiếm thấy, không nên như thế liên tiếp xuất hiện, hơn nữa tần suất nhanh như vậy. Tại cái thứ 5 vũ trụ thú bị gã lệ ông giải quyết sau, trong một đoạn thời gian rất dài, không có cái mới vũ trụ thú tập kích. Thật là, trong lúc này nhưng lại đã xảy ra những chuyện khác, kéo lấy thật dài quang vĩ xẹt qua vũ trụ, vọt tới hàng tinh cự hình sao chổi. Cuối tới, lit nha lit nhĩ, đến trăm vạn mà tính mây thiên thạch, còn có đại quy mô thể xẹt qua cấp đống mây. Cuốn bão cao năng hạt phong bão, đi qua hơn nửa năm thời gian, gã lẹo ông tại lúc này trong phòng không biết do đã đối mặt bao nhiêu lần nhằm vào viên này hàng tinh mà đến đột phát tình trạng, so sánh dưới, hung hãn vũ trụ thú cũng là trở thành dễ dàng nhất đối phó. Là vị nào các hạ trong bóng tối nằm vào? Lại giải quyết một lần đột phát tình trạng, đối với cái này phiền phức vô cùng gã lệ ổng, ánh mắt lạnh leo, bộc phát ra từng đạo ẩn chứa chính mình ý chí tinh thần ba động, hướng phía rộng lớn không gian vũ trụ phát ra mà đi. Thật là, đáp lại gã lệ ổng, là tại sao xôi bến bờ đột nhiên dâng lên một điểm sáng. Bởi vì khoảng cách rất xa, cái này điểm sáng trong tầm mắt của gã lệ ổng rất nhỏ. Nhưng mà, nó lại phóng ánh sáng ngời tới không thể tưởng tượng trình độ. Hơn nữa ngay tại kịch liệt biến hóa, càng ngày càng sáng, càng ngày càng chói mắt, càng ngày càng sân chói. Thẳng đến bang. Rõ ràng không có bất kỳ cái gì thanh âm, nhưng gã lệ ổng lại dường như cảm nhận được toàn bộ tinh hệ rung động, khuôn mặt lập tức biến trang nghiêm lên. Vô tận quang kéo dài mà ra, các loại sóng phóng xạ cùng cao năng hạt ngưng tụ như thật, lấy điểm sáng làm trung tâm hiện lên hình cái vòng tốc độ ánh sáng khuyết tán, giống như là lộng lây vô cùng quang chi trường hạ, cơ hồ đem toàn bộ hắc ám tinh hệ thế giới chiếu sáng. Nhìn qua cái này mộng ảo giống như cảnh tượng, nội tâm gã lệ ổng trầm xuống. Chương 432 Cung lực có thể long thủy tổ lần thứ nhất gặp mặt, 8000 chữ đại trường, cầu cái nguyệt phiếu, 3. Bởi vì tại mộng ảo biểu tượng hạ, là nghiêm nghị vết lạnh nguy hiểm chí mạng. Gã Lệ ông nhìn thấy điểm sáng, là cái này tinh hệ bên trong một viên khác hành tinh, cũng chính là gã Lệ ông ban đầu muốn cho Junna lựa chọn, nhỏ bé một chút hành tinh. Cùng Junna hiện tại chỗ ở vào hành tinh như thế, lúc đầu đang đứng ở thanh tráng nguyên giai đoạn hành tinh, lại không biết vì sao, tại rất ngắn thời gian bên trong tiêu hao hết tất cả phản ứng tổng hợp hạt nhân nguồn năng lượng, tiến vào xuống một cái giai đoạn. Sau đó hạch tâm đổ sụp, hệ lụy tụ biến phản ứng, hành tinh bề chứng lớn hóa, lại lần nữa đổ sụp tại một hệ liệt nhanh đến khiến gã lệ ống không kịp nhìn kịch liệt biến hóa sau, thắp sáng cái này toàn bộ tinh hệ thế giới siêu tân tinh bộc phát như vậy ra đời. siêu tân tinh bộc phát hình thành phá hư tính quang lưu như bẻ cánh khô, lướt về phía bốn phương tám hướng, từng khỏa tinh cầu tại kinh khủng nhiệt độ cao cùng phóng xạ hạ phá thành mà nhỏ, những nơi đi qua, một bộ thế giới phá hủy, vạn vật diệt tuyệt kinh khủng cảnh tượng. cái này quả nhiên không thể tùy ý lập phơ lạng. nhìn qua quét sạch lướt đến siêu tân tinh quang lưu, gã lệ ống người được nồng đậm nguy hiểm cùng âm lưu khí tức. dù nã trước đó lời nói tràn đầy tự tin, cảm thấy tinh hệ rèn luyện không có vấn đề gì xuất hiện, hiện tại bất ngờ ngoài ý muốn tới. Hơn nữa rõ ràng không phải tự nhiên hình thành, khiến một quả hành tinh tại rất ngắn thời gian bên trong diễn biến thành siêu tân tinh cái này phía sau ẩn chứa tin tức, khiến gã Lệ Ổng đều cảm thấy run rẩy. Nhưng là, hắn hiện tại không rảnh đi suy tư những này, bởi vì tính nguy hiểm cực cao siêu tân tinh quang lưu ngay tại lúc đến, gã Lệ Ổng không e ngại siêu tân tinh quang lưu chỗ có được lực phá hoại, bất quá vấn đề là, nó nếu là xung kích tới dù nạ chỗ hành tinh, sẽ xảy ra như thế nào kịch liệt phản ứng còn không thể nào đoán trước. Nếu là hành tinh xảy ra vấn đề, ở vào tinh hạch bên trong dù nạ liền nguy hiểm lần này siêu tân tinh bộc phát mức độ nguy hiểm vượt qua gã lệ ống trước đó chỗ tao nộ tình huống ngoài ý muốn tổng cộng hàng tinh quá khổng lồ siêu tân tinh bạo tạc hình thành hủy diệt quang lưu giống nhau phô thiên cái địa hắn rất khó thủ vệ ở hàng tinh không bị ảnh hưởng dù nà nên rời đi gã lệ ống nhìn về phía tinh hạch không chút do dự thi triển thời gian truyền tống dự định đi qua mang dù nà rời đi cái này chủ vật chất thế giới nhưng làm hắn sắc mặt trầm xuống chính là tinh hạch quanh mình lực hút quá cường đại nhường thời gian trường hà hỗn loạn lên làm hắn không cách nào chính xác định vị tinh hạch bên trong cuộn rút lên dù biểu lộ an bình dường như hoàn toàn không có ý thức được lại sắp tới nguy hiểm cái gọi là cường đại trước lực năng long bối hiện tại liền cái bóng đều không có gặp gã lệ ủng quay đầu sắc mặt trang nghiêm ngắm nhìn càng ngày càng gần siêu tân tinh quang lưu tại thật dài thở ra một hơi về sau tại ngân sắc cự long thể nội thời gian chi lực như mở cống chi hồng giống như sụt giảm xuống dưới cùng lúc đó tại hải lượng thời gian chi lực ảnh hưởng dưới chỉ thời gian trường hà mãnh liệt sôi trào tạo thành nguyên một đám vòng xoáy sau đó nguyên một đám mang theo không giống bình thường khí chất cùng bộ dáng sinh vật theo vòng xoáy bên trong ngưng tụ thành hình toàn thân cuốn quanh lấy lôi đỉnh vỗ ly mẹ ở dường như băng tinh đúc thành băng phượng èn như vị ạt chân ổn cao lớn ôn hển Tại trường bào màu đen bao phủ xuống cả sơn, trong mắt hiện ra trí tuệ chi quang áo thuật sư chi vương. Hai cái bao trùn lấy bảy thải lân giáp cự long, tiêu hao hải lượng thời gian chi lực, gã lệ ống đem ở vào thời không khác nhau, cùng mình ký kết quá hạn quang đồng minh đối tượng kêu gọi ra. Đây là lần thứ nhất hắn như thế toàn lực ứng phó. Lão sư, nơi này là. Đã một bộ tử thần trang phục cả sơn mặt mỉm cười, vừa định cùng mình lão sư ôn chuyện, liền hơi biến sắc mặt, quay đầu nhìn về phía bản tiệp cuốn tới siêu tân tinh quang lưu. Cái khác thời gian đồng minh tại chủ vật chất thế giới đều có bán thần chi lực, cũng phát hiện tiếp cận siêu tân tinh bộc phát. Các binh trưởng, ai ố lầm? còn có ý xa ác cùng cờ gì thì tình huống bây giờ khẩn cấp ta liền không hướng các ngươi cụ thể giải thích mời hiệp trợ ta chống cự siêu tần tình bùng phát đừng cho nó ảnh hưởng dính đến phía sau hàng tinh nhìn sắc mặt gã lệ ông ngưng trọng những này đến từ dị thời không đồng minh không nói thêm lời nhìn nhau đối phương một cái về sau phân tán ra đến vây quanh hàng tinh các nơi ngừng chân thi triển chính mình sở trường nhất phòng ngự tính năng lực gã lệ ông ngưng tụ ra thuế nguyên hàng rào chỉ là không còn quay trung quanh chính mình mà là như bình thường giống như ngăn ở siêu tần tình quang lưu cùng hàng tinh ở giữa cũng tận khả năng mở rộng phạm vi ba phủ Cả sở không chế tử vong quyền hành, nương tụ ra một mặt từ tử vong chi lực hình thành siêu cự hình màu đen mà che. Ysa ác cùng cờ dị tỷ thi triển ma pháp, phóng xuất ra sáng chói chói mắt, mang theo không thể phá vỡ cảm giác thất thải chi quang. Ai ố lầm sử dụng ra sền xẹp như nhựa đường ma lực kỳ dị, bay khắp phía trước không gian. Mấy vị tới tự vặt lần đại lục nguyên tố hoang thần, riêng phần mình thi triển nguyên tố chi lực, lấy cùng lôi, đặt đến băng, ban đầu lửa, hình thành cường đại nguyên tố hàng rào. Nhiều loại phòng ngự hàng rào, đem hàng tinh thủ vệ ở bên trong. Rất nhanh, siêu tân tinh lưu quang đúng hẹn mà tới. Điện từ mạnh sung, nhiệt độ cao sóng xung kích bị quang lưu lôi cuốn mà không có hư hao kiên cố kim loại, các loại bạo động cao năng dòng chảy hạt. chỉ là vừa mới kết thúc, gã lệ ống liền cảm nhận được khổng lồ áp lực. Tại cũng đủ lớn năng lượng xung kích bên trong, tuế nguyệt hàng giáo bắt đầu lõm. Còn lại bảy vị đồng minh cũng sát mặt nương trọng, nhìn áp lực không nhỏ. Cho dù có chủ vật chất thế giới áp chế, lấy bán thần cấp độ lực lượng tại siêu tân tinh bột phát bên trong bảo vệ chính mình vẫn là dễ như trở bàn tay, nhưng là muốn thủ vệ một quả hành tinh, cái này độ khó lấy bao nhiêu chỉ số tăng gấp bội. Đến từ bốn phương tám hướng áp lực, khiến gã lê ống thời gian chi lực cực tốc tiêu hao. Đồng thời. Hắn triệu hồi ra bảy vị đồng minh, theo thời gian trôi qua, bởi vì năng lượng trên phạm vi lớn tiêu hao, thân thể theo ngưng thực dần dần biến mất đi. Thật là Siêu Tân Tinh Bộ phát hoàn toàn không có ngừng ý tứ. Hai ổ lầm trước hết nhất hao hết năng lượng, đối gã Lệ ổng lộ ra bất đắc dĩ biểu lộ, nói: "Gã Lệ ổng, cốt này hóa thân ma lực có hạn, ta đã tận lực." Thân thể này biến hư ảo trong suốt, dần dần bị Siêu Tân Tinh quang lưu bảo phủ. Phòng ngự xuất hiện lỗ hổng, gã Lệ ổng không khỏi sắc mặt trầm xuống, Siêu phủ tại tiêu hao thời gian chi lực, hình thành tuế nguyệt hàng rào, đem lỗ hổng chắn. Lại qua sau một thời gian ngắn, càng nhiều đồng minh liên tiếp năng lượng hao hết, thân thể tiêu tán, xem ra chỉ có thể lại dùng thời Long nghịch lưu. Cuối cùng, Gã Lệ ổng thầm than một mạch. Hắn không nghĩ tới, chính mình sẽ có nhất nhật sứ dùng thời Long nghịch lưu, là tại không có nhìn thấy bất cứ địch nhân nào tình hướng hạ. Vừa nghĩ đến đây, Gã Lệ ổng bung ra phòng ngự của mình, đem chính mình bại lộ tại siêu tân tinh quang lưu bên trong, đồng thời thi triển thời Long nghịch lưu, đem thời gian chi lực đưa vào khác biệt thời gian tuyến, kêu gọi cái khác Gã Lệ ổng. Bất quá, ngay lúc này, một đạo giọng trầm thấp truyền vào Gã Lệ ổng náo hải, nói: "Gã Lệ ổng của dữ ổng, vĩnh hằng cùng thời gian chi long, đây là chúng ta đệ nhị lần gặp gỡ, không nghĩ tới" Ngươi cùng ta huyết mạch dòng dõi kết làm bà lữ, gã lệ ổng tinh thần rung động. Vị này đại khái chính là junna nói tới trước lực năng long đối. Chỉ là tại tinh thần rung động đồng thời, gã lệ ổng cũng có chút nghi hoặc. Đối phương ngữ khí tựa hồ có chút không thích hợp. Nghe, dường như trước kia chỉ thấy qua chính mình, nhưng là đạo thanh âm này lại là gã lệ ổng lần đầu tiên nghe được, hắn mười phần xác định. Chỉ có điều, ngươi cùng ta trong ấn tượng vĩnh hằng cùng thời gian chi long so sánh, yếu ớt quá nhiều. Ngay cả ta khảo nghiệm nho nhỏ đều không thể bình yên thông qua. Nghe vậy, gã lê ổng đầu tiên là hơi sưng sờ, sau đó sắc mặt tối sầm. Nghe cái này trước lực năng long đối ý tứ, hắn trong khoảng thời gian này gặp phải bao quát vũ trụ thú tập kích, cùng lúc này siêu tân tinh bạo tạc, giống như đều là đối phương một tay đưa đến. Nô Ta hiểu được, ở trên thân thể ngươi thời gian cũng không phải là chỉnh tự lưu động, có chút ý tứ. Ở bên như không người nói nhỏ bên trong, ngay tại chỗ cách gã lệ ổng không xa, có một đoàn xo so hắc ám càng thêm thâm trầm đen nhánh vòng xoáy lặng yên không tiếng động thành hình, đường kính tầm trường trăm thước, cũng không tính lớn. Nhưng là, ngay trong nháy mắt này, phản phất có gã lệ ổng hoàn toàn không cảm giác được kinh khủng lực hấp dẫn bộc phát, như thôn tính trường hạ giống như, đem đầy trời siêu tân tinh lưu quang hấp thu thu nạp chỉ là trong khoảng thời gian ngắn, liền đem chàng nguy cơ này hóa giải. Đây là Lỗ đen. Bởi vì chính mình không tại ảnh hưởng phạm vi bên trong, gã Lệ ổng không cách nào cảm nhận được nó chỗ kinh khủng, bất quá thông qua biểu hiện của nó, cũng đoán được nó cấu tạo tạo thành. Chợt, trăm mét đường kính lỗ đen biến hóa lên, biến thành một đầu cự long. Nó có một thân đỏ tươi như lửa vậy rồng, từng tầng từng tầng khảm nạm trung điệp, nhiều mặt tinh thể giống như cấu tạo giống như kim cương, cùng du nạ nhìn hết sức tương tự, thân thể hai bên long dục lớn quá trường, cơ hồ là thân dài gấp 3, xem xét liền ẩn chứa cường mãnh lực lượng. Tại mặt nạ của nó bên trên, một đôi hoàng kim long đồng dường như thiêu đốt lên hỏa diễm, nhất khiến gã lệ ổng chú mục chính là, tại cự long đỉnh đầu giống nhau có ba cặp sừng rồng, cũng không tương tự mũi miệng, nhưng là cùng gã lệ ổng so sánh càng thêm cao chót vót sắc bén, vốn lượn hướng về sau kéo dài. Tại vị này lực năng long bên cạnh, dường như có cực lớn đến khó có thể tưởng tượng lực hấp dẫn. Gã lệ ổng nhìn về phía thời gian trường hà, phát hiện tại trung quanh nó thời gian trường hà rõ ràng và mèo, lắm, cực kỳ mất tự nhiên chảy xôi. Lại nhìn về phía lực năng long, gã lệ ổng cảm giác trước mặt mình dường như không phải một con rồng, mà là một cái men ngông vô ngần lô đen thiên thể. Ngay cả mình ánh mắt tựa hồ cũng bị hút vào, khó mà rời đi. Vị tiên bối này, xin hỏi xương hô như thế nào? Gã lệ ổng do hỏi. Hình thể cùng gã lệ ổng cùng nhau bàng lực năng long giống như cười mà không phải cười, nói: gã an "Saga Anzethers." "Bất quá, ta dòng dõi huyết mạch nhóm, càng muốn xương ta là Thủy tổ. Ngươi là ta đời sau dòng dõi bạn lữ, ta cho phép ngươi dùng xương hô thế này." Nghe được đối phương, gã lệ ổng thân rùng rung động, mặt lộ vẻ chấn kinh chi sắc. "Thủy tổ, vị này chẳng lẽ chính là Du Na nói tới, lực năng trong long tộc thần long thấy đầu mà không thấy đuôi Thủy tổ. Chỉ là vừa mới tiếp xúc nó cho gã lệ ông cảm giác là dường như hải huyền giống như sâu không thấy đáy, thần bí khó lường, tỷ lệ lớn, đích thật là lực năng long thủy tổ. gã lệ ông nuốt một ngụm nước bọt, đồng thời nghi ngờ nói, ta nghe nói, ngươi luôn luôn cực ít lộ diện, vì cái gì xuất hiện ở đây? trước đó, tại vô tận vị diện thế giới bên trong, ta chưa từng có nghe qua có liên quan đến ngươi bất kỳ tung tích nào tin tức. tại gã lệ ông nhìn soi mói, lực năng long thủy tổ tiếng nói trầm giọng nói, ta là vượt qua xuyên qua thời không mà đến, giống như ngươi, thời gian đối với tại để ta nói, giống nhau không phải một đầu đơn giản thẳng tắp. gã lệ ông như có điều suy nghĩ. Ngắn ngồi suy tư sau, gã lệ ổng hiếu kỳ nói, "Ngươi mới vừa nói đây là đệ nhị lần nhìn thấy ta. Lần đầu tiên là ở nơi nào nhìn thấy ta? Ta tại sao không có một chút ấn tượng?" Ánh mắt ở trên người của gã lệ ổng liếc nhìn vài lần, Lực năng Long Thủy tổ giơ lên cái cằm, nói, "Trong tương lai." "Tương lai?" Gã lệ ổng hơi sững sờ. "Nếu như là tương lai, như vậy lúc này mới hẳn là lần thứ nhất ta, tương lai gặp lại là đệ nhị lần." Hắn nói rằng. Lực năng Long Thủy tổ mạn bất kinh tâm nói, "Đối với ngươi mà nói là như thế này, nhưng với ta mà nói vừa vận tương phản." Nhìn qua gã lệ ổng, Lực năng Long Thủy tổ có chút hăng hái nói rằng, dựa theo thời gian trường hạ quy tắc tương lai chúng ta sẽ còn gặp lại chỉ là không biết rõ gã lệ ổng giữ lại đến lúc đó ngươi là có hay không có thể nhận ra ta tây muốn lặng mà gió chẳng ngừng ngươi chỗ cái thời không này hiện tại mưa gió nổi lên mau chóng tăng thực lực của ngươi lên a mặt khác thật tốt đối đái ta ròng rỗi tương lai gặp lại sau khi nói xong không chờ gã lệ ổng giữ lại vị này lực năng long thân thể của thủy tổ đột nhiên bắt đầu đổ sụp biến thành một điểm đen theo gã lệ ổng tầm mắt bên trong biến mất không còn tồn tại đến cũng vội vàng đi đây vội vàng nhìn qua đối phương rời đi phương hướng gã lệ ổng lắc lắc long vĩ bởi vì lực năng long thủy tổ ngôn nữ mà nảy sinh đầy trong đầu nghi hoặc được rồi được rồi không nghĩ thời gian tự nhiên sẽ cho ta đáp án nhìn về phía hành tinh gã lệ ống nhìn về phía như ấu long giống như của tròn tại tinh hạch bên trong an bình tĩnh mịch dù nà chật ngân sắc lớn long tĩnh tĩnh treo ở vũ trụ chân long chờ đợi chính mình bạn lữ lần này rèn luyện kết thúc chương 433, trăm kỳ long chủng một trong khởi nguyên 1. tại lực năng long thủy tổ rời đi về sau nhiều hai nạn tinh hệ thế giới rốt cuộc an bình lại bởi vậy có thể thấy được phía trước trong một đoạn thời gian gã lê ống gặp được đủ loại tình huống ngoài ý muốn đúng là xuất từ vị này sâu không lường được lực năng long thủy tổ chi thủ khảo nghiệm nho nhỏ đem một quả hàng tinh thoái hóa thành siêu tân tinh đến nổ ta cái này thì ra gọi là nhỏ khảo thí tại không có tình huống nguy hiểm hạ. nguy hiểm lớn nhất chính là ôm lấy ác thú vị cường đại chân long gã lệ ống nhịn không được tại nội tâm đoán thẩm mặc dù siêu tân tinh bạo tạc hình thành quang lưu đã bị lực năng long thủy tổ toàn bộ thu nạp xóa đi nhưng là nhìn ra xa hướng rộng lớn vô ngần tinh hệ thế giới tại gã lê ống trong tầm mắt cảnh tượng như cũng lộ ra cảnh hoàng tàn khắp nơi rách nát không chịu nổi rất nhiều tinh cầu sau khi vỡ vụn sinh ra bụi bẩn cuốn nhau chìm nổi tràn ngập vô tận. Có thể đoán được, tại kinh nghiệm đầy đủ thời thể gian dài triều không gian sau, đem hình thành rất nhiều tinh vân giống như cấu tạo. Gã lệ ổng chuyển qua ánh mắt, nhìn mình cùng dù nạ vừa mới đến nơi này thời gian hoàng vu tinh cầu. Viên tinh cầu này vận khí cũng không tệ. Bởi vì ở vào hàng tinh khác một bên, tại gã lệ ổng là hàng tinh chống cự siêu tân tinh quang lưu thời điểm, hình thành bình chướng vừa lúc cũng đưa nó che lại, bởi vậy, nó may mắn không có bị hủy bởi siêu tân tinh quang lưu bên trong, ở phía trên diện hóa xuất số ít sinh vật có trí khôn, còn hoàn toàn không biết mình đã cùng tử thần gặp thần qua. Mong muốn phát triển thành ra dáng văn minh chủng tộc, vận khí so cái gì đều trọng yếu. Đến trước mắt mà tới, Các ngươi coi như vận khí không tệ. Gã Lệ Ẩng yên lặng thầm nghĩ. Lặng lặng nhìn mấy giây sau, hắn thu hồi ánh mắt, nhìn ra xa hướng như cũ tại lặng lặng tiêu đốt, cơ hồ che đậy phía trước toàn bộ tầm mắt hàng tinh, dù nạ tại tinh hạch bên trong như cũ duy trì thơm ngọt tư thế ngủ, khí tức một điểm một điểm lớn mạnh lấy, hiện nhiên cũng không rõ ràng ngoại giới phát sinh qua chuyện. Tại hàng tinh quang mang chiếu rọi, ngân sắc lớn long tĩnh tĩnh lơ lửng tại vũ trụ tinh hà ở giữa. Thời gian trường hà ổn định có thứ tự chảy xuôi. Tại linh tịch tí mang trong vũ trụ, thời gian từng giây từng phút trôi qua. Trong mấy mắt, lại là thời gian 2 năm đi qua. 2 năm này đến nay Gã lệ ông mặc dù dừng lại tại cái này chủ vật chất thế giới, nhưng cùng lúc cũng không có cùng thần gã lệ ông cắt ra liên hệ, bởi vậy, đối với ngoại giới tình huống giống nhau rõ ràng trong lòng, chỉ là cũng không có cái gì đáng giá chú ý chuyện. Long thần hệ chư thần không hề từ bỏ đối đến hắc ám bữa đầu mối tìm kiếm. Tại 4 tầng tiêu viêm địa ngục, long thần nhóm lặng yên ở giữa dò xét tìm kiếm, thật là đến nay không có đạt được đáng tin tin tức. Dù sao lấy một cái ngoại tầng vị diện không gian phạm vi mà nói, liền xem như thần linh, mong muốn ở trong đó tìm kiếm một cái không có cụ thể phương vị sự vật, cũng là không khác mò kim đáy biển, cần đầy đủ thời gian cùng nhất định vật khí. Theo bắt đầu tìm kiếm đến hắc ám bữa đến bây giờ, tổng cộng cũng không có quá khứ thật lâu. Không có manh mối là chuyện đương nhiên. Tại vực sâu không đáy, ba vị ác ma vương tử như cũ tại chơi lấy người truy ta trốn chơi trốn tìm trò xiếc. Đi mổ đồ từ khi bị trùng chi vương theo nước muối trong đầm lầy đánh bại, thoát đi lãnh thổ của mình về sau, tựa như là búp hơi đồng dạng mai danh hạt tích. Vì dấu kín lên ác ma vương tử, trùng chi vương, hôn độn chi hậu, lang chủ, còn có mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được cái hắc ác ma lĩnh chủ cùng ma quỷ đại công tước, tại rất nhiều tầng dưới vị diện đều lưu lại dấu chân, cũng bởi vì này bạo phát một chút tiểu quy mô xung đột chỉ là gã lệ ông biết liền số lần không ít. Tỷ như tại hạ tầng vị diện một trong tu la chẳng tầng thứ nhất mặt chiến tranh bình nguyên. đến từ địa ngục cựu ngục chi chủ hiện thân tại chiến tranh bình nguyên, cùng ở lại chiến tranh bình nguyên thú nhân chủ thần gờ ủn sấp ra ngoài không rõ nguyên nhân tiến hành một trận cấp tốc lại ngắn ngủi xung đột chiến đấu. mặc dù kết thúc rất nhanh, nhưng vẫn là có rất nhiều tu la chiến tranh bình đại hủy ở hai cái cường đại thần lực ngắn ngủi trong xung đột. ngoại trừ ác ma linh chủ, ma quỷ đại công tước, á tà thần bởi vì đại quy mô hành động mà nỗ nhiên gặp, sau đó buộc phát xung đột thí dụ càng là nhiều vô số kể trước mắt còn không có thứ thần lực hoặc là thần lực chết bởi loại này tao nội trong xung đột nhưng về sau liền khó nói chắc về phần cự nhân thần hệ bản tính hung bạo dã man cự nhân bây giờ lại phần lớn ẩn nút không còn tùy ý tại ngoại giới đi lại cự nhân thần linh nhóm giống nhau thần quốc đại môn đóng chặt liền xem như gặp phải tham dò tính khiêu khích cũng lựa chọn coi nhẹ nếu không phải bọn chúng chủng tộc mạnh mẽ thực lực không cách nào bị xem nhẹ cơ hồ muốn đạm ra thế giới sân khấu mặt khác căn cứ long tộc nắm giữ tình báo phát hiện khác biệt cự nhân thị tộc ở giữa liên lạc biến càng thêm mật thiết lại thường xuyên tỷ như mười phần độc lập đặc mạc trước kia cực ít cùng cái khác cự nhân lui tới thạch cự nhân dần dần bắt đầu cùng cái khác cự nhân chủng tộc thiết lập quan hệ ngoại giao lưu tới tại một chút cự nhân thành chỗ sâu tính cách người biếng đám cự nhân thái độ khác thường dựng lên diễn võ trưởng thời điểm không ngừng thao luyện lấy tinh binh cường tướng bọn chúng những ngày cải biến là vì chống cự chính mình chủng tộc địch giả tưởng hay là vì ngày sau có thể ở trong chiến tranh chiếm cứ quyền chủ động liền không được biết rồi nhưng là vô luận như thế nào liên cự nhân tộc trước mắt đủ loại biểu hiện mà nói đã hoàn toàn thủ tiêu đời trước cự nhân chủ thần địa vị phong bạo chi chủ tại trường hợp chia năm sẻ bảy cự nhân tộc một chuyện bên trên hoàn toàn chính xác chọn ra nhất định công tích căn cứ ố lù ở truyền lại mà đến tình báo Phong Bạo chi chủ vừa mới kế vị, ngay tại cự nhân chư thần nội bộ định ra mới quy tắc. Tỷ như, mỗi cách một đoạn thời gian cự nhân chư thần liền cần tiến về thú hương, tại Phong Bạo chi chủ thần quốc bên trong khai triển chư thần hội nghị, đồng thời tại kết thúc về sau, cử hành có thể cùng nhau cùng hoan, cực điểm vui thích hưởng lạc tình yến. Tương tự cự nhân thần hệ mới quy không ít. Xét đến cùng, là Phong Bạo chi chủ mong muốn tăng tiến cự nhân thần linh ở giữa liên hệ, nhường cự nhân thần hệ tận khả năng biến càng thêm chặt chẽ. Đời thứ nhất cự nhân chủ thần sở dĩ yêu thích nhất Phong Bạo chi chủ, nguyên nhân lớn nhất ở chỗ, hắn nạn tại Phong Bạo chi chủ trên thân thấy được cái bóng của mình. Người trưởng tử này cùng án nạn bản thân cực kỳ tương tự, rất hiểu dùng trí tuệ cùng lý tính che giấu bản tính dã man tàn bạo. Chỉ là, so với đời thứ nhất cự nhân chủ thần, cái này các mặt đều cùng án nạn rất giống, nhưng là có lý niệm phương diện có chỗ khác biệt, hơn nữa gia tâm, lòng dạ, cùng tàn nhẫn trình độ so với mình phụ thần càng thêm mãnh liệt phong bạo chi chủ, xác thực ngay tại dẫn đầu cự nhân tộc đi về phía huy hoàng. Cự nhân tộc có tiến bộ không gian. Nếu là không có ngoại lực quá nhiều, cứ như vậy phát triển tiếp, cứ thế mãi, loại này chủng tộc thực lực tổng hợp còn có thể nâng cao một bước. Tổng thể mà nói, đã ám lưu hùng dũng vô tận thế giới vị diện mặt ngoài lại như cũ bình tĩnh tường hòa, chỉ có điều ai cũng không rõ ràng ở đâu một ngày, liền sẽ có vượt vị diện toàn bộ mặt chiến tranh mở màn. Tại rất nhiều vị diện thế giới sinh vật có trí khôn, còn tại hưởng thụ lấy khó được hòa bình an ninh, nhưng là cũng không thiếu có chân chính trí giả nhìn ra trước mắt tường hòa chỉ là trước khi mưa bão tới yên tĩnh. suy tư sau một lát, gã lệ ống thu nạp tâm thần, đem chú ý điểm chuyển rời đến trên người mình. cái trước hai năm, gã lệ ống sinh vật đẳng cấp nhiều ít còn tăng lên cấp một, thật là lần này lại không có, cấp độ thực lực càng cao, mong muốn lại được tới tăng lên, liền cần càng lâu thời gian, muốn tự nhiên trưởng thành loại trung đẳng thân lực. Tối thiểu muốn mấy trăm năm a?" Gã Lệ Ổng tại nội tâm thầm nghĩ. Dựa theo hắn trong truyền thừa ghi chép miêu tả, tại tự nhiên trưởng thành tình huống hạng, thân làm thời quang long gã Lệ Ổng sẽ tại trăm tuổi trưởng thành thời gian đi vào thứ nhược đẳng thần lực, tại bốn trăm tuổi lão niên thời gian đi vào loại trung đẳng thần lực, tới thiên tuế về sau thái cổ long giai đoạn, khả năng trưởng thành là thứ cường đại thần lực. Gã Lệ Ổng trước mắt khoảng cách trăm tuổi còn có một đoạn thời gian, cũng không chính thức trưởng thành, nhưng hắn đã là thứ nhược đẳng thần lực. Chương 433, Truyền kỳ long chủng một trong cận nguyên, 2 dựa theo dạng này tốc độ phát triển, gã lệ ông cảm thấy mình đang tráng niên kỳ hẳn là có thể trở thành loại trung đẳng thần lực, nhưng như cũng cần tối thiểu hai ba trăm năm. trên thực tế, cái này đã rất nhanh. những sinh vật khác, cho dù là không có tuổi thọ hạn chế bất hủ giả, dốc cả một đời, coi như vượt qua vài vạn năm mấy chục vạn năm thời gian tuế nguyệt, đều sẽ trở ngại hạn mức cao nhất không cách nào đụng chạm đến thứ thần lực lĩnh vực. chỉ có điều đã thành thói quen tốc độ phát triển tiến triển cực nhanh gã lê ông càng thấy mấy trăm năm thời gian có chút hơi dài. dù sao hắn cho tới nay thực lực tăng lên, tựa như là ăn cơm uống nước đồng dạng đơn giản lại bữa rẻ. gã lê ông nhìn hướng trong tâm mắt hoàng tinh. Lúc này hành tinh quang mang như cũ nóng bỏng nước rượu, vô tận ánh sáng và nhiệt độ không bao giờ ngừng nghỉ phóng xạ hướng bốn phương tám hướng, là băng lánh tĩnh mịch tinh hệ mang đến quang minh cùng nhiệt lượng. Hành tinh chỗ sâu, nguyên bản màu trắng lóa tinh hạch, bây giờ đã biến ám đạm rất nhiều. Tinh hạch bên trong, dù nạp khí tức đã vô hạn hướng phía thứ nhược đẳng thần lực dựa sát vào, sinh vật đẳng cấp đạt đến 59, nhưng là một bước cuối cùng chậm chạp không có đột phá. Gã Lệ ổng có thể rõ ràng cảm nhận được tại chính mình bản lư thể nội quần quần lấy một cỗ quân bạo vô tự năng lượng, nếu là bạo phát đi ra, đem đủ để khiến một cái trụ vật chất thế giới vì đó là úp. Chờ đem cỗ năng lượng này tiêu hóa hết, Hoàn toàn biến hóa để cho bản thân sử dụng. Dù nạ sinh mệnh cấp độ liền có thể đột phá tới thứ nhược đẳng thần lực. Ngân sắc cự long khẽ vứt cằm, thấy rõ lúc này thân thể của Dù nạ tình huống, tinh hạch rèn luyện loại này có thể sương bạo tăng thực lực tăng lên phong thức. Ải, đáng tiếc ta không phải lực năng long, không cách nào hấp thu tinh hạch bên trong hỗn loạn vô tự lực trường năng lượng. Theo Dù nạ trước đó lời giải thích, tinh hạch rèn luyện hiệu quả là lần thứ nhất tốt nhất. Về sau lại tiến hành tinh hạch gian luyện, bởi vì thân thể đã thành thói quen tinh hạch chi lực, không có lần thứ nhất tiếp xúc thời gian kích thích, liền không cách nào lại sinh ra tương tự tăng lên trên diện rộng. Nhưng dù vậy. Cái này hiệu quả vẫn là rất làm cho người khác trông mà thèm. Gã Lệ Ẩng biểu thị hâm mộ. Bất quá, dựa theo giống nhau nguyên lý, ta nếu là xâm nhập thời gian trường hà. Ý nghĩ này vừa mới dâng lên, liền bị Gã Lệ Ẩng bắt bỏ. Gã Lệ Ẩng nhớ rõ, chính mình còn tại chuyển kỳ sinh vật giai đoạn, bị thời không loạn lưu cuốn vào thời điểm. Thân thể của hắn cùng linh hồn đều muốn bị bành trướng mảnh liệt thời gian trường hà chỗ quét sạch bao phủ, mặc dù tại liên tục không ngừng thời gian chi lực quan chú, hoàn toàn chính xác có gần như kinh khủng tăng phúc tốc độ, có thể một cái giá lớn lại là mất đi tự do ý chí, trở thành nô lệ của lực lượng, trở thành thời gian trường hà một bộ phận. Đây là gã lệ ổng khó mà tiếp nhận. Trừ phi tìm được thích hợp ứng đối biện pháp, bằng không hắn sẽ không dễ dàng lấy chân thân tiến vào thời gian trường hà chỗ sâu. Cùng lúc đó, lực năng long thiếu nữ thu nạp lên một đôi long dược chậm rãi mở ra, đồng thời, quần mình thân thể ra hắn ra, hiện lộ ra cân xứng tu mị chập trùng đường cong, mạnh mẽ cường tráng chân long thể phách. Thân hình thể tăng trưởng rất nhiều, hiện tại từ đầu tới đuôi thân dài đã đạt đến 84m. Giãn ra thân rồng đồng thời, một đôi đạm trong mắt màu tím giống nhau chậm rãi mở ra. Theo xâm nhập hấp thu tinh hạch năng lượng Đối với ngoại giới cơ hồ không có bất kỳ cái gì cảm giác tình huống bên trong thoát ly, Du nạ trước tiên nhìn về phía xa xôi bến bờ, huyền lập tại hàng tinh biên giới ngân sắc cự long. Sau khi thấy gã Lệ ổng, Du nạ lộ ra một cái an tâm biểu lộ, đồng thời xông gã Lệ ổng nhẹ căn cười một tiếng. "Hoa, gã Lệ ổng ngươi mau nhìn, ta cảm giác chính mình biến lợi hại rất nhiều." Du nạ tinh thần ba động phát ra, trong đó tràn đầy khó mà che giấu vui sướng cảm xúc. Nói, lực năng long thiếu nữ long rực một cái, qua trong giây lát theo ám đạm đi xuống tinh hạch thoát ly. Bao trùm lấy kim cương giống như đỏ tươi lấn giáp thân thể. Tại di động với tốc độ cao, thời gian liền giống như một đạo bóng mắt hình dòng lưu quang, chỉ là hai cánh rung động ở giữa mang theo khí lưu liền đem tràn đầy tại hàng tinh trong ngoài quang diễm khiến trách mở, tại những nơi đi qua lưu lại một đạo khu vực chân không. Rất nhanh, Ju Na liền xuất hiện tại ngân sắc cự long bên cạnh. Đáng tiếc là viên tinh hạch này lực trường năng lượng đã tiếp cận khô cạn, nhưng ta còn là không có chính thức đột phá đến thứ nhược đẳng thần lực. Ju Na nói rằng, đối với mình bạn lữ về ngoài, gã lão mềm mại nói, không cần phải gấp, chờ tiêu hóa xong trong cơ thể ngươi tích xúc năng lượng còn kém không nhiều lắm. Tâm tình của Ju Na rất nhanh liền khá hơn thò đầu ra cọ sát mặt nạ của gã lệ ông, thân mật nói, vất vả ngươi rồi, một mực tại nơi này bảo hộ ta, khẳng định rất nhàm chán a. tại vô ngần vũ trụ trong chân không lưu lại lâu dài, không hề nghi ngờ là một cái rất khô khăn chuyện. gã lệ ông mỉm cười, nói khẽ, ta ở chỗ này có thể một mực nhìn thấy ngươi, không coi là buồn thề. dù nạ vui vẻ ra mặt, đồng thời nháy nấy mắt, vui vẻ nói, thật biết nói chuyện, để cho ta ngấm lại, ta muốn làm sao khao ngươi đây. mặc dù đã kết làm bạn lữ rất lâu, nhưng là ngẫu nhiên lời tâm tình, bất luận buồn nôn vẫn là đơn giản, cũng còn sẽ để cho dù nà thập phần vui vẻ. gã lê ông nghĩ nghĩ. Sau đó nghiêng đi đầu, tiến đến bên thai Du Nạ thấp giọng nói, chờ trở, trở lại Long đỉnh, sử dụng phân thân thuật, lại phối hợp ngươi vốn là biết biến thân thuật. Lời con chưa nói hết, lực năng Long thiếu nữ liền cắt đứt lời của gã lệ ông, đối gã lệ ông ném lấy một cái nhiệt liệt ánh mắt, liếm liếm đầu lưỡi, nói rằng còn cần đến trở lại Long đỉnh đi. Lực trưởng năng lượng tụ đến, lôi cuốn hình lấy Du Nạ cùng gã lệ ông bản thân, nhảy vọt tới một chỗ dày đặc thiên thạch khu vực. Kế tiếp, hai cái cự long cuồng vũ tại vũ trụ chân không. Tùy ý dây dưa ở giữa, Cự Long thân thể chằn chọt xê dịch, từng khỏa kiên cố thiên thạch tại hung manh trong đụng trạm chia năm sể bảy, ngẫu nhiên sẽ còn trực tiếp nổ tung, từ đó bay lên hỏa diễm quang mang, giống như từng đoá từng đoá nở rộ tại hắc ám trong vũ trụ hoa tươi. Bởi vì đêm gần thời gian 5 năm đều đang tiến hành tinh hạch rèn luyện, hồi lâu không có xâm nhập trao đổi qua, Cự Long cuồng vũ hết sức kỳ liệt. Thật lâu, đang kéo dài gần 1 tháng thời gian về sau, tại bị thay hỏa tới cơ hồ đã hóa thành bụi bằng tinh vân nguyên mây thiên thạch khu vực, hai cái Cự Long ngừng nghỉ xuống tới, giúp vào với nhau, cùng nhau nhìn ra xa thưởng thức mỹ lệ vũ trụ tinh hà chi cảnh. Ta tại tinh hạch gian luyện thời điểm không cách nào cảm giác được tình huống ngoại giới. Tinh hạch rèn luyện thời gian, dù nã nhìn như là ngủ ngon ngọt, trên thực tế thần toàn bộ lực chú ý đều tập trung ở hấp thu cùng ổn định tinh hạch năng lượng phía trên. Ngươi trong khoảng thời gian này có gặp phải cái gì ngoài ý muốn chuyển đi?" Thần do hỏi. Gã Lệ ổng cân nhắc một chút nữ, đem tinh hạch rèn luyện trong lúc đó chuyện em hai nói. "Siêu tân tinh bạo tạc, thật là nguy hiểm." Đang nghe siêu tân tinh bạo tạc thời gian, Dú Na biểu lộ giật mình. Nếu là siêu tân tinh bạo tạc ảnh hưởng đến viên này hành tinh, để nó biến không ổn định, ta tinh hạch rèn luyện chỉ có thể bị ép bên trong gây mất. Đã không có có phải hay không có trước lực năng long bối chạy đến. Zuna nghiêng đầu một chút, hiếu kỳ nói, "Gã lệ ông gật gật đầu, nói, "Đúng vậy." Dừng một chút, tại Zuna nhìn chăm chú bên trong, gã lệ ông tiếp tục nói, "Còn không chỉ là bình thường cổ lão lực năng long, hắn tự xưng là lực năng long thủy tổ, hơn nữa, ta cảm thấy tỷ lệ lớn là thật, không giống như là cái khác lực năng long giả trang." Saga Anzetus, cái tên này ngươi nghe qua sao?" Zuna mở to hai mắt, tại nghe được lời nói của gã lệ ông về sau, nhịn không được lộ ra kinh ngạc biểu lộ. Một lát sau, Zuna đem kiếp sợ nỗi lòng bình phục lại, nói, "Đương nhiên nghe qua." Đây là tại truyền thừa ghi chép bên trong thủy tổ tục danh. Tình lực dài dòng tên lót, tên của ta chính là Zuna Anzerus. Zuna kích động nói, "Chúng ta lực năng long tộc thủy tổ sẽ không cho phép có giả mạo chính mình sinh vật tồn tại. Ngươi nhìn thấy lực năng long, hẳn là thật thủy tổ." "Ai, ta bỏ qua cùng thủy tổ gặp một lần cơ hội." Zuna ảo não nói rằng, "Lực năng long thủy tổ tại vốn là truyền kỳ long chủng lực năng trong long tộc cũng như truyền thuyết, đối với vị này thần bí khó lường thủy tổ, thân làm đối phương dòng dõi huyết mạch, Zuna rất muốn nhìn xem xét vị này thủy tổ đến cùng lại như thế nào một con rồng." Lực năng Long Thủy Tổ là sinh ra tại vũ trụ mới bật thứ thần lửa sao?" Gã Lệ ông hỏi thăm tới. Dù Na lúc đầu giải thích nói, căn cứ chúng ta trong tộc truyền thừa khởi nguyên lịch sử ghi chép, Thủy Tổ là cái thứ nhất lực năng Long, nhưng cũng không phải là hoang thần. Nghe nói là sinh ra biến dị, nắm giữ khống chế lực năng tiên phú dị thể lòng, sau đó vượt mọi trùng gai, hát vang mạnh tiến, tại cái nào đó thời không bên trong từng bước một tấn thăng đến khó có thể tưởng tượng cấp độ. Về sau lại thông qua vượt thời không lư hành, đem huyết mạch của mình gieo rắc tới thời không khác nhau, bởi vậy đưa đến trong đa nguyên vũ trụ lực năng Long tộc sinh ra chỉ là bị pha loãng qua huyết mạch, liền làm chúng ta những mầm mống này về sau đại trở thành truyền kỳ long chủng. Nghe lời của Zuna, Gã Lệ ổng như có điều suy nghĩ. Sinh mệnh bản chất càng cường đại sinh vật thì càng khó sinh ra đời sau giống dõi. Liền Gã Lệ ổng chính mình mà nói, hắn có loại trực giác, chính mình không cách nào sinh ra có thể kế thừa chính mình thời quang long huyết mạch đời sau, một cái thời gian tuyến, một đầu thời gian trường hạ, chỉ có thể tồn tại một đầu chân chính thời quang long. Lấy Gã Lệ ổng bây giờ cấp độ mà nói, cái này trực giác sẽ không ra sai. Nghe ý của Zuna, lực năng long thủy tổ cũng là có thể đản sinh ra đời sau huyết mạch. Hơn nữa còn không phải một cái hai cái đời sau, mà là tại đa nguyên vũ trụ thời không khác nhau ra đời một cái tộc đàn. "No, nghe, vị này thủy tổ giống như rất có thể gieo hạt." Gã Lệ ổng vô ý thức thấp giọng nói rằng. Zuna nhỏ giọng nói, "Là như vậy, thủy tổ chuyện tình gió chẳng chỉ là trong tộc ghi lại liền khó mà đến rõ. Trong trận kết giao phối ngẫu, hoàn toàn chính xác có thể để cao một chút sinh ra đời sau sát xuất. Về phần lực năng long thủy tổ là vì sinh ra càng nhiều đời sau vẫn là có những yếu tố khác, cũng có chút khó mà nói rõ." Chương 434, 4000 năm sau, thật giả thời quan long. Tại tinh hệ thế giới bên trong ngao du mấy ngày, thưởng thức một phen mỹ lệ vũ trụ tinh hà cảnh đẹp về sau, Gã Lệ ổng cùng Du Nạ cùng nhau quay trở về tới Long đỉnh bị diện. Đến Long đỉnh, tiến vào vĩnh hằng điện đường chỗ sâu tổ rồng sau đó không lâu, Du Nạ rất nhanh lại lâm vào trạng thái ngủ say, đi tiêu hóa tự tinh hạch bên trong hấp thu năng lượng khổng lồ. Cố năng lượng này bị hoàn toàn thu nạp chuyển hóa thời điểm, chính là Du Nạ chính thức đột phá bán thần cấp độ, trở thành thứ nhược đẳng thần lực sinh vật trong nháy mắt. Về phần quá trình này cần có thời gian cụ thể, Gã Lệ Ẩng cùng Du Nạ tự thân đều không phải là rất rõ ràng, chỉ có thể tính ra ra tối thiểu còn cần mấy năm. Tại Gã Lệ Ẩng vẫn là số long thời điểm, Một lần ngủ say một năm trước thời gian, đã coi như là dài vô cùng lâu. Phần lớn thời gian ngủ say, bình thường là mấy tuần hoặc là mấy tháng. Nhưng là theo thời gian trôi qua, tự thân tuổi tắc tầng để cao, thể phách càng thêm thành thục, gã lệ ông bây giờ lại tiến hành ngủ say cũng giống như Juna, căn bản là dựa theo năm làm đơn vị. Chứ phi nửa đường có biến quái dại, hoặc là bản thân không muốn ngủ say lâu như vậy, nếu không thuận theo tự nhiên lời nói, ít ra sẽ ngủ say bên trên 1 2 năm thời gian. Juna theo thói quen đem chính mình chôn đến tại bảo phía dưới, ngủ say tại tổ rồng dưới đáy. Ở vào phía trên ngân sắc cự long lúc này ngay tại uốn lượn lấy thân thể Nằm ngang tại tầng tầng lớp lớp vàng bạc bảo thạch phía trên, đồng thời khép hờ hai mắt, tại thân thể có chút đang phập phồng, hô hấp đều đặn mà hùng hậu. Gã Lệ Ông nhìn như là ngủ chết đi. Thực tế là, tinh thần của hắn đang duy tự lấy sinh động trạng thái, cấu trúc mô phỏng lấy đủ loại thí nghiệm phương án, thử cải biến cộng hưởng thi pháp cơ bản nguyên lý. Gã Lệ Ông không tin tả, lại thử chính mình cầm nào. Tiếp nối là, tại thời gian lặng lặng trôi qua bên trong, mấy ngày đi qua, nhưng là tiến triển lại khó mà nhượng gã Lệ Ông cảm thấy hài lòng. Hắn chố mô phòng cải tiến phương án, hiệu suất cao nhất một lần, cũng mất quá tương đương với thì ra cộng hưởng thi pháp 50% tả hữu công hiệu đem bản phàm huyết mạch thôi động đổi thành chân long huyết mạch về sau, không nói khiến cộng hưởng thi pháp hiệu quả tiến hơn một bước, cho dù là duy trì nguyên dạng, thậm chí hơi có hạ xuống, gã lệ ống đều có thể tiếp nhận, nhưng mà tàn nhẫn hiện thực là hiệu quả trên phạm vi lớn hạ xuống, hạ xuống tới căn bản tính không được một loại thần kỹ. Một đoạn thời gian lại sau, ngân sắc cự long chậm rãi mở mắt, lộ ra hơi có vẻ bất đắc dĩ ánh mắt. Ai, thiên phú thiên phú, tại ma pháp sáng tạo phương diện thiên phú, ta còn là kém một chút. Một vị người thi pháp muốn thế nào khả năng trở thành truyền kỳ, đặt chân bán thần, thậm chí đang đỉnh phong thần, có trí giả từng nói qua. Cái này cần 99% cố gắng, còn có 1% thiên phú. Thật là có rất ít người có thể minh bạch, 1% này thiên phú, tầm quan trọng cũng mang tính then chốt nhưng lại xa xa vượt qua 99% cố gắng. Mặc dù nếm thử nhiều lần đều không thể thành công, nhưng gã Lệ ông không có nhũ trí. Dù sao hắn là thời Quang Long mà không phải Ma Pháp Long. Ma pháp đối gã Lệ ông mà nói chỉ là một loại phụ trợ thủ đoạn, hơn nữa theo gã Lệ ông cường đại, đối thời gian chi lực lý giải ngày càng làm sâu thêm, ma pháp tại hắn một thân năng lực bên trong chiêm cứ quyền trọng càng ngày càng thấp. Đi một chuyến dị thời không à? Cộng hưởng thi pháp một khi thành công, lại mượn thần tay của gã Lệ Ổng giao cho Long tộc, có thể khiến thần gã Lệ Ổng vừa mới thăng chức thần cách càng thêm vững chắc. Gã Lệ Ổng tại nội tâm yên lặng thầm nghĩ, bởi vì tự mình đi qua án phạt tỷ ạ đế quốc chỗ thời không, từng trải qua phong pháp nhóm thông qua cộng hưởng thi pháp hợp lực sáng tạo có thể so với thần tích pháp thuật, gã Lệ Ổng vẫn là rất chờ mong cộng hưởng thi pháp tương lai biểu hiện. Hơn nữa bây giờ Long tộc so trước kia đoàn kết rất nhiều, cũng là thích hợp nhất sử dụng cộng hưởng thi pháp thời điểm. Đặt ở vinh quang chiến tranh trước kia, cho dù có cộng hưởng thi pháp loại thủ luận này, gã Lệ Ổng đoán chừng trừ kim chúc Long tộc ra, căn bản không có cái khác Long chủng bằng lòng sử dụng. Về phần cộng hưởng thi pháp phải chăng có thể hình thành quyền hành, nhường thần gã lệ ông thần cách chức năng lại thêm một hạng, trước mắt gã lệ ông còn không cách nào xác định. Tại bây giờ đa nguyên vũ trụ, thần linh mong muốn tăng lên tự thân cấp độ trên thực tế là một chuyện rất khó. Bởi vì ẩn chứa phong phú sinh vật có chi khôn tài nguyên thế giới bị diện, cơ bản đã bị chư thần chia cắt hoàn tất, tín ngưỡng cách cục trên đại thể ở vào một loại ổn định trạng thái, trừ phi có cùng loại vinh quang chiến tranh loại này động tĩnh lớn, không phải rất khó có thần kỳ có thể đột phá hiện hữu cấp độ. Ngoại trừ tín ngưỡng bên ngoài, thần linh nếu là mong muốn làm chính mình trở nên càng thêm cường đại, càng thêm bành năng liền cần sáng tạo ra không giống bình thường hơn nữa có thể bị chính mình tiến độ rộng khắp tán thành cùng sử dụng sự vật. đầy đủ chân thành tha thiết tán thành cùng rộng khắp sử dụng, có xác suất hình thành mới thần linh quyền hành. cái gọi là quyền hành đơn giản mà nói chính là thần linh chuyên môn kỹ năng, tự nhiên là càng nhiều càng tốt. tại yên tĩnh trong tổ rồng, ngân sắc cự long chậm rãi đứng lên thể, sau đó gian ra rộng lớn như màn che một đôi long rực, hoạt động hoạt động thân thể, gã lệ ống đi qua và ẩn dị thời không cùng chủ thời gian tuyến tốc độ thời gian trôi qua trên lệnh rất lớn, không cần cân nhắc quá nhiều chuyện liền có thể trực tiếp tiến về bởi vì coi như tại vần dị thời không nghỉ ngơi trong năm, chủ thời gian tuyến cũng khó khăn lắm đi qua thời gian rất ngắn, sẽ không xuất hiện thương hải tăng điển giống như khiến gã lệ ông khó mà tiếp nhận biến hóa. Theo ta lần trước rời đi vần dị thời không đến bây giờ, cũng đã đi qua rất nhiều năm, thời gian lâu như vậy không biết rõ cái chết của ta thần đồ đệ có thành công hay không nắm lấy số một đại ma pháp nữ thần. Nghĩ đến cả sật cùng mị sợ yền ở giữa như ẩn như hiện quan hệ mập mờ, mờ, gã lệ ông không khỏi nét môi sừng, tại mặt rồng bên trên lộ ra một vệt gì cười. Vừa nghĩ đến đây, gã lệ ông chọn ra hành động, thời gian chi lực theo ngân sắc cự long thể nội thả ra ngoài. Từng tiêu từng sợi không hợp thời quang trường hạ, khiến lẳng lặng, lặng chạy xuôi thời gian trường hà tĩnh lại. Đồng thời tại gã lệ ổng phía trước lưu chuyển cấu trúc ra một cái vô hình vô chất ổn định hình cái vòng thời không chi môn. Tại tấn thăng làm thứ nhựa đẳng thần lực về sau, gã lệ ổng có thể dựa vào lực lượng của mình ổn định thời không chi môn. Nguyên bản tại cấu trúc thời không chi môn thời gian, dùng để ổn định nó kết cấu ý mà cả bí khí đã không còn cần. Lấy chính mình nghỉ lại qua một đoạn thời gian, tại sơ kỳ dạy bảo cả sực ma pháp chi thức út tính hẻm núi là neo điểm, gã lẹo khóa chặt vẩn dị thời không. Sau đó di chuyển bộ pháp, đặt chân tiến vào thời không chi môn. Lại nổi lên như nước gợn gợn sóng bên trong, ngân sắc cự long thân ảnh tòng lòng tổ bên trong biến mất. Vèo ẩn đại lục, một tòa tĩnh mịch hẻm núi chi địa. Tại gợn sóng dương quang chiếu dọi xuống, từng cây cổ thụ che trời phân bố tại các nơi, nương theo lấy phơ phất thanh phong mà phát ra xồ xồ xoạt xoạt cảnh lá tiếng ma sát, tại hẻm núi một mặt có thác nước rủ xuống, gấp dòng nước cùng phía dưới nham thạch đụng vào nhau, phát ra ngột ngạt như sấm tiếng vang minh. Bắt đầu tại thác nước cuốn lượn dòng suối xuyên qua hẻm núi, trung quanh mọc đầy xanh um tươi tốt cỏ xanh, hương thơm mùi thơm nào ngạt hoa tươi. Nỗ nhiên có mạnh mẽ hùng diệu cơ cảnh thọ dừng các loại thú nhỏ ở chỗ này uống nước giải khát, đồng thời cũng có hung mãnh hung bạo sư hổ cùng trí mạng ma pháp sinh vật trong bóng tối tùy thời mà động. tại hẻm núi chỗ sâu nhất còn đứng vững vàng một tòa pháp sư tháp. một gã mặc pháp bào màu trắng, bề ngoài tuổi trẻ nữ người thi pháp ngay tại cách mình pháp sư tháp chỗ không xa, dùng hiện ra linh quang hai mắt cẩn thận toàn diện, từng tức từng tức đảo qua trung quanh thổ địa. hô, thương cơn gió nhẹ thổi qua, một cái lá cây đánh lấy xoáy bay tới, nhưng là lúc đầu không nội không chậm lại trật tự quy luật rơi xuống dáng vẻ. tại con đường nơi nào đó thời điểm, đột nhiên biến rối loạn lên, khi thì ra tốc xoay chuyển. Khi thì chậm chạp tới như là ốc xin bò, ở giữa thậm chí có khi sẽ đứng im trên không trung. Một màn này rơi vào nửa người thi pháp trong mắt, ánh mắt thần sáng lên, lập tức chạy tới. Khép hờ hai mắt, vị này người thi pháp toàn thân sáng lên sáng tỏ ma pháp linh quang, tinh thần lực giống như dạ đà giống như đảo qua nơi này không gian. Mấy giây sau thần mở mắt, mặt lộ vẻ thành kính chi sắc, tìm được thời gian hỗn loạn chuẩn xác tọa độ, bắt đầu tu tập chính mình nắm giữ thời gian hệ thần thuật. Cùng lúc đó, thân thấp giọng nỉ non, dùng một loại nhiệt liệt lại thành kính ngữ khí, dựa theo thói quen ngày xưa niệm tụng ra giáo hội đạo văn. Mời lắng nghe ngài hèn mọn tiến đồ triệu hoán bên trên lòng Chi Chủ, trừ giới duy nhất người, biến hóa Chi Nguyên, thời không trưởng không giả, hai ách Chi Dực, bất hủ Chi Long, không mầu trường Hà Chi Chủ, vĩnh hằng thời gian cụ tượng, tử thần sư trưởng, vạn có không thay đổi trường Hà hiển hóa, khắp cuối cùng không người, vận mệnh Chi Chủ, đế quốc hủy diệt cùng thủ hộ giả, khắp lịch vạn toàn vĩnh hằng Chi Long, ngài trung thành, hên mọi tín đồ, ở đây kêu gọi, ở đây khao khát, ở đây cầu nguyện ngài đáp lại. rất hiển nhiên, thần không phải thuần túy người thi pháp, đồng thời, thần là một gã thời không cự Long giáo tâm niên thành viên mặc dù không có đạt được bất kỳ rõ ràng đáp lại, nhưng là vị này người thi pháp vẫn là một lần lại một lần không sợ người khác làm phiền cầu nguyện lấy. Lại niệm tụng xong một lần đảo văn về sau, người thi pháp chuẩn bị trước kết thúc chính mình hôm nay cầu nguyện. Nhưng ngay lúc này, nguyên bản sáng tỏ bầu trời đột nhiên biến ám đạm xuống tới, bóng ma bao phủ mà đến, phảng phất có cái gì quái vật khổng lồ xuất hiện ở thiên cung. Người thi pháp hơi sững sờ, mặt lộ vẻ vẻ cảnh giới, đang chuẩn bị pháp thuật đồng thời lập tức ngẩng đầu. Tầm mắt bên trong là một đầu thân thể theo trong hư vô hiển hóa, ngưng tụ thành hình ngân sắc cự long, lớn long siêu cự hình thân thể tựa như sơn nhạn, một đôi long rực tre khuyết bầu trời chỉ là lẳng lặng lơ lửng giữa không trung, liền tự nhiên có một loại không cách nào coi nhẹ uy nghiêm khí độ. Mấy đạo hiện lên hình cái vòng màu đen vảy rồng phân bố tại cự long trên thân thể, ba cặp sừng rồng uốn lượn hướng về sau, tạo thành mũ miệng trạng kỳ dị bộ dáng. Khi nhìn đến chính mình tầm mắt bên trong cảnh tượng thời gian, vị này người thi pháp lập tức mở to hai mắt, đồng thời quỳ dạp trên đất, kích động trong mắt chứa nhiệt lệ, thân thể ngăn không được run rẩy. Vừa mới đến hẻm núi gã lệ ống, chú ý tới cái này kỳ quái người thi pháp, trong mắt nhìn lại, ánh mắt của gã lê ống lướt qua người thi pháp thân thể. Ân, thể nội có một đạo cùng ta cùng loại, nhưng là lại không giống nhau lực lượng để cho ta ngẫm lại. Ta thời điểm rời đi mèo ẩn, ban cho qua một cái giáo hội một chút thời gian chi lực. Cái kia giáo hội, không sai, ta nhớ được là tên là Thời Không Cự Long giáo. Khoảng cách ta lần trước rời đi, bên này hẳn là đi qua sắp 4000 năm a, thời gian dài như vậy đi qua, Thời Không Cự Long giáo lại còn tồn tại. Gã Lệ Ẩng Yên lặng thầm nghĩ. Cự Long rủ xuống nhìn qua phía dưới quỷ giáp xuống đất người thi pháp, suy tư một chút, sau đó dùng hùng hậu tiếng nói trầm giọng nói, "Phàm nhân, ngẩng đầu, nói cho ta tên của ngươi cùng thân phận." Nữ người thi pháp thân thể run lên, Ngẩng đầu lên, lộ ra bởi vì quá hưng phấn kích động mà có chút thường hồng sắc mặt. "Chủ ta, vĩ đại Vĩnh Hằng Chi Long, ta tên là Amber, là một vị chăm chỉ không ngừng truy tìm ngài dấu chân thời gian thần sứ." Nghe được cạm bẫy trả lời, nghĩ sâu xa một hồi gã Lệ ổng dưới đấy lòng ngược lại hơi nghi hoặc một chút. "Ta ban cho cho thời không cự Long giáo đời thứ nhất thành viên thời gian chi lực không coi là nhiều, theo lý mà nói không cách nào chuyển thừa thời gian lâu như vậy. huống hồ, tại trở về chủ thời gian tuyến về sau, cũng dị thời không tín ngưỡng liên hệ liền cắt ra." Gã Lệ ổng lúc trước hiện lộ chân thân, ban cho thời không cự Long giáo thời gian chi lực chính là vì nghiệm chứng mình liệu có thể thu hoạch dị thời không sinh vật tín ngưỡng kết quả chính là khi hắn trở về chủ thời gian tuyến về sau tại dị thời không tín ngưỡng dây truyền lập tức biến mất có lẽ là gã lệ ủng tự thân cấp độ không đủ không cách nào cảm ứng được dị thời không tín ngưỡng có lẽ là tín đồ đối của hắn tín ngưỡng không đủ thành kính không cách nào vượt qua dị thời không nhưng vô luận như thế nào gã lệ ủng tại trở về chủ thời gian tuyến về sau hoàn toàn chính xác chưa hề lại cùng thời không cự long giáo từng có liên quan theo lý mà nói chính mình thờ phụng sinh vật chọn vẹn bốn năm không có trả lời cái này giáo hội cũng đã tiêu vong mười đúng Thế nào đến bây giờ còn có thành viên tồn tại, thậm chí đuổi theo chính mình dấu chân, phát hiện chính mình từng ở lại qua hẻm núi. Nhanh 4000 năm qua đi, thời không cự long giáo còn có thể tồn tại. Hơn nữa người làm phép này thể nội còn có một tia cùng ta tương tự năng lượng. Mặt khác, nếu là thời không cự long giáo vẫn tồn tại lời nói, tín đồ đối ta tín ngưỡng, ta hẳn là có thể phát giác được, nhưng sự thật lại không phải dạng này. Gã lệ ông vừa mới đến nơi này thời gian, không có cảm thấy bất kỳ tín ngưỡng. Tại ám bọ phát hiện hắn về sau, mới có đại biểu vị này ngươi thi pháp tín ngưỡng chi tia xuất hiện. Tình huống bình thường không nên là như thế này. Có ý tứ rất có ý tứ. Gã lệ ông người được một vệ không thích hợp khí tức. Ngân sắc cự long mặt nạ thượng lưu lộ ra làm người chấn động cả hồn phách uy nghiêm khí độ, nhìn xuống ở vào chính mình long dục bóng ma dưới người thi pháp, bình tĩnh nói, "Ta đã rời đi thế giới này 4000 năm, chưa từng đối cầu nguyện từng có đáp lại. Nói cho ta, ngươi vì sao còn có thể tin tưởng vững chắc ta chi tồn tại?" Người thi pháp mặt lộ vẻ vẻ mở mịt. "Chủ ta, ngài làm sao lại không có trả lời đâu? Ta tại 50 năm trước, từng tại hướng ngài cầu nguyện thời điểm, liền vĩnh hạnh nghe được dạy bảo của ngài, ngày đó ta đã ghi nhớ trong lòng, chỉ có tử vong mới có thể làm ta lãng quên." đã rất lâu quang thần sứ cùng ta như thế, cũng từng có tương tự kinh nghiệm. nói nói, người thi pháp ánh mắt khẽ nhúc đích, tựa hồ là ý thức được cái gì. thành kính trên nét mặt nhiều hơn một vệt vẻ đề phòng. dù sao cũng là một vị khoảng cách truyền kỳ giai đoạn rất gần áo thuật sư, thần lòng cảnh giác không nhỏ, hiện tại ngược lại bắt đầu hoài nghi gã lệ ổng thật giả. nhìn chính mình tín đồ biểu lộ biến hóa, ánh mắt của gã lệ ổng thấy rõ nội tâm thần, biết đối phương ý nghĩ lúc này, đồng thời cũng minh bạch, thần nói không giả. ngân sắc cự long ánh mắt nhắm lại, mặt lộ vẻ lạnh lẽo chi sắc, tại đối tình huống trước mắt phân tích bên trong, có ngàn vạn loại khả năng tại trong đầu của gã lỵ ống nghĩ lên. Cuối cùng, hắn khóa chặt sát suất lớn nhất một loại. Xem ra, có một vị hư giả Vĩnh Hằng Chi Long chiếm cứ ta giáo đỉnh. Ta ngược lại muốn xem xem, đến tột cùng là ai đang mạo danh ta. Vị này hư giả Vĩnh Hằng Chi Long, nhường vốn nên biến mất thời không cự long giáo kéo dài đến nay. Nhưng là theo gã Lệ ổng, vốn thuộc về đồ vật của mình, coi như tiêu vong cũng không nên bị những sinh vật khác chiếm cứ. Coi như hoàn toàn không cần, gã Lệ ổng có thể nhìn tâm tình đem nó ban cho ra ngoài, nhưng sẽ không cho phép có những sinh vật khác vụộm trộm đánh cắp. Chương 435, hư giả thời quang long lai lịch. Gã Lệ ổng nhìn xuống hướng phía dưới, nhìn xem nữ người thi pháp biểu lộ biến hóa. Cái thời không này cự Long Giáo thành viên, bây giờ nhìn lại đã đối thân phận của gã Lệ ổng sinh ra hoài nghi, đem chân chính Vĩnh Hằng Chi Long coi là nguy thần, trên mặt thành tính chi sắc chậm rãi biến thành đề phòng cảnh giác. Đối với cái này, gã Lệ ổng không có cảm thấy bất ngờ. Dù sao gã Lệ ổng đã rời đi cái thời không này tiếp cận 4000 năm, tại cứ thế mãi lửa gạt bên trong, thư giả Vĩnh Hằng Chi Long đã chiếm cứ cái này giáo hội, hắn cái này chính chủ đột nhiên xuất hiện ngược lại bị hoài nghi thị tự nhiên chuyện. Ta ở trong mắt ngươi thấy được hoài nghi. Rất tốt, điều này nói rõ ngươi không phải ngu xuẩn mù có người. Gã Lệ ổng không có trách cứ cái này tín đồ hoài nghi đối với mình, ngược lại đưa cho đối phương một cái ánh mắt tán thưởng. Tại chính mình tín ngưỡng đối tượng trước mặt, còn có thể duy tự lấy lý trí cùng tỉnh táo đi suy nghĩ một vị thần linh lời nói, từ đó phát tìm được mâu thuẫn, giải thích rõ vị này người thi pháp trí tuệ không tệ, phản ứng rất nhanh, hơn nữa sẽ không một mặt mù quáng tín nhiệm thần linh. Đã không tin ta, vì sao còn phải lại bái? Phạm nhân, đứng lên. Gã Lệ ổng ngắm nhìn nữ người thi pháp, dùng bình tĩnh nhưng là mỗ dòng chí nghi ngự khí nói rằng, "Mặc dù tại nội tâm có chỗ hoài nghi, nhưng là gã Lệ ổng cho thấy y thế không có nửa phần hư dạ." Cho nên lúc này tại nghe được lời nói của gã lệ ổng về sau, thân thể vẫn là kìm lòng không được cứ dựa theo gã lệ ổng phân phó, chậm rãi đứng lên. Thật là, ngay tại Ảm Bợ vừa mới sau khi đứng lên, không biết là tinh thần của mình hoảng hốt, vẫn là toàn bộ thế giới hoảng hốt một chút, sau đó thình lình phát hiện chính mình vốn nên đứng lên thân thể, lại còn duy trì quỳ dạp trên đất dáng vẻ. Ta vừa mới, không phải đã đứng lên sao? Chẳng lẽ là tinh thần quá khẩn trương xuất hiện ảo giác cùng phán đoán. Ảm Bợ sắc mặt mở mịt, không biết làm sao. Chợt, tại ngân sắc cự long nhìn soi mói, vị này nữ người thi pháp cắn răng, lại lần nữa thử đứng người lên thể. Lần này, Ảm Bợ chú ý lực toàn bộ tập trung, động tác rất chậm. Kết quả cùng lần trước như thế. Trong đầu rõ ràng có tự mình đứng lên ký ức, nhưng là chẳng biết tại sao, thân thể của mình vẫn là cùng trước kia như thế quỷ dạng trên đất, dường như chính mình động tác mới vừa rồi chỉ là huyễn tưởng. Treo cao tại thiên khung ở giữa, đem ánh nắng che lượi ngân sắc cự long hờ hững không nói, chỉ là lặng lặng nhìn Ảm Bợ thử nghiệm lần lượt đứng người lên, lại một lần cấp bậc bị ngược dòng thời gian biến trở về lúc đầu trạng thái. Từ đầu đến cuối không cách nào đứng lên, dường như bị vây ở tuần hoàn trong thời gian Ảm Bợ, bắt đầu mơ hồ ý thức được đây là nghịch chuyển thời gian vĩ lực. Tại mấy chục lần nếm thử về sau, ảm bỡ tại nội tâm hoài nghi tan thành mấy khói căn cứ thời không cự long giáo giáo nghĩa có thể lấy loại phương thức này không chế thời gian tồn tại chỉ có bọn hắn thờ phụng vĩnh hằng chi long chủ ta xin ngài tha thứ ta bất kính nữ người thi pháp thật sâu túi lầu xuống thân thể run nhẹ nhẹ nói rằng cự mang long trong mắt nói rằng con dân của ta bị hư dạng bị thần che đậy hai mắt không phải lỗi lầm của ngươi kế tiếp gã lệ ống lại hỏi thăm về ảm bỡ có quan hệ thời không cự long giáo tình huống nhưng là thần không tính là thời không cự long trong giáo cao tầng hơn nữa bởi vì nóng lòng truy tìm gã lệ ống ở thời điểm này lưu lại dấu chân không có lưu tại cố định giáo hội thần điện Tham dự qua trong giáo hoạt động không nhiều, cho nên đối gã Lệ Ẩng vấn đề chỉ là kiến thức nửa vời. Cảm thấy có những sinh vật khác giả mạo chính mình, lúc mới bắt đầu nhất. Gã Lệ Ẩng phản ứng đầu tiên cho rằng, sẽ không phải là thời gian này, tuyến nào đó gã Lệ Ẩng phát hiện thời không cự lòng giáo, sau đó vui vẻ tiếp nhận tín đồ cung phụng. Nhưng là ý nghĩ này chỉ là tại trong đầu của gã Lệ Ẩng lóe lên một cái rồi biến mất, liền bị hắn bắt bỏ. Bởi vì, tại ảm bở thể nội một tia lực lượng, cũng không phải là gã Lệ Ẩng thời gian chi lực. Đối với mình nắm giữ thời gian chi lực, gã Lệ Ẩng vẫn có thể phân rõ ràng. Nếu là thời gian này, tuyến chính mình nắm giữ thời không cự lòng giáo, như vậy lúc này ở ám bỡ lực lượng trong cơ thể hẳn là hắn quen thuộc thời gian chi lực mà không phải một chủng loại dường như nhưng lại bản chất khác biệt lực lượng gã lệ ổng hai mắt nổi lên linh quang đảo qua ám bỡ thân thể khóa chặt trong cơ thể thần một kia lực lượng cẩn thận phân tích nhìn rõ lấy là siêu phàm thần lực sở bàn tặng thần thuật đồng thời mô phỏng ta thời gian chi lực bởi vì có có thời gian quyền hành thần linh phân thân đối với siêu phàm thần lực hiểu khá rõ gã lệ ông tại cẩn thận quan sát mấy giây sau xem thấu cố này cùng loại năng lực của thời gian chi lực biểu tượng dưới bản chất hẳn là có thời gian quyền hành nào đó vị thần linh gã lệ ông yên lặng thầm nghĩ tương đối kỳ quái là Liền xem như có thời gian quyền hành thần linh, mong muốn ngụy trang chính mình, xâm chiếm chính mình giáo hội, cũng không phải dễ dàng như vậy chuyện. Gã Lệ ổng ở cái thế giới này cũng không tính cô gia quả nhân, hắn có một vị tử thần đệ tử, hơn nữa cùng ma pháp cường đại nữ thần khá liên quan, hai vị này thần linh nếu là phát hiện có cái khác thần tại xâm chiếm gã Lệ ổng lưu lại giáo hội, tỷ lệ lớn sẽ không ngồi yên không lý đến. Gã Lệ ổng suy tư một chút, quyết định trước liên lạc một chút Cát Sơ. Liên hệ Cát Sơ phương pháp rất đơn giản, chỉ cần mặc niệm thần linh tên thật, gọi thẳng thần tục danh, liền sẽ gây lên thần linh một tia chú ý. Đương nhiên, tuyệt đại đa số sinh vật coi như gọi thẳng thần danh, thần linh tại hơi nhìn một chút sau, cũng lười đi phản ứng, bất quá nếu là chọc tới tâm tình không tốt các thần, gọi thẳng thần danh sinh vật liền phải tao hương, cho nên phàm vật sẽ rất ít đi xưng hô thần linh tên thật. Tạ Gã Lệ ông mặc niệm cả sất tê thật, ngắn ngủi mấy giây về sau, bầu trời đột nhiên biến âm trầm ảm đạm lên. Trong không khí chẳng biết lúc nào đột nhiên tràn ngập lên một loại tĩnh mịch không khí, vạn vật lánh tịch tí mắng. Tử vong chi lực trống rỗng sôi sôi, quét sạch ngũ tụ, tạm thành cả người khoác trường bào màu đen thân ảnh, toàn thân trên dưới đều lượn lờ lấy đại biểu khí tức tử vong. Cố này hóa thân nhìn về phía Ngân Sắc cự Long, cả sát thanh âm mừng rỡ chuyển vào trong thai gã Lệ Ông. "Lão sư, chúng ta lại gặp mặt. Lần trước khế ước triệu hoán quá mức vội vàng, không có thể cùng ngươi thật tốt ôn chuyện, lần này trở lại chốn cũ, dừng lại thêm một thời gian a." Nhìn qua khuôn mặt quen thuộc, gã Lệ Ông mỉm cười, nói, "Các ngươi càng thêm cường đại." Thông qua cố này tạm thời ngưng tụ hóa thân, gã Lệ Ông phát giác được cả sát đối với tử vong chi lực trưởng khấm càng thêm thành thạo, không phải vừa mới bắt đầu cướp đoạt đến tử vong quyền hành thời gian tiêu chuẩn. Tử vong quyền hành sâu không lường được, trước đây không lâu, ta tấn thăng đến trung đẳng thần lực. Cạ Sắt nói rằng, "Lão sư Vị này là ánh mắt cả sờn khẽ nhúc nhích, nhìn về phía phía dưới hẻm núi ở giữa nữ người thi pháp. Từ thân ánh mắt tập trung tới trên người mình, ả bỡ lập tức cảm nhận được một loại thật sâu, khó mà chống lại hẳn ý, tựa hồ đối phương chỉ là một ánh mắt liền có thể làm chính mình rơi vào vực sâu tử vong, nên đón tử vong kết thúc. Từ thân các tại một dòng một thần nhìn soi mói, ả bỡ run lẩy bẩy. Từ thân các, tên đầy đủ cả sơn, nguyên là một vị nệ tở ở hiệu đại áo thuật sư, đồng thời tại vẫn là phàm nhân áo thuật sư chuyện, liền bị nệ tở ở hiệu đế quốc ký thác kỳ vọng, được xưng là nệ tở ở hiệu chi quang. Về sau tại dị thời không cử lòng cùng ma pháp nữ thần hiệp trợ hạng. Lấy chính mình sáng tạo đăng thần thuật cướp đoạt viễn cổ tử thần quyền hành, khiến chư thần cũng vì đó ghé mắt. Tại thời không cự long giáo đảo văn bên trong, đối với gã lệ ổng miêu tả liền có tử thần sư trưởng sư hô. Hơn nữa, bây giờ vần đại lục đã là thuộc về nệ tờ ở hiệu đế quốc thế giới. Mặc dù có khác biệt quốc gia cùng tồn tại, nhưng vần đại lục vua không ngai không có chút nào tranh luận. Chỉ là nệ tờ ở hiệu đế quốc áo thuật sư say mê tại nghiên cứu ma pháp cũng không tranh bá ý nguyện. Nếu không bây giờ vần đem chỉ có một quốc gia tồn tại. Không chỉ như thế, nệ tờ ở hiệu phụ không thành ở thời điểm này đã không ngừng dừng tồn tại ở vẹn ẩn. Tại rất nhiều chủ vật chất thế giới, ngoại tầng vị diện đều có thể nhìn thấy phụ không thành thân ảnh. Những này từ từng vị đại áo thuật sư chỉ huy phụ không thành, hiện tại là rất nhiều người thi pháp tha thiết ước mơ ma pháp thánh địa độc lập với đại lục quốc gia bên ngoài, treo cao tại lưu phong mây bay ở giữa. Chỉ cần chứng minh chính mình người thi pháp thân phận, đồng thời có thể leo lên phụ không thành, liền có cơ hội học tập nhẹ tờ ở hiệu đế quốc phong phú vô cùng ma pháp chi thức. Đối với ma pháp chi thức, kéo dài đời thứ nhất áo thuật sư chi vương Âu Lâm truyền thống, đại áo thuật sư nhóm luôn luôn là vui lòng chỉ giáo, vì cái này thời không ma pháp hương thịnh phồn vinh làm ra không nhỏ tác dụng ở vào nệ tờ yêu đế quốc căn nguyên thế giới vẫn là thời không cự long giáo thành viên. ạ, mặc dù không phải tử thần tín đồ, nhưng là đối với vị này như sấm bên thai tử vong thần linh cũng không xa lạ gì. ta một cái tín đồ thời không cự long giáo thời gian thần sứ. gã lệ ông núi cả sơn gió hỏi, ngươi hẳn phải biết thời không cự long giáo a? cả sơn nhẹ gật đầu, nói, đối với cái này lão sư lưu lại giáo hội, ta một mực có cho lưu ý. thanh em dừng một chút, cả sơn cười cười, nói khẽ, ta liền biết, lão sư ngươi về tới đây về sau nhất định sẽ chú ý tới thời không cự long giáo tình huống kế tiếp, tạ gã lệ ông nhìn soi mói, cả sơn đem thời không cự long giáo chuyện đem thay nói. tạ gã lệ ông rời đi cái thời không này thời điểm, từng xin nhờ qua ổ lầm tại đủ khả năng phạm vi bên trong giúp đỡ một chút thời không cự long giáo. vị này dẫn đầu nhẹ thờ ở chịu đi về phía huy hoàng áo thuật sư tri vương không có quên gã lệ ông nhắc nhở, hơn nữa cũng có đầy đủ lực ảnh hưởng. dưới sự hỗ trợ của hải ổ lầm, thời không cự long giáo thu được rất nhiều tài nguyên. bởi vậy, tại giai đoạn trước thời gian ngàn năm bên trong, mặc dù một mực không cách nào đạt được gã lệ ông đáp lại, nhưng là thời không cự long giáo cũng không suy yếu, ngược lại đi hướng một cái đỉnh phong. Nether ở hiệu đế quốc áo thuật sư phần lớn không tín ngưỡng thần linh. Đế quốc giới vực bên trong giống nhau không được thần linh giáo hội tồn tại. Nhưng tình huống này không phải tuyệt đối. Thuộc về tử thần cát tử vong giáo đỉnh, ma pháp nữ thần ma pháp thánh điện, cùng gạ lệ ổng thời không cự long giáo. Ba cái này là nhận Nether ở hiệu đế quốc chỗ thừa nhận chính thức thần chức tổ chức. Tại bây giờ vân đại lục được xưng là Nether ở Hy Tam thần giáo. Mặc dù không có tử vong giáo đỉnh cùng ma pháp thánh điện quy mô khổng lồ, nhưng là thời không cự long giáo cũng không còn là ban đầu thời gian cỡ nhỏ hội nghị. Tại vân đại lục, Nether ở giáo thuật sư hoàn toàn chính xác rất bất tin ngưỡng thần linh. Thật là có thi pháp tiên phú áo thuật sư trung quy là số ít. Bởi vì nhẹ tờ ở chịu đế quốc lực ảnh hưởng, xem như đế quốc chính thức giáo hội một trong thời không cự long giáo ngày càng khổng lồ. Tại thời gian dài phát triển sau, đã trở thành trật tự xâm nghiêm, có tế tự, mục sư, kỵ sĩ các loại cụ thể thành viên cỡ lớn tổ chức tín ngưỡng vinh hạng chi long sinh vật có trí khôn số lượng càng ngày càng tăng. Gã lệ ông rời đi cái thời không này sau, hắn cùng nơi này tín ngưỡng liên hệ cắt ra. Tại tín ngưỡng bị thời gian trưởng hà cô lập dưới tình huống. Theo thời gian trôi qua, theo thời không cự long giáo lớn mạnh, tại từng người từng người giáo đồ đêm ngày cầu nguyện bên trong, vô chủ tín ngưỡng tụ tập ở cùng nhau đồng thời thông qua các tín đồ đang cầu khẩn thời gian đối vĩnh hằng chi long tưởng tượng dần dần ngưng tụ ra thần tính. lại trải qua một ngàn năm về sau, vô tự biến ảo tín ngưỡng dừng lại thành hình. một vị vĩnh hằng chi long từ đó sinh ra. cái này vĩnh hằng chi long không phải thời quan long, mà là một vị thuần túy thần linh. lão sư, tại vĩnh hằng chi long sinh ra thần tính thời điểm, ta cùng mỹ sở yển trước tiên liền phát hiện nàng. thương lượng một đoạn thời gian, chúng ta quyết định lưu nàng lại, tiên lặng theo dõi kỳ biến, chờ đợi ngươi sau khi quay về làm gia xử lý quyết định. dù sao thần là sinh ra tại đối ngươi tín ngưỡng bên trong. Nghe xong cả Sật kể ra về sau, gã Lệ ổng mặt lộ vẻ vẻ ngoài ý muốn. Ta vốn cho rằng là có lạ lâm thần linh xâm chiếm ta giáo hội, không nghĩ tới sẽ là loại tình huống này. Đản sinh tại đối ta tín ngưỡng bên trong thần. Rất thú vị. Tình huống này hết sức đặc thủ, liền gã Lệ ổng đều không nghĩ tới. Trong đa nguyên vũ trụ thần linh, cực ít cực ít là theo tín ngưỡng bên trong sinh ra, thần linh căn bản là trời sinh cường đại, sinh ra tự vũ trụ vạn vật quy tắc vận hành bên trong, bởi vì lực lượng cường đại mà thu hoạch tín ngưỡng cùng sủng bái, mà không phải bởi vì tín ngưỡng mà tồn tại. Chỉ thông qua tín ngưỡng mà từ không tới có đản sinh thần linh, không phải là không có nhưng là rất rất ít, hơn nữa nói chung sẽ không cường đại cỡ nào. Càng để cho gã lệ ông cảm thấy có ý tứ chính là cái này thần là sinh ra tại đối với mình đã biết tín ngưỡng bên trong, cũng không phải là sinh vật có trí khôn đối với một ít không biết sự vật cụ tượng sùng bái. Bởi vì chính mình sự tích hấp dẫn sùng bái tín ngưỡng chính mình giáo đồ, nhưng là lại bởi vì chính mình rời đi, khiến đối với mình tín ngưỡng biến thành vật vô chủ. Sau đó lại tại truyền thuyết của mình sự tích cùng tín ngưỡng bên trong ra đời thần linh loại tình huống này gã lệ ông là lần đầu tiên nghe nói, tìm toay một chút trong đầu truyền thừa, hắn không thể phát hiện có tương tự tiền lệ tồn tại. Lão sư, ngươi định xử lý như thế nào cái này thần linh? Sinh ra tự đối với hắn người tín ngưỡng bên trong thần, ta là lần đầu tiên gặp phải. Lúc này, Cả Sắt mắt lộ ra vẻ tò mò, nói rằng: Gã Lệ ống nghĩ nghĩ, bình tĩnh nói, nếu là thừa dịp ta không tại, theo tín ngưỡng của ta bên trong sinh ra, hiện tại ta vị này chính chủ trở về, nên thu hồi phần này lực lượng. Cả Sắt như có điều suy nghĩ, nói: Ngươi là muốn đem thần biến thành phân thân tướng mạo sao? Gã Lệ ống gật gật đầu, khẽ mỉm cười nói: đương nhiên, cái này vĩnh hằng chi long đã sinh ra tại đối ta tín ngưỡng bên trong, không hề nghi ngờ, sẽ là một bộ cùng ta vừa nhất phối phân thân nếu như đồng thời đạt được thời gian thần nhiệt cùng cái này vĩnh hằng chi long, gã lệ ông tại đang thần thời điểm, chọn đem thần linh vĩ lực quá độ cho vĩnh hằng chi long, mà không phải cho thời gian thần nhiệt. Theo ta được biết, thần đã đem chính mình xem như ngươi, hơn nữa bởi vì là sinh ra tại tín đồ tưởng tượng cùng tín ngưỡng bên trong, tính tình cùng lao sư ngươi so sánh muốn ngạo mạn rất nhiều, chắc chắn sẽ không tùy tiện quất phục. Nghe được lời nói của gã lệ ông về sau, cả sật nói rằng, đây là chuyện khẳng định, ta gặp phải tương tự tình huống cũng sẽ không ngồi chờ chết. Gã lê ông do hỏi, gia hỏa này hiện tại phát dục tới cái gì cấp độ? Cả sực nói rằng, Trải qua 2000 năm tà hữu phát triển, thần bây giờ cách thứ nhược đẳng thần lực chỉ có cách xa một bước. Mặc dù sinh ra tự đối với gã lệ ổng tín ngưỡng bên trong, nhưng là cái này vĩnh hằng chi long hiển nhiên không có đủ gã lệ ổng tốc độ phát triển, chỉ là một cái bình thường, đem mình làm gã lệ ổng thần. Đỉnh lấy danh hào của ta, nhưng là hơn 2000 năm còn dừng lại tại bán thần cấp độ. Gã lệ ổng lắc đầu. Trung quy là giả thật không được. Đổi thành gã lệ ổng đến, nếu như trải qua chủ thời gian tuyến 2000 năm trưởng thành, tới thái cổ long giai đoạn khẳng định là thỏa thỏa thứ cường đại thần lực. Bất quá, bình thường thần linh tốc độ tăng lên không sai biệt lắm chính là như vậy coi như mấy ngàn năm không có tiến thêm cũng là bình thường chuyện, không trách đối phương tiến bộ chậm, chỉ đổ thừa gã lệ ống tốc độ phát triển có thể sương biến thái. Cả sơn mỉm cười, nói lão sư, cần ta hỗ trợ sao? Thân mặc dù còn không có chính thức đột phá nhược đẳng thân lực, nhưng kém cũng không phải rất nhiều, hơn nữa có chính mình thần quốc tồn tại. Ngân sắc cự long rơi lên cái cảm, bình tĩnh nói rằng, xử lý một vị bán thần còn cần trợ giúp lời nói, ta cũng liền không xứng làm lão sư của ngươi. mạnh mẽ xông tới thần quốc không phải một chuyện dễ dàng, bất quá ta tin tưởng lão sư lực lượng của ngươi. Cả sơn nhẹ nhàng gật đầu, nói rằng, lúc này ánh mắt gã lẹo ống khẽ nhúc nhích do hỏi cái này 4.000 năm đến nay viên cổ tử thần có hay không âm thầm nhằm vào ngươi thiết kế mưu đồ nghe vậy sắc mặt cả sơn nghiêm túc nói bị ta đang thần cướp đi tử vong quyền hành về sau thần rơi xuống tới trung đẳng thần lực nhưng chỉ là trải qua hơn trăm năm thời gian liền lại trở lại tới cường đại thần lực cấp độ sau đó thần mong muốn đoạt lại tử vong quyền hành nhằm vào ta không chỉ một lần hai lần bất quá có mỹ sơn yên tại hơn nữa ta rất ít cách mở thần quốc thần bắt ta không có cách nào tại nhỏ vụn dương quang trung nô hạ ngân sắc cự long nói rằng dạng này có tốt nhưng là không cần vứt lờ dừng một chút gã lê ống tiếp tục nói Ngươi rời đi trước ca. Ta muốn đi chiếu cố một vị khách sinh ra tại tín ngưỡng bên trong gã lệ ở ngũ dữ li ông, chờ ta xử lý xong chuyện này về sau lại tìm ngươi ôm chuyện. Chương 436, đã thấy bản thần, vì sao không bái? Câu nguyện phiếu 1. Na O Xe Phu Không Thành thời không cự Long giáo tổng bộ vị trí. Đây là một tòa lơ lửng tại hải vực thiên khung ở giữa cự hình thành trì, khổng lồ rộng lớn phù Không Thành đem ánh nắng che đậy. Tại màu xanh thẳm trên mặt biển bắn ra như ẩn như hiện bóng ma hình dáng, theo nước biển dập dồn cùng nhau chập trùng không chừng. Ngày tại hôm nay, Na O Không Thành trước nay chưa từng có náo nhiệt phồn hoa. Từng vị thân thể lôi cuốn tại Nguyên tố Linh Quang bên trong người thi pháp, từ các nơi đến Na Ổ xẹt phủ không thành. Lúc này, phủ không thành bên trong trên đường phố người đến người đi, tới lui vội vàng, phần lớn hướng phía một chỗ nguy nga hình rồng thần điện vị trí tụ tập mà đi. Toàn thân từ màu trắng bạc kỳ dị kim loại đúc thành, chỉnh thể hiện ra hình rồng rộng lớn thần điện, chính là thời không cự long giáo thiết trí tại tòa này phủ không thành giáo hội tổng bộ, bởi vì 10 năm một lần thần ân điện lễ sắp bắt đầu, cho nên mới sẽ có đến từ các giới người thi pháp đến đây tham dự. Tại thần ân điện lễ trong lúc đó, Thời không cự Long giáo thờ Phùng Vĩnh Hằng chi Long sẽ giáng lâm một bộ hóa thần, đồng thời hướng mình chọn chúng thành kính giáo đồ ban cho chúc phúc, khiến cho thu hoạch được càng cường đại hơn. Cùng thời gian có liên quan thần thuật năng lực. phần lớn đi vào nà ổ sẽ phụ không thành người thi pháp chỉ là nhìn náo nhiệt. Dù sao một vị thần linh giáng lâm cảnh tượng vẫn tương đối hiếm thấy, coi như không tín ngưỡng thần linh cũng có thể nhờ vào đó tăng trưởng một phen kiến thức. So sánh cùng nhau, Thời không cự Long giáo thành viên thì là mang cuồng nhiệt cùng thành kính thái độ tham gia thần ân lễ, khách vọng có thể được tới nhà mình thần chủ nhìn chăm chú cùng lưu ái, thu hoạch được không giống bình thường thời gian thần thuật. Về phần những này không có tín ngưỡng ngoại lai người thi pháp. Thời không cự long giáo tại cử hành thần ân điện lễ thời điểm, cũng sẽ không bài xích những người làm phép xem lễ. Mỗi một lần tại thần ân điện lễ kết thúc về sau, kiến thức đến Vĩnh Hằng Chi Long chân thân, liền sẽ có một bộ phận bị thần uy chấn nhiếp người thi pháp, vứt bỏ rơi vốn, có ý nghĩ, ngược lại nhìn về phía Vĩnh Hằng Chi Long ôm ấp, gia nhập thời không cự long giáo. Loại chuyện tốt này, thời không cự long giáo tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Mặt khác, bởi vì đại lượng người ngoài tràn vào, khó tránh khỏi sẽ tạo thành ngư long hỗn tạp tình huống, nhường một chút làm loạn phần tử lẫn vào trong đó, trước đó còn có Long Vũ giáo, Bãi Long giáo loại hình tổ chức đến đây quấy rối làm phá hư. Bất quá bởi vì thời không cự long giáo cùng nệ tờ ở hiệu đế quốc quan hệ không ít, nhận phụ không thành bên trong đại áo thuật sư che chở, hơn nữa giáo hội bản thân cũng có không kém lực lượng, cũng sẽ không e ngại những khả năng này đến uy hiếp. Tại nệ tờ ở thì tam giáo bên trong, thời không cự long giáo quy mô hình nhỏ nhất. Xa xa không cách nào cùng tử vong giáo đỉnh cùng ma pháp thánh điện so sánh. Nhưng là, phàm là hiểu rõ cái này giáo hội tồn tại lịch sử sinh vật có trí khôn, cũng sẽ không đối với nó có bất kỳ khinh thường khinh thị. Cùng lúc đó. Ngay tại bị Lưu Phong mây bay bao quanh phủ không thành bên trong, một gã màu xám bạc tóc dài xóa vai, khí chất xa xăm thâm thúy thanh niên nam tử đang dạo bước trên đường phố, tại hắn tuấn lãng trầm ổn khuôn mặt bên trên, một đôi bạch kim sắc con ngươi dường như chiếp lấy sao trời giống như tòe quang, làm cho người khác sâu ấn tượng, khó mà coi nhẹ. Phủ không thành là áo thuật sư quốc độ, là người thi pháp lãnh địa. Ở chỗ này hướng trong đám người tùy tiện một phát hỏa cầu thuật xung dưới, liền có thể nổ ra một đống người thi pháp, tại cái khác địa phương địa vị cao quý người thi pháp, tại phủ không thành bên trong chỗ nào cũng có. Bởi vậy, nơi này mỗi một vị người đi đường đều có riêng phần mình đặc điểm. Nhưng là cho dù chung quanh người đến người đi, nhân khẩu dày đặc, kỳ dị người khắp nơi có thể thấy được. Cho dù là tại dạng này hoàn cảnh bên trong, các bạc thanh niên như cũ giống như là trong bóng tối minh hỏa giống như siêu quần mật tụ, mang theo độc nhất vô nhị khí chất, treo đến phủ cận người thi pháp liên tiếp ghé mắt, chính là muốn đi trước thời không cự long giáo tổng bộ gã Lệ ổng. Sau lưng gã Lệ ổng, A Bơ Lạc Hậu một người địa vị khoảng cách, rất cung kính đi theo gã Lệ ổng bộ pháp, đồng thời thấp giọng là gã Lệ ổng giới thiệu nơi này đủ loại tình huống. Mười năm một lần thần ân điện lễ bên trên, vĩnh hằng chi long, không, vị kia giả mạo ngài ngụy thần sẽ lộ diện hiện thân. Anh bỡ lặng lẽ nhìn thoáng qua gã lệ ông bóng lưng, mặt lộ vẻ ngưỡng mộ cùng vẻ kính sợ, nói rằng: Thần ân địa lễ. Xem ra ta đến chính là thời điểm. Gã lệ ông mỉm cười, chậm tư chật tự lẫn trong đám người, hướng phía thời không tự long giáo tổng bộ di động bộ pháp. Ở trong quá trình này, hắn cảm thấy hứng thú tại từng nhà ma pháp cửa hàng trước dừng lại, đồng thời lắng nghe chúng quanh người thi pháp trò chuyện. Thông qua tòa này phụ không thành tình huống, quan sát bây giờ nệ tỳ ở hiệu đế quốc phồn hoa tiêu chuẩn. Đối với lúc này nệ tỳ ở hiệu đế quốc, gã lạy ông rất nhanh liền có khá là rõ ràng nhận biết. Tại tử thần cùng ma pháp nữ thần che chở cho, Nether ở Hiệu Đế Quốc tại cái này 4.000 trong năm vững bước phát triển. Mặc dù không có bạo tạc tính chất pháp thuật xuất hiện, nhưng là các loại kiểu mới pháp thuật tầng tầng lớp lớp, áo thuật phân chia càng thêm bàng hoàng diện, một chút vi hình ma vong chi hạch đã khắp nơi có thể thấy được, thậm chí xa xỉ tới để dùng cho ma pháp thủy tinh đèn cung cấp nguồn năng lượng. Bởi vì vĩnh sinh thuật tồn tại, lại thêm tử thần đối với mình cố thủ cùng đồng tộc che chở. Nether ở Hiệu Đế quốc đại áo thuật sư theo thời gian lắng động tích lũy càng ngày càng nhiều, hơn nữa còn hiện ra không ít bán thần cấp độ đỉnh cấp áo thuật sư, có không kém gì ngày xưa áo thuật sư tri vương thực lực vẹn Vận Vườn Đại Lục Phù không thành, liền đã không dưới 5000 tòa. Ý vị này, nơi này tối thiểu có 5000 tên sinh vật đẳng cấp tại 30 trở lên áo thuật sư. Hơn nữa, Lệnh tờ ở hiệu Đế Quốc quang huy sớm tại 1000 năm trước liền đi ra Vận Đại Lục, chiếu rọi tới cái khác chủ vật chất thế giới thậm chí là ngoại tầng vị diện, lại thêm cái khác chủ vật chất thế giới Lệnh tờ ở hiệu Phù không thành Đế Quốc này cường thịnh trình độ khó mà đánh giá. Cái thời không này Lệnh tờ ở hiệu Đế Quốc, sợ là đã không kém gì án phạt tỷ ạ Đế Quốc, có thể được xưng là siêu cấp ma pháp Đế Quốc. Có thể phát triển tới loại trình độ này, tại toàn bộ trong đa nguyên vũ trụ đều hiếm thấy đến cực điểm. Gã Lệ Ông như có điều suy nghĩ. Nether ở hiệu Đế quốc tổng hợp quốc lực, hắn thấy cũng đã cùng Án Phạ Tỷ Á Đế quốc không sai bị lắm. Nhưng là, Nether ở hiệu Đế quốc tiền đồ xa so với Án Phạ Tỷ Á Đế quốc càng thêm qua mình. Nguyên nhân rất đơn giản, Án Phạ Tỷ Á Đế quốc không có thần linh che chở. Căn cứ gã Lệ Ông tự mình kinh nghiệm thu hoạch kinh nghiệm mà nói, làm chủ vật chất thế giới ma pháp đế quốc cường thịnh tới trình độ nhất định về sau, phía sau nếu là không có đủ cường đại thần linh che chở, nhất định sẽ thu nhận đến khó mà chống cự, đến từ chư thần tai họa. Hơn nữa, thường thường càng là cường đại ma pháp đế quốc, càng là không nguyện ý tôn kính thần linh một cái ma pháp đế quốc cho dù cường đại hơn nữa cũng khó có thể cùng thần linh vĩ lực chống lại. làm thần linh quyết tâm muốn phá hủy một cái ma pháp đế quốc thời gian như vậy cái này ma pháp đế quốc kết cục liền đã đã định trước. nẹt ở dịu đế quốc tình huống thì là tương đối đã thủ. tại tuyệt đại bộ phận áo thuật sư không tín ngưỡng thần linh tình huống hạ, lại như cũ có thần linh che chở. hơn nữa còn không phải một vị, là hai vị thần. càng quan trọng hơn là hai vị này thần đều không phải nhân vật đơn giản. một vị bởi vì ma pháp hương thịnh mà ngày càng ma pháp cường đại nữ thần, một vị có đặc thù tử vong quyền hành tử thần. ma pháp nữ thần không quá cần tín ngưỡng. Vị này thần linh là ma pháp chi mẫu, chỉ cần ma pháp tường thịnh, thần liền có thể có không thể tưởng tượng nổi lực lượng. Tử thần cắt càng không cần nhiều lời, thần vốn chính là được xưng là nệ tơ ở huy chi quang đại áo thuật sư, đang thần dự tính ban đầu là vì cứu vãn lâm vào nguy cơ nệ tơ ở hiệu, nệ tơ ở hiệu đế quốc đại áo thuật sư nhóm cũng không ngu xuẩn, bọn hắn đạt được hai cái thần linh che chở cùng thiên vị, để báo đáp lại, áo thuật sư bản thân mặc dù không thể nào tin ngựa thần linh, lại vui lòng thông qua đế quốc lực ảnh hưởng, đem tử vong giáo đỉnh cùng ma pháp thánh điện đưa đến càng ngày càng nhiều thế giới, khiến cái khác quốc gia con dân trở thành hai vị thần linh tín đổ. Có hai cái này thần linh xem như hậu trường, nền tơ ở hiệu đế quốc chỉ cần chớ chọc giá hỏa lớn ngập trời, liền có thể an an ổn ổn duy trì liên tục phát dụng, ở thời điểm này tương lai trở thành xưa nay chưa từng có trung cực ma pháp đế quốc cũng có khả năng. Chương 436, đã thấy bản thân, vì sao không bái? Câu nguyện phiếu, 2. Nghĩ đi nghĩ lại, một cái kỳ dị sinh vật cùng gã lệ ông gặp thoáng qua. Gã lệ ông bộ pháp hơi ngừng lại, mặt lộ vẻ vẻ cổ quái, nhìn đối phương một cái. Trong tầm mắt của gã lệ ông, là một cái vô cùng quái dị lại đáng sợ sinh vật. Thân thể của nó trụ cột dường như nhuyễn trùng, bên ngoài thân màu nâu da thịt hiện đầy nếp uốn đồng thời mọc ra nhân loại tứ chi, hơn nữa đầu có thể lờ mờ nhìn ra nhân loại diện mạo, tại có chút mở ra miệng bên trong, còn có thể nhìn thấy từng vòng từng vòng cối xay thịt giống như tinh miệng răng nhọn. tướng mạo quái dị như vậy sinh vật, xuất hiện tại lấy nhân loại người thi pháp làm chủ phụ không thành, cũng không có gây nên rối loạn. những người làm phép đối với nó không cảm thấy kinh ngạc, dường như đã sớm tập mãi thành thói quen. đây là phí lâm ma quỷ cùng nhân loại hôn huyết. cẩn thận nhìn thoáng qua về sau, gã lệ ổng mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc, tại lần trước rời đi vẫn đại lục thời điểm. Nhờ vào kiêm chức Ma Quỷ Chi Vương cùng áo thuật sư Chi Vương Âu lầm xuất tiến, nền tở ở hiệu đế quốc cùng ma quỷ lĩnh vực ở giữa liên hệ ngày càng xâm nhập, điểm này gã Lệ ổng là biết đến. Hai cái thực lực cường đại chủng tộc cũng coi là không đánh nhau thì không cần biết, hiện tại trở thành kiên định liên bang. Đang thẩm vấn mỹ mặt, có một phần nhân loại dường như cùng ta long tộc không có gì sai biệt. Phí lâm ma quỷ cùng nhân loại hỗn huyết đều ra đời, hơn nữa đồng thời có hấp ma thuật cùng không tệ ma pháp thiên phú. Lợi hại. Gã Lệ ổng tử đấy lòng tán thưởng một tiếng. Dạn bước tại phù không thành phồn hoa đường đi, gã Lệ ổng thấy được rất nhiều 4000 năm trước vẫn đại lục không có mới sự việc cũng coi như nhiều tăng một chút kiến thức. Thời gian lặng lặng trôi qua. Sau đó không lâu, gã Lệ ổng đã tới thời không cự long giáo tổng bộ, đụng vào tòa này rộng lớn hình rồng kiến trúc hình thành trong bóng tối. Ngẩng đầu đem thời không cự long giáo bộ dáng thu vào đáy mắt, ánh mắt của gã Lệ ổng tập trung ở một tòa cùng mình bộ dáng có chín thành tương tự loại cực lớn lớn long thần giống bên trên. Trong tầm mắt của gã Lệ ổng, tòa này sừng sững tại hình cái vòng đất trống lớn long thần giống hai cánh triển khai, trong mắt quan sát, trên thân có vảy đèn chi hoàn cùng ba cặp sừng rồng đặc thủ, dưới ánh mặt trời phản diệu lấy gợn sóng huy quang, một bộ uy thế nghiêm nghị bộ dáng. Từng người từng người thời Không Cự Long Giáo thành viên, chính diện lộ thành tính chi sắc, vây quanh lớn long thần giống tiến hành cầu nguyện. Còn có một số hiển lộ ra bản thể chân long giáo đồ, phân bố tại thời không cự long giáo bốn phía chỗ cao vị trí, một cỗ long uy trùng điệp bao trùm mà qua, chấn nhiếp bát phương. Cầu nguyện nói nhỏ ở chỗ này không gian quanh quẩn, tạo thành một loại kỳ lạ, làm cho người nhịn không được đắm chìm trong đó không khí. Gã Lệ ông lẳng lặng chờ trong đám người, có chút hăng hái thưởng thức chung quanh từng màn cảnh tượng, đồng thời chờ đợi thần ân điện lễ mở ra màn. Thời gian trường hà hoàn toàn như trước đây, ổn định có thứ tự chảy xuôi. Rất nhanh, mặt trời xuống núi, hoàng hôn giáng lâm.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 Ở đây cầu nguyện ngài đáp lại. Ngay tại nửa đêm, cựu nhật cung mới ngải giao thế thời điểm. Theo đảo văn một câu cuối cùng kết thúc, toàn bộ thế giới đột nhiên biến đổi. Tại phủ không thành bên trong có thể nhìn thấy, lúc đầu một mực tại di động gió cùng mây, vào lúc này dừng lại ngưng trệ xuống tới, dường như nhấn xuống tạm dừng khóa, tạo thành một bộ cảnh tượng kỳ dị. Rất nhiều vây xem người thi pháp khi nhìn đến một màn này cảnh tượng thời gian, nhao nhao nội tâm run lên, kìm lòng không được nín thở. Cùng lúc đó, một cỗ tràn trề lực lượng dáng lâm mà đến, bao phủ cả tòa phủ không thành. Trang ngập thần thánh khí tức ngân sắc sáng rọi lên, xua tán đi đêm tối. Đồng thời, một cái dáng người hùng vĩ, bên ngoài thân bao trùm lấy màu trắng bạc lân giáp cự long, từ không tới có, tại thần tính quang mang bên trong lương thực cụ hiện. Vĩnh Hằng Chi Long, dáng Lâm. Thần treo ở phụ không thành phía trên không vực, hai cánh mở ra, như tượng thần dáng vẻ đồng dạng trong mắt nhìn xuống người phía dưới nhóm, ánh mắt đạm mạc mà bình tĩnh. Vĩ đại Vĩnh Hằng Chi Long, ngài huy quang chiếu rọi vạn giới. Các tín đồ công nhiệt, trong miệng hô to, ca tụng lấy Vĩnh Hằng Chi Long vĩ đại. Ta dáng Lâm nơi này, là trung thành với tiến đồ của ta con dân mang đến ấn điện. Vì thế ăn mừng a. Vĩnh Hằng Chi Long trầm giọng nói rằng. Cùng lúc đó, một cỗ lực áp bách cực mạnh thần uy quần cuộn mà ra, lấy vinh hạng chi long làm trung tâm khuyết tán ra, tựa như gió lốc. Những nơi đi qua, từng người từng người tín đồ, cùng lúc đầu chỉ là xem trò vui người thi pháp, cũng nhịn không được sinh ra quỷ bái xúc động. Tại thần uy phía dưới, kìm lòng không được cùng nhau quỳ gối. Thần linh dáng lâm, coi như không phải tín đồ, nhưng là chỉ cần xuất hiện tại thần linh trong tầm mắt, liền cần lấy đầy đủ lễ nghi biểu thị tôn trọng của mình, nếu không sẽ bị coi là đối thần linh bất kính. Các tín đồ trực tiếp đầu dặm xuống đất, mà người thi pháp ít ra cũng biết cúi người xuống, làm biểu thị tôn trọng lễ nghi. Đám người như sóng lớn từng vòng từng vòng thấp xuống thân thể bài lưỡng vĩnh hằng chi long. Thế là, đối Vĩnh Hằng Chi Long đến không có gì phản ứng, vẫn là thẳng tắp đứng đấy gã Lệ Ổng, liền trở thành nơi này nhất trói mắt tồn tại. Ân. Ánh mắt Vĩnh Hằng Chi Long núng tụ, nhìn qua gã Lệ Ổng, phát ra trầm thấp giọng mũi. Lúc này, không chờ Vĩnh Hằng Chi Long nổi lên, thời không cự Long giáo một vị cao giai tế tự liền chận mắt nhìn gã Lệ Ổng, quát lớn, lớn mật, nhìn thấy vĩ đại Vĩnh Hằng Long thần bản tôn còn không bài kiến, ngươi là muốn khiêu khích thần uy sao? Cơ hồ toàn bộ thời không cự Long giáo thành viên đều dùng tràn ngập địch ý ánh mắt nhìn về phía gã Lệ Ổng, những người làm phép cũng mặt lộ vẻ kinh dị biểu lộ, hướng gã Lệ Ổng ném lấy ánh mắt. Gã Lệ ổng không có trả lời. Tại tương đạo tập trung tới, phản ứng khác nhau trong ánh mắt, gã Lệ ổng chỉ là quay đầu nhìn về phía đi theo tới mình nằm ở. Tại gã Lệ ổng nhìn soi mói, quỳ rạp xuống đất tạm bỡ lộ ra vẻ mặt bối rối, ngượng ngùng đứng lên thể. "Chủ ta, xin tha thứ ta theo bản năng hướng Ngụy Thần quỳ xuống." Tại nhìn thấy tử thần hóa thân thời điểm, A Bỡ liền xác định gã Lệ ổng mới thật sự là Vĩnh Hằng Chi Long, nhưng là tại vừa rồi nhìn thấy hư giả Vĩnh Hằng Chi Long sau, vẫn là theo bản năng quỳ rạp xuống đất. Gã Lệ ổng không nói gì, chỉ là thu hồi ánh mắt. Cùng lúc đó, Ngụy Thần một từ truyền vào Vĩnh Hằng Chi Long cùng thời không cự Long giáo tiến độ trong hai treo cao tại thiên khung sắc mặt vĩnh hằng chi long trầm xuống bầu trời vì đó ảm đạm không khí chung quanh lập tức túc sắt ngưng trọng lên từng người từng người tiến đồ ánh mắt bao hàm sắc cơ gắt gao nhìn chậm chậm gã lệ ông cùng ảm bơ những người làm phép thì là lộ ra xem kịch vui ánh mắt trong đó tương đối thông minh người thi pháp tiên lặng lưỡi lại rời xa có khả năng bộc phát trung tâm phong bạo chưa thấy qua cảnh tượng hoành tráng ảm bơ sắc mặt trắng bệnh tại loại áp lực to lớn này hạ du nhẹ nhẹ nhưng vẫn là cố gắng đứng người lên thể ở vào vô số ánh mắt trung tâm nhất gã lẹo ông thì là mặt mỉm cười dường như không có phát giác được một tia áp lực cùng nguy hiểm ngẩng đầu nhìn vĩnh hằng chi long. Lúc này, ánh mắt Vĩnh Hằng Chi Long nghiêm nghị, nhìn xuống tóc bạc thanh niên, đã thấy bản thần, vì sao không bái? Âm thanh của thần nghe bình tĩnh, nhưng là lại ẩn chứa uy áp cùng tức giận, vang vọng tại cả tòa phủ không thành. Gã lệ ổng không hề lay động, bình tĩnh nói, "Ta liền đứng tại trước mặt của ngươi, ngươi còn không có nhận ra ta sao?" Nghe lời của gã lệ ổng, Vĩnh Hằng Chi Long nội tâm dâng lên một tia bất an. Ánh mắt thần ngưng tụ, chăm chú cẩn thận nhìn về phía gã lệ ổng. Tại hình người biểu tượng hạ, ẩn dấu một đầu vĩ ngạn to lớn ngân sắc cự long hư ảnh. Lúc này, ngân sắc cự long một đôi bạch kim long đồng, đang đạm mạc nhìn chăm chú lên chính mình. Vĩnh Hằng Chi Long giơ lên cái cằm, sông gã Lệ Ổ chất vấn: "Ngươi là nơi nào tới ta thần, dám ngụy trang thành ta bộ dáng, mê hoặc tín đồ của ta." Vĩnh Hằng Chi Long chính nghĩa lâm nhiên. Nói chắc như linh đóng cột kém chút nhường gã Lệ Ổ ổng nếu không tự tin. Gã Lệ Ổ ổng không khỏi cười một tiếng, đồng thời cũng ý thức được cả Sật nói tới, thần đã đem chính mình xem như thật gã Lệ Ổ ổng cụ thể là có ý gì. Tại nổi lên ngân sắc quang mang bên trong, người của gã Lệ Ổ ổng hình thái phóng lên tận trời, trên không trung qua trong giây lát khôi phục được bản thể bộ dáng. Từ đầu tới đuôi thân dài vượt qua trăm mét, bên ngoài thân bao trùm từng tầng từng tầng màu xám bạc vảy rồng, ba cặp sừng rồng lớn lượn như mũ miệng, còn có mấy đạo phân bố ở trên người vảy đèn chi hoàng gạ lệ ổng bản thể ánh vào đám người trùng quanh trong mắt. Hóa thân dáng Lâm Vĩnh hàng chi long, thân dài bất quá hơn 60 mét. Tại thể hiện ra bản thể trước mặt gạ lệ ổng, so sánh phía dưới, liền phảng phất trưởng thành chân long cùng thanh thiếu năm chân long khác nhau. Một lớn một nhỏ, hai cái bộ dáng tương tự cự long xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Tại ngắn ngủi yên tĩnh sau, đám người rối loạn. Sinh ra tự đối với tiếng ngư của ta bên trong, lại chất vấn ta là ai. Đây là bị ai giườm nào? Gã Lệ ổng mắt lộ ra vẻ thương hại, nhìn về phía Vĩnh Hằng Chi Long. Một bên khác, cảm thụ được gã Lệ ở như thế, lại nhìn thấy gã Lệ ổng bản thể bộ dáng, Vĩnh Hằng Chi Long đồng lỗ co rụt lại, nội tâm bất an càng thêm nặng nề. "Ta vật, ngươi đến cùng là ai? Giả trang ta có mục đích gì?" Cái này thần linh đắm chìm trong quan niệm của mình bên trong, nhận định chính mình là thật gã Lệ ổng, chẳng qua là các tín đồ tưởng tượng miêu tả ra gã Lệ ổng, bởi vậy khi nhìn đến gã Lệ ổng bản tôn thời điểm, cố chấp cho rằng gã Lệ ổng chỉ là một loại nào đó ngụy trang thành chính mình ta vật. Nếu là theo đối ta tiến ngưỡng bên trong sinh ra, ta liền cần đối ngươi phụ trách tại đối phương chất vấn hạ gã lệ ống ngược lại ôn hòa cười một tiếng nhẹ nói nói gã lệ ống dò ra che có ngân sắc tinh miệng vảy rồng long chào thời gian chi lực quần cuộn mà đến hắn long chào cục bộ cự thần hóa như màn trời giống như bao phủ hướng vĩnh hằng chi long vĩnh hằng chi long nội tâm du lên lập tức lấy thời gian quyền hành thi triển thời gian đình chỉ lĩnh vực Trung quanh ý thức được có thần chiến có thể muốn ở chỗ này bộc phát mà lâm vào sao động đám người hỗn loạn trong nháy mắt ngưng kết xuống tới thật là làm nàng không tưởng tượng được là cự thần hóa long chào như cũ chụp tới không có chút nào đình trệ dường như liền một chút ảnh hưởng đều không nhận Cứ như vậy một nháy mắt kinh ngạc, Cự thần hóa Long Trảo đã đem Vĩnh Hằng Chi Long nắm tới lòng bàn tay, dùng sức bóp. Bằng, Vĩnh Hằng Chi Long bị không cách nào chống cự lực lượng nghiền nát, biến thành phá thành mảnh nhỏ siêu phàm thần lực. Cục bộ cự thần hóa là gã lệ ông tại tấn thăng đến thứ nhược đẳng thần lực về sau, bởi vì đối cự thần hóa thuần thục nắm giữ mà dọc theo chi nhánh năng lực, có thể càng linh hoạt dùng cho chiến đấu. Đồng thời, thời gian đình chỉ giải trừ. Nhìn qua chỉ là trong nháy mắt liền kết thúc chiến đấu, thời không cự Long giáo tiến đồ cùng những người làm phép đều mở to hai mắt, nội tâm thật lâu khó mà bình tĩnh. Rất nhiều tín đồ nội tâm dao động. Nhìn qua ánh mắt của gã lệ ông dần dần nhiễm lên không giống sắt thái, nghiền nát cố này hóa thân về sau, gã lệ ông ngẩng đầu nhìn về phía thiên cung, dường như thấy được ở vào thần quốc bên trong sợ hai bất an vĩnh hằng chi lòng, đồng thời nét miệng cười một tiếng, ngoan, đừng lại phản kháng, giao ra ngươi thần cách, ta sẽ để cho tâm nguyện của ngươi thực hiện, trở thành chân chính gã lệ ông ngũ dư lỵ ông. Không có trả lời, gã lệ ông lắc đầu, nói khẽ, ngươi cho rằng trốn ở thần quốc bên trong, ta liền không có biện pháp sao? Long trả một trương, bị đánh tan siêu phàm thần lực tụ lại mà đến. Gã Lệ Ổng khép hờ hai mắt, tinh tế cảm thụ được cố này siêu phàm thần lực, đồng thời lấy nó là neo điểm thi triển thời gian truyền tống, thân thể khổng lồ biến mất ngay tại chỗ. Chương 437, không có khả năng, ta mới thật sự là gã Lệ Ổng áo rượu ôi tan, cầu người phiếu, một. Đồng hồ niết bàn cơ giới cảnh, ngoại thẩm vị diện một trong. Đây là một cái có trung cực trật tự vị diện, trật tự là nơi này tối cao chuẩn tắc. Truyền muốn nói, máy móc cảnh là tất cả vị diện trật tự khởi nguyên sinh ra chi địa Đồng thời, nơi này là vĩnh hằng chi long thần quốc vị trí, thi triển thời gian truyền tống sau, thân thể của gã Lệ Ổng rời đi chủ vật chất thế giới. Lấy thời gian trường hà là chất môi giới, trực tiếp đến tới máy móc cảnh nơi nào đó khu vực. Xuất hiện tại máy móc cảnh ngân sắc cự long ngắm nhìn bốn phía, trước nhìn một chút chính mình vị trí hoàn cảnh. Đập vào mắt thấy, là bất kể kỳ sổ, đang lấy đặc hữu quy luật trật tự vận chuyển bánh răng, những này bánh răng lẫn nhau khảm hợp lại cùng nhau, tràn ngập tại gã lệ ổ toàn bộ trong tầm mắt, bầu trời, đại địa. Toàn bộ đều là bánh răng cấu trúc hình thành. Bánh răng nhỏ nhất bất quá đường kính mấy mét, nhưng là đầy đủ khủng lồ lại giống như đại lục so sánh sao trời. Nguyên một đám yên lặng vận chuyển bánh răng khảm hợp lại cùng nhau, căn cứ riêng phần mình luật pháp chuẩn tắc vận chuyển, lại lấy đặc tù liên thần lực đều khó mà thấy do tính toán pháp tắc hỗ trợ lẫn nhau, hợp thành máy móc cảnh, máy móc cảnh sinh vật, liền ở tại cỡ lớn bánh răng trên bình đại. ở chỗ này, bất luận một loại nào luật pháp đều có thể tìm được. đem thần quốc truyền tại máy móc cảnh máy móc cảnh đích thật là ta lúc đầu dự bị ngoại tầng vị diện một trong. cái này sinh ra tại tín ngưỡng bên trong vĩnh hằng chí lòng, tại một số phương diện tư duy hoàn toàn chính xác cùng gã lệ ổng tương đối cùng loại. nếu như là tại bình thường thời gian, gã lệ ống không ngại tại máy móc cảnh các nơi đi dạo, nhìn xem cái này trật tự vị diện phong cảnh, nhưng là hắn lần này đến nơi này, mang theo mục đích rõ ràng, hơn nữa còn chưa hoàn thành. Ta cho ngươi thêm một cơ hội cuối cùng, đánh mở thần quốc đại môn, từ bỏ chống lại. Đã sinh ra tự đối với tín ngưỡng của ta bên trong, như vậy, tại trở về về sau, trở thành ta một bộ phận, chính là ngươi kết cục tốt nhất. Nhìn qua một cái bánh răng phía trên bình đài không gian, ngân sắc cự long chặt ra miệng, gọn sóng nói: "Thời gian truyền tống không thể trực tiếp xuyên qua thần quốc Hàn Giảo, cho nên gã lệ ổng đỉnh chỉ tới thần quốc dị không gian vị trí chỗ ở." Đối phương không có trả lời. Tại gã lệ ổng có khả năng nhìn thấy dị không gian bên trong, thần quốc đại môn như cũ đóng chặt. Ngắn ngùi trầm mặc sau, vẫng hằng chi long mở miệng, nói rằng: "Ta chính là tử thần sư trưởng." khắp cuối cùng quang vạn giới vô thượng chi long, tà vật, ta mặc kệ ngươi đến cùng là cái gì, nhưng ngươi nếu muốn cùng ta là địch, chỉ sẽ làm ngươi lâm vào đường cùng. đối với vị này căn cứ chính mình tinh lực cùng tiến độ tưởng tượng đản sinh ra thần linh, gã lệ ống mắt lộ ra vẻ thương hại, nói, ngươi là tử thần sư trưởng, tốt, thử kêu gọi tử thần a, nhìn nàng sẽ hay không hiệp trợ ngươi, đối kháng ta cái này cái gọi là tà vật. thần quốc bên trong vĩnh hằng chi long trong nháy mắt nhẹ lời, chẳng biết tại sao, thân tử thần đệ tử xưa nay sẽ không hưởng ứng chính mình kêu gọi, cất cần toàn thân tâm ứng phó viễn cổ tử thần uy hiếp, không rảnh rỗi xử lý như ngươi loại này giả mạo ngụy liệt tà vật. Vĩnh Hằng Chi Long đối tử thần không trả lời tiến hành giải thích, dường như xác thực. Nghe đối phương, gã gã lệ ổng khẽ lắc đầu, lại lần nữa vì đó cảm thấy bi ai. Đối với cái này đem mình làm gã lệ ổng Vĩnh Hằng Chi Long mà nói, hiện thực quá tàn nhẫn. Nếu là thần nhận rõ chính mình chỉ là gã lệ ổng vật thay thế, mà không phải bà tôn, tỷ lệ lớn sẽ nổi điên phát cuồng, hoặc là lâm vào sụp đổ. Chỉ có điều, bởi vì là tín ngưỡng biến thành thần linh, tư duy cùng tín đồ tưởng tượng móc nối, thần sẽ không ý thức tới chính mình là giả, bất luận gã lệ ổng xuất ra như thế nào chứng cứ, nàng đều sẽ cố chấp cho là mình là thật gã lệ ổng, gã lệ ổng mới là giả thân. Loại này không có thực thể, thuần túy đạn sinh tại tín ngưỡng bên trong thần, nói trắng ra là liền suy nghĩ đều là hư giả, là vô số tín đồ đối thần linh tưởng tượng thiết định tụ tập. Gia hỏa này thậm chí không đủ để xưng là thần, chỉ là một cái coi như cường đại tín ngưỡng sinh vật mà thôi. Nghĩ tới đây, gã Lệ ổng sẽ không tiếp tục cùng đối phương nhiều lời. Đã ngươi không mở cửa, ta liền không mời mà tới. Nói, gã Lệ ổng hít một hơi thật sâu, giơ lên cái cổ, đồng thời hé miệng. Tại răng khắp nơi long nha ở giữa, thời gian chi lực hóa thành mắt thường khó mà nhìn thấy thời gian nát bấy chi tức. Oeng. Thuật luyện giống như thời gian nát bấy chi tức thẳng đến thần quốc vị trí đồng dạng công kích căn bản đụng vào không đến gì không gian bên trong thần quốc, nhưng gã lệ ống long tức không ở trong đám này, không có vật gì không gian bên trên, đột nhiên bắn ra tầng tầng sóng cả giống như bạch quang, bên trong như ẩn như hiện liên miên dãy núi cùng xanh luôn tươi tốt rừng rậm. đồng thời tại thời gian nát bấy chi tức trùng kích vào, bình trướng giống như bạch quang dần dần lõm biến hình, mặt ngoài bò lên trên rất nhiều giống mạm nện vết dạng, tạp sát tạp sát, tại thời gian nát bấy chi tức cùng thần quốc hàng rào đối bính trong dư âm, quanh mình bánh răng chịu ảnh hưởng, bắt đầu trôn vùi nát bấy hóa thành hư vô. bất quá máy móc cảnh chợt tự chi địa thanh danh cũng không phải là giả, một cái bánh răng nát bấy liền sẽ có một cái khắc bánh răng dự bị bổ sung thay thế ban đầu bánh răng tiếp tục yên lạc vận chuyển dường như liên tục không ngừng để trong này bánh răng vận chuyển duy tự tại cố định trạng thái đồng thời gã lệ ổng cảm thấy có một ít ánh mắt vượt qua trùng điệp không gian mang theo tìm tòi nghiên cứu dò xét chi sắc rơi vào trên người mình những này là máy móc cảnh bản thổ thần linh hoặc là thứ thần lực tại đã nhận ra gã lệ ổng công kích thần quốc đưa tới dị thường thời gian hướng phía nơi này quăng tới ánh mắt thứ nhược đẳng thần lực thời gian chi long máy móc cảnh nơi nào đó thần quốc bên trong cái thời không này trọng tài long thần lén đi khi nhìn rõ gã lệ ổng bộ dáng thời gian hơi sững sờ rơi vào trầm tư. Cùng lúc đó, nương theo lấy thanh tịnh nước vang, thần quốc hàng rào bị gãa lệ ổng thời gian nát bấy chi tức phá vỡ một lỗ hổng. Thời gian nát bấy chi tức suy thế không giảm, tại đánh tan thần quốc hàng rào về sau, xuyên qua tiến vào thần quốc, xuyên thủng xé nát từng tòa nguy nga cao lớn sân phong, đem vô số núi đá cùng thổ mục nát bấy tại thời gian thủy triều bên trong. Hô, ngân sắc cự long vung lên long dực, thân thể hóa thành một đạo thẳng tắp ngân quang, trực tiếp tiến vào hàng rào bị mở ra lỗ hổng thần quốc. Ta không nghĩ tới, ngươi vậy mà thật dám mạnh mẽ xông tới thần quốc. Ta vật, ngươi thật to gan. Ánh mắt lướt qua trùng điệp dãy núi cùng rừng rậm, cuối cùng khóa chặt tại thần quốc chỗ cao nhất cung điện vị trí. Với ngầng chi long đang treo ở không trung, dùng một đôi cùng gã lệ ổng không khác chút nào bạch kim long đồng nhìn chăm chú lên gã lệ ổng, toàn thân thần tính quang mang huy hoàng như liệt nhật, tại thần quốc gia trì hạ, siêu phàm thần lực hùng hậu nồng động. Tại thần nói chuyện đồng thời, lúc đầu trời trong gió nhẹ, ánh nắng tươi sáng thần quốc không gian, theo thần linh chi nộ đột nhiên phong vân biến sắc, trở nên đột ngột mở tối lên. Mây đen cuồn cuộn mà đến, từng đạo tia chớp màu bạc ở trong đó nhảy múa, cùng phong gào thét, thậm chí đem một chút không quá tráng kiện cây tối nổ tận gốc. Không khí chung quanh kiểm chế đến cực điểm. Cả thiên không đều phảng phất muốn rơi xuống. Tại quần quần thần lực vờn quanh bên trong, thân thể của vĩnh hằng chi long từng tấc từng tấc bành trướng, rất nhanh liền vĩ nạn như cự nhạc, trọn vẹn mấy vạn mét trưởng long dược che khuất bầu trời, giống như màn trời. Giả mạo thần linh, khiêu khích thần uy, mạnh mẽ xông tới thần quốc. Ta vật, ngươi đủ loại chịu tội, chỉ có lấy tử vong xem như một cái giá lớn khả năng gột rửa hầu như không còn. Nhân thần quốc bên trong chính mình đúc thành quy tắc tăng phúc, cảm thụ được trong cơ thể mình bành trướng dư thừa vĩ lực, vĩnh hằng chi long lực lượng mười phần, thần thoát ra cao cao tại thượng thái độ. Tại Thiên cung ở giữa trong mắt quan sát, nhìn xuống tại chính mình thần thể hạ lộ ra nhỏ bé ngân sắc tự lòng, bày ra một bộ muốn thẩm phán gã lệ ổng bộ dáng. Ở vào phong bạo cùng lôi đỉnh trung ương gã lệ ổng, ở trên mặt lại không chút nào thấy sợ sắc, ngược lại có chút hang hái đánh giá cảnh vật chung quanh. Từ thần quốc quy tắc đối với mình áp chế, có thể đem ngươi một gã bán thần tăng phúc tới nhược đẳng thần lực, còn không phải cấp thấp nhất nhược đẳng thần lực. Chết không được đều nói thần linh tại chính mình trong quốc gia, tại chính mình định ra quy tắc hạ, mới là cường đại nhất thời điểm. Gã lệ ổng thấp giọng tự nói. Với ngàn chi long biến cường đại đồng thời, gã lệ ổng còn có thể cảm nhận được đến. Chương 437 Không có khả năng, ta mới thật sự là gã lệ ổng áo rêu ồi đàn, cầu nguyện phiếu 2. Ở trong mắt gã lệ ổng, tựa như từng cây tuyên khắc lấy liền ảo phù văn xiển xích quy tắc dây chuyển, đang bắn ra huy hoàng hào quang sáng chói, ý đồ áp chế ở vào quang mang phạm vi bao phủ bên trong gã lệ ổng. Đối với cái này, gã lệ ổng dẫn tới thời gian trưởng hà một đạo nhánh sông, hóa thành tuế nguyệt hàn rào. Vẩn quanh tại gã lệ ổng bên ngoài thân tuế nguyệt hàn rào, ngăn cách mong muốn áp chế chính mình thần quốc quy tắc chi quang. Mặc cho từng cây quy tắc dây chuyền như thế nào rung động, phóng thích lực lượng, đều không thể phá vỡ tuế nguyệt hàn giảo. Ánh mắt vĩnh hằng chi long ngưng tụ, quy tắc dây chuyển không còn phóng thích phạm vi lớn quan mang, mà là từng cây quấn quanh hướng thân thể của gã lệ ống, lít nháy lít nhít, một tầng chồng lên một tầng, cơ hồ đem gã lệ ống bọc thành bánh chưng. Nhưng là người cuối cùng chỉ là một vị bán thần, người đúc thành thần quốc cũng liền chỉ thế thôi. Tại quy tắc dây chuyển nơi bao bọc hình cầu bên trong, âm thanh của gã lệ ống gợn sóng vang lên. Đồng thời, ngân sắc cự long thân thể giống nhau bắt đầu tăng vọt, chỉ là trong ném mắt, liền trở thành một cái đỉnh thiên lập địa, vi nạn như tinh thần quái vật khổng lồ. Tại thần quốc bên trong sừng sững núi cao so sánh cùng nhau, dường như biến thành nho nhỏ mồi đất chỉ là tứ chi chạm đất, gã lệ ổng bà vai vị trí liền đã thẳng vào trời cao. toàn trạng thái mở ra cự thần hóa gã lệ ổng, lúc này chỗ cho thấy hình thể thình lình so thần quốc chủ nhân còn khổng lồ mấy vòng. về phần vừa rồi cuốn quanh gã lệ ổng quy tắc dây chuyển đều đã sụp đổ, bởi vì thần quốc quy tắc lọt vào phá hư, toàn này thần quốc đại địa nứt ra, sơn phong bắt đầu khuấy đảo, các loại tai nạn giống như cảnh tượng lần lượt sinh ra. cự thần hóa gã lệ ổng che khuất bầu trời long dựng triển khai, manh cháy mạnh vung lên. hô, ngập trời gió bão ban ra, sinh ra tự đối ta tín ngưỡng bên trong thần a, hiện tại là thời điểm từ bỏ ý chí của ngươi khuất phục tại ta, trở thành ta. Ngân sắc cự long thân thể tại Nguyên Châu biến mất, tại vô số mưa gió cùng cuồng lôi quét sạch hạ, xông về Vĩnh Hằng Chi Long, toàn bộ thần quốc đều tùy theo dung chuyển, địa chấn, hải khiếu, thậm chí là không gian vỡ vụn trở hai nạn đồng thời bộc phát. Kỳ dị là, rõ ràng khoảng cách không xa, nhưng gã Lệ Ẩm cùng Vĩnh Hằng Chi Long ở giữa không gian lại dường như vĩnh vô chỉ cảnh, lấy tốc độ của gã Lệ Ẩm, vậy mà không có chớp mắt tới gần Vĩnh Hằng Chi Long. Đây là Vĩnh Hằng Chi Long vận dụng thần quốc quy tắc, cải biến không gian xung quanh. Nhìn qua khí thế bàn bạc, long uy như ngục gã Lệ Ẩm, Vĩnh Hằng Chi Long cảm nhận được vẻ kinh hoàng mặc dù tại chính mình thần quốc bên trong, nhưng là thần lại không có cỡ nào an tâm. chỉ có điều, tại nghe được lời nói của gã lệ ổng về sau, cái này một vệt kinh hoàng trong nháy mắt liền chuyển thành cồn nộ, trở thành ngươi không có khả năng, ta chính là ta, thời không cự long giáo chi thần chủ, vĩ đại chí cao vĩnh hằng chi long, gã lệ ổng ô du lỵ ổng, điên cuồng bạo hiếu một tiếng sau, vĩnh hằng chi long vận dụng chính mình thời gian quyền hành năng lực, thời tự điên đảo. trong chớp nhoáng này vô hình thần lực kích thích thời gian trường hạ, khiến gã lệ ổng lấy thân eo là đường ranh giới nửa trước đoạn thân thể bỗng nhiên gia tốc, phần sau thân thể thì đình chỉ dừng lại, thế là toàn bộ thân thể như vậy xé rách vốn nên là như thế này, có thể hiện thực là sự tình gì đều không có xảy ra. Thời gian Trường Hà nhận lấy thời gian quyền hành ảnh hưởng, nhưng là chấn động nổi điên lên thời gian vĩ lực chạm đến gã lệ ổng thời gian, lại giống như là nghe lời dịu dàng ngoan ngoãn con mèo giống như ngừng lại. Vĩnh Hằng Chi Long mặt lộ vẻ kinh ngạc chi sắc, Thần khó mà tiếp nhận kết quả như vậy. Rõ ràng chính mình có thần quốc tăng phúc, ở vào chính mình trạng thái mạnh nhất, thế nhưng lại dường như bất lực. Chẳng lẽ ta thật là nguy thần? Hắn là ta bản tôn. sắc mặt Vĩnh Hằng Chi Long biến ảo, dần dần điên cuồng, không có khả năng, là tuyệt đối không thể. Ta chính là gã lệ ông Ozi lão. Ta không phải người thần. Đột phá thần quốc không gian khoảng cách hạn chế gã lệ ông tới gần Vĩnh Hằng Chi Long, so sơn nhạc còn muốn lớn cự thần long chảo bạo lực đập ngang mà đến. Vĩnh Hằng Chi Long phản ứng không chậm. Tại thần quanh thân thời gian trường hà lập tức ra tốc, khiến Vĩnh Hằng Chi Long tựa như như tiềm điện né tránh gã lệ ông công kích, đồng thời bắt được cơ hội, trở tay xé hướng mặt nạ của gã lệ ông. Cùng lúc đó, gã lệ ông long chảo phần tay vậy đen chi hoàn chợt ở giữa nghịch kim đồng hồ chuyển động. Tại ngược nhọn dòng thời gian bên trong, Vĩnh Hằng Chi Long phát hiện chính mình khống chế không nội thân thể, đảo mắt liền trở về nguyên điểm. Thế là Gã Lệ Ổng cự chào trùng điệp rơi vào đầu của Vĩnh Hằng Chi Long bên trên. Bằng, tại trầm muộn tiếng vang bên trong, đầu của Vĩnh Hằng Chi Long nghiêm trọng nghiêng một cái, nắm kéo thân thể rơi hướng đại địa. Thân toàn bộ thân thể đều bị tràn trề lực lượng đánh bay, đụng nát phạm vi lớn thần quốc thổ địa, đem từng tòa sơn nhạc ép đổ sụp quân đạo. Nếu như đổi thành cái khác đỉnh cấp bản thần, tại chính mình thần quốc bên trong, còn có thể cùng gã Lệ Ổng chính thức đối bính một đoạn thời gian. Thật là, cái này Vĩnh Hằng Chi Long chỗ có được năng lực, cơ hồ chính là kém hóa phiên bản gã Lệ Ổng, hơn nữa tại đối mặt gã Lệ Ổng, cái này chính chủ bắt đầu không đến nửa phần hiệu quả, bị hoàn toàn khắc chế đất dung núi chuyển, toé lên vô tận bụi bặm, bị bụi mù bao phủ vĩnh hằng chi long, đầu một bên vảy rồng đã vỡ vụn hơn phân nửa, ba cây sừng rồng từ đó đứt gãy, nhìn hết sức thê thảm. Tại siêu phàm thần lực bao phủ xuống, vĩnh hằng chi long thương thế lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục. Nội tâm thần không cam lòng, gào dịch giận dữ bảo hiếu, đồng thời hai cánh rung động, khiến trách mở vô tận bụi bặm, theo đại địa bay cao mà lên. Nhưng là vừa mới cất cánh vĩnh hằng chi long, qua trong dây lát lại lần nữa bị nện nhập đại địa. Nhìn qua bị chính mình chuột về phía mặt đất vĩnh hằng chi long gã lạy ống lung lay cực đại vô cùng long dực, đồng thời như là một viên sao băng giống như thả người nện xuống. băng, tại to lớn lực trùng kích hạ, đại địa sụp đổ, chia năm sảy bảy, thần quốc không gian lảo đảo muốn ngã. vì sao lại dạng này? không có khả năng, ta mới là. liên tiếp hai lần bị nện nhập đại địa vĩnh hằng chi long phát ra không cam lòng gầm thét, ngẩng đầu lên, ngậm miệng, một cái long chảo phá vỡ tràn ngập bụi bặm, ánh vào vĩnh hằng chi long tầm mắt, sau đó nắm lấy đầu của thần, trùng điệp ép xuống, áp chế dây rùa không ngừng vĩnh hằng chi long, thời tự bạo tạc cùng thời gian chia cắt lặp đi lặp lại tác dụng tại đối phương thần thể bên trên, lần lượt tạo thành phá hư làm hao mòn thân thể này siêu phàm thần lực cũng không lâu lắm thân thể của vĩnh hằng chi long liền biến có chút trong suốt lên bởi vì phản kháng từ đầu đến cuối vô hiệu sát mặt thần hơi choáng bạch kim con ngươi đã đã mất đi thần thái lúc này vĩnh hằng chi long siêu phàm thần lực đã không đủ một phần trăm gã lệ ống vung ra long trảo, nhìn về phía đầu của vĩnh hằng chi long tại đầu của thần chỗ sâu có một quả tròn triệu tinh thể vì nàng cung cấp sinh cơ cùng thần lực là cố này thần thể trọng yếu nhất cũng chính là thần cách chỉ có một loại thời gian quyền hành ánh mắt của gã lệ ống đảo qua thần cách dò ra tinh thần lực chạm đến thần cách phân tích ra nó quyền hành cấu thành. Ở trong quá trình này, thần cách không có nửa phần chống cự, ngược lại hết sức phối hợp, bởi vì nó vốn nên chính là thuộc về gã lệ ổng thần cách. Nếu như gã lệ ổng không rời đi cái thời không này, tại thời gian dài tín ngưỡng tích lũy lại, đem ngưng tụ ra một bộ thần linh hóa thân. Lúc này, thần quốc không gian kịch liệt rung động. Ánh mắt gã lệ ổng khẽ nhúc nhích, ngẩng đầu nhìn về phía phải phía trên hướng. Trong tầm mắt, một đầu có ngân sắc vảy rồng, nhưng là nhan sắc lại ám đạm không ánh sáng cự long, thông qua thủng trăm ngàn lỗ thần quốc hàng rào đến nội bộ, đang lặng lặng nhìn qua gã lệ ổng cùng vĩnh hàng chi long, ánh mắt tại giữa hai bên rời rạc. Công chính chi long, phán quyết chi long, lệnh đi. Khi nhìn đến vị này Long Thần Thời Gian Vĩnh Hằng Chi Long ám đạo ánh mắt sáng lên, la lên, phán quyết Long Thần mời hiệp trợ ta diệt trừ tà vật. Lệnh đi lạnh lùng nhìn Vĩnh Hằng Chi Long một cái, không có trả lời. Thần ngược lại nhìn về phía gã lão, dùng một loại tràn đầy lý tính cùng trật tự ngữ khí nói rằng, cái này Vĩnh Hằng Chi Long tại máy móc cảnh thành lập Thần Quốc Thời Gian, ta quan sát qua thần, mới đầu ta cho là nàng là một vị thành thần thời con Long, nhưng rất nhanh liền thất vọng phát hiện, thần chỉ là một cái lại so với bình thường còn bình thường hơn, sinh ra tự tin ngửa bên trong thần. Hiện tại xem ra thần là bởi vì ngươi mà ra đời. Thanh em dừng lại một chút. Cổng Trí Long Thần ngắm nhìn gã Lệ ổng, nói rằng: "Đúng không? Chân chính vĩnh hằng chi Long, đến từ dị thời không thời Quan Long." Gã Lệ ổng mỉm cười, nói: "Nói rất đúng, không hổ là ta Long Thần hệ chủ cột vàng. Bởi vì đến từ dị thời không, ở trên người của gã Lệ ổng có loại cùng nơi này không hợp nhau là đặc thù khí chất, đồng dạng sinh vật khó mà phát giác, hơn nữa dễ dàng nhận không hiểu hấp dẫn, nhưng là giống lện đi loại tầng thứ này Long Thần, vẫn có thể phát hiện. Cho nên, ngươi tại dị thời không là một vị Long Thần. Ta ở trên người của ngươi không nhìn thấy mảy may siêu phàm thần lực." Lện đi nào nào. Gã Lệ ổng giơ lên cái cằm, nói: cũng là thần cùng thứ thần lực, cũng không phải là không cách nào làm được chuyện. Cũng là Lệnh Đíc nhẹ gật đầu. Vị này trời sinh tính lạnh lùng long thần, lúc này đối Gã Lệ Ổng chỗ thời không cũng không khỏi sinh lòng hiếu kỳ, nói: "Ngươi chỗ thời không, long thần hệ tình huống như thế nào?" Gã Lệ Ổng thản nhiên nói: "Đã đánh tan tinh linh thần hệ, từng bước khôi phục ngày xưa quan huy." Ánh mắt Lệnh Đíc sáng tỏ, mặt rồng bên trên lộ ra một cái cứng rắn nụ cười, nói: "Rất không tệ, như vậy, ở thời điểm này, phải chăng cũng biết sinh ra một cái giống như ngươi thời con long?" Gã Lệ Ổng nghĩ nghĩ, chân thành nói: "Sẽ có, bất quá cùng ta có lẽ sẽ có chỗ khác biệt." Nếu như phát hiện hắn tồn tại, đến lúc đó, ngươi có thể âm thầm dịu dắt che chở, đương nhiên, tình huống thích hợp, cũng có thể thích hợp cho hắn một chút gặp chắc trở, làm hắn tốt hơn trưởng thành, vượt qua một cái cũng không khô khan đấu niên kỳ. Lệnh gật gật đầu, nói, ta nhớ kỹ. Cùng lúc đó, ánh mắt gã lệ ổng khẽ nhúc nhích, tựa hồ là nghĩ tới điều gì, thấp giọng nói, Lệnh có một chuyện, ta cảm thấy nơi này Long Thần hệ cũng cần biết. Cửu diện Long Thần có một bộ phận chân linh bị đến Hắc ám bữa phong cấm, bởi vậy mới từ đầu đến cuối không cách nào phục sinh. Đi tiêu viêm địa ngục tìm kiếm kinh khủng chi chủ ma xảo a, tìm được đến Hắc ám bữa, sẽ có cơ hội phục sinh Long tộc chủ thần ngay tại vừa rồi, gã lệ ống nghĩ tới rồi một cái ý kiến hay, lợi dụng thời không khác nhau tốc độ chạy trên lệnh, mượn nơi này long thần hệ chi lực, tìm kiếm đến hắc ám búa hạ lạc, chờ nơi này long thần cột thành công phục sinh cựu diện long thần, gã lệ ống lại đến thời điểm, liền có thể trực tiếp đạt được đến hắc ám búa cụ thể địa điểm, tại chủ thời gian tuyến đem lại càng dễ phục sinh cựu diện long thần. lẹn đi khuôn mặt nghiêm một chút, nói ta sẽ đem chuyện này nói cho cái khác long thần, việc này không nên chậm trễ, lẹn đi cùng gã lê ống cáo biệt, rất nhanh liền rời đi cái này tàn phá thần quốc, hy vọng cái này tưởng tượng có thể thành công. nhìn qua lẹn đi bóng lưng rời đi, gã lê ống yên lặng thầm nghĩ lúc này, nghe cả hai đối thoại, vĩnh hằng chi long đôi mắt bên trong vừa mới dâng lên quang đã hoàn toàn ám đạm xuống dưới. tạp sát tạp sát, thần cách giao động lên, một kia khe hở tại vĩnh hằng chi long thần thể trong ngoài bắn ra kéo dài. cái này sinh ra tại tín ngưỡng bên trong thần, tại ý thức tới mình nguyên lai là cũng không phải là tín ngưỡng sở thuộc, chỉ là hư giả tồn tại thời điểm, dần dần bắt đầu quy về tiêu vong. nhưng là gã lệ ống nhưng không có cho phép thần tiêu vong. tại ý chí của gã lệ ống hạ, thời gian ngược dòng, nhường vừa mới sinh ra khe hở thần thể trạng thái hồi phục. gã lệ ống túi đầu xuống, nhìn về phía mặt sám như cho vĩnh hằng chi long bình tĩnh nói. Ta cho ngươi hai lựa chọn, một là chống cự ý chí của ta, bị ta hoàn toàn tiêu trừ, chỉ để lại một cái trống không thân cách; hai là trở thành ta một bộ phận, cùng ta hòa làm một thể, trở thành ngươi dứt khoát đến nay đều khát vọng trở thành gã lệ ông ngũ dư lì ống. Vĩnh Hằng Chi Long không có suy tư bao lâu, tại gã lệ ông nhìn soi mói, thân rất nhanh liền nhẹ gật đầu, dùng một loại mang theo chờ mong cùng thấp thỏm giọng nói, ta tuyển đệ nhị loại, ta muốn biến thành ngươi. Liên tiếp đả kích phía dưới, thân lúc này rốt cục nhận rõ hiện thực, biết mình mới là giả, bởi vậy đối gã lệ ông lời nói không còn kháng cự mâu thuẫn. Rất tốt, ngươi chọn ra lựa chọn chính xác cùng ta cùng một chỗ chứng kiến cái này đạp sắt thế giới a. Gã Lệ Ẩng rôi ra Long chảo, xoa lên mặt nạ của Vĩnh Hằng Chi Long. Vĩnh Hằng Chi Long hít sâu một hơi, nhắm mắt lại. Lúc này, từng tia từng sợi thời gian chi lực hút tạp gã Lệ Ẩng tinh thần ý chí, chú hướng Vĩnh Hằng Chi Long thần cách, tại thần cách bên trên lưu lại thuộc về gã Lệ Ổng là khấn. Chương 438, lấy thần cách đúc kiếm, một. Tại Vĩnh Hằng Chi Long thần cách bên trong in dấu xuống thuộc về mình ấn ký cùng ý chí, so gã Lệ Ẩng tưởng tượng còn muốn đơn giản nhiều. Lúc trước luyện hóa thời gian thần nhiệt thời điểm, mặc dù bởi vì cùng thuộc tại thời gian loại시 vật, có nhất định vừa phối tính hơn nữa thời gian thần nhiệt đã là một bộ xác không nhưng vẫn là hao tốn gã lệ ổng không ít thời gian cùng tinh lực nhưng là lần này cơ hội lại là tại chớp mắt bên trong liền hoàn thành thuận lợi ngoài ý liệu đâu cũng đúng cái này mai thần cách vốn là thuộc về ta đối ta không có một tia kháng cự gã lệ ổng yên lặng thầm nghĩ tại hắn đánh bại vĩnh hằng chi long sau trên thực tế bất luận vĩnh hằng chi long là phản kháng vẫn là thuận theo đều đã không cách nào cải biến cái này kết quả sau cùng chỉ có điều cứ như vậy liền không cần lại một lần nữa tốn hao tinh lực sáng tạo ra mới linh hồn cùng ký ức kết thúc về sau gã lệ ổng đem phụ tải vĩnh hằng chi long mặt nạ bên trên long trảo rời. Vĩnh Hằng Chi Long đồng thời mở mắt, một đôi bạch kim sắc long đồng bên trong một lần nữa tràn đầy hào quang, hơn nữa toát ra ánh mắt cùng gã Lệ Ẩng biến giống nhau như lúc, hình thể giống nhau tròn ra nhỏ xíu biến ảo, cùng gã Lệ Ẩng biến hoàn toàn nhất trí. Không còn là giống trước đó như thế, mặc dù có chỗ cùng loại, nhưng là cũng vô thần dường như tư thái. Ta dường như giành lấy cuộc sống mới. Ở thời điểm này bên trong mới tinh đạn sinh thần gã Lệ Ẩng nhẹ nói. Gã Lệ Ẩng nhìn một chút thần quốc bên trong cảnh hoàng tàn khắp nơi cảnh tượng, nói rằng, trước đem tòa này thần quốc sửa chữa tốt đã, mặc khác, ngươi bây giờ mới bán thần định phong cấp độ, cần mau chóng đột phá. Tối thiểu yếu nhược trở thần lực mới có tư cách xưng là chân thần. Thần gã Lệ ổng trọng trọng gật đầu, chân thành nói, "Ta hiểu được, ta sẽ ở cái thời không này hết sức lớn mạnh thời không, cự long giáo, sớm ngày trở thành chân thần, tại gặp phải nguy cơ thời gian cũng có thể trợ bản thể một chút sức lực." Gã Lệ ổng không có ý định mang vị này, thần gã Lệ ổng trở về thời gian tuyến. Đây là một lần nếm thử. Thần linh phân thân cùng bản thể ở giữa tồn tại liên hệ, có thể như là long đỉnh chi khế đồng dạng, tại gã Lệ ổng cần thời điểm, cấp cho gã Lệ ổng bạn thể nhất định tự lực. Gã Lệ ổng muốn biết, coi là mình trở về chủ thời gian tuyến về sau, Có hay không còn có thể cảm ứng được dị thời không thần gã lệ ổng, đồng thời thu hoạch được thần thần lực tăng thêm, nếu như có thể thành công, như vậy chính là một cái rất tốt tin tức. Có thể thu được một bộ thần linh phân thân, đã là rất khó được sự tình. Tại chủ thời gian tuyến nếu là mong muốn đồng thời sáng tạo ra nhiều cỗ thần linh phân thân khó như lên trời, bằng không mà nói, chư thần phân thân tướng mạo sớm đã vô cùng vô tận. Tại chủ thời gian tuyến cỗ thứ nhất thần gã lệ ổng phân thân, là dựa vào lấy đăng thần thuật cướp đoạt cái khác thần linh vĩ lực thành công đản sinh. Cái này một bộ là bản thân sinh ra tại đối với gã lệ ổng tín ngưỡng bên trong. Bất luật là loại kia, điều kiện trên bản chất đều muội phần hà khắc. Nhưng là, nếu là bảng chế cố này thần gã lệ ổng đan sinh phương pháp, tại khác biệt thời không thành lập giáo hội, sau đó rời đi, cuối cùng sẽ có càng nhiều vĩnh hằng chi long sinh ra. Đợi các nàng sinh ra về sau, ta lại dần dần khuất phục, sẽ thu hoạch được đến mãi không hết thần linh phân thân. Ánh mắt gã lệ ổng sáng tỏ, rất có dạ tâm thầm nghĩ, coi như không cần phân thân, thông qua phương thức như vậy, gã lệ ổng cũng có thể liên tục không ngừng thu hoạch thời gian thần cách, cho tại chủ thời gian tuyến thần gã lệ ổng lớn mạnh thần gã lê ổng thời gian quyền hành. Chính là không rõ ràng thần cách có thể hay không mang rời khỏi gì thời không. Nếu có thể cái này đem là một loại có thể khiến thần gã lệ ổng lên đỉnh cường đại thần lực phương pháp. đồng thời, ánh mắt gã lệ ổng khẽ nhúc nhích, trong đầu hiện lên lúc trước tương lai gã lệ ổng đem ác ma vương tử đeo đầu cảnh tượng. hắn nhớ kỹ, tương lai gã lệ ổng sử dụng thời gian phá hủy chi kiếm, cũng không phải là thuần túy thời gian chi lực ngưng tụ hình thành. thời gian phá hủy chi kiếm co thực thể, hơn nữa tại thời gian phá hủy chi kiếm bên trên, gã lệ ổng cảm ứng được thần tính tồn tại. tại lúc trước nhìn thoáng qua bên trong, cũng lờ mờ có thể thấy được thời gian phá hủy chi kiếm phảng phất là từ vô số viên thần cách giống như kết tinh khảm hợp cấu trúc mà thành. chẳng lẽ nói, tương lai gã lê ổng sử dụng thân binh? chính là lấy từng mai từng mai thuộc về mình thời gian thần cách làm tài liệu dùng thời gian chi lực đúc thành hình thành nghĩ tới đây gã lệ ổng không khỏi có vẻ siêu lòng có thể thử một lần coi lại thần gã lệ ổng một cái gã lệ ổng tại nội tâm thầm nghĩ xem ra sau này muốn bao nhiêu tìm một chút tốc độ chạy trên lệch to lớn thời gian tuyến nương tụ tín ngưỡng chi lực dùng để dây chuyển sản xuất thức bồi dưỡng thần linh tại dị thời không tản tín ngưỡng bồi dưỡng thần linh thu hoạch thần cách lại lấy thần cách đúc kiếm ý nghĩ này không hề nghi ngờ mười phần điện cuồng nhưng gã lê ổng cảm thấy lấy năng lực của mình cũng không phải là không cách nào làm được dù sao Ở chỗ này có thể bản thân đàn sinh ra một cái vinh hằng chi lòng, liền đã đại biểu cho chuyện có thể thực hiện, hơn nữa ngày sau tại cái khác thời gian tuyến, có gã lệ ổng chủ động xúc tiến, lại càng dễ bồi dưỡng ra đến mới vinh hằng chi lòng. Về sau gặp phải phản kháng ý chí mãnh liệt, liền lấy thân cách. Nếu như là giống cái thời không này vinh hằng chi lòng, bằng lòng cùng ta hòa làm một thể, thì chuyển hóa làm thần gã lệ ổng thân. Thân. Thế nào đống nhiên có loại chính mình là vai ác cảm giác? Gã lệ ổng cười một tiếng. Lúc này, thần gã lệ ổng ngay tại ngưng tụ thần lực, chữa trị tổn hại thần quốc quy tắc, gã lệ ổng không có tiếp tục ở chỗ này dừng lại thi chuyện thời gian truyền tống, quay trở về ẩn đại lục. Bởi vì Vĩnh Hằng Chi Long đã là chính mình, Gã Lệ Ẩng không tiếp tục đi thời không cự Long giáo tổng bộ. Sau đó, thân Gã Lệ Ẩng cần chứng minh thân phận của mình, khiến những này tín ngưỡng dao động tín đồ quy tâm. Chứng minh thân phận phương thức cũng đơn giản, cho thấy đã chu sát quấy rối tạm vật là được rồi. Ban đầu thân lực hóa thân tan tác chứng minh không là cái gì, dù sao tại chủ vật chất thế giới lật xe thần linh hóa thân thành số không ít. Tĩnh Mịch duyên giăng hẻm núi, lại nên đón thân ảnh quen thuộc. Gã Lệ Ẩng quay trở về lúc đầu liền đến vị trí, trở lại chờ qua thật lâu u cốc. Nhìn qua quen thuộc nhưng là lại địa phương xa lạ. Gã lệ ổng thi triển pháp thuật, nơi này đại địa lập tức lung lay lên, đất đá hở ra, biến hình, nhang thạch biến thành gạch ngói đắp lên mà đến, trong nháy mắt liền tạo thành một tòa cung điện trạng tổ rồng. Liếc nhìn nữ người thi pháp thiết trí ở chỗ này pháp sư tháp, gã lệ ổng nghĩ nghĩ, lại lần nữa thi triển ma pháp, cho tòa này hẻm núi thực hiện trùng điệp ma pháp hàng rào bình trướng. Không có gì ngoài lúc trước áo thuật sư chi vương cấp độ người thi pháp, rất khó lại tìm được. Sau khi làm xong những việc này, gã lỵ ổng xúc động một cái thời gian lớn ký, tựa như ngân sắc hư không, rộng lớn vô ngần tinh giới nơi nào đó một tòa từ ma pháp tinh thể cấu tạo hình thành phù đảo bên trên, một gã khuôn mặt già nua, thân mang bài bảo, trong đôi mắt liếm lấy từng kia từng sợi trí tuệ chi quang láo giả, mở mắt. Ai ô lầm, bằng hữu của ta, thật lâu không thấy. Thời gian ấn ký có chút rung động, truyền lại mà đến rồi ý chí của gã lệ ống. Lúc trước, ai ô lầm tại ma quỷ lĩnh vực thời điểm, chính là thông qua thời gian ấn ký cùng gã lệ ống tiến hành bí ẩn khai thông giao lưu, để phòng ngừa có viễn cổ tử thần thái mắt phát hiện. Sau đó, nghiên tập qua một đoạn thời gian thời gian hệ ma pháp ai ô lầm, bình yên đem gã lẹo ống cái này mai thời gian ấn ký lưu lại. Cát đã nói với ta, ngươi trở về. Ta hiện tại trạng thái không tiện tùy ý rời đi, gã Lệ ổng, đến tinh giới một lần a." Ai Ô Lâm mặt mỉm cười, đem chính mình thực vị trí vị trí tọa độ đưa cho gã Lệ ổng. Đặt được cái ô lâm tọa độ sau, gã Lệ ổng bản thể không núc ních, lợi dụng tinh giới hình chiếu thuật, đem chính mình tinh thần thể bắn ra tới tinh giới. Loại phương thức này, là đa số người thi pháp đi hướng tinh giới pháp thuật. Tinh giới thời gian vĩnh hằng bất biến, hơn nữa phảng phất là một chỗ thuần túy tinh thần lĩnh vực, chỉ lấy trạng thái tinh thần đi hướng trên thực tế so nhục thể dáng lâm càng thêm đơn giản mau lẹ. Cự Long thân thể ngưng tụ thành hình, xuất hiện ở vô số ngân sắc quang mang bao phủ bên trong. Gã lệ ổng nhìn chung quanh một chút, tinh giới vẫn là trước sau như một thần dị, điểm sáng, lưu quang, xoáy quang vô số quang hợp thành sáng chói ngân sắc tinh hà, để trong này như là mộng ngạo chi cảnh giống như mỹ lệ. Ánh mắt dừng lại tại khoảng cách gần tinh thể phù đảo bên trên, gã lệ ổng hơi chuyển động ý nghĩ một chút, thân thể liền theo ý chí di động dáng lâm mà đi. Chương 438, lấy thần cách đúc kiếm, 2. Thời không cự lòng giáo chuyện, ngươi đã xử lý tốt. Ai ố lâm liền lặng lặng xếp bằng ở phù đảo biên giới, đưa lưng về phía rộng lớn vô ngần ngân sắc hư không. Đúng vậy, quá trình rất thuận lợi. Gã lê ống gật gật đầu, trả lời. Đồng thời. Ánh mắt của hắn nhắm lại, đảo qua thân thể của Ái Âu Lầm. Tại trên người Âu Lầm ẩn chứa ma pháp linh quang huy hoàng như lựu nhật, sáng chói vô cùng. Tại gã lệ ông đã thấy người thi pháp bên trong là thuộc cái Âu Lầm linh quang nhất là chói mắt. Cho đến ngày nay, Ái Âu Lầm đã sống hơn 8.000 năm, sinh vật đẳng cấp cao đến 61, mươi một, thình lình đã là thứ nhược đẳng thần lực. Mặt khác, nhất làm cho gã lệ ông cảm thấy kinh ngạc là tại vị này âm thầm bảo hộ nệ tờ ở hiệu đế quốc áo thuật sư tri vương trên thân, tại tràn đầy ma pháp linh quang mặt ngoài hạ, hắn nhẹ cảm phát hiện một tia thần tính tồn tại. Ái Âu Lầm, ngươi muốn thành thần? Gã lê ông do hỏi. Hải Ố lầm cao tuổi khuôn mặt bên trên lộ ra đủ cười, nói, "Không thể gạt được con mắt của ngươi, bị ngươi phát hiện." Nói, hắn xuề bàn tay ra. Một cỗ ma lực lơ lửng tại lòng bàn tay của Hải Ố lầm, biến hóa không ngừng. Ánh mắt gã Lệ ông ngưng tụ, nhìn về phía cỗ này ma lực. Không giống bình thường ma lực, tại Ố lầm lòng bàn tay ma lực dường như thực thể, hơn nữa sền sệt giống như nước bùn vừa đường, chỉ là lớn chừng bàn tay, lại mang theo khó có thể tưởng tượng năng lượng. Trong ma lực, là nó làm ngươi sắp thành thần." Gạt Lệ ổng nói rằng, tại lần trước thời điểm rời đi với Ẩn, Hải Ố Lẩm cũng đã nói, mình cùng cả Sợt đang nghiên cứu một loại ma lực hình thái Mệnh danh là trọng ma lực, chẳng qua là ban đầu còn 10 phần không thành thủ. Hiện tại xem ra, liền lấy ô lầm trong lòng bàn tay trọng ma lực tính ổn định mà nói, đã là tương đối thành thục năng lực. Đúng vậy, tại giai đoạn trước cùng ta hợp tác thí nghiệm sau một thời gian ngắn, các đem phần lớn tinh lực đặt ở tử vong quyền hành phía trên. Trước đây không lâu, ta hoàn thành trọng ma lực hậu kỳ tạo nên, đem loại này ma lực hình thái biến thành ổn định có thể thúc đẩy năng lực. Dừng một chút, ai ô lẩm túi đầu nhìn xem trọng ma lực, tiếp tục nói, ta cũng không nghĩ đến, ngay tại trọng ma lực hoàn mỹ định hình một cái mắt, có một chút thần tính chi quang trực tiếp tại thể nội sinh ra. Ngay vậy, Gắc Lệ ông mặt lộ vẻ vẻ trịnh trọng, giống nhau đánh giá trọng ma lực, nói, nói như vậy, trọng ma lực tuyệt không đơn giản ma lực hình thái, nó sinh ra đạt được đa nguyên vũ trụ quy tắc tán thành. Dựa vào chính mình sáng tạo ra sự vật mà phong thần loại tình huống này mười phần hiếm thấy, nhưng cũng không phải là không có. Trọng ma lực sinh ra, xem như nó người sáng tạo, Hải ố lầm Thiên nhiên liền nắm giữ trọng ma lực quyền lực trôi. Ta ngay tại suy tư, như thế nào tại không làm thương hại tự thân bản nguyên tình huống hạ, loại bỏ cái này sởi thần tính. Nó đã cùng ta hòa làm một thể. Hơn nữa, ta mặc dù không có truyền bá tín ngưỡng, nhưng lại có thể cảm nhận được nó ngày càng trưởng thành. Không cần thật lâu, ta sẽ thành một vị thần. Ai O Lâm nói rằng, vị áo thuật sư này chi Vương không muốn thành thần, hắn mong muốn bảo trì thuần túy nhân loại tâm trí. Đây cũng là lúc trước Ai O Lâm sáng tạo ra Vĩnh Sinh Thuật dự tính ban đầu. Thành thần chỗ tốt có rất rất nhiều, nhưng lại O Lâm biết, một khi trở thành thần linh, chính mình sẽ không thể tránh khỏi nhận thần cách ảnh hưởng, phương thức tư duy sẽ ở thay đổi một cách vô tri vô giác ở giữa xảy ra cải biến. Đây không phải hắn muốn xem đến chuyện. Nếu quả thật muốn trở thành thần lời nói, lấy O Lâm tại nệ tờ ưu vọng của đế quốc, lại thêm chính mình ma pháp phương diện tạo nệ, hắn rất sớm đã có thể trở thành thần linh. Gã lão ống như có điều suy nghĩ do hỏi ngươi có phải hay không đem trọng ma lực giao cho cái khác áo thuật sư? Ai ố lầm gật gật đầu, nói đúng vậy, ngươi biết ta, ta đối với mình sáng tạo luôn luôn sẽ không tản tư. Trọng ma lực sử dụng yêu cầu hạ khắc, một ngàn bình thường áo thuật trong sư đoạt mặt cũng chỉ có mấy cái có thể may mắn học được, nhưng chúng quy là một loại cường đại năng lực, hẳn là truyền bá ra ngoài. Gã lệ ông hiểu do nói, trách không được, như loại này sinh ra thời gian liền trở thành quyền hành sự vật, coi như không có tín ngưỡng, nhưng chỉ cần có sinh vật tại sử dụng, liền sẽ dần dần lớn mạnh. Như ma pháp nữ thần đồng dạng, ma pháp tràn đầy liền đại biểu cho ma pháp nữ thần cường đại sử dụng trọng ma lực người thi pháp càng nhiều, ai ố lầm thần tính liền sẽ tăng mạnh. Coi như hắn không lập giáo sẽ, không tụ tập tín ngưỡng, như cũng sẽ thành thần. Ai, thật là ta không muốn trở thành thần. Thanh thần, cái này có thể làm tuyệt đại đa số sinh vật mừng rỡ như liên chữ, lại làm cho ổ lầm lộ ra vẻ u sầu. Gã lệ ông hiểu rõ ai ố lầm, cho nên cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn. Không bằng, ngươi thử giống như ta, lấy thần linh xem như phân thân. Cái này dường như cũng không phải là việc khó gì. Ta vừa mới liền đem thời không cự long giáo tín ngưỡng vinh hằng chi long chuyển hóa làm phân thân của mình. Gã lê ông đưa ra đề nghị hai ố lâm nhìn gã lệ ổng một cái, nói ta đoán được ngươi sẽ làm như vậy. Nói, hắn gầy khổ một tiếng, lại thở dài, nói, gã lệ ổng, không phải tất cả sinh vật đều có ngươi như vậy vị cách, lấy thần linh xem như phân thân, cũng chính là ngươi cái này bất hủ chi long mới có thể làm ra lớn mật như thế chuyện. Cho dù là thân làm định cấp áo thuật sư ta, cũng không có đầy đủ lòng tin đi trưởng khống một bộ thần linh phân thân, ta tin tưởng cực hạn của mình, cái này đối ta mà nói không khác chơi với lửa có ngày chết cháy. Gã lệ ổng gãi gãi chính mình đầu rồng, ngượng ngùng nói, ta quên ta tình huống đặc thù, không thể cờ đúo cả nắm. Sau khi suy nghĩ một chút, gã lệ ổng chân thành nói bằng vào ta kinh nghiệm mà nói, ngươi không muốn trở thành thần, cũng không cần loại bỏ thần tính. ánh mắt Âu Lâm khẽ nhúc nhích, nói, có ý tứ gì? Gã lệ ông nết miệng cười một tiếng, nói, tùy ý nó trưởng thành a, chờ ngưng tụ thành thần cách về sau, ngươi chọn một thích hợp người thừa kế, đem chính mình thần cách cùng thần linh vĩ lực toàn bộ quá độ cho liền tốt. ngươi có lẽ cũng không hiểu rõ, thần cách hoàn toàn thành hình về sau, lại đem chi bóc ra đi, nếu là ngươi bản thân tại thành thần trước đó liền đủ cường đại, sẽ không đối ngươi tạo thành bao lớn ảnh hưởng. Ai Âu Lâm cùng thần linh ở giữa giao lưu không coi là nhiều, cũng liền cùng giống nhau sinh ra tại nhẹ tờ ở hiệu đế quốc tử thần quan hệ cũng không tệ lắm đối với thần, hắn hiểu kém xa gã lỵ ổng. dù sao có thần gã lỵ ổng tồn tại, gã lỵ ổng nhận biết cấp độ cùng thần linh không khác. theo gã lỵ ổng, lấy hiện tại trạng thái của Âu Lâm mà nói, không tính ma pháp của hắn tạo nghệ, chỉ tính thần linh quyền hành, hắn đã là một vị bán thần, không cần ma pháp, chỉ dùng quyền hành, liền có bán thần chi lực. cái gọi là bán thần, chính là có thần tính, có vừa đến năm thần cách đẳng cấp, nhưng là thần cách còn không có định hình thần linh, là chưa thần tầng dưới chóp nhất. bán thần rất khó bóc ra chính mình thần tính, bởi vì thần tính vừa mới sinh ra, vẫn còn trạng thái không ổn định. ngay tại lúc này bóc ra thần tính coi như Âu Lầm đã là thứ nhược đẳng thần lực sinh vật, như cũng có rất lớn có thể muốn bị phản phệ trọng thương. Nhưng là tấn thăng đến nhược đẳng thần lực, có ổn định thực thể thần cách sau, sẽ không còn có loại vấn đề này. thì ra còn có loại chuyện này. Ánh mắt Âu Lầm sáng lên, nói rằng nếu như ngươi không nguyện ý trở thành trọng ma lực chi thần, đến lúc đó không ngại đem thần linh vĩ lực giao cho ta thần linh phân thân. Cự Long cười hắc hắc, trực tiếp mặt dạn mày dày nói rằng ai Âu Lầm chăm chú suy tư một chút, nói cũng không phải không được, bất quá ta đánh giá một chút, liền bằng vào ta trước mắt thần tính tăng trưởng tốc độ, khoảng cách ta thần cách định hình chính thức thành thần. Tối thiểu còn muốn mấy ngàn năm. Trong lúc này, ta nếu là không có phát hiện nhân tuyển thích hợp, cuối cùng liền đem thần linh quyền năng giao cho ngươi đi. Theo nệ tơ ở thì còn rất nhỏ yếu thời kỳ, ai ố lầm cũng chỉ là chuyển kỳ áo thuật sư thời điểm, liền cùng gã lệ ông làm quen. Có thể nói, gã lệ ông là ố lầm nhận biết thời gian dài nhất sinh vật, hơn nữa gã lệ ông còn từng hiệp trợ qua nệ tơ ở hiệu đế quốc thoát khỏi diệt vong vận mệnh. Ở trong mắt ố lầm là một vị hảo hữu chí dao, bởi vậy, đem chính mình không cần thần cách tặng cho gã lệ ông không cần cân nhắc quá nhiều. Trước đó, trước dậy một chút ta trọng ma lực nguyên lý cấu tạo lại nói, ta đối trọng ma lực thật cảm thấy hứng thú có thể khiến cho ảo lầm thành thần trọng ma lực mang về chủ thời gian tuyến tỷ lệ lớn có thể làm thần gã lệ ổng gia tăng một hạng quyền hành tiến thêm một bước là chính cống độ tốt đúng rồi còn có nhẹ tờ ở hiệu đế quốc cái này 4.000 năm đến nay hiện lên kiệt suất pháp thuật ta biết pháp thuật đều nhanh quá hạn đã theo không kịp ta trưởng thành tiết tấu cuối cùng ta chỗ này có cái tên là cộng hưởng thi pháp bí thuật gã lệ ổng không chút khách khí một mạch đem chính mình đủ loại yêu cầu nói cho hải ảo lầm hải ảo lầm nghe được có chút nhức đầu nhưng là thích lên mặt dạy đời hắn cũng không cách nào cự tuyệt cầu học như khát gã lệ ổng thế là bất đắc dĩ cười một tiếng nói như thế như thế tới đi Ta trước dạy ngươi trọng ma lực. Chương 439, dị thời không nguyên sơ thái dương chi thần, 1. Tại ngân sắc hư không đồng dạng tinh giới bên trong, thời gian trường hà ngưng trệ không thay đổi. Từ ỗ lẩm chế tạo ra tinh thể phù đảo bên trên, nên áo thuật sư chi vương cùng cự long tại ngưng trệ bất động trong thời gian, như rất sớm trước đó như thế, cùng một chỗ nghiên cứu thảo luận lấy pháp thuật đủ loại huyền bí. Trong lúc đó, đa số thời điểm là ỗ lẩm đăng kể, gã lệ ổng thì là chăm chú nghe hạ ghi lại, như có điều suy nghĩ. Làm tinh giới bên ngoài thế giới thời gian đi qua mấy ngày sau, gác lệ ổng liền thành công nắm giữ trọng ma lực. Tại ma pháp phương diện, Năng lực học tập của ngươi một mực làm ta cảm thấy giật mình, dường như chỉ cần đã có sẵn pháp thuật, liền không có ngươi học không được. Nhìn qua đang nâng lên long chảo, long chảo ở giữa lơ lửng một cỗ nhựa đường giống như thực thể ma lực ngân sắc cử long, ải ổ lầm nhẹ nói. Gã lệ ổng nuốt nuốt trọng ma lực, nói, cho đến trước mắt đích thật là dạng này, đối chi thức thu hoạch có thể cho rằng là ta chỗ có được đặc thù thiên phù a. Trọng ma lực cùng loại với cộng hưởng thi pháp, là một loại kỳ dị bí thuật, mà không phải như lên thần thuật đồng dạng dườm dạo pháp thuật. Bây giờ, gã lê ông đã hiểu được trọng ma lực bản chất, nó bản chất rất đơn giản, trên thực tế chính là độ cao áp suất cao năng ma lực một chút trọng ma lực chứa năng lượng vượt qua bình thường ma lực mấy chục lần không ngừng. một vị người thi pháp nếu là có thể đem tự thân ma lực toàn bộ chuyển hóa làm trọng ma lực như vậy, hắn sau này tại thi pháp thời điểm chiến đấu hầu như không cần lại lo lắng cho mình ma lực dự trữ hàm lượng. nhưng là trọng ma lực bản chất đơn giản, không có nghĩa là nó có thể tùy ý chuyển hóa hình thành, tùy ý áp suất ma lực tại trình độ nhất định sau chỉ có thể gây nên nó bạo tạc. nếu là ẩn chứa tới thể nội thì tương đương với đem thành tấn, lúc nào cũng có thể cho nổ thuốc nổ nhét vào thân thể của mình. ai ố lầm làm chính là thông qua lần lượt thí nghiệm xác định trọng ma lực nhất ổn định hình thái cũng có thể chấn an phương thức của nó, nhưng là dù vậy, mong muốn nắm giữ trọng ma lực vẫn là cần rất xuất sắc tinh thần ý chí. Trọng ma lực đối ta tăng phúc không coi là nhiều, ta bản thân ma lực liền rất đầy đủ. bất quá, đối với cái khác chân long khẳng định sẽ có hiệu quả tốt hơn. gã lệ ổng thu hồi trọng ma lực, yên lặng thầm nghĩ. mỗi một vị chân long đều là một vị ưu tú người thi pháp. dựa theo gã lệ ổng tính ra, trừ phi là cá biệt ma pháp thiên phú đặc biệt kém chân long, nếu không lấy bình thường chân long tinh thần ý chí, khống chế trọng ma lực vẫn là có thể. trọng ma lực lại thêm long ma võng. nếu là có am hiểu thi pháp chân long có cao cấp long ma võng quyền hạ. Còn học xong trọng ma lực trên chiến trường sẽ biến thành một cái vô tình pháp thuật máy bay ném bom, cơ hội rốt cuộc không cần lo lắng ma lực tiêu hao vấn đề. Thử trải qua về sau, gã lại ủng đối với trọng ma lực chỉnh thể bên trên vẫn tương đối hài lòng. Chắc không được trọng ma lực năng khiến ai ổ lầm sinh ra thần tính. Phạm Lan nắm giữ trọng ma lực sinh vật, trong lúc chiến đấu đều không cần buồn rầu với mình ma lực không đủ. Đối với bình thường người thi pháp mà nói, thi triển một cái chính mình nắm giữ tối cao vòng pháp thuật, thường thường liền sẽ làm chính mình ma lực tiêu hao gần nửa, ở chính diện lúc chiến đấu cơ hội chỉ có thể phóng thích một lần. Hơn nữa, không chỉ là người thi pháp, bởi vì trọng ma lực sền sệt như thực thể So bình thường ma pháp càng khó có thể hơn điều động, khống chế trọng ma lực trọng yếu nhất là tinh thần cứng cỏi ý chí, cái khác nắm giữ ma lực sinh vật, chỉ cần có tinh thần cứng cỏi, cũng có thể khống chế trọng ma lực. Trải qua gian khổ ma luyện kỵ sĩ loại hình, tỷ lệ lớn cũng có thể khống chế trọng ma lực. Một vị bình thường chức nghiệp giả nếu là muốn đánh bại ngang cấp trọng ma lực chức nghiệp giả, nhất định phải trong thời gian cực ngắn đem hết toàn lực, lấy thế xét đánh lôi đình đặt vương thắng bại, nếu không một lúc sau, ma lực của mình hạ xuống, mà đối phương còn bảo trì tại tràn đầy trạng thái, như vậy sẽ không còn xoay người khả năng. Lúc này, Hải Ố Lâm đang lần xem gã lệ ổng mang tới cộng hưởng thi pháp bí thuật sách đang nhìn song song, ai ố lầm như có điều suy nghĩ nói loại này thi pháp phương thức có thể đem số lượng cùng đoàn thể ưu thế phát huy đến cực hạn sử dụng cộng hưởng thi pháp một gã cao vị người thi pháp lại thêm số lượng nhất định bình thường người thi pháp cũng đủ để phóng xuất ra chuẩn kỳ cấp độ uy lực pháp thuật coi như không có cao vị người thi pháp tất cả đều là cấp thấp người thi pháp chỉ cần số lượng đủ nhiều cũng có thể tạo thành giống nhau hiệu quả nếu là có vô hạn nhiều người thi pháp liên hợp lại bất luận cấp bậc cao thấp thậm chí có cơ hội cùng thần linh đối kháng sắc mặt ố lầm biến trịnh trọng đối gã lỵ ống chân thành nói gã lỵ ống ngươi là từ đâu có được cộng hưởng thi pháp Gã Lệ ông nói rằng, một cái không thể so với hiện tại nệ tở ở hiệu Đế quốc nhỏ yếu siêu cấp ma pháp đế quốc. Ai Ô lầm nhẹ gật đầu, chợt tiếp tục suy tư, chậm rãi nói, cộng hưởng thi pháp hạch tâm nhất nhân tố là án phạ huyết mạch, chỉ là nhìn quyển sách này bên trên ghi chép, ta liền có thể cảm giác được cái án phạ huyết mạch không giống bình thường. Gã Lệ ông nét miệng cười một tiếng, nói, đúng vậy à, đây là chuyên thuộc về án phạ người thi pháp phương thức. Ta hiện tại chính là muốn thay đổi lương cộng hưởng thi pháp cơ sở, đem án phạ huyết mạch thay đổi là chân long huyết mạch. Án phạ huyết mạch xác thực không tầm thường, nhưng là chân long chi huyết càng không kém bởi vì an phàm tỷ ạ đế quốc cao nữa là có năm so một người thi pháp tỷ lệ nhưng là mỗi một vị chân long chỉ cần bằng lòng nghiên cứu đều có thể trở thành tư thâm người thi pháp có thể thử một lần hải ô lầm nói rằng dừng một chút hắn nhìn về phía ngân sắc cử lòng, do hỏi đúng rồi chờ sau khi thành công ta muốn lại đem cộng hưởng thi pháp đổi thành nhẹ tờ giáo thuật sư có thể sử dụng thủ đoạn phổ cập truyền bá gã lệ ổng cơ cơ mà vớt nói đương nhiên có thể bây giờ nhẹ tờ ở hiệu đế quốc xem như gã lệ ống pháp thuật chạm sang dầu cùng gã lệ ống là cả hai cùng có lợi quan hệ gã lệ ống bằng lòng nhìn thấy nó cường thịnh Cái này mai ký ức thủy tinh ngươi cầm trước, sau đó chính mình xem một chút đi. Bên trong ghi lại ta cảm thấy cũng không tệ lắm pháp thuật. Lấy ma pháp của ngươi học tập thiên phú, có tương ứng pháp thuật cấu tạo liền đầy đủ học xong. Chờ gặp phải cái gì không lưu loát chỗ nào không hiểu, ta sẽ nói cho ngươi biết. Ta hiện tại phải cẩn thận nghiên cứu một chút cộng hưởng thi pháp, nó nguyên lý rất đơn giản, nhưng là càng đơn giản, ngược lại càng khó làm ra to lớn cải biến. Nói, Ai O lầm theo trong không gian thứ nguyên lấy ra một quả hình giọt nước ký ức thủy tinh, anh hải lớn trường bàn tay trong ký ức thủy tinh mạch ẩn chứa phong phú các loại pháp thuật. Đây là cho ta sao? Không sai, không sai, vậy ta liền nhận. Gã Lệ ổng cầm lấy ký ức thủy tinh, tinh thần lực rót vào trong đó, một bên thẩm duyệt lấy khó mà tính toán pháp thuật, một bên hài lòng nói. Ai Ô lầm lường cái này ra mặt dày tự lòng một cái, nói, chỉ là mượn trước ngươi sử dụng, chọn lựa những pháp thuật này đồng thời khắc lục xuống đến, ta thật là hao tốn không ít khí lực, lấy chân long chi nhớ, nhìn một lần hẳn là có thể ghi tạc trong đầu. Hẹp hỏi. Rốt cuộc cục một tiếng sau, Gác Lệ ổng khép hờ hai mắt, bắt đầu ghi lại bên trong ma pháp. Có thể bị bây giờ Ô Lâm chú cất giữ pháp thuật, hoặc là vòng cấp rất cao, hoặc là có đặc thù hiệu quả, đều là tương đối ưu tú pháp thuật mới. Trong đó Nhất khiến gã Lệ Ẩng cảm thấy hứng thú chính là Ô lầm một mình sáng tạo siêu cao vòng pháp thuật. Hiện tại Ô lầm sinh vật đẳng cấp đã đạt đến thứ nhược đẳng thần lực, điều này đại biểu lấy, vị áo thuật sư này chi vương tại ma pháp phương diện tạo nghệ, đã có thể cùng nhược đẳng thần đánh một trận. Đây là một loại khó lường thành tựu. Tại chủ thời gian tuyến bên trong, gã Lệ Ẩng liền chưa nghe nói qua có vị kia người thi pháp có thể sánh vai thần linh. Có lẽ có, nhưng là gã Lệ Ẩng không có tận mắt nhìn thấy, hơn nữa giống nhau không có cụ thể nghe đồn. Ma pháp bản chất là đối đa nguyên vũ trụ quy tắc thấy rõ, phàm là thần linh Trên thực tế đều nắm giữ lấy cao thâm ma pháp thủ có thể lấy thần lực can thiệp quy tắc, can thiệp ma pháp vật đoạn, chuyển, nhất là có ma pháp quyền hành thần linh, có thể trực tiếp phong cấm ma pháp. Tỷ như, ma pháp nữ thần mị sở yểm nhất nhiệm phía dưới, không có bất kỳ cái gì sinh vật có thể ở trước mặt của thần sử dụng ma pháp, cho dù là thần linh. Có ma pháp quyền hành thần linh số lượng không ít, tinh linh chủ thần giống nhau liền có ma pháp quyền hành. Chương 439, dị thời không nguyên sơ thái dương chi thần 2. Bất quá, ma pháp nữ thần là mạnh nhất, lại độc nhất vô nhị, bởi vì thần ma pháp quyền hành đại biểu cho ma pháp tồn tại bản chất. Cái khác thần linh ma pháp quyền hành thì là lưu ở mặt ngoài, nhưng là vô luận như thế nào, cho dù là cùng bình thường nhất ma pháp quyền hành là địch, cũng đủ để khiến cường đại nhất người thi pháp cảm thấy ngạt thở giống như tuyệt vọng. Vẹn vẹn thần lực hình thành hộ thuẫn, cũng đủ để khiến tuyệt đại đa số pháp thuật mất đi hiệu lực. Chỉ có điều, ô lầm những pháp thuật này, dường như thật có thể khiến hắn cùng thần linh chiến đấu. Gã lệ ổng chăm chú nhìn về phía ký ức thủy tinh bên trong cường đại nhất mấy loại pháp thuật. Mười bốn pháp thuật, sát na đang thần thuật. Pháp thuật này là mô hình bằng đang thần thuật sáng tạo mà ra, hiệu quả là trong khoảng thời gian ngắn khiến một vị người thi pháp ma lực chuyển hóa làm thần lực có thể sử dụng thần lực thi pháp, khiến ma pháp hiệu quả tăng cấp độ. 14 vòng pháp thuật, thần lực hộ thuẫn phân tích thuật. Nên pháp thuật có thể phân tích thần lực hình thành hộ thuẫn, khiến người thi pháp pháp thuật đánh tan thần lực hộ thuẫn. 14 vòng pháp thuật, thời không vỡ nát thuật. Đối với pháp thuật này, gã Lệ Ẩng không thể quen thuộc hơn nữa, bởi vì đây là hắn lần trước lại tới đây thời gian, cùng ộ lầm cùng một chỗ thương thảo thời gian hệ ma pháp trong lúc đó nói lên ý nghĩ, không nghĩ tới ộ lầm đưa nó hoàn thiện thành pháp thuật, hơn nữa còn là có thể chân chính đối thần linh tạo thành sát thương uy hiếp cấp độ. Pháp thuật đều rất không tệ, bất quá, đối với ta giống không có tác dụng quá lớn. Gã Lệ Ẩng chọn ra đúng trọng tâm đánh giá. Nói cho cùng, những pháp thuật này dự tính ban đầu nếu như người thi pháp có cùng thần chiến đấu khả năng, nhưng là gã Lệ ổng bản thân liền là thứ nhược đẳng thần lực sinh vật, có đủ loại cùng thần địch nội năng lực, bởi vậy không quá cần ái ổ lầm chế tạo pháp thuật. Kỹ nhiều không ép thân, hoặc a, có lẽ không biết rõ từ lúc nào liền dùng tới. Ôm lấy ý nghĩ như vậy, gã Lệ ổng vẫn là bình tĩnh lại, bắt đầu học tập ký ức thủy tinh bên trong pháp thuật. Tại tòa này tinh thể phù đạo bên trên, ngân sắc cự long bàn hàng trên mặt đất, dường như ngủ như thế nhắm mắt lại, cách đó không xa ổ lẫm hai mắt lóe ánh sáng, bên ngoài thân thỉnh thoảng lóe lên ma pháp ký hiệu cùng hoa văn, yên lặng diễn toán như thế nào thay thế cộng hưởng thi pháp huyết mạch hạn chế. Chủ vật chất thế giới thời gian lặng lặng trôi qua. Gã Lệ Ổng ở chỗ này sinh hoạt trở nên nặng phục buồn tẻ nhưng là lại phong phú. Tuyệt đại đa số thời gian bên trong, gã Lệ Ổng lấy tinh giới hình chiếu chờ tại Ô lầm tinh thể phù đảo, học tập ký ức thủy tinh bên trong các loại pháp thuật, một khi gặp phải khá là phiền toái tối nghĩa địa phương, bởi vì bên cạnh liền có Ô lầm tồn tại, rất thuận tiện liền được giải đáp, bởi vậy tại học tập pháp thuật mới phương diện tiến triển cực nhanh. Một mương học tập pháp thuật, cảm thấy nhàm chán thời điểm, Gắc Lệ Ổng tinh thần thể liền sẽ trở lại chủ vật chất thế giới. Ông hiếu kỳ tâm lý, gã Lệ ổng đi hướng qua cái thời không này, loại đại lục còn có dung nham bán vị diện các loại tại chủ thời gian tuyến trải qua địa phương. Lại trải qua một đoạn thời gian rất dài ma pháp học tập sau, gã Lệ ổng quyết định buông lòng một chút, sau đó manh động đi cạ dạ tinh cầu nhìn một chút ý nghĩ. Nguyên sơ thái dương chi thần gia hoàn này, một mực không biết giở nút ở chỗ nào. Không biết rõ lúc này cạ dạ tinh cầu tình huống thế nào, có lẽ có thể ở thời điểm này cạ dạ tinh cầu trước hạ giận. Vừa nghĩ đến đây, Gác Lệ ổng tinh thần thể trở về chủ vật chất thế giới, sau đó định vị hướng cạ dạ tinh cầu. Chỉ là thử nghiệm định vị thời điểm, Gác Lệ ổng liền đã xác định Cái thời không này cả dạ tinh cầu đã ở vào nguyên sơ thái dương chi thần nắm trong tay, bởi vì lấy gã lệ ống đối cả dạ tinh cầu quen thuộc trình độ, tại định vị thời điểm đều cảm nhận được một cỗ lực cản tồn tại. Xuyên qua vô hình màn che giống như lực cản, gã lệ ống xác định cả dạ tinh cầu phương vị, cấu trúc thời gian truyền tống đến đi qua. Tối tăm không mặt trời, bị bóng tối vô tận bao phủ trong thế giới, nhiều sóng dã thu tiếng gào thét bên thay không dứt, lọt vào trong tầm mắt tất cả đều là nồng đậm sương mù màu đen, không nhìn thấy bất kỳ ánh sáng gì tồn tại. Ở chỗ này, hắc ám chính là quang. Đống nhiên ở giữa, một vệt ngân sắc quang mang tại thiên không hiện hiện. Toàn thân bao trùm lấy lớp vảy màu bạc cự long xuất hiện tại hắc ám thế giới bên trong, liền phảng phất treo cao tại thiên không một vòng ngân nguyệt. Ngay đầu tiên liền hấp dẫn tới vô số nhiều sóng sinh vật chú ý. Ngắn ngủi tĩnh mịch về sau, quái vật gào thét bảo hiếu âm thanh mảnh không sai mảnh liệt kịch liệt mấy lần. Đến cả dạ tinh cầu gã lệ ông ngắm nhìn bốn phía, một đôi mắt như là đèn pha bắn ra chùm ánh sáng lộng lẫy, đảo qua mặt đất lít nha lít nhít nhiều sóng sinh vật, đồng thời thi triển sáng người thuật, làm chính mình toàn thân trên dưới bắn ra quanh mình, rất nhanh liền biến thành mặt trời nhỏ giống như trói mắt. Quanh Minh hội gây nên bị nhiều sóng sinh vật chú ý. Đây là gã lẹo ông đã biết từ lâu dự tình vừa vặn bắt các ngươi thử một lần ta vừa học được pháp thuật nhìn qua cơ hồ là một tầng trồng lên một tầng lít nha lít nhít khó mà tính toán nhiều sóng sinh vật gã lệ ống hừ lạnh một tiếng kế tiếp gã lệ ống mặc niệm chú ngữ trọng dòng ma lực chuyển bơm động theo chú ngữ cái cuối cùng âm tiết phun ra tại bị bóng đêm vô tận bao phủ trên bầu trời đột nhiên xé rách ra một đạo mấy trăm dặm rộng siêu cự hình khe hở chật một quả tản ra huy hoàng quang mang mặt trời hư ảnh theo trong cái khe hiện hiện xếp toàn thể lên tượng hồ là kỳ dị đôi mắt mười vòng pháp thuật mặt trời chi nhãn gã lê ống lại tiêu hao thời gian chi lực thi triển chồng không thi pháp trong chốc lát. Nguyên bản hắc ám thế giới cơ hồ bị quang minh lấp đầy. Ngân sắc cự long cao dương hai cánh, phía sau có vài chục vầng thái dương chi nhãn treo cao tại thiên khung ở giữa, cùng cự long cùng một chỗ, lạnh lùng nhìn chăm chú lên phía dưới thế giới. Nguyên bản gào thét không ngừng vô số nhiều sóng sinh vật, tại thời khắc này giống như là nhận lấy nhiệt độ cao thiêu đốt giống như suy suy rung động, bên ngoài thân toát ra khói trắng, sắc mặt thống khổ mà vật vẹo. Đã chán ghét ánh mặt trời, liền đến nếm thử mặt trời chi nhãn uy lực a. Oeng. Từng đạo thiên hà như thác nước hùng hự quang diễm theo từng quả mặt trời chi nhãn bên trong mãnh liệt bắn mà ra, giáng lâm đến đại địa bên trên, giáng khắp nơi. Tại ý chí của gã lệ ống hạ vô tình lướt qua từng tập từng tập thổ địa, mảnh liệt quang diễm như diệt thế hải khiếu giống như bao trùm mặt đất. Những nơi đi qua, bất luận là sơn phong, rừng cây, giang hải, vẫn là cá thể thực lực đạt đến truyền uy kỳ nhiều sóng sinh vật, đều trong nháy mắt hồi phi yên diệt. 14 vòng pháp thuật tại chủ vật chất thế giới thi triển, tựa như thần linh bản thân dáng lâm đồng dạng, bởi vì quá cường đại lại nhận vật chất giới quy tắc áp chế, nhưng dù vậy, như cũng biểu hiện ra viễn siêu bình thường 13 vòng pháp thuật hiệu quả. Lấy gã lệ ông bây giờ chỗ có được thực lực, mong muốn một mình hủy diệt một cái chủ vật chất thế giới, cũng sẽ không có quá nhiều áp lực. Thời gian lặng lặng trôi qua, Chỉ là mười mấy giây về sau, liền không biết có bao nhiêu nhiêu sóng sinh vật bị tịnh hóa tử vong. Mặt trời chi nhãn còn tại bắn ra quang diễm, dường như vĩnh viễn sẽ không ngừng. Mà vừa lúc này, còn sót lại Hắc Vũ giống như là có sinh mệnh tụ tập cùng một chỗ, áp xúc ngưng tụ thành một quả hình cái trứng hình cầu, giống như là trái tim co vào bơm độc lên, từ trong ra ngoài tản ra một cỗ tà ác, hỗn loạn, hắc ám khí tức. Ta chính là nguyên sơ thái dương chi thần, lúc đầu Hắc ám chi quang. Hèn bọn vô chi đi quá giới hạn người, ngươi xâm nhập thế giới của ta, đồ sát con dân của ta. Ta đem cho ngươi, vĩnh hằng hắc ám nghe cái này thanh âm quen thuộc, tại cảm thụ cái này quen thuộc hắc cám chấn động, ánh mắt gã lệ ổng sáng lên. hắn rong trống thua chiêng, chính là mong muốn dẫn tới nguyên sơ thái dương chi thần giáng lâm. trước thu chút lợi tức, ánh mắt của gã lệ ổng khóa chặt tại hình cái trứng hình cầu bên trên, đồng thời, ở sau lưng của hắn, từng khỏa mặt trời chi nhãn tùy theo chuyển động, sôi trào mãnh liệt quang diễm lập tức tập trung hội tụ mà đi. suy suy suy, tại vô tận quang diễm bao phủ bên trong, hắc vụ từng tầng từng tầng bị buốt hơi trừ khử. chỉ là trong mấy mắt, còn chưa thành hình hoang thần phân thân chết tử trong trứng nước, bị mặt trời chi nhãn đốt thành cho tận. a cho bụi ở giữa truyền đến một đạo mang theo kinh ngạc cảm xúc tinh thần ý chí. Đồng thời, càng nhiều hắc của Ngập Giang Lâm, lại lần nữa ý độ ngưng tụ cùng một chỗ, nhưng là không chịu nổi mấy chục cái 14 vòng pháp thuật đồng thời đánh kích, mỗi lần vừa mới xuất hiện liền bị tịnh hóa quét sạch. Đừng lại lãng phí lực lượng, phân thân của ngươi không chịu nổi một kích." Gã lệ ổ tâm tình vui vẻ, gật gù đáp ý, nói rằng, dạ hẹn, có lá gan liền bản thể Trạng Lâm tới, đánh với ta một trận." Chờ mặc. Tại ngắn ngủi chờ mặc sau, Nguyên Sơ Thái Dương chi thần tinh thần ý chí chọn ra đáp lại. "Ngươi biết tên thật của ta nhưng là, tại trong luân tượng, cũng không có ngươi tồn tại. Ngươi là ai?" nếu như là cựu nhật cựu địch liền hiện ra lúc đầu tướng Mạo A gã lệ ông thái độ phét lối nói bất nói nhiều lời hoặc là từ bỏ thế giới này hoặc là bản thể giáng lâm mà đến thử ngăn cản ta ngươi dù thế nào cũng sẽ không phải sợ rồi sao đang khi nói chuyện gã lệ ông trên phạm vi lớn tiêu hao trọng ma lực từng khỏa mặt trời chi nhãn bắn ra quang mang càng nóng bỏng sáng chói tại cả dạ tinh cầu hấp vụ lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến mỏng manh bị xung kích thất linh bất lạc nguyên sơ thái dương chi thần không ngọn ra gã lê ông nội tỉnh mặc dù bởi vì chính mình kinh doanh thế giới bị tàn phá tịnh hóa mà vô cùng nổi nóng nhưng là để nó bản thể giáng lâm, nó khẳng định là sẽ không đi. Vạn nhất có cảm ấy, đi thật là sẽ có tử vong phong hiểm. rất tốt, ta ghi lại hình dạng của ngươi cùng khí tức, ta sẽ cho ngươi biết, làm tức giận một vị cổ lão nguyên sơ hoang thần, đây không phải cử chỉ sáng suốt. tương lai, ngươi sẽ sống ở trong sự sợ hãi. Thả một câu ngoan thoại về sau, mặc cho gã lệ ổng thế nào khiêu khích, nguyên sơ thái dương chi thần cũng sẽ không tiếp tục đáp lại. không thể dẫn xuất bản thể đi thử một chút lực chiến đấu của nó, đáng tiếc. gã lệ ổng sử dụng mặt trời chi nhãn quét sạch bị bóng tối bao trùm thế giới, sau đó hài lòng rời đi. thời gian kế tiếp cuộc sống của gã lệ ống lại lần nữa bình tĩnh trở lại hắn phần lớn thời gian chờ tại tinh giới học tập ký ức thủy tinh bên trong ghi lại pháp thuật trong lúc đó cả sập tới qua tinh thể phủ đảo mấy lần có một lần còn mang đến ma pháp nữ thần mỹ sơn yên tại thấy lúc đến gã lệ ống ma pháp nữ thần có chút hiếu kỳ hỏi thăm gã lệ ống ngươi hẳn là đem ma vong vận dụng tại ngươi chỗ thời không à tại ngươi thời không bên trong ma pháp nữ thần đối với cái này có phản ứng gì gã lệ ống chi tiết cáo chi không nghĩ tới tại tử vong thời không bên trong kế thừa ta quyền hành ma pháp nữ thần hèn nhát như thế biết được đại khái tình huống về sau Ma pháp nữ thần lắc đầu, luôn ngữ lạnh lùng nói: "Nếu như là ta, liền xem như một phương thần hệ chủ thần muốn động giao ta quyền hành, đều muốn nghĩ rõ ràng chính mình muốn gánh chịu hậu quả." Lại qua mấy chục năm, gã Lệ ổng đã đem ký ức thủy tinh bên trong đáng giá một học pháp thuật toàn bộ nắm giữ. Trong lúc đó, Hải Ô Lâm đã hoàn thiện lấy chân long huyết mạch khu động cộng hưởng thi pháp phương thức, cũng giao cho gã Lệ ổng. Ở thời điểm này chờ đợi tổng cộng hơn 100 năm chủ thời gian tuyến trôi qua một năm tả Hữu A. Ngân sắc cự long ngắm nhìn tình giới mỹ lệ cảnh tượng, quyết định rời đi. Trên thực tế, Gạc Lệ ổng ở thời điểm này đợi thời gian so chủ thời gian tuyến càng dài, Chỉ có điều, ở chỗ này thời điểm Gã Lệ Ổng Đồng dạng đem thể xác tinh thần tập trung tới ma pháp học tập bên trên, tương đương với Bế Quan tu hành, không có cái gì đáng nhắc tới kinh lịch, gặp phải chuyện kém xa tí tấp tại chủ thời gian tuyến phong phú. Cùng Âu lầm cáo biệt về sau, theo tinh giới rời đi, tại thế giới vật chất Gã Lệ Ổng bước vào thời không chi môn. Ai ai hai. Ký Ức Thủy Tinh giống như quên trả lại ải Âu Lẩm, như vậy ta trước thay hắn đảm bảo một đoạn thời gian a. Tại thời không chi môn khép kín trước một giây, LM có thể nghe được cự lòng nói nhỏ. Chương 440, đến từ cự nhân thần ướp chiến phiêu khích. Quan hệ với Vĩnh Hằng Chi Long cắt ra, nhưng là lại không có hoàn toàn cắt ra. Chủ thời gian tuyến đã trở lại long đỉnh vị diện ngân sắc cự long khép hờ hai mắt, tập trung tinh thần hướng thời gian trưởng hạ bên trong thăm dò vào thời gian chi lực, thông qua phương thức như vậy cùng dị thời không vĩnh hằng chi long cấu trúc liên hệ. Sau một thời gian ngắn, Gã Lệ ổng chậm rãi mở mắt ra, ánh mắt hơi sáng. Tại vừa mới trở về chủ thời gian tuyến thời điểm, Gã Lệ ổng cùng dị thời không thần gã Lệ ổng ở giữa liên hệ trong nháy mắt liền bị thời gian trưởng hạ chặn đoạn, vừa mới bắt đầu không khỏi nhường gã Lệ ổng có chút thất vọng, cảm thấy tới thời gian khác tuyến sáng tạo thần nghịch phân thân kế hoạch cũng không lý tưởng. Nhưng là, theo gã Lệ ổng lần lượt nếm thử, phát hiện chính mình tại tập trung tinh thần thời điểm Lấy thời gian chi lực làm môi giới có thể vượt qua dị thời không, một lần nữa cảm ứng được dị thời không thần gã Lệ ổng, chỉ là không có cách nào tùy thời tùy chỗ đều đạt tới đồng bộ tư duy ý nghĩ. Cứ như vậy, mặc dù nhận lấy nhất định hạn chế, nhưng là tại gặp phải cần thời điểm, vẫn là có thể điều một bộ phận dị thời không thần gã Lệ ổng thần lực. Cự Long thở ra một hơi. Đối với kết quả này, gã Lệ ổng trên tổng thể coi như hài lòng, miễn cưỡng có thể tiếp nhận. Về sau cần nhiều mở ra thời không trí môn, mong muốn càng nhiều thần linh phân thân, hay là chỉ cầm thần cách, đều cần tìm được tốc độ thời gian trôi qua khác biệt cũng đủ lớn thời gian tuyến. Gã Lệ Ổng chô đi qua dị thời không trước mắt mà nói cũng không tính nhiều. Bởi vì tại hắn thăng chức là thứ nhược đẳng thần lực trước đó, xuyên việt dị thời không trên thực tế là một cái chẳng phải an toàn chuyện, ngay cả gã Lệ Ổng là bán thần sinh vật thời điểm, như cũng cần phải mượn ý mà cả bí khí lực lượng, khả năng an ổn mở ra thời không chi môn. Bởi vì những nguyên nhân này, gã Lệ Ổng đi hướng dị thời không số lần có thể đếm được trên đầu ngón tay. Bất quá, làm gã Lệ Ổng tấn thăng làm thứ nhược đẳng thần lực về sau, cùng thời gian trường hạ ở giữa liên hệ lại lần nữa làm sâu thêm, thậm chí có thể khống chế khu vực nhỏ thời gian trường hạ chỉ là dựa vào chính mình lực lượng liền có thể mở ra thời không chi môn dị xuyên qua thời không độ khó trên phạm vi lớn hạ xuống hãn phạ ti hạ đế quốc mặc dù hủy diệt bất quá ta nhớ được đầu kia thời gian tuyến cùng chủ thời gian tuyến tốc độ chạy trên lệch vẫn là thật lớn về sau có thể đi nhìn xem xây lại lập một cái thời không tự long giáo cũng không biết có in sa áp cùng cờ gì tỷ kiếm chuyện cái này dị thời không dị mà cả cùng nhẹ tờ ở hiệu đế quốc sẽ nên đón kết cục như thế nào gã lệ ông nghĩ nghĩ cảm thấy tỷ lệ lớn là so tại chủ thời gian tuyến cố định lịch sử càng nhanh hủy diệt dù sao hai cái hồng thải long đặc biệt thích chính là thưởng thức ma pháp đế quốc kết thúc Đúng rồi, còn có tại Vật Lân Đại Lục. Vật Lân Đại Lục Tứ trụ thần giáo có ta một phần, coi như ta không tại, nhưng là mấy vị huynh trưởng cũng sẽ không đem ta thần điện loại bỏ, sẽ không phải, đã có vĩnh hằng chi long lưu tụ ra đi. Nghĩ tới đây, gã Lệ ổng suy tư một chút, sau đó khẽ lắc đầu. Khả năng không lớn. Vật Lân Đại Lục tốc độ thời gian trôi qua cùng chủ thời gian tuyến cơ bản nhất trí. Tính toán không kém qua là quá khứ 50 năm, thời gian ngắn như vậy, trừ phi là mười phần khổng lồ tín ngưỡng, nếu không rất khó ngưng tụ ra tiến ngưỡng thần kỳ. Cùng lúc đó, ngân sắc cự long mặt lộ vẻ thâm trầm chi sắc, xem phí tự thân. 50 năm Bất chi bất giác, ta tại chủ thời gian tuyến tuổi tác đã có 81 tuổi, ở vào thanh niên long giai đoạn, khoảng cách chính thức trưởng thành chỉ có không đến 20 năm. Gã Lệ ổng túi đầu xuống, mắt nhìn đem chính mình chôn ở tổ rồng dưới đáy dù nạ. Vào lúc này, lực năng long thiếu nữ thể nội, ẩn chứa năng lượng càng thêm dịu dàng ngoan ngoãn ổn định. Theo thời gian trôi qua, nguyên bản sao động có thể lượng biến đến thuần phục, chờ hoàn toàn biến hóa để cho bản thân sử dụng về sau, gã Lệ ổng kết luận dù nạ có thể chính thức trở thành thứ dược đẳng thần lực. Bất quá, xem ra còn muốn ngủ say một năm nửa năm thời gian. Gác Lệ ổng phân tích một chút rũ nạ tình huống, yên lặng trầm ngẫm. Vẽ ơn dị thời không thời gian tỷ lệ cùng chủ thời gian tuyến cao đến trăm so một. Lần này nghiên tập ma pháp, nghiên cứu thảo luận huyền bí, hao tốn gã lệ ổng trăm năm thời gian. Bất quá chủ thời gian tuyến mới trôi qua một năm. Một năm này ở giữa, vẫn không có cái đại sự gì xảy ra. Cũng là chỉ là một năm mà thôi. Đối với thần linh hoặc là ác ma linh chủ loại hình bất hủ tồn tại mà nói, không khác tức thì sát nà. Tiêu viêm địa ngục bên kia, long thần hệ như cũ tại phát động chính mình lực lượng âm thầm tìm kiếm kinh khủng chi chủ ma xảo, thật là từ đầu đến cuối không có hiệu quả. Kỳ giới thiên tôn chỗ để cập tới quỷ dị mặt chân thành, tại trong lúc này giống nhau không tiếp tục lộ diện. Gã lế ông mặc dù có chô hiếu kỳ, nhưng tương tự không có quá nhiều chú ý. Về phần vực sâu không đáy, cái này sâu không lường được nhất vị diện như cũ hỗn loạn, nhưng là trong lúc hỗn loạn lại quỷ dị có trật tự tồn tại, tạo thành kỳ lạ ổn định thế cục. Bởi vì Đi Mộ đồ từ đầu đến cuối dấu cực kỳ chặt chẽ. Mặc dù có trùng chi vương, hỗn độn chi hậu, lang chu ở bên trong đại lượng ác ma linh chủ, thậm chí còn có ma quỷ đại công tức tại kiên trì không ngừng tìm kiếm, nhưng vẫn là không cách nào tìm được Đi Mộ Độ. Dù cho là đối tầm dưới vị diện dẫn bản địa mà nói, vực sâu không đáy cũng quá mêng mông. Mặt khác, Đi Mộ Độ bản thân cũng là mười phần am hiểu gần nhất nhân vật. Rất đa trí tuệ sinh vật đối vị này Ác Ma Vương tử ấn tượng là hung bạo, tàn nhẫn, khát máu, tùy tiện. Nhưng là, đây là bởi vì mọi người quên đi, đi mộ đồ tại trở thành Ác Ma Vương tử trước đó, một mực tại ở nhẫn, rõ ràng có thực lực cường đại lại thanh danh không hiền hách, thẳng đến liên tiếp giết bao quát trùng chi vương ở bên trong hơn 10 vị ác ma linh chủ, lúc này mới một tiếng hót lên làm kinh người, đặt vững chính mình Ác Ma Vương tử thân phận. Tại trong lúc này, duy nhất gây nên gã Lệ ổng chú ý chuyện thì là phẫn nộ chủ quân. Cô chép, một vị có xương cự nhân huyết mạch thâm uyên ác ma lĩnh chủ, đồng thời cũng là một vị cự nhân thần linh, nhược đẳng thần lực Vậy mà chủ động hướng ta hạ đạt chiến thư, có ý tứ." Ánh mắt gã lệ ổng nhắm lại, tại nội tâm trầm ngâm suy tư. Tại hôn độn cùng trật tự chi chiến hậu, có thật nhiều thần linh ý thức được vực sâu không đáy là trong đa nguyên vũ trụ nguy hiểm nhất vị diện, đồng thời cũng ẩn hàm không thể tưởng tượng tà ác lực lượng. Bởi vậy, một chút tà thần nhao nhao và ở vực sâu không đáy, bằng vào chính mình cường đại quyền hành cùng thân lực, chiếm lĩnh nào đó một tầng mặt. Tỷ như nhãn ma chủ thần đại chủ mẫu, đoạ lạc tinh linh chủ thần vực sâu nhận chúa các loại. Những ngày thần linh, có một bộ phận vì tốt hơn thích hướng vực sâu không đáy, đem chính mình chuyển hóa làm tà dạ nạn yama, vực sâu nện chúa chính là một cái trong số đó cự nhân thần hệ phẫn nộ chủ quân cũng là cái này thần linh. Phẫn nộ chủ quân là một vị xương cự nhân. thần lấy tan bạo, tà ác, hiếu chiến các loại thuộc tính, chinh phục rất nhiều nội tâm giống nhau nóng lòng bạo lực xương cự nhân. tại xương cự nhân chỉnh thể trong chủng tộc có nhỏ bé nhưng là tại khỏe mạnh phát triển giáo hội, làm nàng thu được nhược đẳng thần lực. chỉ có điều thông qua xương lệnh thiếu nữ tình báo, gã lệ ông biết vị này phẫn nộ chủ quân tình cảnh cho tới nay không tính rất tốt. bởi vì xương cự nhân cả tộc tín ngưỡng thần linh, cho tới nay đều là xương cự nhân chi thần số lẻm, trung đẳng thần lực cự nhân thần linh. Theo phẫn nộ chủ quân giáo hội trưởng thành lại từ tại thờ phụng thần cự nhân hơn phân nửa là cực độ tôn trọng bạo lực cá thể, thậm chí sẽ đi công kích xương cự nhân chi thần sổ lẻm giáo hội. Bởi vậy đưa tới xương cự nhân chi thần không chỉ một lần gõ. Mặc dù đều là cự nhân thần linh, nhưng là cả hai ở vào đối địch trạng thái. Dù sao cũng là tín ngưỡng chi tranh, là một vị thần linh bản nguyên chỗ. Hơn nữa phẫn nộ chủ quân ở thế yếu, nhu cầu đem càng nhiều xương cự nhân quy y tới chính mình giáo hội, khuyết trương chính mình ảnh hưởng lực khát vọng, cùng cẩn thận sợ hai dân phát sổ lẻm vì thế trắng trận trả thù ở giữa, có thể trên thực tế ở vào tình thế khó xử tình cảnh có ý tứ chính là, bởi vì hiếu chiến bạo lực bản tính, gia hỏa này trước kia thậm chí chủ động khiêu khích qua số lẻm, yêu cầu số lẻm đi hướng thần thần quốc đánh với mình một trận. Nhược đảng thần lực phẫn nộ chủ quân, tại thần quốc bên trong cùng chung đảng thần lực xương cự nhân chi thần chiến đấu, ai sinh ai thua hoàn toàn chính xác không nhất định. đối với phẫn nộ chủ quân khiêu khích, xương cự nhân chi thần cũng không để ý tới, dù sao bất luận là thua được, đối với mình tốt chỗ cũng không nhiều. thắng, đối phương có thể nói mình dựa vào thần lực ưu thế, thua, vậy thì sẽ càng hỏng bét biến thành đá đập chân. xương cự nhân chi thần làm, chỉ là tàn khốc chen ép phẫn nộ chủ quân giáo hội. Một khi phát hiện vẫn nội chủ quân tín ngưỡng người, trực tiếp không lưu tình chút nào diệt sát, dù là đều là chính mình dựng cự nhân con dân. Lần này lại chủ động tới khiêu khích ta, hơn nữa, khi biết máy móc quân đoàn hiệu chung với ta về sau, còn phải phái chính mình tại vực sâu thế lực, tại huyết tinh trên chiến trường nhằm vào ta máy móc quân đoàn. Gã Lệ ổng bắt được bóng ma trô ở nước cạn chi chủ thời gian đưa tới động tĩnh, khiến ác ma lĩnh chủ nhóm biết máy móc quân đoàn chủ nhân. Dựa theo suy đoán của bọn nó, gã Lệ ổng coi như không phải máy móc quân đoàn chi chủ, cũng nhất định có chỗ liên hệ. Thần muốn làm gì đâu? Gã Lệ ổng tại nội tâm thầm nghĩ. Không cần cho rằng thần đều là tràn ngập trí tuệ, nhất là ta thần, ác thần, có một ít gia hỏa tư duy hỗn loạn cùng điên cuồng cùng ác ma không có gì khác biệt. Phẫn nộ chủ quân vốn là bạo lực khát máu ác thần, hơn nữa còn đem chính mình chuyển hóa làm ác ma, thần nếu là đầu gốc nội điên, không có bất kỳ cái gì lý do chỉ là muốn cùng gã lệ ổng chơi lên một khung, đều là không thể bình thường hơn được chuyện. Bất quá, hiện tại cự nhân thần hệ có phong bạo chi chủ vị này tân chủ thần, đã có chút không giống. Phẫn nộ chủ quân khiêu khích ta là ra ngoài sự điên cuồng của mình ý nghĩ, vẫn là nhận lấy phong bạo chi chủ chỉ thị, còn có nói, hiện tại thế cục mẫn cảm, hẳn là thận trọng một chút. Bây giờ đa nguyên vũ trụ chỉnh thể bên trên như cũ bình tĩnh, thật là bình tĩnh biểu tượng dưới mạch nước ngầm thực sự mãnh liệt, nhất là quan hệ tới xem như tốc địch cự nhân thần hệ, không thể không nhiều thận trọng một chút đối đãi. Cự nhân thần hệ hiện tại rất đi tĩnh, nhưng là phong bạo chi chủ làm đại sự không có bị bất luận kẻ nào lãng quên. Gã lệ ổng đuốt ve chính mình cái cẩm bộ vị lẫn giáp, lặng lặng suy tư. Đối phương lại nhiều lần khiêu khích cùng nhằm vào, ta nếu ứng nghiệm chiến sao? Tại gã lệ ổng ý nghĩ của mình bên trong, vị này phẫn nộ chủ quân hướng mình khiêu chiến lớn nhất khả năng, là muốn người giả bị đụng. Dù sao loại chuyện này thần không phải lần đầu tiên làm. Tuống Dương cự nhân chi thần khiêu chiến, mặc dù bị tàn khốc hơn trên ép, thật là cũng bởi vì này thu nhiều lấy được tán thành thần tín đồ, bởi vì phẫn nộ chủ quân giáo hội vốn là tại bị trên ép, tổng thể mà nói, thần còn nhiều kiếm lời một chút tín ngưỡng. Bây giờ, nếu là tại bên trong cự nhân tộc khởi xướng điều tra, hỏi thăm tất cả cự nhân, bọn chúng cảm thấy đối với mình chủng tộc uy hiếp lớn nhất thần linh là vị nào. Không hề nghi ngờ, vĩnh hằng cùng thời gian chỉ long, gã lệ ông tên ô giữ lý ông sẽ cao cư đứng đầu bảng. Không có cách nào, tại vinh quang chiến tranh thời điểm, gã lệ ông biểu hiện quá chói sáng, nghe nói hiện tại có một bộ phận tinh linh thậm chí được em ngại thân ảnh màu bạc di chứng sau chiến tranh. Nhìn thấy ngân sắc liền lâm vào không cách nào tự miễn khẩn trương sợ hai trạng thái. Dưới tình huống như vậy, phẫn nộ chủ quân khiêu khích gã lệ ổng, sẽ thu hoạch được rất nhiều cự nhân hảo cảm. Nếu là gã lệ ổng ứng chiến, hơn nữa bị phẫn nộ chủ quân đánh bại, gia hỏa này có thể thu lấy được đến tín ngưỡng tuyệt đối có thể ăn vào no bụng, thần cách đẳng cấp tăng lên trên địa rộng, tối thiểu nhất, Đặt tới cùng xương cự nhân chi thần địa vị ngang nhau chung đẳng thần lực không thành vấn đề. Trở lên, gã lệ ổng bị đánh bại tiền đề, khả năng này không lớn. Nhưng là, coi như gã lệ ổng thắng, phẫn nộ chủ quân chỉ cần bắt tử thần cũng có thể bởi vậy thu hoạch được nhất định tín ngưỡng, bởi vì bại bởi gạ lệ ổng cũng không mất mặt, dù sao gạ lệ ổng chỗ cho thấy sức chiến đấu giỏi như ban ngày. tại vinh quang chiến tranh vừa lúc kết thúc, còn có sinh vật có trí khôn hiếu kỳ, vị này cường đại thời quang long nếu là tại chủ vật chất thế giới cùng cường đại thần lực bản thể chiến đấu, kết quả sẽ như thế nào, có hay không còn có thể thể hiện ra tuyệt cường lực lượng. hiện tại vấn đề này đã có đáp án, gạ lệ ổng cùng hỗn độn chi hậu tại ngải cốc một trận chiến, về sau chậm rãi truyền ra ngoài, liên hỗn độn chi hậu loại này cổ lao thứ cường đại thần lực, tại giống nhau cấp độ đều không làm gì được gạ lệ ổng, thậm chí kém chút lật thuyền trong mương. So sánh dưới, Phẫn Nộ chi quân thua cũng sẽ không bị tín đồ con dân kính thị, thậm chí sẽ tán thưởng thần dũng khí không sợ. Cẩn thận suy tư một phen sau, ý chí của gã lệ ổng đi tới Junia Thiên Đường, cùng thần gã lệ ổng hòa làm một thể. Phẫn Nộ chủ quân cột trẻ hướng ta hứa chiến chuyện, ngươi cũng đã biết. Tố Lục ở, ngươi thấy thế nào? Thần quốc nội bộ, một tòa liên miên chập trùng trời đông giá rét núi ở giữa, thần thân thể của gã lệ ổng hiện hiện dáng lâm, tại từng mảnh phong tuyết bao phủ xuống dò hỏi. Đông tuyết cuốn lên luân thực, biến thành một bộ thuộc về Z lạnh nữ thần thánh giả. Tố ở vẫn là một bộ ta thấy mà yêu bộ dáng thanh thuần băng khiết diện mà bên trên đồng thời có vũ mị câu người ánh mắt. "Ta chủ, ngài có một đoạn thời gian không đến tìm ta, chẳng lẽ ngài liền không tưởng niệm ta sao?" Tố lù ở đem tư thái của mình thả rất thấp, điềm đạm đáng yêu nói. Cố này thánh giả giấu ở thần gã lệ ông thần quốc bên trong, bình thường tại trong núi băng ngủ say, chỉ có thần gã lệ ông lúc đến nơi này mới có thể hiện thân. Thần gã lệ ông mỉm cười, nói, "Làm sao lại thế, chỉ là ta xem như long thần, tại hiện tại long tộc trấn hương thời điểm, có quá nhiều chuyện cần xử lý, thời gian nhàn rỗi rất rất ít." "Đúng vậy, bao quát vì long tộc đại kế, cùng phong nguyên tố nữ hoàng chỗ tốt quan hệ." Trên điểm này thần gạ lệ ổng nhất là nhìn chúng. hóa ra là dạng này, ta còn tưởng rằng ngài muốn đem ta quên đi đâu. ô lù ở sóng mắt lưu chuyện, nói rằng, hàn phong ô ô gọi lên, tại xâm nhập trao đổi sau một khoảng thời gian, ô lù ở đem chính mình bản thể biết đến chuyện, cáo chi cho thần gạ lệ ổng, hướng ngài khiêu chiến, hẳn là cột chẹt gia hỏa này tự tác chủ trương, bởi vì ngay tại trước đó không lâu, số lẻ liền rất phẫn nộ mong muốn đi vực sâu giáo huấn của chẹt. ta hỏi thăm số lẻ nguyên nhân, số lẻ nói, bây giờ cự nhân thần hệ không nên cùng long thần hệ xảy ra xung đột chính diện, còn không phải thời điểm, hơn nữa, cột chặt ở tại vực sâu. Còn đem chính mình biến thành ngất mà, cho tới nay cũng không quá nghe cái khác cự nhân thần linh lời nói, bao quát phong bạo chi chủ. Nghe xong lời của Ô Lũ ở, thần gà lệ ổng như có điều suy nghĩ. Hắn sẽ không tin hoàn toàn Ô Lũ ở lời nói, Ô Lũ ở bản thể tại xương cự nhân chi thần thần quốc, lại lần nữa ý nhảy phản cũng là có khả năng chuyện, dù sao cũng là có tiền hoa, rất khó chiếm được thần gà lệ ổng chân chính tín nhiệm. Bất quá, hiện tại cự nhân thần hệ biểu hiện đúng là đang chủ động né tránh, thần nhận không phát. Phong bạo chi chủ hoàn toàn chỉnh hợp cự nhân thần hệ trước đó, rất không có khả năng nghĩ đến cùng long thần hệ có chỗ xung đột chương 441, đi thôi, là trở thành cự nhân tộc anh hùng mà đánh đi. Một gã Lệ ổng có thể ứng chiến. Vĩnh Hằng Thần Quốc bên trong, màu bạch kim vi vũ cự long gợn sóng mở miệng, đối thần gã Lệ ổng nói rằng, tại cung rét lạnh thiếu nữ kết thúc khai thông không lâu sau đó, Kim trúc Long thần đi tới Vĩnh Hằng Thần Quốc, xuất hiện tại thần trước mặt gã Lệ ổng. Vượt sâu không đáy cự nhân thần linh khiêu khích Vĩnh Hằng cùng thời gian chi long chuyện này, bởi vì phẫn nộ chủ quân tận lực truy bá, cơ hồ khiến tất cả đối đa nguyên vũ trụ có trò chú ý thần linh cùng sinh vật có trí khôn đều biết. Ta đang có ý này. Bất quá, không cần để ý báo phong bạo chi chủ sao? Đã nếu ứng nghiệm chiến lời nói, vì không cho phẫn nộ chủ quân chiếm được tiện nghi, ta quyết định tối thiểu nhất muốn giết chết thần một lần. Dù sao cũng là một vị cự nhân thần linh, thần tử vong, cái này cũng có thể sẽ khiến thế cục rung chuyển. Thần gã lệ ông dò hỏi. Kim Trúc Long thần lắc đầu, sau đó nhìn qua thần gã lệ ông, lẳng lặng nói, không quan trọng, ta sẽ ra tay. Dừng một chút, Kim Trúc Long thần trầm giọng nói rằng, nói thật, nếu như ngươi có thể giết chết phẫn nộ chủ quân, gây nên phong bạo chi chủ kìm nén không được phẫn nộ, vậy thì không thể tốt hơn. Đời thứ nhất cự nhân lực lượng của chủ thần không có xong dễ dàng như vậy toàn bộ tiêu hóa. Liền xem như cùng nàng có giống nhau huyết mạch phong bạo chi chủ, tối thiểu nhất cũng cần trăm năm. Hiện tại, khoảng cách phong bạo chi chủ giết cha đoạt quyền đã qua mấy chục năm, gia hỏa này lực lượng ngay tại liên tục tăng lên. Ta đang suy nghĩ, cùng nó chờ đợi phong bạo chi chủ trở thành đỉnh cấp cường đại thần lực sau, chủ động hướng ta long thần hệ nổi lên, không bằng thừa dịp thần không thể hoàn toàn hấp thu lực lượng trước đó, thừa dịp thần thống hợp cự nhân tộc trước đó, hoàn toàn nát bấy vị chủ thần này ra tâm. Kim trúc long thần trong mắt thần quang lập lòe, long uy cùng thần uy gột rửa chập trùng. Tại thần gã lệ ông nhìn soi mói, thần rỗi ra long trảo, nhìn trong hư không một trảo. Một thanh kim quang lập lòe, dường như từ từng mai từng mai kim sắc vảy rồng khảm nạm trung điệp hình thành lợi kiếm xuất hiện ở kim trúc long thần lợi chảo ở giữa nó tên là kim lân thanh kiếm là người lùn chủ thần mo lại đỉnh thay ta chế tạo một thanh thần binh ngươi cầm trước kim lân thánh kiếm chậm rãi trôi hướng thần gã lệ ổng cảm tụ được phong mang của nó cùng ngưng tụ như thật uy thế thần gã lệ ổng đem nó cầm lên hiếu kỳ thưởng thức thưởng thức ngoại trừ mắt trần có thể thấy trí mạng phong mang làm cho người sợ hãi run sợ thần uy long uy tại kim lân trên thanh kiếm mặt thần gã lệ ổng còn cảm nhận được cái khác không giống bình thường đủ vật đưa ta tốt như vậy thần binh ta không lạ có ý tốt nhận lấy Kim quang long lánh thanh kiếm, coi như không thể dùng để chiến đấu. Đối với long mà nói, cất giấu làm đồ cất giữ cũng là không tệ. Nghe được thần gã lệ ông lời nói, sắc mặt của kim trúc long thần tối sầm, tức giận dùng cái đuôi hướng mặt đất đập mấy lần, nói rằng, ta lúc nào thời điểm nói muốn tặng cho ngươi. Kim lân thánh kiếm chỉ là tạm cho ngươi mượn sử dụng, có cơ hội, ngươi sử dụng nó đâm vào phẫn nộ chủ quân thần cách. Ánh mắt đặt ở vảy rồng tạo thành trên thanh kiếm, thần sắc mặt gã lệ ông khẽ nhúc nhích, hiếu kỳ nói, à, nó có cái gì đối phó thần linh hiệu quả sao? sắc mặt kim trúc long thần trang nghiêm, chậm rãi nói: đúc thành kim lân thanh kiếm vật liệu, là chết tại long vẫn trong lúc chiến tranh viễn cổ kim long long hồn cùng trên người cứng rắn nhất vài rồng, ẩn chứa đối ta long tộc cựu địch tử vong nguyên liền dủa, nhất là đối cự nhân thần hệ nguyên dủa mạnh nhất. sử dụng kim lân thanh kiếm giết chết một vị cự nhân thần linh, có cơ hội làm nàng lâm vào vĩnh hằng ngủ say, lại không một kia phục sinh khả năng. thần gã lệ ông mắt lộ vẻ kinh ngạc, nói: ý của ngươi là nói, nó có thể hoàn toàn giết chết một vị thần? mong muốn hoàn toàn giết chết một vị thần, là kiện hết sức chật vật chuyện cho dù là cường đại thần lực đánh giết ngược đẳng thần lực, đều khó mà cam đoan đối phương trong tương lai sẽ hay không phục sinh. Cái này đầy trời thần linh, trong đó không biết do có bao nhiêu trải qua không chỉ một lần tử vong. Bởi vậy, gã Lệ Âu mới mong muốn tại dị thời không sản xuất hàng loạt thời gian thân cách, tạo ra có thể chân chính sát thần thời gian phá hủy chi kiếm, nếu là sớm biết có chuôi này Kim Lân Thánh kiếm tồn tại lời nói, sáng tạo thời gian phá hủy chi kiếm kế hoạch tưởng tượng liền có thể chỉ hoán một đoạn thời gian. Kim Trúc Long thần lắc đầu, nói, đối cự nhân thần hệ hữu hiệu nhất, hơn nữa chỉ là có sát suất, không nhất định có thể hoàn toàn giết chết, chỉ có điều dầu gì cũng có thể làm đối phương phục sinh chi phí tăng gấp bội hóa ra là dạng này thần gã lệ ông nói rằng ta hiểu được ta sẽ ở thời điểm chiến đấu sử dụng nó Trôi này kim lân thanh kiếm trước mắt đến xem là kém hóa phiên bản hơn nữa có tiền để hạn chế thời gian phá hủy chi kiếm nhưng là gã lệ ông hiện tại cũng không có khi quang phá hủy chi kiếm có thể sử dụng cho nên không có gì tốt chọn làm thiện có che tại hướng cự nhân thần hệ chính thức báo thù trước đó trước thu chút lợi tức kim trúc long thần niét miệng cười một tiếng tại rất đa trí tuệ sinh vật trong mắt kim trúc long thần xem như thiện long chi vương là chính nghĩa hiển lệnh đại biểu sự thật cũng đúng là như thế thật là vị này long thần chính nghĩa cùng thiện lương là muốn nhìn đối tượng cự nhân thần hệ ở trong mắt kim trúc long thần là chính cống tà ác cửu địch đối với cái này đối tượng kim trúc long thần chọn lấy lôi đình lựa giận đối lãi huống hồ kim trúc long thần cũng là long thủ rất dài long trải qua long vẫn chiến tranh kim trúc long thần tại nội tâm chỗ sâu đối cự nhân thần hệ cửu hận tuyệt không nhỏ nghe lời ngươi dường như không có một chút sẽ lo lắng ta là bại thần gã lệ ông mỉm cười vây vây bôi nói rằng kim trúc long thần trong lời nói tràn đầy đối gã lệ ông tự tin dường như đã thấy phẫn nộ chủ quân bại vong cảnh tượng đây là đương nhiên Dù sao ta là nhìn tận mắt ngươi đoạn đường này là như thế nào hất vang manh tiến, đăng đỉnh phong thần. Nói, kim trúc long thần mặt rồng bên trên cũng lộ ra nụ cười. Long đỉnh vị diện, vĩnh hằng điện đường. Không gian phá vỡ một cái khe, kim lân thánh kiếm tại chói mắt kim quang bao phủ xuống chậm dài xuất hiện, lơ lửng tại gã lệ ổng bản thể trước mặt. Ngân sắc cự long dỗi ra long trảo, ngắn ngủi thưởng thức sau một thời gian ngắn, đưa nó thu vào. Hiện tại ta đối mặt địch nhân đã lên cao tới thần linh vút diện, thời gian phá hủy chi kiếm, có thể hoàn toàn giết chết đối thủ, đoạn tuyệt phục sinh khả năng thần binh quả thực trọng yếu. Đáng tiếc, mong muốn đưa nó sáng tạo ra đến không biết rõ cần tốn hao bao nhiêu thời gian tinh lực, trước mắt khẳng định là không trông cậy được vào. Cùng lúc đó, ngân sắc cự long vết ra miệng lớn, lộ ra răng khắp nơi, hàn quang lấp lóe long nha, phẫn nộ chủ quân nước chiến, la vĩnh hằng cùng thời gian chỉ long, nói đúng ra là thần gã lệ ổng. Bởi vì ở trong mắt thần, thần gã lệ ổng mới là bản thể. Thần gã lệ ổng trước mắt đã là trung đẳng thần lực, so nhược đẳng thần lực phẫn nộ chủ quân rõ ràng mạnh hơn một cái cấp độ. Bởi vậy, vị này cự nhân thần linh cố ý đem chiến trường truyền tải một chỗ hoang vu chủ vật chất thế giới, để có thể cùng gã lệ ổng ở vào cùng một cấp độ đi chiến đấu. Như vậy, nếu là thần gã lệ ổng đi thật là có khả năng không phải phẫn nộ chủ quân đối thủ, thần gã lệ ông là thần, không phải thời quang long, không có đủ gã lệ ông bản thể khoa trương sức chiến đấu. Mặc dù không nhất định thất bại, nhưng là cũng không cách nào cam đoan trăm phần trăm có thể thủ thắng. Bởi vậy, vẫn là cần gã lệ ông bản thể ứng chiến. Về phần có phải hay không là cả bấy. Phạm là Thần Linh ở giữa ước chiến, luôn luôn không tiếc khiến cái khác thần linh quan chiến, bởi vì dài rằng giặt sinh mệnh mà cảm thấy khô khan thần linh, cũng rất tình nguyện làm khán giả xem kịch. Đến lúc đó, gã lê ông cùng vẫn nội chủ quân lựa chọn định chiến trường sẽ nên đón trừ thần ánh mắt, tự nhiên bao quát long thần hệ trừ thần. Hơn nữa muốn giết chết Gã Lệ Ông lời nói, tại chủ vật chất thế giới thiết hãm cũng không phải là lựa chọn sáng suốt. Coi như đối phương hung ác tâm lựa chọn phá hủy chủ vật chất thế giới, mong muốn Ngọc Thạch câu phần, Gã Lệ Ông cũng có đầy đủ năng lực trong trong rời đi. Vừa nghĩ đến đây, Gã Lệ Ông lấy ra một tờ từ minh Hà chi thủy hình thành khế ước. Đây chính là phẫn nộ chủ quân hướng Gã Lệ Ông hạ đạt chiến thư, chỉ cần ký tên của mình, liền đại biểu ứng chiến, mà lại là tại minh Hà khế ước ước định quy tắc hạ tiến hành chiến đấu. Tại minh hạ khế ước bên trong, rõ ràng nói rõ ước chiến địa điểm ở vào chủ vật chất thế giới tọa độ. Chương 441, đi thôi, là trở thành tự nhân tộc anh hùng mà đánh đi. 2. Ngoài ra còn có trong quá trình chiến đấu không thể có cái khắc thần linh đúng tay, không được sớm tại chiến trường bố trí cạm bẫy các loại hạng mục công việc. Phấn nội chủ quân có trách, đã có lá Gan hướng ta ước chiến, hiện lộ rõ ràng người Vũ Dũng. Như vậy, hi vọng ngươi có đầy đủ thực lực, đừng để ta cảm thấy quá mức không thú vị. Chuẩn bị sẵn sàng, chuẩn bị đối mặt ta đi. Ký chiến thư, cái này một tờ khế ước lập tức như mặt nước biến mất trừ khử, đưa về khó mà truy sóc chỗ sâu trong Minh Hà, cùng thời đại biểu khế ước thành lập. Cùng lúc đó, vực sâu không đáy đệ nhị tầng 13, đóng băng hoa nguyên. Đây là một cái lọt vào trong tầm mắt đều là Hàn băng gai nhọn xung băng dãy núi đất cằn sỏi đá, tầng băng sâu đạt vài dặm hơn nữa liêu không có người ở, chí mạng nhiệt độ thấp để trong này trở thành sinh mệnh cấm khu, đồng thời cũng là lãnh thuộc tính ngất ma xương cự nhân loại hình sinh vật nơi tụ tập. Nơi này cư dân là ở tại dưới mặt đất hang động cùng trong cứ điểm. Tại đóng băng hoang nguyên nơi nào đó có hai tòa liền nhau cao lớn băng sơn, vô số kề xương cự nhân bộ lạc vây quanh cái này hai tòa băng sơn thành lập tại cuồng bạo hàn phong cùng bạo tuyết bên trong có thể nhìn thấy đại lượng xương cự nhân đang thành kính hướng về hai ngọn núi ở giữa vị trí cầu nguyện. Bởi vì có một tòa hùng vĩ rộng lớn thành lũy liên gen đúc tại hai tòa băng sơn sơn phong ở giữa. Nó điêu C đang nhìn dường như lão đảo muốn ngã, trên thực tế không thể phá vỡ băng tinh tầng nham thạch phía trên, mặc cho gió báo cùng bão tuyết quét, sừng sững bất động. Đây là sông băng thành lũy, bên trong cư trú đóng băng hoang nguyên kẻ thống trị, tự nhân thần linh cổ trẻ. Ánh mắt vượt qua từng người từng người xương cự nhân cùng ác ma thủ vệ, đến sông băng thành lũy chỗ sâu nhất. Tại chỗ trại, dường như từ băng tinh đúc thành đại điện bên trong, xương hoa bò đầy mặt đất cùng bốn phía vách tường, một gã dáng người khôn ngo, toàn thân trên dưới cơ bắp như là rễ cây quấn quanh ở cùng nhau cường tráng cự nhân, chính lại tùy tiện điểm chân ngồi vương tỏa phía trên. Nó không có mặc cái gì quần áo cương tiêu thiết chú giống như thân thể liền trần trụi tại cực độ nhiệt độ thấp hoàn cảnh bên trong, không chuẩn xác hơn chính là là đại điện bên trong nhiệt độ thấp cùng xương lạnh đang bắt nguồn từ thân thể này. tên này cự nhân có màu băng lam da thịt, cùng phần lớn xương cự nhân nhìn không khác nhau chút nào. chỉ có điều tại cự nhân màu băng lam trên da thịt còn leo lên lấy rất nhiều vằn bẹo tà ác màu đen vằn, tràn ngập vực sâu khí tức, cùng thời đại biểu tà dạng nhí ác mà thân phận. vị này chính là cự nhân thần linh bên trong vẫn nội chủ quân cột tre. ngay tại cột tre lay động chân của mình bộ, dường như buồn bực ngán ngẩm thời điểm. đột nhiên ánh mắt thần linh tụ lộ ra ngạc nhiên biểu lộ. Từ Minh Hà chi thủy ngưng kết khế ước hiện hiện, chiến thư phía trên đã ghi xuống gã lệ ổ ng tên Đô Lợi ổ. Đồng thời, một sợi ý chí của gã lệ ổ gợn sóng mượn từ chiến thư truyền lại mà đến. Phấn nộ chủ quân Cột Chép, đã có lá gan hướng ta ướt chiến, hiện lộ rõ ràng người Vũ Dũng. Như vậy, hy vọng ngươi có đầy đủ thực lực, đừng để ta cảm thấy quá mức không thú vị. Chuẩn bị sẵn sàng, chuẩn bị đối mặt ta đi. Cột Chép chân run càng thêm lợi hại, lông mày xoắn lại một chỗ. Mấy giây về sau, tự nhân trên trán gân xanh lộ ra, tựa như từng đầu tiểu xạ tại đi khắp. Thân bánh không sai đứng người lên, cầm lên liền giựt vào tại chính mình vương tọa bên dưới. Che kín gai nhọn xương lạnh cự truy, đồng thời mặt lộ vẻ nhan ác chi sắc. rất tốt, gã lẹ ở ngụ dưới liệm. người không biết thổi phồng lực lượng của ngươi, nhưng ta từ đầu đến cuối không tin. vừa mới đăng thần, liền có thể tại chủ vật chất thế giới cùng hỗn độn chi hậu bất phân thắng bại. hừ, cỡ nào vô tri ngu xuẩn sinh vật khả năng tàn loại này lời đồn. liền để ta cột chặt đến xé nát mặt nạ của ngươi, để ngươi yếu đuối bại lộ tại trừ thần trước mắt. đông. thân trung điệp một sử chính mình cự truy, hai tòa sông băng lập tức đất dung núi chuyển. cột chặt vốn là một vị đầu góc không dễ dùng làm cự nhân thần linh, tại và ở vực sâu sâu tư duy biến càng thêm hỗn loạn thần nước chiến gã lệ ổng mục đích thật chỉ là bởi vì gần nhất nghe chuyện của gã lệ ổng giấu vết nhiều lắm nghe khó chịu hơn nữa nghiêm trọng hoài nghi tính chân thực bởi vì chính mình hoàn toàn làm không được cùng lúc đó với anh kinh lôi nổ vang một đạo màu xanh thẳm lôi đỉnh hoa mở đóng băng hoa nguyên đầy trời bạc tuyết thẳng vào phẫn nộ chủ quân sông băng thành lũy cột chặt mí mắt nhảy một cái nhìn về phía trước đại địa vương tâm mắt bên trong sấm chấp suy suy rung động ngưng tụ thành một tôn khí tức nội liễm hai mắt bên trong ngậm chứa trí tuệ chi quang ánh mắt thâm thủy như mây ở giữa lôi minh lôi đỉnh cử nhân ngũ chuẩn Giáng Lâm tới phẫn nộ chủ quân địa bàn, tên này cự nhân lại mới mở miệng liền trách cứ phẫn nộ chủ quân, ánh mắt bình tĩnh mà lạnh lẽo, dường như ẩn chứa im mắng phong bạo lôi đỉnh. Đối với cái này, cốt trẻ táo bạo dễ giận bản tính để cho thần cảm thấy phẫn nộ, nhưng là tại người đến trước mặt lại không dám phát tác ra, đành phải kiềm chế lửa giận của mình. Bung ra chính mình thần khí xương lạnh trọng truy, cốt trẻ theo vương tọa trước bậc thang từng bước một đi xuống, sau đó tại đối phương đạm mạc trong ánh mắt, hướng về cự nhân một gối quỳ xuống, nói rằng, cốt hoan nên chủ thần tới thăm. Chỉ là không biết rõ, Tôn quý phong bạo chi chủ, ngài tới đây cần làm chuyện gì? lương theo lấy lôi đỉnh dáng lâm mà đến cự nhân chính là bây giờ cự nhân thần hệ chủ thần phong bạo chi chủ đối mặt phong bạo chi chủ vị này bây giờ chủ thần phẫn nộ chủ quân thân làm cự nhân thần hệ một viên biểu lộ ra vốn có tôn trọng cùng lễ nghi ngoại trừ phong bạo chi chủ bản thân bên ngoài tất cả cự nhân thần linh đều e ngại đời thứ nhất chủ thần bởi vậy đối với vị này dám giết cha phong bạo chi chủ các nàng lòng tính sợ giống nhau không ít thậm chí mơ hồ cảm giác vị này nhìn như vui buồn không lộ tân chủ thần trên thực tế so đời thứ nhất chủ thần càng thêm đáng sợ không biết rõ ta cần làm chuyện gì hừ cô chết ngươi là thật không biết rõ hay là giả không biết rõ Phong bạo chi chủ chậm rãi mở miệng. Đồng thời, một cỗ xôi trào mánh liệt thần uy bắn ra, bao phủ mà đến, lập tức nhường phẫn nội chủ quân hô hấp cứng lại, phản phất có một cái bàn tay vô hình nắm lấy trái tim của mình, đồng thời đang chậm rãi co vào, mà thân thể của mình không nghe sai khiến, khó mà phản kháng. Nội tâm của trẻ hại nhiên. Trước kia phong bạo chi chủ, tuyệt đối không có cường đại như vậy. Tại bên trong địa bàn của mình, cuộc trẻ tự nghĩ có thể so sánh chung đẳng thần lực, nhưng là tại phong bạo chi chủ trước mặt lại ngay cả mở miệng đều làm không được. Đây là cuộc treo lần thứ nhất đối mặt nổi giận phong bạo chi chủ, cuộc treo khó có thể tưởng tượng, phong bạo chi chủ tại đoạt lấy chủ thần quyền hành sau so đến cùng mạnh đến trình độ gì? Theo phong bạo chi chủ thần uy tăng gấp bội, cuộc treo cảm giác thân thể của mình đều đang đổ nát, hoảng sợ phía dưới, thần hướng phía phong bạo chi chủ lộ ra cầu khẩn ánh mắt. Thay thế, phong bạo chi chủ ánh mắt nhắm lại, tán đi thần uy. Cuộc treo tại thở dài một hơi đồng thời, lập tức cúi đầu nói rằng, chủ thần, ta sai rồi, ta không nên tự tác chủ trương, hướng vĩnh hằng cùng thời gian chi long hạ đạt trí thư. Chỉ là, gia hỏa này thật sự là càng ngày càng tàn dỡ, ta nhất thời xúc động. Phong Bạo chi chủ gợn giọng nói, ngậm miệng. Cuộc trẻ lập tức ngậm miệng. Cuộc trẻ không phải lần đầu tiên đối mặt Phong Bạo chi chủ. Trước đó, thần đối Phong Bạo chi chủ ấn tượng là trí tuệ mà tỉnh táo, tận chức tận trách, tha thứ mà lý tính. Nhưng là ngay tại vừa rồi, cuộc trẻ thật tại Phong Bạo chi chủ trên thân cảm nhận được nghiêm nghị sắc cơ. Vị chủ thần này, muốn giết chính mình. Cuộc trẻ tại bỗng nhiên ở giữa ý thức được, đáp ứng ban đầu Phong Bạo chi chủ, hiệp đồng cự nhân thần hệ cùng một chỗ phục sát án nạn chủ thần, tựa hồ là một sai lầm. Tối thiểu nhất, an nạn chủ thần mặc dù sẽ hơi một tí trừng phạt chính mình dòng roi huyết mạch, để các nàng cảm thấy e ngại, thế nhưng lại không hề động qua chân chính sát tâm. Cô chẹt, mục tiêu của ta cùng tâm nguyện là dẫn đầu cự nhân tộc đi về phía vi hoàng, vì thế ta bằng lòng trả bất cứ giá nào. Phụ thần cả ta, ta liền giết phụ thần. Nhưng là ngươi dường như không rõ lắm quyết tâm của ta. Phong bạo chi chủ chậm tư chậm tự nói, ta có thể minh xác nói cho ngươi, chỉ cần có cái khác trở ngại ta lý lẽ đọc sinh vật, cho dù là huynh đệ tỷ muội của ta, ta giống nhau không có bất kỳ nhân từ nương tay. Nghe được phong bạo chi chủ bài nhờ tĩnh ngôn nữ, nội tâm cột trẻ xiết chặt. Ngươi xem như cự nhân thần hệ một viên, nhưng là có lẽ là tại vượt sâu quá lâu, lây dính quá nhiều ác ma tập tính, cho tới nay làm theo ý mình, không nghe hiệu lệnh. Bây giờ lại tự tác chủ trương, tại cần ẩn nhận thời kỳ chủ động treo chọc Long thần hệ. Nếu như đổi thay ngươi, ngươi nói, đối mặt một cái không ổn định nhân tố, ngươi là muốn diệt trừ vẫn là lưu lại. Phong bạo chi chủ ngữ khí bình tĩnh tới gần như nhu hòa, nhưng càng như vậy, càng khiến vẫn nội chủ quân nội tâm lạnh bướt. Rất sớm trước kia, đang đối mặt án nạn phụ thần căm giận ngút trời thời gian, nàng đều không có tương tự cảm thụ. Cột Chẹt thật sâu cúi đầu, cái chán rán băng lãnh đại điện mặt đất, nói: "Chủ thần, ta biết chính mình sai, xin ngài tha ta một mạng, ta về sau nhất định nghe theo mệnh lệnh của ngài, sẽ không lại phạm giống nhau sai lầm." Thần hồn loạn ngu rốt đầu góc, tại lúc này thanh tỉnh trước này chưa từng có. Phong Bạo chi chủ không nói một lời, trong mắt nhìn qua Cột Chẹt, tựa hồ là đang suy nghĩ. Không khí chung quanh tiếp cận ngưng kết, thời gian từng giây từng phút trôi qua. Cột Chẹt chỉ cảm thấy một ngày bằng một năm, mồ hôi lạnh như mưa xuống. Thật lâu. Phong Bạo chi chủ mở miệng, không nhanh không chậm nói: "Nếu là dạng này, ta cho ngươi một cái cơ hội." xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt lộn xộn dòng điện tại phong bạo chi chủ trong tay tụ hợp, biến thành một chùm thực thể tiệm điện đám chạm phần mâu. Ta muốn ngươi bất kể một cái giá lớn, cho dù là nỗ lực tính mệnh, trong lúc chiến đấu cũng muốn dùng căn này, Lôi Mâu đâm bị thương vĩnh hằng cùng thời gian chi long. Chờ ngươi chết, ta sẽ phục sinh ngươi. Phẫn nộ chủ quân chủ trừ kết quả Lôi Mâu, thấp giọng dò hỏi, "Chủ thần, đây là?" Phong Bạo chi chủ gợn xong nói, "Nói cho ngươi cũng không sao, nó tên là đoạn thời gian Lôi Mâu, là ta tại kế thừa phụ thần chi được sau, bước lên phong hiểm tiến vào thời gian trường hà chỗ sâu, tại thời gian trường hà bên trong tìm tòi một loại đoạn thời gian tạt lôi." đặc biệt nhằm vào thời quang long sáng tạo một thanh vũ khí. án nan quyền hành một trong tên là chi thức. tại vô tận trong chi thức, phong bạo chi chủ tìm được nhằm vào thời quang long phương pháp xử lý. đoạn thời gian thần lôi sinh ra tự thời gian trường hà, nhưng lại lại mâu thuẫn thời gian trường hà lực lượng, đồng thời bị thời gian trường hà mâu thuẫn bại sích. bị đoạn thời gian lôi mâu đâm bị thương mục tiêu, nhiễm đoạn thời gian thần lôi về sau, cùng thời gian trường hà ở giữa liên hệ sẽ bị cắt đứt. coi như thời quang long đặc biệt, tối thiểu nhất cũng có thể trên phạm vi lớn suy yếu lực lượng của hắn, nhường hắn không cách nào lại thông qua thời gian trường hà triệu hoán tương lai chính mình. Nó là duy nhất một lần, chỉ cần đâm ra, bất luận thành công hay không đều sẽ tiêu tán. Nếu là thành công, phế bỏ một gã Long Thần hệ cường đại thần lực, coi như vào lúc này tới khai chiến cũng ở đây không tiếc. Có thể sử dụng thời Long Nịch Lưu, triệu hoán thứ cường đại thần lực thời quang Long gã lệ ông, mặc dù có tự thân lâm vào nguy cơ chí mạng điều kiện tiên quyết, nhưng vẫn là bị Phong Bạo chi chủ trịnh trọng xem như một vị thứ cường đại thần lực đối đãi. Sở dĩ Phong Bạo chi chủ chính mình không sử dụng đoạn thời gian lôi mâu, bởi vì thần biết, chỉ cần mình ra tay, lập tức liền sẽ dẫn tới loại cường đại thời quang Long lộ diện, cơ hội không thành công khả năng. Tại tính toán qua đủ loại tình huống bên trong, chỉ có tại đối phương chủ quan, cảm thấy nắm vững thắng lợi thời gian mới có thể thành công. Phong Bạo chi chủ nhìn qua Phẫn Nộ chủ quân, nói, "Cổ chết, đi hiện ra lực lượng của ngươi a. Ta cam đoan với ngươi, ngươi nếu là thành công, sẽ bị coi là cự nhân tộc anh hùng, tại ngày sau vượt qua so lệm, thậm chí đạt tới cường đại thần lực cũng không phải là không thể được." Tại Phong Bạo chi chủ uy hiếp cùng lợi dụ hạ, Phẫn Nộ chủ quân đầu não đã bị tham lam chỗ làm cho hôn mê, nói rằng, "Chủ thần, xin ngài yên tâm, ta cũng không tin chính mình không tiếc bất cứ giá nào, không cách nào tại chủ vật chất thế giới làm bị thương một vị cùng cấp độ đối nhân." Phong Bạo chi chủ lông mày cao lại, Thần không quá tin tưởng Phẫn Nộ Chủ Quân. Gia hỏa này thấy thế nào đều không đáng tin cậy, nhất là đấu óc, dường như có loại không hiểu tự tin. Bất quá, Phẫn Nộ Chủ Quân sức chiến đấu bởi vì có bạo lực cùng lực lượng những này chiến đấu phương diện thần chức tồn tại, tại cùng cấp độ hoàn toàn chính xác không tính yếu, có cơ hội làm bị thương mục tiêu. Mặt khác, lấy Long tộc bản tính đã lựa chọn đứng chiến, cũng sẽ không tùy ý đối phó, Phẫn Nộ Chủ Quân hơn phân nửa là muốn phế rơi mất, đã như vậy, vô luận là có hay không có thể thành công dù sao vẫn cần thử một lần. Thành công tốt nhất, thất bại, tổn thất cũng sẽ không quá lớn. Đơn giản chính là một cái đã định trước không làm nên chuyện nhược đẳng cự nhân thần, còn có một thanh trạng phải dễ dàng thu hoạch đoạn thời gian lôi mâu. Cột chẻ, rất tốt. Ta thấy được quyết tâm của ngươi. Hoàn thành nhiệm vụ của ngươi, trở thành cự nhân tộc anh hùng a. Phong Bạo chi chủ ca ngợi cột chẻ vài câu, sau đó lại hóa thành một tia chớp, rời đi vực sâu không đáy. Tại Phong Bạo chi chủ sau khi rời đi, sông băng bên trong tháo đại. Cột chẻ trịnh trọng thu hồi đoạn thời gian lôi mâu, sau đó ôm mình thần khí trọng truy cười ngây ngô, huyền tưởng chính mình trở thành cường đại thần lực, nhường số lệm quỷ liếm chính mình mỹ hảo thời gian. Chương 442, thần linh quyền hành chi lực. Gã Lệ Ổ cùng Phấn Nội chủ quân ở giữa chiến thư, ước định thời gian bất quá là ngắn ngủi sau một tháng. Tại gã Lệ Ổ tại chiến thư khế ước bên trên ký tên của mình về sau, một tháng thời gian rất nhanh liền đi qua, nhận rất nhiều thần linh chú mục trận chiến đấu này đúng hẹn mà tới. Chiến trường bị ổn định ở một cái không biết tên trên chủ vật chất thế giới. Trong thế giới này không có sinh vật ở lại, lọt vào trong tầm mắt tất cả đều là cát vàng cùng gào thét rõ lớn, gần bãi đủ nhiệt độ cao thiêu nướng đại địa, toàn bộ thế giới không gặp được một tia nguồn nước cùng sinh cơ, vô tận hoang mạc là nơi này duy nhất giai điệu. Tại dưới tình huống bình thường giống như vậy không có một ngọn cỏ vô sinh cơ chủ vật chất thế giới trừ phi một ít có ý đồ riêng thần linh nếu không căn bản sẽ không hướng nó ném lấy một tia ánh mắt nhưng là ngay tại hôm nay hoang mạc thế giới lại nên đón trước này chưa từng có rầm rộ thế giới vẫn là thế giới này nó hoàn cảnh tình huống không có xảy ra bất kỳ thay đổi nào nhưng nếu có cảm giác bén nhẹ sinh vật ở chỗ này ngẩng đầu ánh mắt vượt qua đầy trời cắt vàng nhìn về phía thiên cung liền có thể loáng thoáng cảm thấy một cỗ hoặc thần thánh hoặc men ngông hoặc khó mà nhìn thẳng vĩ lực rất nhiều thần linh đem ánh mắt của mình tập trung mà đến thần linh ánh mắt mang theo thần tính khiến hoang mạc thế giới đầy trời cắt vàng dường như đều lây dính một kia thần dị quang huy, không còn bình thường. Trước mắt, nơi này vẫn là không gặp được bất cứ sinh vật nào thân ảnh. Nhưng là theo thời gian lẳng lặng trôi qua, rất nhanh, một mặt màu tím đen chuyển tống môn chậm chậm triển khai. hô, gào thét chói thai Hàn Phong trong chốc lát cuộn bánh hiện lên, mang theo vô số lông ngỗng lớn đông tuyết, dã man đụng vào hoang mạc thế giới. nhiệt độ thấp cùng nhiệt độ cao va chạm, bốc hơi ra đầy trời sương trắng. đông tuyết cùng cắt vàng dây dưa, bạch cùng hoàng trùng điểm đun thấm, cấu trúc thành một bộ kỳ dị vô cùng cảnh tượng. Cung lúc đó một cái chân to bước qua truyền thống môn rơi vào đã bị băng xương bao trùm một tầng hoang mạc trên thế giới cự nhân thần linh phẫn nộ chủ quân của chek đi tới hoang mạc thế giới bạo tuyết cùng hàn phong chẳng biết lúc nào tràn ngập mà đến thay thế đầy trời cắt vàng đồng thời tại vô tận xương tuyết bao phủ xuống tên này ở trận, bắp thịt cả người hở ra cuốn quanh như cây mây xương cự nhân muội tiến lên trước một bước thế giới băng tuyết liền theo chi mở rộng nhường nguyên bản hoang mạc thế giới nhiễm lên trắng thuần áo ánh chi sắc chek lúc này phản phất là đến từ băng tuyết bên trong quân vương khí thế cũng không đủ cảm tụ được đầy trời thần linh ánh mắt, dường như toàn bộ thế giới đều tụ tập ở chính mình, lại nghĩ tới phong bạo chi chủ đối với mình hứa hẹn. Lúc này phẫn nộ chủ quân cảm nhận được vô cùng hưng phấn cùng kích động, bạo lực máu tươi tại trong cơ thể thần lưu động, sôi trào, phát nhiệt trên da thịt màu đen ác ma hoa văn càng thêm vật mèo. Quy động phía dưới, phẫn nộ chủ quân ngẩng đầu, ngửa mặt lên trời bảo hiếu. Ta chính là cự nhân thần hệ thần linh, vượt sâu không đáy đệ nhị tầng 13 đóng băng hoang nguyên chi lãnh chúa. Ta tên là của tre, mà thế nhân xưng ta là phấn nộ chủ quân đều bởi vì phàm vật nhóm én ngại ta cuồng nộ cùng lực lượng. Hôm nay ta đem lấy cự nhân thần linh thân phận khiến cái gọi là vĩnh hằng cùng thời gian chi long kiến thức đến cự nhân chi vĩ lực bại vào ta chi trọng truy đông phẫn nộ chủ quân trong tay cự truy trùng điệp hướng mặt đất một sự trong chốc lát từ trên trời giáng xuống bao tuyết lấy phẫn nộ chủ quân thân thể làm trung tâm kéo dài đến mấy ngàn cây số có hơn khiến hoang mạc trong chốc lát biến thành cột địa vĩnh hằng cùng thời gian chi long hiện thân a ta đã không kịp chờ đợi muốn lấy máu tươi của ngươi tế ta xương lạnh trọng truy ta chi trọng truy đã đói khát khó nhịn khoảng cách khéo bên trên thời gian chiến đấu còn kém một hồi nhưng là phẫn nộ chủ quân đã bắt đầu liên tiếp khiêu khích Đối với cái này, ở Sa Jun ỉ ạ Thiên Quốc, đang hướng phía Hoang Mạc Thế Giới ném lấy ánh mắt thần gã lệ ổng lộ ra nhìn tôm kép nhại nhép ánh mắt. Nhân vật chính Vĩnh Viễn là cuối cùng mới ra sân cũng không biết, còn như thế phách lối. Thần gã lệ ổng khẽ lắc đầu. Giống nhau tại Vĩnh Hằng Thần Quốc bên trong, chú ý Hoang Mạc Thế Giới Kim trúc Long thần cười ha ha, nói, "Của Chek là nhược đẳng thần lực, có hai cái thần chức quyền hành, một là lực lượng, hai là bạo lực. Đồng thời, thần còn có thân làm xương cự nhân khống chế băng tuyết năng lực, cùng xem như ác ma lĩnh chủ nắm giữ vực sâu chi lực. Tại nhược đẳng thần lực bên trong, cục Chek sức chiến đấu hoàn toàn chính xác không thể tính chính lệnh." Chỉ có điều, tại chính thức cường giả trước mặt, thần tiêu chuẩn còn chưa đáng kể. Kim trúc long thần trong miệng, cái gọi là cường giả chân chính chỉ đương nhiên là gã lệ ông loại này. Nói, ánh mắt kim trúc long thần khẽ nhúc đích, nói khẽ, phong bạo chi chủ giống nhau đang nhìn chăm chú nơi này. Tại hoang mạc thế giới lúc này, chỗ nên đón vô số đạo thần linh trong ánh mắt, có một đạo tựa như lôi đình phong bạo, chính là phong bạo chi chủ ánh mắt, lúc này đang lặng lặng nhìn qua cô che. Người cảm thấy, phong bạo chi chủ có hay không là trận chiến đấu này làm cái gì chuẩn bị. Phẫn nộ chủ quân nếu là thua quá khó nhìn, rất thật là cự nhân thần hệ tôn nghiêm. Cùng gã lệ ẩu ngước chiến cột trech rõ ràng biểu thị ra là lấy cự nhân thần linh thân phận, mà không phải ác ma lĩnh chủ. tỷ lệ lớn là có. ta cho ngươi kim lân thanh kiếm, mong muốn để ngươi nhân cơ hội này hoàn toàn giết chết vị này cự nhân thần linh. phong bạo chi chủ rất có thể ôm lấy giống nhau ý nghĩ, sẽ dành cho cột trech tương tự sự vận, dùng để đối phó ngươi. tại long vân thời kỳ chiến tranh, ta cùng phong bạo chi chủ liền từng có giao thủ, lúc ấy đã cảm thấy gia hỏa này tâm tư sâu xa siêu bình thường cự nhân thần linh, có can đảm giết cha cũng nghiệm chứng ta đối thần ấn tượng. tất cả vẫn là cẩn thận nhiều cẩn thận một chút là bên trên. minh hà khê ước hình thành chiến thư bên trên. Rõ ràng viết lúc chiến đấu không thể có những sinh vật khác nhúng tay trợ trợ, nhưng là, tại chiến đấu trước đó liền lấy được vũ khí thần binh, tự nhiên là không tính. Không sao, liền xem như cường đại thần lực thần binh, tại chủ vật chất thế giới giống nhau lại nhận áp chế. Hơn nữa lấy bản thể tính cách, coi như biết phẫn nộ chủ quân không phải là đối thủ của mình, trong lúc chiến đấu cũng sẽ không lơ là sơ suất. Thần gã Lệ ông đáp lại nói, giữa hai bên đối thoại, tại Long đỉnh vị diện gã Lệ ông bản thể đều là có thể biết. Đối với trận chiến đấu này, gã Lệ ổng bản thân chưa từng có tại coi trọng. Bất quá, tựa như thần gã Lệ ổng nói như vậy, bởi vì tình huống tương đối là tụ coi như cột treo yếu hơn nữa, hắn cũng sẽ không lơ là sơ suất. Nếu như dựa theo Kim Trúc Long Thần lời giải thích, Phong bạo Chi Chủ sẽ cho cột treo dạng át chủ bài gì đâu. Nếu là thần binh liền tốt nhất rồi, dạng này chờ chiến đấu kết thúc về sau, nó chính là của ta. Gã lệ ổng cũng không có cảm thấy kiêng kỵ, tương phản có chút chờ đợi cột treo không biết rõ cụ thể có hay không át chủ bài. Lúc này, phẫn nộ chủ quân bởi vì khiêu khích hoàn toàn không chiếm được đáp lại, tự giác chán về sau, liền hai tay xử lấy xương lệnh trọng truy, đứng tại chỗ nhắm mắt dưỡng thần, chờ đợi gã lẹo đến. Còn cuốn hoang mạc thế giới thời gian trưởng hà lặng lặng chạy xuôi. Sau một khoảng thời gian. Bình tĩnh nước sông đột nhiên nổi lên đóa đóa gợn sóng, gợn sóng phát hoạ thành hư ảo cự long hình dáng. Phẫn nộ chủ quân ánh mắt trong nháy mắt mở ra, nhìn về phía thời gian trưởng hà dị động phương hướng. Tại vị này cự nhân thần linh nhìn soi mói, hư ảo cự long hình dáng trong nháy mắt lương thực biến thành người mặc màu xám bạc lân giáp hùng vĩ cự long. Ngân sắc cự long hai cánh triển khai, lộ ra vòng vòng bộ dáng kỳ dị hoa văn, mang tính tiêu chí mấy đạo hình cái vòng màu đen vảy rồng phân bố tại long thể phía trên, ba cặp cao chót vót đốn lượn sừng rồng tại ánh nắng chiếu rọi xuống léo chói mắt quan mang. Vừa mới hiện thân tới hoang mạc thế giới, gã lê ống lập tức cảm nhận được tối thiểu trăm đạo như thực chất ánh mắt quan chiến ước giá thần linh cùng thứ thần lực, cho tới nay đều vì số không ít. Dù sao thần linh phương diện ước chiến quyết đấu cũng không nhiều. Một bên khác, Phẫn Nộ Chủ Quân nhìn qua vừa ra trận, liền đem chính mình bị chú mục toàn bộ cướp đi ngân sắc cự lòng, lộ ra có chút khó coi biểu lộ. Gã Lệ Ông ngỗ dữ lý ông, "Ta không tin ngươi thật có trong truyền thuyết vĩ lực. Ta sẽ ở chư thần ánh mắt hạ, sẽ nát ngươi ngụy trang mặt nạ, đưa ngươi đánh bại." Phẫn Nộ Chủ Quân nói với Gã Lệ Ông. Đối với cái này, Gã Lệ Ông cười nhạo một tiếng, lộ ra khinh miệt ánh mắt, rung rừng dựng lại phảng phất tại kể ra sự thật giọng nói, "Ngươi xứng sao? Nuồn phong bạo chi chủ đến trả không sai biệt lắm." Phẫn nộ chủ quân sắc mặt đen lên. Đồng thời, ước chiến thời gian chính thức tới, Phẫn nộ chủ quân kìm nén không được đã sôi trào nổi giận huyết mạch, một tay mang theo xương lạnh trọng truy, dẫn đầu cách không hướng về phía gã lệ ổng trùng điệp vung lên. Oeng! từ đao đồng dạng hàn phong cùng vô số sắc bén như sắt băng tinh mảnh vỡ tạo thành phong bạo đột ngột từ mặt đất mọc lên, cuốn về phía gã lệ ổng. Đồng thời, Phẫn nộ chủ quân sải bước, ầm ầm chạy nhanh đến. Một loại ám trầm, cho người ta cất đoạn, áp bách, giễu người, lực lượng tràn bạo các loại cảm giác đỏ trơn con mang đang tức giận chủ quân bên ngoài thân dường như vật sống đồng dạng không ngừng lưu chuyển, nhường toàn thân trên dưới của nàng nhìn tràn ngập tuyệt cường lực lượng, tâm trí không kiên định được nhân, tại đối mặt dạng này phẫn nộ chủ quân thời gian, sẽ trong lúc bất chi bất giác tinh thần lung lay, nhận bạo lực cát bách rơi vào hạ phòng. bạo lực quyền hành cùng lực lượng quyền hành hiệu quả, ánh mắt gã lệ ông nhắm lại, phân tích ra phẫn nộ chủ quân bên ngoài thân quang mang bản chất, bất luận là bạo lực, vẫn là lực lượng, đều là a hiểu lấy trên đệ dưới quyền hành, nhưng lại a, ngươi bây giờ đối mặt là xa xa mạnh hơn ngươi tồn tại, cự long nhỏ giọng nói nhỏ, đồng thời nhìn qua tràn ngập tầm mắt xông về phía mình Băng Tuyết, gã lệ ổng long rực manh cháy mạnh vung lên. Thuộc về Bạch Long huyết mạch, khống chế phong tuyết lực lượng, trong chốc lát cướp đoạt Báo Tuyết quyền khống chế. Trong nháy mắt đỉnh trệ về sau, khí thế hùng hổ tập kích hướng gã lệ ổng Báo Tuyết, quay đầu liền hướng phía Phẫn Nộ chủ quân quét sạch mà đi. Phẫn Nộ chủ quân bộ pháp có chút dừng lại, tựa hồ là không nghĩ tới gã lệ ổng vậy mà cũng có khống chế phong tuyết lực lượng, hơn nữa so với mình càng hơn một bậc. Hô, Phẫn Nộ chủ quân hít sâu một hơi, thân thể dựng đồng thời, đạp thật mạnh, trung quanh mặt bằng bỗng nhiên lo ngỡ tan. Màu đỏ thâm quang mang cuốn quanh hướng cánh tay của thần, nhưng vẫn nội chủ quân cánh tay mạnh không sai ở giữa bành trướng một vòng. Từng cây bạo khởi mạch máu tựa như huyết giả, đồng thời giống như lung đỏ bàn ủi, suy suy rung động, dường như ẩn chứa lực lượng vô tận. Chậm, thần xoay đeo xoay người động tác một mạch mà thành, hai tay thay phiên trọng truy mạnh mẽ một hòa. Lực lượng quyền hành, lực lượng chi truy. Vô Lực lượng quyền hành nhường vẫn nội chủ quân trọng truy biến hóa thành một thanh như núi cao siêu cự hình cự truy, ngang ngược đem phản kích mà đến bao tuyết đánh tan, lại vỡ vụn thành mười cái nhỏ vài vòng truy, như mưa sao băng đồng dạng đánh tới hướng gạ lệ ống. Hết thảy mười phân liệt ra trọng truy trên bản chất là siêu phàm thần lực mượn nhờ thần linh quyền hành hình thành kỹ năng mỗi một cái đều dường như nặng đến nửa tấn lớn nhỏ giống như sân phong có ý tứ nhìn thấy đối phương quyền hành chi lực ánh mắt gã lệ ổng sáng lên trên thực tế cùng vẫn nội chủ quân chiến đấu vẫn là gã lệ ổng chính thức cùng chân chính thần linh lần đầu tiên giao phong tại gã lệ ổng tấn thăng thứ nhược đẳng thần lực về sau hướng về sau cùng hỗn độn chi hậu bóng ma trốn nước cạn chi chủ vẫn là dị thời không lĩnh hàng chi long chiến đấu qua nhưng là hỗn loạn về sau cùng bóng ma trốn nước cạn chi chủ đều là thuần túy ác ma linh chủ không phải thần linh không có quyền hành cùng thần lực Vĩnh Hằng Chi Long mặc dù có một cái thời gian quyền hành cùng thân lực, nhưng là bởi vì bị Gã Lệ Ẩng hoàn toàn khắc chế, căn bản không phát huy ra hiệu quả, hơn nữa còn chỉ là bản thần, thần cách bất ổn, vốn là không có gì quyền hành năng lực. Lúc này nhìn thấy Phẫn Nộ Chủ Quân quyền hành chi lực, để cho Gã Lệ Ẩng cảm thấy mới lạ. Nếu như không có có thể cùng thân lực địch nổi thứ thân lực, Phẫn Nộ Chủ Quân lực lượng chi truy đem như bẻ cánh khô tạo thành phá hư. Xem ra trận chiến đấu này không gặp qua tại không thú vị. Gã Lệ Ẩng giơ lên cái cổ, thời gian nước sông cuồn cuộn mà đến. Trong chốc lát, phong vân biến sắc, thế giới rung dậy. Tại chủ vật chất thế giới quy tắc hạn chế hạ nhiệm không sai có hai cây số thân dài, dường như ngân sắc cự nhạc cự thần hóa gã lệ ổm loẻo sáng đang chàng, một hít một thở đều mang theo cùng bánh gió lốc, uy thế nghiêm nghị. Cự Long túi đầu, phun ra thất luyện giống như thổ tức. Thời gian nát bấy chi tức khé quét mà qua, đem từng trôi đánh tới trọng truy toàn bộ phá hủy, xu thế không giảm tuân hướng vẫn nộ chủ quân. Phẫn nộ chủ quân cảm nhận được gã lệ ổm thổ tức uy lực, không có lựa chọn dựa vào thần lực hộ thuẫn mạnh mà là tức thời chần chọc né tránh, tạm thời tránh mũi nhọn. Một ngụm thổ tức dùng hết, ngân sắc cự Long long rực vùng lên. Che khuất bầu trời thân thể sẹt qua trời cao, mang theo khiến đầy trời bạo tuyết cuốn ngược khiến trách mở phong áp, thẳng đến vấn nội chủ quân. Chương 443, Gã Lệ ổng, a, ta thụ thường, ta phải chết, cầu một phiếu. Chỉ là trăm mét cao phấn nội chủ quân, vào lúc này tấn công mà đến cự thần hóa trước mặt gã Lệ ổng, liền giống như bị mánh chim để mắt tới chuột. Cự thần hóa sau, gã Lệ ổng khí thế thực sự lạnh thấu xương cùng bạo. Đối mặt uy thế như vậy ngân sắc tự lòng, phấn nội chủ quân phát nhiệt đầu góc tỉnh táo một chút, mí mắt ngậy lên. Màu đỏ thân quang mang quần quật bốc lên, dường như khói đặc giống như vây quanh phấn nộ chủ quân xoay tròn. Bạo lực quyện hành, bạo lực thân thể. Sương cự nhân thần linh thân thể tại siêu phàm thần lực tối hóa như trên dạng bắt đầu tăng gọi, trong nháy mắt, thân cao liền đạt đến hơn 800 mét, bên ngoài thân còn bao trùm một tầng màu đỏ thấm giữ tận trọng giáp. Siêu phàm thần lực có một chút thông dụng hiệu quả, biến đổi hình dạng, cải biến lớn nhỏ, cải biến hiện thực các loại. Bất kỳ thần linh đều có những này thông dụng năng lực. Tại Vinh Quang trong lúc chiến tranh, cùng gã lệ ổ tại chủ vật chất thế giới chiến đấu qua tinh linh bản thần, phần lớn cũng chỉ có thể dùng siêu phàm thần lực đem chính mình cải biến tăng phúc tới chừng 300 thước hình thể, cùng vẫn nội chủ quân so sánh kém không biết. Thân làm cự nhân thần linh, giáp hỏa này sử dụng siêu phàm thần lực sau chỗ cho thấy hình thể Xét thực so với bình thường thần linh muốn khổng lồ rất nhiều. Đáng tiếc là, cùng gã lệ ổng cự thần hóa dáng vẻ so sánh, như cũng nhỏ bé. Như tia chớp màu bạc giống như lướt qua trời cao ánh mắt gã lệ ổng ngưng tụ. Thời gian đình chỉ. Trong chốc lát, bởi vì hai vị thần linh cấp độ sinh linh chiến đấu mà Mạn Thiên Phi Vũ Xương Tuyết không ngừng run rẩy đại địa, bao quát tiếp cận ngàn mét cao lớn cự nhân thần linh, tại thời khắc này đều ngừng lại. Cự long rỗi ra long chảo. Vô Kiên bất tồi thời không đứt gãy chi trảo hướng phía Phẫn Nộ chủ quân đầu chụp tới. Chỉ cần chúng đích, trận chiến đấu này có thể trực tiếp tuyên bố kết thúc. Tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, phẫn nộ chủ quân toàn thân trên dưới màu đỏ thâm thần tính quang mang mãnh không sai lóe lên, lại dán chặt lấy phẫn nộ chủ quân thân thể bên ngoài thần, biến thành từng nét đũa chú lạc cấn giống như vết tích. Lực lượng quyền hành, vô tận chi lực. A! Phẫn nộ chủ quân hiểm mà lại hiểm tránh thoát thời gian đỉnh chỉ lĩnh vực, đang cuồng hống một tiếng đồng thời, chật vật không chịu nổi thấp người la lộn, bỏ lỡ gã lệ ổng thời không đứt gãy chi chảo. Tại địch nhân lên cao tới thần linh cấp độ thời gian, gã lệ ổng thời gian đình chỉ sợ dĩ không thể một lần hành động phân thắng thua, chủ yếu là bởi vì những sinh mạng này cấp độ cực cao thần linh, đối với các loại mặt trái trạng thái có cực mạnh sức chống cự coi như thân thể không thể động, ở vào thời gian đình chỉ trong lĩnh vực thần linh, như cũ có thể bình thường suy nghĩ. bởi vậy, có thể tụ tập được bành trướng thần lực, lấy tiêu hao siêu phản thần lực làm đại giá phá vỡ thời gian đình chỉ, để cho mình tại thời gian đình chỉ trong lĩnh vực hành động. xoa xẹt, thời không đức gây chi chảo liên tiếp phẫn nộ chủ quân ra đầu lúc qua, toé lên mấy đoá nóng rực huyết hoa. phẫn nộ chủ quân phản ứng không chậm, vô tận chi lực là thần lực lượng quyền hành chỗ dọc theo mạnh nhất thần kỹ, xông phá thời gian đình chỉ chói buộc sau, phẫn nộ chủ quân tại vô tận chi lực gia trì hạ, thân thể cơ bắp nhúc nhích hở ra, dường như mỗi một tấc đều ẩn chứa khó có thể tưởng tượng bành trưởng tự lực lấy chật vật dáng vẻ nẹt tranh cự long lợi chào đồng thời phẫn nộ chủ quân lập tức lật lên quay người tạm thời bung ra chính mình xương lạnh trọng truy hai tay kẹp lấy gạ lệ ổng long vĩ lên cho ta phẫn nộ chủ quân bảo hiếu một tiếng siêu phàm thần lực điên cuồng tiêu hao toàn thân là cấn vết tích long lánh rung nham giống như đường vân gia hỏa này mong muốn thay phiên gạ lệ ổng cái đuôi đem hai cây số dáng dấp cự thần hóa chân long vung lên đến ý nghĩ này rất lớn mật nhưng là phẫn nộ chủ quân hiển nhiên đánh giá cao lực lượng của mình đồng thời đánh giá thấp gạ lệ ổng tại chân long thân thể bộ vị bên trong to con cái đuôi không hề nghi ngờ là có sức mạnh nhất gã lê ống một long vĩ xuống dưới, ở trên mặt đất chế tạo ra kéo dài vô hạn vực sâu khe nứt dễ như trở bàn tay. vô chi cự nhân quay đầu nhìn thoáng qua phẫn nộ chủ quân cảm thụ được đối phương hai tay ở giữa có thể đem sơn phong cự nhạc rơi lên cự lực gã lê ống không hề lay động. long vĩ ra sức rơi lên, đang tức giận chủ quân kinh ngạc cùng không dám tin trong ánh mắt đem thân thể của thần trực tiếp sét lên trượt đập ầm ầm hướng mặt đất. đang tức giận chủ quân ý thức được chính mình vô tận chi lực đều không thể cùng cử thần hóa gã lê ống chống lại về sau, thần mong muốn buông tay ra cánh tay nhưng là chân long linh xảo vô cùng phấn vui. Ngược lại như cự mãng quấn quanh giống như cuốn lấy Phẫn Nộ Chủ Quân cánh tay, nhường thần khó mà tránh thoát. Bang! Bang! Bang! Lần lượt giơ lên nện xuống, nhường Phẫn Nộ Chủ Quân thân thể bao trùm áo giáp vết dạng đèn ù. Người khổng lồ này lúc này liền phản phất bất lực vại rách con nít giống như trong gió lộn xộn. Gê tẩm Cự Long. Đầu thất điên bát đảo Phẫn Nộ Chủ Quân lên cơn giận dữ, cánh tay khanh khách rung động. Tập sát. Thần xé đứt cánh tay của mình, mới lấy thoát thân. Vừa mới đứng vững thân thể, Phẫn Nộ Chủ Quân đối diện liền thấy quay người lập chào, mang theo lạnh tấu xương uy thế lấy long trảo đập ngang hướng mình Cự Long. Phẫn nộ chủ quân nội tâm giận mình, lại lần nữa điều động quyền hành chi lực. Lực lượng quyền hành, lực lượng thần thuần. Siêu phàm thần lực ngưng là thật chất giống như Cự Thuẫn, chặn đường đang tức giận chủ quân trước người. Đồng thời, thần điều động siêu phàm thần lực, để cho mình tay cột có thể tái sinh, lại mang theo xương lạnh trọng truy, chuẩn bị chờ gạ lệ ổ ổng công kích bị hộ Thuẫn ngăn trở thời gian thừa cơ phản đánh. Nhìn qua ngăn ở phía trước mình Cự Thuẫn, ánh mắt gạ lệ ổ ngưng tụ. Mang theo sắc bén khí thế vút tới cự chảo phân tay, vậy đen chi hoàn đột nhiên nghịch kim đồng hồ lưu truyện. Thời gian ngược dòng. Sau đó, Phẫn Nộ Chủ Quân mở to hai mắt, nhìn lực lượng thần tuấn trừ khử tại ngược dòng thời gian bên trong, còn có đã gần tại chết trước, cuồng bạo mà đến, cự long lợi trảo. Bành! Tại một vòng bạo khởi sóng xung kích bên trong, gã lệ ổng móng phải đánh bay nên kích mà đến trọng truy, móng trái tựa như tia chớp rọ ra, xé rách Phẫn Nộ Chủ Quân áo giáp, đồng thời nắm Phẫn Nộ Chủ Quân nửa người, sắc bén câu trảo đâm xuyên qua thân thể của thần, hám sâu trong đó, mặc cho Phẫn Nộ Chủ Quân dãy dụ thế nào đi nữa cũng không lay được. Tuyệt, trận chiến đấu này kết thúc. Vì ngu ngu xuân trà giá đắt, lâm vào vĩnh hằng tử vong a. Ông. Không gian pha vỡ. Một thanh dường như từ vô số mai kim sắc vảy rồng tạo thành thanh kiếm hiện hiện, trong nháy mắt lớn hóa tới phù hợp cự long hình thể lớn nhỏ, bị cự long nắm phải nắm lấy. Móng trái cầm lấy Phẫn Nộ Chủ Quân, móng phải cầm Kim Lân thanh kiếm, chém về phía Phẫn Nộ Chủ Quân đầu. "Ta sẽ chết hiện." Tại nguy cơ chí mạng trước mặt, Phẫn Nộ Chủ Quân đôi mắt bên trong phản chiếu lấy Kim Lân thanh kiếm, cơn bạo đại náo ngược lại bình tĩnh lại. "Chủ thần sẽ phục sinh ta, tử vong với ta mà nói chỉ là tạm thời." Phẫn Nộ Chủ Quân thấy lại lấy chính mình dùng hết toàn lực đều không thể chiến thắng cự long, dữ tận cười một tiếng. "Đi cho đi." Thần bao hiểu một tiếng. "Xuy xuy xuy." Phẫn nộ chủ quân bên ngoài thân ra thịt ra bị nẻ, vô số nóng hổi máu tươi chảy ra, trong ngay mắt toàn thân đấm máu, lấy trọng thương tự thân làm đại giá, vì chính mình đổi lấy tân sinh lực lượng. Bạo lực quyền hành, bạo huyết. Nhắm ngay ngân sắc cự long đầu, phẫn nộ chủ quân há miệng, phun ra một đạo đỏ thâm thất luyện giống như máu tươi. Tại máu tươi bao khỏa bên trong, mơ hồ có thể thấy được một đạo đấm máu lôi điện chi mâu. Trong chớp náy này, tại đấm máu lôi điện chi mâu xuất hiện thời điểm, thời gian trường hà dường như tại mâu thuẫn lấy nó, cùng nó kiện trách mở. Chẳng lẽ đây chính là phong bạo chi chủ cho át chủ bài? cũng vẫn nội chủ quân thời điểm chiến đấu, gã Lệ Ẩng vẫn luôn cảnh giác có khả năng tập kích, bởi vậy, tại phát giác không đúng trước tiên liền phản ứng lại. Ánh mắt gã Lệ Ẩng nhắm lại, phần tay nhất chuyển, bị Long Trảo chăm chú nắm nắm, chém về phía Phẫn nội Chủ Quân đầu kim lân thánh kiếm lập tức chuyển động phương hướng, huy sai ra kim sắc thanh quang, hòa hướng đỏ thắm máu tươi. Mong muốn giết một gã cùng cấp độ đối thủ cũng không dễ dàng, gã Lệ Ẩng mặc dù chiếm cứ ưu thế, nhưng là cũng cần tốn hao thời gian nhất định tinh lực. Nhất có hiệu suất cách làm, là đối cứng lấy công kích của đối phương, chính mình chịu một chút vết thương nhỏ, thừa dịp cơ hội đem Phẫn Nộ Chủ Quân nêu đầu đánh giết. Nhưng là, hắn thực sự quá vượng vàng. Từ bỏ một lần hành động chém giết phẫn nộ chủ quân cơ hội tốt, lựa chọn trở về thủ. Kim Lân Thánh kiếm hoa qua đỏ thắm máu tươi, sáng rực thánh quang đem huyết dịch bốc hơi, lộ ra bên trong đoạn thời gian lôi mâu, hơn nữa bị đoạn thời gian lôi mâu trực tiếp xuyên qua, dường như cả hai căn bản không có chạm tới cùng một chỗ. Thời gian trường hà tách ra, dường như rất bài xích căn này lôi mâu. Nội tâm gã Lệ Ẩng run lên, bởi vì khoảng cách quá gần, cơ hồ liền liên tiếp phẫn nộ chủ quân, tại gián mặt tình huống hạ, không dễ dàng như vậy né tránh, chỉ có thể lựa chọn ngăn cản. Hơn nữa, gã Lệ Ẩng có thể cảm giác được, cái đồ chơi này vừa xuất hiện liền khóa chặt chính mình. Tuế Nguyệt Hàn Giảo một phần nhỏ dòng sông thời gian nhánh sông bị dẫn tới, vây quanh thân thể của gã lệ ông hình thành hàng rào. Giờ phút này, thời gian trôi qua dường như chậm lại. Một giây sau, đoạn thời gian lôi mâu cùng Tuế Nguyệt hàng rào tiếp xúc đến cùng một chỗ. Tại tứ tứ dung động tiệm điện buộc bên trong, không thể phá vỡ Tuế Nguyệt hàng rào bị phá ra lỗ hổng, đồng thời, ám đạm rất nhiều lôi mâu tiếp tục bắn về phía gã lệ ông. Gã lệ ông bắn ra thời gian chi lực, long chảo phần tay vậy đèn chi hoàn lại lần nữa nghịch kim đồng hồ quay vòng lên, lấy lôi mâu làm mục tiêu thi triển thời gian nguy rộng. Tại thời gian ngược dòng lực lượng hạ, lôi mâu lùi lên, nhưng là cũng không có rút lui, mà là một bên ám đạm xuống dưới. Một bên tại ngược dòng thời gian trường hà bên trong tiến lên, tương nặng vô cùng. Nhưng là, nó chỗ có được năng lượng, hiển nhiên không đủ để đâm đến gã lệ ông. Đối với cái này, ánh mắt gã lệ ông lấp lóe, chủ động tán ra phòng ngự. Xuy. Đoạn thời gian lôi mâu chạm đến gã lệ ông lân giáp, quỷ dị trực tiếp hòa tan vào. Chật, một cú quỷ dị lôi điện tại trong cơ thể gã lệ ông bắn ra, lưu chuyển, ăn mòn gã lệ ông thời gian chi lực, nhường gã lệ ông đối với mình lực lượng bắt đầu cảm thấy lạ lẫm, đồng thời cũng cảm thấy cùng thời gian trường hà liên hệ bị trên phạm vi lớn suy yếu, mấu chốt nhất là, khó mà phát động thời lòng nghịch lưu. Khá lắm lại có độc gác như vậy đồ chơi, đặc biệt nhắm vào ta, A, vì hủy bỏ ta cường đại nhất năng lực. đã dạng này, cái này nhìn thấy tương lai giới tại trong mắt của gã lệ ổng sụp đổ. gã lệ ổng con ngươi đảo một vòng, dơ lên long chảo chủ động chụp về phía trầm chạp khó động lôi mâu, tựa hồ là mong muốn lấy ngang ngược chân long thể phách đưa nó đánh nát. đồng thời, gã lệ ổng lấy mãnh liệt bắn ra thời gian chi lực lẫn lộn đến từ chư thần ánh mắt, tại sắp tiếp xúc đến lôi mâu trong máy mắt, lấy thời gian ngược dòng hoàn toàn ma diệt lôi mâu còn sót lại lực lượng. a, làm sao có thể? Lôi Mâu cùng Cự Long Lợi chào tiếp xúc đến một nháy mắt liền biến mất, khó mà thấy rõ là chui vào Cự Long thân thể vẫn là bị ma diệt tiêu tán. Đồng thời, Cự Long kêu lên một tiếng, dường như nhận lấy cái gì bất ngờ tổn thương. "Ha ha, ngươi kết thúc. Ta sẽ thành cự nhân tộc anh hùng." Nhìn thấy Cự Long phản ứng, Phẫn Nộ Chủ Quân vui vẻ cười to. Phản phất là vì cho hạ giận đồng dạng, Cự Long nhấc ngang Kim Lân Thánh kiếm, lại lần nữa chém về phía Phẫn Nộ Chủ Quân. Lúc này Phẫn Nộ Chủ Quân bởi vì thần lực trên diện rộng tiêu hao, lại bạo huyết về sau đã không có nhiều ít sức phản kháng, đối mặt chém tới Kim Lân Thánh kiếm lại cũng không e ngại, nói: "Chờ xem sau đó không lâu ta sẽ lại lần nữa phục sinh trở thành cự nhân tộc suy kim lân thánh kiếm đem phẫn nội chủ quân đeo đầu lại đâm về thần thần cách trên lý luận thần cách không thể phá vỡ không cách nào hủy diệt tại thần linh sau khi chết thần cách liền sẽ biến mất sau đó phục sinh thời gian lại xuất hiện bởi vì thần cách khó mà hủy diệt tất cả thần linh sẽ không chân chính tử vong nhưng là tại mũi kiếm cùng thần cách chạm tới một máy mắt nguồn gốc tử vô số chết bởi lòng vẫn thời kỳ chiến tranh viễn cổ kim long hình thành tử vong nguyên rủa kéo dài đến vẫn nội chủ quân thần cách bên trên làm nó biến yếu ớt tựa hồ là ý thức được cái gì tại hơi sững sờ sau Phẫn nộ chủ quân đầu lộ ra vô cùng hoảng sợ biểu lộ. Không, không cần. Tạp sát. Đầu của thần bên trong, thần cách nước ra, bị kim lân thanh kiếm xuyên thủng, trận phá thành mảnh nhỏ thần cách biến mất. Không biết là thật bị hủy, vẫn là sau khi vỡ vụn cùng thần tử vong cùng nhau biến mất. Cố chết. Quan chiến phong bạo chi chủ cũng không ngờ tới kết quả này. Hiện tại xem ra, coi như phẫn nộ chủ quân không có hoàn toàn tử vong, nhưng là muốn đem vỡ vụn biến mất thần cách thu liễm đưa nàng phục sinh, cơ hồ thành chuyện không thể nào, phải bỏ ra tài nguyên cùng thu hoạch không thành có quan hệ trực tiếp. Chỉ là hơi kinh ngạc sau, phong bạo chi chủ nắm nhìn chăm chú hướng cự long. Lúc này Cự Long dường như gặp cái gì đã kích, cho hạ giận dường như hoa chém phẫn nội chủ quân Hải cốt, lực lượng dư ba khiến hoang mạc thế giới vì đó run dậy. Chư thần ánh mắt nhiễm lên vẻ tò mò, không rõ xảy ra chuyện gì, sẽ để cho gã lệ ủng lộ ra phản ứng như thế. Cho nên, cột chế cuối cùng là thành công không? Nhìn qua thất thố ngân sắc Cự Long, phong bạo chi chủ nội tâm tự hỏi, hẳn là thành công, bằng không mà nói, luôn luôn bình tĩnh lý tính vĩnh hằng cùng thời gian chi long, sẽ không có loại này thất thố biểu hiện, bất quá, cũng không thể hoàn toàn xác định hắn đánh mất năng lực của thời long nghịch lưu, còn phải xem nhìn hắn đến tiếp sau phản ứng hơn nữa về sau tốt nhất tìm cơ hội thăm dò một chút phong bảo chi chủ nghĩ như vậy nói cô chết, ngươi chết có ý nghĩa tại nội tâm sẽ vì ngươi mang theo anh hùng chi danh nhìn qua huyết nục mô hình hồ cự nhân thần linh phong bảo chi chủ nhẹ nói chú ý trận chiến đấu này chưa thần vẫn không rõ tại trên người gã lệ ổng cụ thể chuyện gì xảy ra nhưng nhìn gã lệ ổng phản ứng đều phỏng đoán lấy phẫn nội chủ quân trước khi chết tập kích khẳng định không có đơn giản như vậy hoa mạc thế giới cố gắng biểu diễn một phen gặp trọng đại ngăn trở mà nổi giận hành vi về sau gã lệ ổng lấy một tiếng nổi giận vô cùng long hống bảo hiếu phần cuối nói cự nhân thần hệ thù này ta nhớ kỹ Chờ xem, máu tươi cùng tử vong sẽ lại lần nữa giáng lâm, Lớn Long chi giận sẽ đem các ngươi cho một muội lửa. Du nhỉ Ạ Thiên Đường, sắc mặt Kim trúc Long thần nghiêm một chút, lộ ra lo lắng biểu lộ. Chuyện gì xảy ra? Thần hỏi thăm hướng thần gã Lệ ổng. Nhìn thấy Kim trúc Long thần phản ứng, thần gã Lệ ổng lộ ra hài lòng nụ cười, nói, bản thể chỉ là tượng kế tự kế không có thật thụ thương. Bất quá, nhìn thấy phản ứng của ngươi, bản thể biểu diễn hẳn là ít nhiều có chút hiệu quả. Chương 444, chiến tranh, chiến tranh, lấy cự nhân chi huyết, tế ta Long tộc. Một, hóa ra là dạng này. Nếu như có thể giấu giếm được phong bạo chi chủ, trong tương lai xảy ra chiến tranh thời điểm, nhất định có thể khiến thần giật nảy cả mình, đánh cự nhân thần hệ một cái trợ tay không kịp. Vẫn hành tốt, thậm chí có thể tại thời điểm mấu chốt một lần hành động đặt vượng thắng cục. Nghe xong thần gã lệ ông giải thích về sau, ánh mắt kim trúc long thần sáng lên, ngựa khí phân chân nói: "Không hề nghi ngờ, nếu là phong bạo chi chủ cho rằng gã lệ ông không cách nào lại sử dụng thời long nghịch lưu, bởi vậy coi gã lệ ông là thành bình thường một vị thần linh đối đãi lời nói, cuối cùng sẽ ăn một lần thiệt to lớn, đạt được mau giao hấn." Thần gã lệ ông mỉm cười, nói: "Cái này cái khó lo cái khuôn làm ra ứng đối rất không tệ." chỉ là không biết rõ đoạn này biểu diễn có thể hay không giấu giếm được phong bạo chi chủ. ánh mắt kim trúc long thần nhắm lại, nói, như vậy, liền cần làm ra một chút phản ứng, nhường có độ tin cậy gia tăng. Thân gã lệ ông mặt lộ vẻ vẻ tò mò, do hỏi, phản ứng gì? kim trúc long thần niét miệng cười một tiếng, nói, đương nhiên là đương nhiên tiến hành báo thủ, huyết tẩy một chút chủ vật chất thế giới cự nhân, để bày tỏ đạt long thần hệ phẫn nộ. dừng một chút, kim trúc long thần tiếp tục nói, hiểu rõ chúng ta nhất, thường thường là địch nhân của chúng ta. phong bạo chi chủ chính là loại địch nhân này, vị này cự nhân chủ thần hiểu rất rõ chúng ta long thần hệ bản tính. Nếu là ngươi tiềm lực thật bị phế, liền xem như tại ước chiến thời gian chuyện đã xảy ra, Long thần hệ chư thần cũng không có khả năng ngồi yên không lý đến, sau đó nhất định sẽ nổi lên cho hạ giận. Không có kịch liệt động tác lời nói, ngược lại sẽ nhường Phong Bạo chi chủ sinh ra lòng nghi ngờ. Đồng thời, cái này có thể trở thành cùng cự nhân thần hệ khai chiến lý do, danh chính ngôn thuận, coi như cái khác thần linh muốn ngăn cản, cũng không tiện nhúng tay. Phong Bạo chi chủ đã dám làm như vậy, tại nội tâm xác định vững chắc ôm lấy chỉ cần thành công liền không e ngại chiến tranh ý nghĩ. Thần gã lễ ổng chậm chậm gật đầu, trầm giọng nói, ta mặc dù thành công chặn lại lần này tập kích, Nhưng là quá trình cũng không phải là thuận buồm xuôi gió. Cũng không biết phong bạo chi chủ là từ đâu tìm tới nhằm vào ta Thần Bí Lôi đỉnh, nếu không phải ta phản ứng rất nhanh, trước tiên liền bày ra trùng điệp phong ngự, phàm là có chút lơ là sơ suất, thật đúng là bị thần đất thủ. Tại phong ngự được đoạn thời gian thần lôi tập kích sau, Gã Lệ ổng cẩn thận chăm chú đánh giá một phen mình bị trúng đích hậu quả. Đầu tiên, bởi vì thời gian chi lực bị ăn mòn, sinh mệnh cấp độ của hắn sẽ trên phạm vi lớn rơi xuống, rất có thể theo thứ nhược đặng thần lực suy yếu tới bán thần cấp độ. Ngoại trừ, bởi vì thể nội lây dính đoạn thời gian thần lôi, tại hoàn toàn khu trục trước đó Gã lệ ổng tái sử dụng thời gian hệ năng lực sẽ làm nhiều công ít, nhất là cùng thời gian trường hà liên hệ suy yếu sẽ dẫn đến thời Long lịch lưu khó mà có hiệu quả. Loại vật này tại phong bạo chi chủ trong tay đoán chừng cũng không nhiều. Bằng không mà nói, cơ hội tốt như vậy không nên chỉ dùng một lần. Bất quá nó đến cùng là thứ đồ gì, từ mới lâu tới, dường như cùng thời gian trường hà có chút liên hệ. Cùng đoạn thời gian thần lôi tiếp xúc thời gian chỉ ở sát na trong nấy mắt, không có thời gian cho gã lệ ổng cẩn thận phân tích nó nơi phát ra, chỉ có điều, gã lẹo mơ hồ cảm thấy cái đồ chơi này mặc dù bị thời gian trường hà bại xích, nhưng là dường như lại cùng thời gian trường hà thoát không được quan hệ. Tại phục sát án nạn chủ thần về sau, Phong Bạo chi chủ vị này giết cha người chỉ huy cự nhân thần hệ yên lặng hồi lâu, thậm chí đối mặt Long tộc chủ động khiêu khích đều ẩn nhẫn bất động. Bất quá, hiện tại xem ra, Phong Bạo chi chủ hẳn là hấp thu tiêu hóa một bộ phận án nạn quyền hành, lực lượng đại tăng, bắt đầu kìm nén không được chính mình ngo ngoe muốn động ra tâm. Ánh mắt Kim trúc Long thần lạnh lẽo, chậm rãi nói rằng: "Đã Phong Bạo chi chủ mong muốn chiến tranh, liền cho nàng chiến tranh. Nếu là có thể liên tiếp đánh bại ngày xưa kừ địch, ta Long tộc lại lần nữa quật khởi, trở thành đa nguyên vũ trụ bá quyền đại thế sắp thành." Tại mỗi một vị Long thần ở sâu trong nội tâm đều hài niệm lấy viễn cổ Long tộc chi phối bầu trời cùng đại địa, chế bá đa nguyên vũ trụ thời đại. Vừa vặn, ta Long tộc con dân tại vinh quang chiến tranh về sau đã an ổn hồi lâu, bắt đầu khát vọng chiến đấu, khát vọng càng nhiều vinh quang. Thần gã lệ ổng thâm dĩ vi nhiên nhẹ gật đầu, rất có đồng cảm nói, tỷ như Long đỉnh sân thi đấu mấy năm qua này cũng chưa hề ngừng qua, truyền kỳ đám cự Long tràn đầy tinh lực đã nhanh muốn không chỗ phát tiết, thắng được vinh quang chiến tranh, lại an ổn phát triển sau một khoảng thời gian. Bây giờ Long tộc có thể nói là khí thế như hồng, nguyên một đám tại nội tâm bức thiết càng lòng trọng hơn thắng lợi. Nhất Cổ Tác khí lại đánh tan cự nhân thần hệ, Long tộc tín ngưỡng tất nhiên sẽ lại lần nữa tăng lên một cái cấp độ. Về sau Long thần hệ chư thần thực lực toàn bộ tăng lên, nếu là lại đem cựu diện Long thần phục sinh thành công, gã Lệ ổng thực lực của ngươi lại để thang một phen, liền không còn có cái khác thần hệ có thể cùng ta Long thần hệ sánh vai. Kim Trúc Long thần mặt lộ vẻ vẻ chờ mong, nói rằng: "Bây giờ Long thần hệ đã không yếu, tại tất cả thần hệ chỗ có được thực lực cũng là đứng hàng đầu. Kim Trúc Long thần, Bất Hủ Long hậu, đời thứ nhất giá thiết Long Vương, xem như ba cái cường đại thần lực, có thể chịu hắn thứ cường đại thần lực thời quang Long gã Lệ ổng, trên thực tế miễn cưỡng cũng có thể tính một cái." Tính như vậy lời nói, Long thần hệ hiện tại liền có bốn vị cường đại thần lực. Đây cũng không phải là một con số nhỏ. Tại tuyệt đại đa số thần hệ bên trong, chỗ có được cường đại thần lực thường thường chỉ có một cái, cũng chính là thần hệ chủ thần, thế lực khá lớn một chút, có thể có hai cái cường đại thần lực, tỉ như tinh linh thần hệ bên trong tinh linh chủ thần cùng sinh mệnh nữ thần. Bởi vậy có thể thấy được, hiện tại Long thần hệ hoàn toàn chính xác đã có không tầm thường tổng hợp lực lượng. Trơ thần gã lệ ổng tấn thăng cường đại thần lực, gã lệ ổng bản thể thành tựu thứ cường đại thần lực, cũ diện long thần lại phục sinh thành công, kim chúc long thần cùng bất hộ long hậu giống nhau khôi phục cường đại thần lực. Hoàn toàn thể Long Thần Hệ, thậm chí có thể lấy đơn độc một cái Thần Hệ, cùng cả một cái Ngoại Tầng Vị Diện chư Thần đỉnh nổi. Đến lúc đó, Long tộc Bá Quyền đem lại lần nữa giáng lâm. Cùng Cự Nhân Thần Hệ nếu là chính thức khai chiến, chỉ có thể thắng lợi, không thể thất bại. Nếu là thua, hơn nữa bại bởi chính mình túc địch, Long tộc con dân vừa mới tăng lên khí thế đem sụt giảm tới điểm đóng băng, còn muốn trọng chấn Long tộc vinh quang, đem không biết rõ cần bao nhiêu tuế nguyện về sau. Sắc mặt Kim Trúc Long Thần trang nghiêm, nghiêm túc nói. So với Tinh Linh Thần Hệ, Cự Nhân Thần Hệ cùng Long Thần Hệ quan hệ trong đó càng thêm đặc thù. Cơ hội tất cả vị diện sinh vật có chi khôn đều biết, long cùng cự nhân là không chết không thôi tốc địch, tại giã ngoại gặp phải thời gian tất nhiên sẽ buộc phát xung đột, hơn nữa thường thường lấy một bên tử vong hoặc là chạy trốn mà kết thúc. Người không có tu thượng, chỉ là ngụy trang chuyện, ngoại trừ long thần hệ nội bộ bên ngoài, không thể để cho những sinh vật khác biết. Kim trúc long thần giản dò. Thần gã Lệ Ông gật gật đầu, chân thành nói, điểm này ta đương nhiên biết. Dừng một chút, thần gã Lệ Ông dò hỏi, đã dạng này, phải hướng cự nhân thần hệ chính thức khai chiến sao? Tại thần gã Lệ Ông nhìn soi mói, Kim trúc long thần suy tư một chút, sau đó lắc đầu, nói, đợi thêm một đoạn thời gian. Nếu là có thể tại chính thức khai chiến trước đó tập sát một vị cự nhân thần linh, nhường cự nhân thần hệ lại lần nữa giảm quân số, liền không thể tốt hơn. Đến lúc đó coi như tộc ta không chủ động tiến chiến, cự nhân thần hệ cũng không cách nào lại ẩn nhẫn, chỉ có thể lựa chọn chiến tranh. Chỉ có điều, phong bạo chi chủ trong đoạn thời gian này khẳng định ước hẹn buộc cự nhân thần hệ, để các nàng đề cao cảnh giác cảnh giác, không dễ dàng như vậy thành công. Cẩn thận nghĩ nghĩ, Kim Trúc Long thần trầm giọng nói, chậm nhất 3 năm về sau, vẫn không có thể tìm được cơ hội lợi nói, liền cùng cự nhân thần hệ toàn diện khai chiến. Nghe lời của Kim Chúc Long thần, thần gã lệ ổng như có điều suy nghĩ, nói Nói như vậy lời nói, xương cự nhân chi thần sổ lệm cũng là một cái không tệ mục tiêu. Thân con không rõ ràng lắm chính mình phối ngẫu là chúng ta trôn xuống quân cờ, rất dễ dàng nhờ vào đó thiết kế. Chương 444, chiến tranh, chiến tranh, lấy cự nhân chi huyết, thế ta long tộc. 2. Ánh mắt kim trúc long thần khẽ nhúc đích, nói, "Đã dạng này, ngươi muốn bao nhiêu cùng Z lạnh nữ thần giao lưu trao đổi, nắm giữ số lệm hành tung cùng ý nghĩ, tìm cơ hội, cầm vị này trung đẳng thần lực xương, cự nhân chi thần thế cờ." Thân gã lệ ông lay động một cái đầu, nói rằng, "Giao cho ta à. Dừng một chút, thân gã lệ ông giơ lên cái cằm, nói, "Mặc khắc bản thể lần này theo dị thời không trở về về sau mang đến hai loại bí thuật cũng có thể tại cùng cự nhân thần hệ khai chiến trước đó trước phổ cập cho long tộc con dân sử dụng kim trúc long thần mặt lộ vẻ vẻ tò mò nói bí thuật là dạng gì bí thuật thần gã lệ ông mỉm cười không nhanh không chậm nói trọng ma lực cùng cộng hưởng thi pháp giải thích một hồi về sau kim trúc long thần cười ha ha một tiếng tiếng nói ở trong thần điện quanh quần nói không hổ là ngươi chỉ là theo dị thời không mang về thất lạc bí thuật cũng đủ để khiến long tộc trình thể thực lực tăng gấp bội tại vô tận tuyến nguyệt trôi qua bên trong Không biết vùi lấp nhiều ít phù dung sớm nợ tối tàn, lại có cực mạnh hiệu quả thất lạc bí thuật. Có thể theo dị thời không đem những này bí thuật siêu tập lên cũng mang về chủ thời gian tuyến, xem như gã lệ ửng độc nhất vô nhị năng lực gạt thủ. Có trọng ma lực cùng chấn thi pháp, cùng cự nhân thần hệ toàn diện khai chiến tỷ số thắng đem lại lần nữa để cao. Đến lúc đó, long tộc sử dụng người theo dị thời không mang tới bí thuật cường đại, sẽ cho cự nhân chư thần một cái bất ngờ ngạc nhiên mừng rỡ. Thần gã lệ ửng dung lên long dực, như mèo to giống như giãn ra một thoáng lưng mỏi, nói: nếu như có thể giống như long ma võng, làm ta đản sinh ra hai cái quyền hành, liền không thể tốt hơn. Kim Trúc Long Thần nói rằng, chỉ cần nhận Long tộc con dân rộng khắp tán thành, xác suất không nhỏ. Thần lộ ra đủ cười, nói rằng, dựa theo dạng này phát triển tiếp, ngươi thậm chí có cơ hội trước ta cùng tì a mạt một bước, trở thành cường đại thần lực. Ta chờ mong một ngày này đến. Thần Gã lệ Ông nhẹ nhàng gật đầu, nói, ta cũng giống vậy. Cùng lúc đó, Long Đình Vị Diện đã theo hoang mạc thế giới trở về Gã lệ Ông, toàn thân trên dưới tựa hồ cũng mang theo như sấm thịnh nộ, vừa mới trở về, liền tiến vào vĩnh hằng điện đường, đưa tới rất nhiều chuẩn kỷ cự Long chú ý. Viên cổ nghị hội thành viên cầu kiến cũng bị Gã Lễ Ông lấy bế quan chữa thương vì lý do từ chối. Viễn cổ đám cự Long hơi nghe ngóng một phen, liền biết tại hoang mạc thế giới chuyện đã xảy ra, sau đó, tin tức truyền ra ngoài, Long đỉnh truyền hướng kỳ cự Long giống nhau minh bạch tình huống. Tại ngắn mùi bình tĩnh về sau, một bộ phận thịnh nộ táo bạo cự Long tiến về chủ vật chất thế giới, trả thù có thể tìm được cự nhân lãnh thổ. Đối mặt đống nhiên mà đến truyền kỳ cự Long tập kích, rất nhiều nhỏ yếu một chút cự nhân bộ lạc bị cấp tốc cho một mùi lửa. Đồng thời, bởi vì lần này xung đột nhường càng nhiều sinh vật có trí khôn ý thức được, tại hoang mạc thế giới bị phẫn nộ chủ quân cuối cùng trước khi chết tập kích bất ngờ chúng đích gã lệ ở Ngỗ Dư Ly Ông, tựa hồ là thật xảy ra vấn đề lớn, không phải Long tộc cũng sẽ không có loại phản ứng này. Đối với rất nhiều truyền kỳ cự Long chủ động công kích, tại phong bạo chi chủ chỉ huy hạ, ẩn nhận tránh chiến thật lâu cự nhân tộc lần này lại phản ứng mạnh mẽ. Sau đó, rất nhiều phong bê cự nhân lãnh địa lại lần nữa mở ra, đồng thời cùng chung quanh Long tộc liên tiếp ma sát. Qua sau một khoảng thời gian, Không biết từ nơi nào truyền đến tin tức, nói vấn nộ chủ quân trước khi chết tập kích, là phong bạo chi chủ đưa cho nhằm vào thời quang long thần bí chi vận, khiến thời quang long chỗ có được thời gian hệ có thể lực lớn không bằng trước, tại trong một đoạn thời gian rất dài, có thể nói là phế bỏ. Rất đa trí tuệ sinh vật tán thành tin tức này. Nếu không phải như thế lời nói, khó mà giải thích long tộc thịnh nộ. Bây giờ, long thần hệ còn không có tỏ thái độ. Song phương chủng tộc ở giữa còn không có chân chính mở ra đại quy mô chiến sự, nhưng là bầu không khí đã càng ngày càng nghiêm trọng. Long cùng tự nhân, thế giới mới bình tĩnh bao lâu, lại phải biến đổi này. Có trí giả nội tâm bất an, Hiện tại dương quang như cũ tươi đẹp, nhưng là xa xa mây đen đã tụ lại cùng một chỗ, cuồn cuộn mà đến. Trải qua bị vinh quang chiến tranh dư ba tàn phá quốc độ, rất lý trí lựa chọn đóng chặt bên dưới, lần này tuyệt không lẫn vào bất kỳ có quan hệ long cùng cự nhân ở giữa chuyện, sợ bị lan đến gần. Tại tuyệt đại đa số sinh vật có chi khôn trong mắt, tinh linh trên tổng thể xem như thiệt lương, mà long cùng cự nhân đều là cường đại lại tàn bạo trùng tộc. Đối mặt hai cái cường đại tàn bạo trùng tộc thủ truyền kiếp nô tuấn, nhất lý trí cách làm chính là cách xa xa, tuyệt không tới gần. Cứ như vậy đi, tốt nhất đều cho là ta phế bỏ. Vĩnh hằng điện đường trong tổ rồng, bị nghĩ lầm bị thức ngạc đang nhưng lại dối trí chữa thương gã lệ ổng, đang vui sướng hài lòng thưởng thức ngoại giới phản ứng, gật gù đắc ý, không tìm được vui mừng, nơi nào có một chút bị trọng thương đến bộ dáng. Cùng lúc đó, tạ gã lệ ổng một cái trong thứ nguyên không gian, một cái màu tím đen vực sâu thủy tinh chấn động lên. Ánh mắt gã lệ ổng khẽ nhúc nhích, đưa nó lấy ra, đồng thời rót vào tinh thần của mình ý chí. Nghe nói ngươi bị phế sạch, là thật sao? Hôn độn chi hậu thô lệ tiếng nói truyền lại mà đến, ngay thẳng buộc trực dò hỏi. Lần trước cùng hỗn độn chi hậu tiến hành quyền trưởng giao dịch về sau, bởi vì gã lệ ổng đề ra yêu cầu, giữa hai bên duy trì nhất định liên lạc khai thông đối với cái này, gã lệ ông gừ lạnh một tiếng, vây vây đôi, tựa hồ có chút sinh khí, trầm giọng nói, cái này cùng ngươi có quan hệ gì? Ha ha ha, ngươi gấp, gần nhất truyền ngôn tỷ lệ lớn là sự thật, ta thật cảm thấy vui, không, ta vì ngươi tao nỗ cảm thấy đau lòng, hôn độn chi hậu không che giấu chút nào chính mình cười trên nỗi đau của người khác ý tứ. Ai, tương lai một mảnh đường bằng phẳng thời quan long, lại bởi vì một gã bình thường xương cự nhân thần linh trước khi chết ám toán vị cách rơi xuống, tiềm lực bị hao tổn. Đây là cỡ nào hỏng bét, cỡ nào làm cho người thương tiếc kết quả à? Gã lệ ông nói rằng, làm sao ngươi biết ta tiềm lực bị hao tổn? chỉ là một chút tin đồn, ai tin tưởng, ai cuối cùng chỉ có thể tự thực các quả. nghe gã lệ ông nói như vậy, hôn đồn chi hậu cười nhạo nói, đúng đúng đúng, chỉ là tin đồn mà nói, ngươi vẫn là tiền đồ vô hạn quang minh thời con lòng, ta tin tưởng ngươi lời nói. cự long không vui, ngữ khí nhiễm lên tức giận, không có cho hôn đồn chi hậu một chút mặt mũi, gầm nhẹ nói, ngươi liên hệ ta chỉ là vì chào phúng sao? mục đích của ngươi đã đạt đến, hiện tại cút đi. nói, gã lệ ông liền phải cắt ra cùng hôn đồn chi hậu khai thông. hôn đồn chi hậu không còn chào phúng, ngăn lại nói, chớ nóngội, ta có một cái giao dịch, ngươi trước nghe một chút. ánh mắt gã lê ông nhắm lại nói giao dịch gì hỗn độn chi hậu không nhanh không chậm nói ngươi trong chiến đấu giết chết cỗ trẹn như vậy dựa theo trong thâm nguyên quy tắc ngươi có thể thay thế thân phận của cỗ trẹn trở thành vực sâu không đáy đệ nhị tầng 13 đóng băng hoang nguyên kẻ thống trị gã lệ ông cười ha ha nói ngươi cho rằng ta không hiểu rõ vực sâu sao mất đi lãnh chúa vực sâu phương diện là vật vô chủ ta mặc dù có thích hợp nhất lý do cưỡng ép chiếm cứ nhưng cái khác gã ma lĩnh chủ cũng sẽ không chớm mắt nhìn ta tiếp quản đóng băng hoang nguyên hỗn độn chi hậu kinh ngạc nói xem ra ngươi thật thụ thường ta trong ấn tượng gã lão ông ô dưới lão ông thật là tự tin cuồng ngạo lợi hại không có khả năng có loại này kiến kỹ gã lẹo ông lựa chọn trầm mà không nói. Đồng thời, hỗn độn chi hậu nói ra chính mình chân thực mục đích, nói: ta muốn, là ngươi lấy giao dịch lý do, đem đóng băng hoang nguyên giao cho ta. Như vậy, ta chiếm cứ đóng băng hoang nguyên sẽ giảm bớt rất nhiều phiền toái không cần thiết. Để báo đáp lại, chuyện ta sau sẽ dành cho ngươi một bộ phận đóng băng hoang nguyên chân quý tài nguyên. Ngược lại lấy ngươi trước mắt trả thái, là không thể nào trở thành đóng băng hoang nguyên chi chủ. Ta cam đoan, ngươi một khi và ở đóng băng hoang nguyên, ác ma lĩnh chủ còn chưa tới, tự nhân thần hệ sổ lẹm liền sẽ trước một bước đến. Gia hỏa này thật là mong muốn cướp đoạt cột chặt lãnh địa đã rất lâu rồi. Nghe được lời nói của hỗn độn tri hậu. Ánh mắt gã Lệ ổng khẽ nhúc nhích, như có điều suy nghĩ. Vận mệnh thật sự là kỳ diệu, gã Lệ ổng không nghi tới, thần gã Lệ ổng vẫn không có thể theo ổ lù ở trong miệng biết được đáng tin hữu hiệu, có thể bố cục tin tức về số Solem, nhưng từ hôn độn chi hậu nơi này có tiến triển. "Ừ, một cái vực sâu phương diện, ngươi cảm thấy ta sẽ như vở ỷ tùy tiện tặng cho ngươi." "Đừng vọng tưởng." Hôn độn chi hậu tức hồn hện, nói, "Gê tẩm tiểu bối, ta bằng lòng cùng ngươi giao dịch là cho mặt mũi ngươi, chờ ngươi tới đóng băng Hoa Nguyên, ta cái thứ nhất đi đem ngươi xẻ nát, sau đó lại chiếm cứ cấp độ này." Gác Lệ ổng không vội không chậm, dừng dương nói: Ta biết ngươi rất gấp, nhưng là ngươi đừng đợi. Trừ Phi, ngươi là tuyệt không sợ Minh Hà khế ước. Hỗn Độn chi hậu ngữ khí cứng lại, sau đó không vui nói rằng, không quan trọng, coi như ta không xuất thủ, ngươi cũng không cách nào bình yên chiếm cứ Đóng Băng Hoa Nguyên, không tin liền chờ xem à, cấp độ này cuối cùng vẫn sẽ rơi vào trong tay của ta. Rất nhanh, gã lệ ổng cùng Hỗn Độn chi hậu cắt ra lần này liên hệ. Số lèm Đóng Băng Hoa Nguyên, đó là cái cơ hội tốt. Liên nhìn ngươi đến cùng có dám tới hay không? Tiên Tính trong tổ rồng, ngân sắc cự long chiếm cứ thân thể thấp giọng tự nói, mắt sáng ngời. Chương 445, ỷ lại sủng mã kiêu long cùng thần, một Gã Lệ ổng, con trai ngoan của ta, ngươi không sao chứ? Sẽ không phải thật cùng trong lời đồn nói như vậy thụ ám thương à. Vĩnh Hằng Điện Đường bên trong, đã lâu không gặp Bạch Long Nương ngay tại gã Lệ ổng trong tổ rồng, ngự khí hơi lo lắng dò hỏi. Chỉ là vừa dứt lời, ánh mắt của Bạch Long Nương liền bị gã Lệ ổng trong tổ rồng vàng bạc bảo thạch hấp dẫn tới, ánh mắt đăm đăm, nước bọt chảy ròng, còn lén lút cầm mấy cái bảo thạch hướng chính mình lần phiến bên trong nhét. Sa Ly a. Gã Lệ ổng gượng sóng mở miệng, kêu lên tên Bạch Long Nương. Tại ngân sắc cự long nhìn soi mói, Bạch Long Nương động tác cứng đờ, ngựa ngùng cười một tiếng. Sau đó xem như cái gì đều không có xảy ra, đem lặng lẽ cầm lấy bảo thạch lại thả trở về. Không nên hiểu lầm, ta chỉ là thưởng thức một chút của cái của ngươi. Thưởng thức? Là thưởng thức, xem như cao ngạo lòng, ta xã lý ả tuyệt đối không phải muốn trộm cầm. Bạch Long Nương chột dạo phía dưới, Luân Viên nhấn mạnh mấy lần. Gã Lệ ổng đối thần bản tính hiểu rõ, tự nhiên lười nhắc cùng Bạch Long Nương so đo. Nói đến, Gã Lệ ổng đã một đoạn thời gian rất dài chưa thấy qua Bạch Long Nương. Bây giờ Bạch Long Nương đã hơn 160 tuổi, tiếp cận trạng niên long, thật là, thân thân dài mới khó khăn lắm khoảng 23m, tại trước mặt Gã Lệ ổng lộ ra rất rất nhỏ. Mặc dù đều tại Long Đình, nhưng là gã Lệ Ẩng ngày bình thường chờ tại Vĩnh Hàng Điện Đường, Vĩnh Hàng Điện Đường xem như Long Đình trọng địa, Long Đình chi chủ chỗ ở, vẫn là các loại trọng đại nghị hội tổ chức chỗ, đồng dạng Long sẽ không tiến nhập nơi này. Bởi vì chung quanh đều là thái cổ cấp độ truyền kỳ long, thậm chí là viễn cổ loại bán thần long, Bạch Long Nương loại thực lực này yếu đối thành như long, đương nhiên cũng sẽ không tùy ý đặt chân. Bất quá, lần này khi biết gã Lệ Ẩng bị ám toán đánh lén tin tức sau, Bạch Long Nương cũng là chĩa vào một đám thái cổ long cùng viễn cổ long la uy, kinh hồn bạt vía lại run run rẩy rẩy tiến vào Vĩnh Hằng Điện Đường. Gã Lệ ngươi cái này vĩnh hằng điện đường không quá đi đâu, ta lúc tiến vào liền không thấy được một người thủ vệ, cũng không tao ngộ ngăn cản. Nếu là có địch nhân thừa dịp ngươi không có ở đây thời điểm chui vào, ngươi tài bảo chẳng phải là muốn mất trộm? Bạch Long Nương đều thì thầm nói rằng, đồng thời trong mắt giọt liều liều chuyển động, phảng phất tại đánh cái gì chú ý xấu. Vĩnh hằng điện đường bên ngoài có cường đại chân long thủ vệ âm thầm phân bố cảnh giác, nhưng là đối với lô mãng tiến vào nơi này nhỏ bạch long tại không có đạt được gạ lệ ổng rõ ràng mệnh lệnh tình huống hạn đều không có làm ra ngăn cản hành động, lấy bạch long nương cảm giác cũng khó có thể phát hiện thủ vệ, bởi vậy cho Bạch Long Nương nơi này không có phòng bị ảo giác. Không sao, nếu có tiểu tặc thừa dịp ta không tại, còn may mắn tiến vào vĩnh hằng điện đường. Như vậy, liền phải có trò hay để nhìn, vĩnh hằng điện đường bản thân liền là một cái thần khí, đối với âm thầm trui vào nơi này, tiểu tặc cũng sẽ không thủ hạ lưu tình. Gã lệ ổng không nhanh không chậm nói rằng, đối với Bạch Long Nương tiểu tâm tư, gã lệ ổng luôn luôn là một cái xem thấu. Tại ngân sắc cự long làm nổi bật hạ, nhỏ nhắn xinh xắn vô cùng Bạch Long Nương thân thể run lên. Nếu như ta vụng trộm tiến đến cũng đúng, nếu có tiểu tặc vụng trộm tiến đến, kết quả sẽ như thế nào đâu? Bạch Long Nương ngẩng đầu nhìn to lớn to lớn gã lệ ổng. Trông mong nhỏ giọng dò hỏi. Nghe vậy, ngân sắc cự long vẫy đuôi, cười tủm tỉm nói, "Ta cũng không phải cái gì ma quỷ, chỉ là rút gân luật ra, đồng thời đem tiểu tặc linh hồn rút ra, cầm tù trấn áp, vĩnh viễn tiếp nhận tra tấn thống khổ mà thôi. Đúng không, Hazisơ?" Nghe được gã lệ ổng kêu gọi, xem như vĩnh hằng điện đường khí linh Hazisơ hiện hiện. Viên này nửa hư hào đầu lâu hư ảnh xoay tròn một vòng, sau đó cặc cặc quái khiếu một tiếng, nghiêm túc nói, "Ta sẽ tuân thủ một cách nghiêm chỉnh ý chí của ngài, chủ nhân." Bạch Long nương rụt rụt đầu, âm thanh run rẩy nói, "Quá, thật là đáng sợ." Sắc mặt gã lệ ổng nghiêm một chút, Chân Thành nói, đối với kẻ trộm, lại tàn nhận thủ đoạn cũng là có thể tiếp nhận. Dừng một chút, ngân sắc cự long lộ ra vẻ nghi ngờ trên mặt, nhanh so Bạch Long Nương nửa người còn lớn hơn đầu tới gần, mang theo cảm giác giáp bách khoảng cách gần đánh giá Bạch Long Nương, đồng thời nói rằng, cùng kẻ trộm trung tình không phải ta Long tộc bản tính, chẳng lẽ nói, ngươi chính là mong muốn thừa dịp ta không đang trộm nhập Vĩnh hàng Điện Đường tiểu tặc. Đầu của Bạch Long Nương lay động tựa như trống lúc lắc. Làm sao có thể? Ta xạ Ly ạ là loại này long đi. Gắc lệ ông ngươi không tin nhận ta, ta quá thương tâm có qua. Nhìn Bạch Long Nương bị hù dọa run run rẩy rẩy, vẫn không quên dạo biện bộ dáng. Gã Lệ ổng cười ha ha một tiếng, thùng hầu tiếng nói như sấm tại trong tổ rồng quân quần. Cười xong về sau, gã Lệ ổng vạch Trần Bạch Long Nương tiểu tâm tư, nói thẳng: "Ngươi có thể đến Vĩnh Hằng Điện đường quan tâm ta, ta thật cao hứng, nhưng là ngươi mong muốn trộm ta đổ vận, bản lòng không thích." Nghe được lời nói của gã Lệ ổng, Bạch Long Nương thanh âm yếu đi rất nhiều, nhỏ giọng nói: "Ngươi nghe ta giã bệnh." Gã Lệ ổng lắc đầu, nói: "Không nghe." Nhìn qua Bạch Long Nương vội vàng bộ dáng, gã Lệ ổng cũng không còn đùa nàng, nói rằng: "Tại lần trước cùng cự nhân thần linh ức chiến bên trong, ta xác thực vô ý thụ ám thương, về sau chỉ sợ muốn dừng bước ở hiện tại cấp độ." hắn chỉ là giả thụ thương chuyện này, cơ bản chỉ có Long Thần hệ, chưa Thần Nội bộ biết được. Không nói cho Bạch Long Nương lý do cũng rất đơn giản, không nói đến thần vẫn luôn không phải đáng tin Long. Hơn nữa có khả năng sẽ như lần trước như thế, bị một ít có ý đồ diên thần linh âm thầm để mắt tới. Sau đó trong lúc bất chi bất giác để lộ tin tức, cùng lúc đó, Tạ Gã Lệ ông nhìn soi mói, Bạch Long Nương tại hơi sững sờ sau, ngược lại lung lay cái đuôi, thở dài một hơi, thì ra chỉ là dừng bước không tiến. Ngươi bây giờ đã rất lợi hại nữa nha, đầy đủ. Ta lúc đầu cho là ngươi là nhanh phải chết, cho nên cố ý tới nhìn ngươi một chút. Gã Lệ ông, không biết nói chuyện có thể không nói. Ngân sắc cự Long lật ra một cái dọa người mà nhãn, tức giận nói: đã ngươi không có chuyện gì, ta an tâm. Ngươi ở chỗ này nghỉ ngơi chưa vết thương a, ta muốn trở về đi ngủ. Tại trong tổ rồng cùng Bạch Long Nương câu được câu không hàn huyên sau một khoảng thời gian, Bạch Long Nương hướng gã lệ ổng cáo biệt, vung lên chính mình cánh nhỏ, quay người rời đi. Đồng thời, tại thời điểm cất cánh, cái vớt không tự chủ quận rút dùng sức. Đối với Bạch Long Nương tiểu động tác, gã lệ ổng lần này dường như cũng không nhìn thấy. Rất nhanh, Bạch Long Nương rời đi vĩnh hằng điện đường, về tới chính mình tổ rồng chỗ một chỗ treo ở Long đình vị diện sông băng dãy núi tại một tòa băng sơn đỉnh chóp đường chân tắm rửa lấy hàn ý nghiêm nghị phong tuyết bạch long nương lộ ra một cái tươi cười đắc ý thấp giọng tự nói nhẹ cất nói hắc hắc cuối cùng ta còn là trộm được ngươi tài bảo lạp lạp lạp tại một vị long thần xảo hoạt trộm được đồ vật ta xả lụy ả thật sự là quá lợi hại nói thần cúi đầu nhìn về phía mình long chào ân tâm mắt bên trong nguyên bản lặng lẽ lấy đi mấy cái cực phẩm ma pháp bảo thạch chẳng biết lúc nào lại trở thành khắp giấu lấy cấp thấp hỏa cầu thuật ma pháp phủ văn hòn đá băng một đoàn hỏa diễm bông nhiên nổ tung tản mát ra đồng đầm khói đen bao phủ đầu của bạch long nương cùng một thời gian Bạch Long Nương tiếng ho khan theo trong khói đen chuyển đến, thần thở ra một hơi, thổi tan hỏa diễm cùng khói đặc, lộ ra hun khói lửa cháy mặt rồng. Ốa, ta bảo thực hiện. Gã lẫy ống khẳng định là ngươi làm, đem ta bảo thạch trả lại. Tiêu Diên một tiếng sau, Bạch Long Nương long rực rung động, đỉnh lấy hàn phong bay về phía vĩnh hàng điện đường, bất quá vừa bay không có mấy giây, liền tức giận bay người trở về. Được rồi được rồi, xác lý ạ, đi cũng là bị đánh. Ý thức được cái này hiện thực tàn khốc sau, Bạch Long Nương vẻ mặt thoải, trở về chính mình tại sông băng ở giữa tổ rồng, lấy giấc ngủ đến an chính mình thụ thương còn nhỏ tâm linh thật sự là tập tâm bất tử, lá gan cũng lấp ấp, hay là nắm sủng mạc tiểu, biết ta sẽ không thật làm gì được thần, cho nên mới có chỗ dựa, không lo ngại gì. Vĩnh Hằng Điện đường bên trong, ngân sắc cự long cảm ứng được hỏa cầu thạch bạo tạc, âm thầm suy nghĩ. Tại bạch long nương rời đi thời điểm, hạn thời gian sử dụng đỉnh chỉ lấy hỏa cầu thạch đổi đi bị bạch long nương mượn gió bẻ mang lấy đi bạo thạch, xem như cho ra hỏa này một cái giáo hấn nhỏ nhỏ. Cái này khúc nhạc dạo ngắn về sau, gã lẹo tròng mắt nhìn về phía tổ dòng dưới đáy, lực năng long thiếu nữ khí tức càng thêm ổn định, bất quá khoảng cách thức tỉnh còn cần một đoạn thời gian. Đoán chừng vừa vẫn có thể gặp phải cùng cự nhân thần hệ khai chiến. Chương 445, ỉ lại sùng mà kêu Long cùng thần, 2. Dựa theo Long thần đám đó nghĩ cái gì, nếu là tìm không được phục sát cự nhân thần linh cơ hội, liền chậm nhất 3 năm về sau mở ra chiến tranh. Nhưng là, hiện tại cơ hội liền bày ở Long thần nhóm trước mắt. Theo hỗn độn chi hậu trong miệng biết được tin tức về sổ Lệm sau, thần gã lệ ổng cùng ổ Lũ ở xâm nhập giao lưu, xác định hỗn độn chi hậu nói tới không giả, xương cự nhân chi thần sổ Lệm sát thực rất trông mà thèm đóng băng Hoa Nguyên. Trong chú ngẫm lại, liền có thể biết nguyên do. Phẫn nộ chủ quân có lẽ là trước kia cũng không phải là cự nhân thần, bất quá là một vị tương đối cường đại xương cự nhân. Nhưng là bởi vì sớm nhất một nhóm vào ở vực sâu, hơn nữa trở thành một cái vực sâu phương diện xương cự nhân lãnh chúa, đạt được rất nhiều xương cự nhân tán thành cùng tín ngưỡng, tấn thăng trở thành lực đẳng thần lực, còn một mực chăm chỉ không ngừng cùng số lẻm cấp đoạt xương cự nhân tín ngưỡng, tại chán ghét của cự đồng thời, số lẻm giống nhau mong muốn đóng băng hoa nguyên, thần mong muốn tiếp thu di sản của cự nhân, để cho mình đỉnh trệ thật lâu thần cách đẳng cấp tiến thêm một bước, muốn đạt tới cường đại thần lực đương nhiên là thiên phương giả đảm. Thật là coi như có thể khiến cho thần cách đẳng cấp tăng lên một cấp hai cấp đối số lẻ mà nói cũng là khó mà khắc chế dụ hoặc. xem như xương cự nhân chi thần cùng vẫn nội chủ quân cùng là xương cự nhân vẫn là một cái thần hệ số lẻ cùng gã lệ ông tranh đoạt đóng băng hoang nguyên cũng coi như danh chính ngôn thuận không sẽ chọc cho đến quá nhiều phiền ái theo ố lù ở trong miệng biết được số lẻ ngay tại chần chờ cân nhắc mười phần ý động đối với cái này thần gã lệ ông đưa cho ố lù ở một cái nhiệm vụ nhường thần vô luận như thế nào cũng muốn đốc thúc số lẻ đi tranh đoạt đóng băng hoang nguyên nếu như thành công ố lù ở đem không cần lại cùng cự nhân lá mặt lá trái Ngày sau sẽ có được Long Thần Hệ che chở, trở thành Long Thần Hệ một vị tổng thần. Hiện tại ố lục ở ngay tại chấp hành nhiệm vụ này, Sương cự nhân chi thần sổ lẻm thần quốc nội bộ vô tận sông băng liên miên chập trùng, từ trên trời giáng xuống bao tuyết giường như vĩnh viễn sẽ không ngừng. Đồng dạng sinh vật ở chỗ này không ra mấy giây liền sẽ bị đông cứng tử vong. Ở nơi này căn bản là trung thành với sổ lẻm sương cự nhân, Sương cự nhân tín đồ lấy bộ lạc hoặc là thành trì hình thức phân bố tại thần quốc đại địa bên trên, tại rét lạnh trong gió tuyết tắm rửa thần ân. Tại thần quốc trung ương nhất có một tòa thẳng vào trời cao, khó mà nhìn thấy đỉnh chóp nguy nga băng sơn, sổ lẻm cung điện liền xây dựng ở băng sơn chỗ cao nhất, theo định phong hướng phía dưới nhìn ra xa, có thể đem ẩm ẩm sóng dậy băng tuyết thần quốc cảnh tượng thu hết vào mắt. Solem, ngươi còn đang suy nghĩ cái gì đâu? Làm nhanh lên ra quyết định, đem đóng băng hoang nguyên đoạt tới a, ta muốn đổi chỗ khác ở. Nơi này phong cảnh ta đã nhìn phát chán. Oluo bất mãn nhìn qua một cái cự nhân, nói rằng, tên này cự nhân có toàn thân màu băng lam da thịt, khuôn mặt xấu xí thô cạnh, một đôi mắt giống như là cứng rắn nhất băng tinh chế tạo hình thành, đang hô hấp thời điểm, toàn bộ thần quốc bên trong đầy trời băng tuyết đều tại tùy theo rung động, phảng phất là bởi vì nó mà sinh ra. Vô tận nhiệt độ thấp lấy nó làm trung tâm, kéo dài mà ra. Nếu không phải cùng thuộc tính thần linh, rất khó thích ứng nó quanh thân hoàn cảnh. Chính là trung đẳng thần lực xương cự nhân chi thần, số lem. Đối mặt tàn bạo cự nhân thần, ố lù ở ngựa khí lại rất không kiên nhẫn, biểu hiện cùng cùng gã lệ ổng trò chuyện thời gian hoàn toàn không giống. Người yêu của ta, ta cũng muốn đóng băng hoa nguyên, chỉ có điều, số lem lúc này hình thể thân cao trăm mét, đem duy tự lấy nhân loại bình thường hình thể ố lù ở nâng ở lòng bàn tay, ngựa khí nhu hòa giải thích nói rằng, ố lù mày, cắt đứt lời của số nói, vậy tại sao một mực không hành động đâu? Long thần hệ vĩnh hằng cùng thời gian chi long. Theo nghe đồn đã bản thân bị trọng thương, thật là trước đây không lâu vẫn là cách mở Thần Quốc, Giang Lâm tới đóng băng Hoa Nguyên. Tại đóng băng Hoa Nguyên là thần gã lệ ổng. Khoảng cách thần gã lệ ổng vào ở đóng băng Hoa Nguyên, tuyên cáo trở thành đóng băng Hoa Nguyên chi chủ, vừa mới qua đi không lâu. Người ta liền không sợ, người đang sợ cái gì đâu? Số Lệm bất đắc dĩ cười một tiếng, nói rằng, đây không phải vấn đề sợ hay không. Cự nhân cùng Long chiến tranh chỉ sợ chẳng mấy chốc sẽ bắt đầu. Phong Bạo chi chủ ra lệnh, để chúng ta trong khoảng thời gian này cẩn thận đề phòng, không cần tùy ý hành động. Giống như chúng ta, Long Thần hệ chư thần gần nhất cũng rất cảnh giác ngoại trừ Vĩnh Hằng cùng ngoài thời gian chi long, liền không có cái khác long thần vọng động tin tức. Cùng long thần đám đó nghĩ cái gì như thế, tự nhân thần hệ nếu là tìm tới cơ hội, cũng biết thử tại đại chiến chính thức buộc phát trước đó trước diệt trừ một vị nào đó long thần. Phong Bạo chi chủ, Phong Bạo chi chủ, Số Lệm, ngươi cứ như vậy sợ Phong Bạo chi chủ đi. Thần nói cái gì chính là cái đó. Có phải hay không bởi vì thần dám giết cha, ngươi sợ hại thần sẽ đem ngươi cũng giết. Ô Lỗ ở tại Số Lệm lòng bàn tay giậm chân, tức giận nói, Ô Lỗ ở là có giá tâm nữ thần. Tại thần ý nghĩ bên trong, chính mình mặc dù nhỏ yếu, nhưng chỉ cần leo lên một vị cường đại thần linh, Như vậy, chính mình cũng biết cùng có Viên đạt được chư thần tôn trọng cùng kính sợ. Số Lẻm xưa nay đều không phải là ố ở lý tưởng với ngẫu. Sở dĩ bằng lòng cùng số Lẻm trở thành bạn lữ, chỉ là bởi vì số Lẻm đối vị này rét lạnh nữ thần triển khai manh cháy mạnh truy cầu, thậm chí bằng lòng phân ra tín ngưỡng của mình đối ố ở có thể nói là hữu cầu tất tướng. Ố ở chỉ là đem số Lẻm làm công cụ, cho nên mới sẽ phản bội số Lẻm, phụ thuộc cường đại thần lực phong bạo cùng hủy diệt chi thần tà lót. Số bị phản bội sau thậm chí không có nổi lên, làm ra duy nhất đất lại, chẳng qua là thu hồi điểm cho ố lùa tín ngưỡng sau đó, tại ố lụa ơ nói mình ý thức được sai lầm, lại trở lại bên người sổ lem thời điểm, vị này xương cự nhân chi thần cơ hồ không có một chút do dự, vui vẻ bằng lòng. sổ lem là một vị tàn bạo xương cự nhân, chỉ có điều, thần em chính mình tất cả dịu dàng đều đưa cho ố lụa ơ. nhưng càng như vậy, thần càng không cách nào đạt được ố lụa ơ chân tâm. ố lụa ơ băng lãnh trái tim lại càng dễ bị hung hăng bức người thần linh bắt được, mà không phải đối với mình dịu dàng sổ lem. tại thần trước mặt gạ lệ ông, ố lụa ở một mực dịu dàng ngoan ngoãn giống con con cửu nhỏ, nhưng là đối mặt sổ thời điểm, thần có đệ nhị bước sinh mặt lạnh, sổ khuôn mặt nghiêng một chút trâm giọng nói người yêu của ta không nên nói nữa loại lời này trung đẳng thần lực thần uy vô ý thức tụ lại mà đến nhường ô lụa ở hô hấp cứng lại trái tim đột nhiên đình chỉ nhìn xem sắc mặt trắng bệch ô lụa ở số lem lập tức lộ ra áy náy biểu lộ thu liêm thần uy thấp giọng nói thật có lỗi vừa rồi chỉ là ngoài ý muốn phong bạo chi chủ bây giờ là tộc ta chủ thần ngươi nói ai cũng có thể nhưng là không thể chửi bới phong bạo chi chủ đây cũng là vì an nguy của ngươi suy nghĩ ô lụa ở lấy lại tinh thần hoàn toàn không e ngại thần lực cường đại số lèm. không vui nói ngươi thật thố giải thích rõ ngươi là thật sợ phong bạo chi chủ số lèm. Ngươi có thể hay không có chút khát vọng cùng dạ tâm? Phong Bạo chi chủ là huynh đệ của ngươi, nhưng là thần có căn đảm giết cha lấy nhu cầu chủ thần chi vị, ngươi đây, hiện tại cơ hội tốt như vậy, nhưng ngươi liền một cái chính mình nhìn chằm chằm thật lâu vượt sâu phương diện cũng không dám đến cất đoạt. Ngươi rằng này, sao có thể cho ta muốn tương lai? Vừa rồi ngươi còn giận xấu hổ thành giận mong muốn động thủ với ta, ta quá thất vọng rồi. Số Lễm cố gắng giải thích nói, không phải không dám, vĩnh hằng cùng thời gian chi long vừa tấn thăng trung đẳng thần lực không lâu, hơn nữa hiện tại còn thủ thương, rất không có khả năng là đối thủ của ta, chỉ có điều, tình huống bây giờ. Tô Lưu ở quay đầu, đồng thời Từng tầng từng tầng băng tinh kéo dài, đem chính mình hoàn toàn che lại, biểu thị hoàn toàn không nghe số lẻm lời nói. Số lẻm rất bất đắc dĩ, mặt lộ vẻ buồn rầu chi sắc. Thần quốc bên trong Hàn Phong gào thét, thời gian từng giây từng phút trôi qua. Tại do dự suy tư rất lâu sau đó, số lẻm cắn răng, nói rằng, tốt tốt, theo ý ngươi, ta sẽ đem đóng băng hoa nguyên cất tới, sau đó ở bên trong rèn đúc một tòa hoa mỹ cung điện, làm lễ vật tặng cho ngươi. Băng tinh tan rã, hoàn thành nhiệm vụ ố lù ở lộ ra chân tâm nụ cười. Bởi vì chân tâm, thân lúc này mặt cười như hoa, nhường số lẻm có hơi hơi nốc, mặt mũi số lẻm biến nghiêm túc. Dùng cương chiều ánh mắt nhìn qua ổ lục ở, trầm giọng nói, "Người yêu của ta, ta thật lâu không nhìn thấy ngươi vui vẻ như vậy một cười. Yên tâm đi, ta sẽ đích thân ra tay, vì ngươi đoạt đến đóng băng hoang nguyên." bắt ngươi cười một tiếng. Chương 446, Ác ma đại quân, đen tối chủ quân, cầu nguyện phiếu, 1. Thời gian đi vào mấy tuần trước đó, thần gã lệ ổng vừa đến đóng băng hoang nguyên thời điểm. Nơi này chính là vực sâu không đáy đệ nhị tầng 13, đóng băng hoang nguyên. Khắp vô biên tế lạnh lẽo cực địa thế giới bên trong, người mặc thần tính quang mang ngân sắc cự lòng tắm rửa lấy gió tuyết đời trời, treo cao tại trên trời cao đang lấy hở hững ánh mắt đảo qua đóng băng hoang nguyên từng tấc từng tấc thổ địa, đem cái này vượt sâu phương diện cảnh tượng thu hết vào mắt. Nơi này mặc dù là vượt sâu, nhưng là bởi vì đặc thù đơn điệu hoàn cảnh, đóng băng trong cánh đồng hoang vu dân bản địa không phải lấy ác ma làm chủ. Ngoại trừ ác ma trương bên ngoài, bởi vì đóng băng hoang nguyên trước đó kẻ thống trị là thân làm xương cự nhân vẫn nội chủ quân. Nơi này cơ số nhiều nhất, thường thấy nhất sinh vật chính là xương cự nhân. Chỉ cần là băng thiên tuyết địa hoàn cảnh, liền có xương cự nhân phân bố, bất luận là chủ vật chất thế giới, hay là thượng tầng vị diện hoặc là tầng dưới vị diện, khác nhau đơn giản chính là nhiều ít mà thôi tại thần gã lệ ổng nhìn soi mói to to nhỏ nhỏ xương cự nhân bộ lạc hoặc là thành trì phân bố tại đóng băng hoang nguyên bởi vì xương cự nhân số lượng quá nhiều toàn bộ đóng băng hoang nguyên gào thét mà đến trong gió lạnh tựa hồ cũng có một loại khiến thần gã lệ ổng cảm thấy chán ghét xương cự nhân thể vị ta hiện tại chiếm cứ đóng băng hoang nguyên nên xử lý như thế nào trong này xương cự nhân đâu vừa nghĩ đến đây thần ánh mắt của gã lệ ổng biến như đóng băng hoang nguyên hoàn cảnh đồng dạng lạnh leo giá lạnh trong đó tràn ngập nghiêm nghị sắt cơ bởi vì còn nhỏ tại cực bắc băng nguyên cùng xương cự nhân bộ lạc là địch kinh lịch Tại tăng thêm giữa hai bên vốn là không chết không thôi cựu địch chủ tộc, thần gã lệ ổng cũng sẽ không đối xương cự nhân có bất kỳ nhân từ nâng tay. Những này có lệ, vẫn phải chết tốt. Quay đầu, thần ánh mắt của gã lệ ổng vô hạn kéo dài, cuối cùng tinh chuẩn khóa chặt tới đóng băng trong hoang nguyên hai tòa ngọn núi nguy nga, cùng tại băng tuyết bao trùm đỉnh núi ở giữa rộng lớn sông băng thành lũy. Có đại lượng xương cự nhân thị tộc, liền vây quanh hai tòa cao lớn băng sơn thành lập. Hơn nữa tại sông băng bên trong pháo đài xương cự nhân thủ vệ, cũng phần lớn là thực lực mạnh mẽ truyền kỳ cấp độ xương cự nhân. Đóng băng trong hoang nguyên thực lực cấp cao nhất xương cự nhân, tại thần trong mắt của gã lệ ổng, đều tập trung ở sông băng thành lũy trung quanh một cái vượt sâu phương diện cũng không nhỏ, địa mặt ngoài tích rộng lớn, ngay cả ta đều không thể dòm ngó toàn bộ diện mạo. như vậy, vụn vụn vật vật phân bố tại đóng băng hoang nguyên cự nhân bộ lạc trước mặt kệ, đem cột chè sông băng thành lũy cái thứ nhất quét sạch đi. Long rực vung lên, thân thân thể của gã lệ ổng theo tràn ngập trong gió tuyết biến mất, cơ hồ là thoáng qua ở giữa liền hiện thân tại sông băng thành lũy phía trên. lớn long chi cánh cao cao triển khai, thần uy cùng long uy trùng điệp, trầm đông chập trùng, khiển trách tản phiến khu vực này lâu dài bao trùm gió tuyết đầy trời, để trong này cảnh tượng vì đó một thanh. cùng lúc đó, cảm nhận được ngưng tụ như thật thần uy cùng long uy sinh hoạt tại phụ cận xương cự nhân cùng đám ác ma hải nhân ngẩng đầu che khuất bầu trời ngân sắc cự long đập vào mỹ mắt thần gã lệ ống biểu hiện ra hình thể cũng không tính khổng lồ từ đầu tới đuôi chỉ có trăm mét tại vực sâu loại này phương diện bên trong tính không được làm cho người kinh hãi thật là bởi vì cự long thân thể ẩn chứa thần tính cùng thân lực viễn siêu bình thường sinh vật sinh mệnh cấp độ nhường thần gã lệ ống tại phàm vật trong mắt dường như vô hạn bĩ ngạn giống như đỉnh thiên lập địa cự thú tại lần đầu tiên nhìn thấy thần gã lê ống thời điểm nguyên bản thuộc về cột trẻ xương cự nhân cung ác ma thuộc hạ đều là nội tâm mát lạnh đám ác ma kỳ thật còn tốt tại thần gã lê ống bóng ma bao phủ xuống nhất là cư nhân, vốn là xấu xí thu kết khuôn mặt hằn trương sợ hai tới rõ ràng vật mèo, càng lộ ra khó coi. Thu Liễm Long Dực, thần gã Lệ Ổng đặt chân ở sông băng thành Lũy đỉnh chót. Chiêm cứ lớn long chi thân thể, không che giấu chút nào phóng thích ra thần uy cùng long uy. Thần ánh mắt gã Lệ Ổng đạm mạc lướt qua Bắc Phương, mở miệng trầm giọng nói, "Ta chính là Long đỉnh chi chủ, thời không cùng vận mệnh chi chủ, vĩnh hằng cùng thời gian chi long. Hôm nay, ta chi thần uy đem gột rửa đóng băng hoang nguyên, quét sạch tất cả căm hận ta chi ngu muội phần vận. Chúng hối phẫn nộ chủ con người, đối địch với long tộc người, đều đem lâm vào vĩnh hằng tử vong kết thúc." Vừa dứt lời, Tô Nguyên Nguyên một mảnh ác ma thủ vệ theo sông băng thành lũy bên trong bay ra, hướng thần gã lệ ổ vội vàng hô, "Cường đại long thần, chúng ta chỉ đi theo đóng băng Hoang Nguyên chi chủ, cũng không phải là đi theo sừng cự nhân chi thần. Ngài bây giờ chiếm cứ đóng băng Hoang Nguyên, chúng ta bằng lòng là ngài hiệu lực. Nơi này ác ma mới sẽ không quản đóng băng Hoang Nguyên lãnh chúa là lòng vẫn là cự nhân. Bọn chúng vốn cũng không có độ trung thành có thể nói. Đây là lựa chọn sáng suốt, ta tại trong mắt của các ngươi thấy được đối ta kính sợ. Bản thân tiếp nhận các ngươi quy hàng. Hiện tại, liền dùng cái này cự nhân máu tươi đi hướng ta chứng minh, các ngươi là bậc nào tinh binh tướng rồi?" thần gã lệ ổng quan sát đại địa, nói rằng một cái vực sâu phương diện rất lớn, mong muốn quản lý tất nhiên là muốn chiêu nạp một chút bản thổ ác ma xem như thuộc hạ. ngày sau chờ an ổn xuống, thần gã lệ ổng cũng biết cân nhắc lại mang một chút không e ngại giá lệnh cùng vực sâu chân long con dân đến nơi đây, xem như tâm phúc thúc đẩy máy móc quân đoàn cũng có thể đóng quân một chút tới. kế tiếp trò hay liền lên diễn, nguyên bản cùng ở tại phẫn nộ chủ quân giới trướng, mặc dù lẫn nhau thấy nứa mắt, nhưng trên tổng thể lẫn nhau nhấn lại cũng không có buộc phát quá kích cháy mạnh xung đột xương cự nhân cung ác ma. bây giờ tại thần gã lệ ổng nhìn soi moi, bắt đầu binh khí tương hướng, chỉ có điều chiến đấu ngay từ đầu, ác ma liền liên tục bại lui, bị nơi này xương cự nhân đánh chạy trốn chết. thân gã lệ ông nhìn ở trong mắt, không khỏi lắc đầu. bất quá loại tình huống này cũng hợp tình hợp lý. Phẫn nộ chủ quân kinh doanh đóng băng hoang nguyên đã rất lâu rồi, bởi vì không tín nhiệm ác ma, cho nên ở chỗ này trắng trợn phát triển xương cự nhân thuộc hạ, dẫn đến nơi đây xương cự nhân thế lực trên tổng thể muốn so ác ma còn khổng lồ. hơn nữa tại một vị trước mặt long thần, nơi này nội tâm xương cự nhân tin tưởng chính mình tỷ lệ lớn là không mệnh năng sống thêm xuống tới lại thêm xem như phẫn nộ chủ quân tín đồ con dân nơi này xương cự nhân vốn chính là mười phần núi non bạo lực nóng lòng chiến đấu bởi vậy những này xương cự nhân chiến đấu hung hãn không sợ chết khác nào chó cùng từ đấu thậm chí có một gã chỉ nửa bước đã đặt chân bán thần cấp độ giống như là sông băng thành lũy thủ vệ thủ lĩnh xương cự nhân tại sẽ sống mấy tên truyền kỳ đại ác ma về sau phẫn nộ gào thét bảo hiếu một tiếng thẳng đến chiếm cứ tại thành lũy đỉnh chóp thần gã lệ ông mà đến lê tễ long thần đi chết đi xương cự nhân quỳ gối này vọt lực lượng đại tướng mặt đất đập nát như là cỗ sao trỗi phóng lên tận trời ở giữa không trung Tại Côn Phong cùng bão tuyết bao phủ xuống, nó khống chế băng tuyết lực lượng trong tay ngưng tụ ra một thanh sắc bén cháng kiện băng mâu, cánh tay cơ bắp xoắn suýt hở ra, nhảy đến chỗ cao đồng thời, ra sức ném mạnh hướng bị thần tính quang mang bao phủ thần gã lệ ổng. Đối với cái này, thần gã lệ ổng ánh mắt thương hại nhìn chăm chú lên xương cự nhân. Giao thét bảo hiếu lấy hướng thần linh khiêu khích, ngươi có lẽ tự cho là vũ dũng, thật tình không biết tại thần trong mắt, ngươi chỉ là một cái không biết lộ sức, không biết trời cao đất rộng sầu bọ mà thôi. Thân làm trung đẳng thần lực thần gã lệ ông, mặc dù không giống gã lệ ông bản tôn tại đồng cấp có gần như vô địch sức chiến đấu, có thể dù nói thế nào cũng là một vị không kém thần linh nếu như bị vẫn chưa tới bán thần xương cự nhân làm bị thương có thể làm giòn bản thân kết thúc gánh không nổi mặt mũi này xương cự nhân toàn lực ứng phó cấu trúc ra băng mâu nhanh như thiểm điện thật là tại thần trong mắt của gã lệ ổng thong thả như ốc sen tại xương cự nhân mang theo chờ mong nhìn soi mói, ngân sắc cự long nhẹ tô lại đạm viết rơi ra một cây chỉ trảo đạn hướng băng mâu suy trong chốc lát băng mâu lấy so lúc đến càng nhanh càng nhanh chóng mảnh càng sắc bén dáng vẻ đảo ngược bay trở về xương cự nhân chỉ cảm thấy thấy hoa mắt sau đó cảm nhận được tấu tâm ý lạnh tiếng gió vù vù vương như theo lồng ngực truyền đến Tối lầu xem xét, xương cự nhân nhìn thấy ngực của mình vị trí chẳng biết lúc nào nhiều hơn một cái trước sau thông thấu lỗ máu, thậm chí có thể xuyên thấu qua huyết động nhìn thấy sau lưng phong cảnh, hàn phong từ đó xuyên qua, ngay tại ô ô rung động.